Trước một kiếm sáu tháng sau bao phủ thiên địa dị tượng biến mất cổ kiếm tu trong đậu phủ triệu vô cực chậm rãi mở mắt ra thiên tiên bốn tầng không sai hắn cảm thụ chính mình thời khắc này lực lượng trong miệng n ỉ non cung ẩn linh kiếm tiên đấu kiếm đối với hắn tăng lên rất lớn ngắn ngủi sáu tháng ý thức trở về hắn liền lần nữa lấy được tăng lên chiếu xu thế này phát triển tiếp có lẽ bảy mươi tuổi trước đó hắn có hy vọng tu thành kim tiên bất quá triệu vô cực cũng chỉ là ngẫm lại dù sao hắn cũng không thể mỗi ngày cùng tiền bối đầu kiếm như thế đối với thân thể không tốt luyện kiếm hay là đến tiến hành theo chất lượng đồng thời triệu vô cực chú ý tới tiểu đồ đệ du sở vi tại động phủ của mình trước quy lạnh hắn có chút trở mặc tiểu từ này tới nhanh như vậy hẳn là sư huynh đã hoàn thành đột phá triệu vô cực bắt đầu sử dụng thần niệm cảm giác thiên lan tông so sánh sáu tháng trước đó mọi người lại có tiến bộ cái này rất tốt thiên lan tông không nuôi người rành rỗi biết được chăm chỉ học tập thuận tiện cuối cùng là thiên lan chủ phong sư huynh còn chưa tỉnh lại nhưng hiển nhiên đã thành tiên triệu vô cực không khỏi nhẹ gật đầu không sai xem ra sư huynh còn đang bế quan là tại củng cố tu vi lấy sư huynh bây giờ chân tiên cảnh giới chắc hẳn về sau thiên lan tông gặp lại nguy hiểm bình thường cũng không cần chính mình ra mặt triệu vô cực tâm tình vui vẻ cựu diệp kiếm còn mở miệng hỏi chủ nhân ngươi vì sao đột nhiên bật cười hẳn là lại l ĩ n h nộ cường đại đạo pháp triệu vô cực cười cười ta cảm giác được thiên lan tông đồng môn đều có tiến bộ trong lòng cao hứng ngươi cùng bọn hắn không giống với chỗ nào không giống với ngươi là của ta linh sủng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 thời gian quản lý đại sư nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quả ba lặn biết quẻ tượng linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế mười thực lực đầu hỏi bảy thiên thiên mỹ có năm phục ma kiếm khách phá rồi lại lập vận rủi người liền rủa vận khí tốt trúc phúc phệ đủ người năm mươi ba trừ chướng người siêu cấp kẹo q u a hai h ữ n g mãi đại hai năm thần cấp thiên phú thiên mệnh t i một kiếm chú tiên triệu vô cực cho là đây là lần bế quan này hắn thu hoạch lớn nhất cho dù là trên cảnh giới đột phá cũng không bằng lĩnh mộ được thức thần thông này một thức này chính là triệu vô cực cùng ẩn linh kiếm t i ê n đấu kiếm lúc lĩnh mộ lấy hắn tu hành rất nhiều đại pháp tinh túy một kiếm chém già chân chính trên ý nghĩa có thể chú tiên nhớ ngày đó hắn tại đấu kiếm bên trong vung ra một kiếm này lúc ẩn linh kiếm tiên đều kinh ngạc thậm chí không tiếp nói thẳng tiểu hữu kiếm đạo thật sự đến một kiếm này chính là đ ỉ n h phong đại la cũng không có khả năng nhẹ thụ đ ỉ n h phong đại la phía dưới tiểu hữu có thể xưng vô địch xem ra đ ợ i đến tiểu hữu mạnh hơn một chút liền có thể không cần cố kỵ thiên đế tồn tại phi thăng tiên giới triệu vô cực lúc đó nghe vậy lắc đầu liên tục nói đùa phi thăng há có thể tùy tiện phi thăng tiên đế cái thẳng kia thế nhưng là siêu thoát đại la tồn tại hắn bây giờ một cách mạnh nhất cũng bất quá có thể cùng đình phong đại la để đu nếu là phi thăng chẳng phải là đi chịu chết cho nên phi thăng là không thể nào phi thăng trừ phi chờ đến hắn tu thành vô địch có thể một kiếm đem cái thằng kia chém chết bất quá từ tiền bối trong miệng hắn cũng biết bây giờ cực hạn của mình ở nơi nào trong lòng nắm chắc đồng thời triệu vô cực ánh mắt rơi vào linh cấp thiên phú một cột bên trên hữu dung nãi đại bốn đây là hắn lần trước l ắ c x ú t sắc l ắ t ra khỏi thiên phú bên trong còn lại kỳ thật thiên phú này từ trình độ nào đó tới nói cũng rất mạnh hữu dung nãi đại thể nội tự thành không gian hữu dung nãi đại chứa vào vật phẩm liền có thể mạnh lên thiên phú s ư n g là hất lên linh cấp thiên phú vào ngoại thần cấp thiên phú cũng không đủ nhưng triệu vô cực từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái thiên phú này có chỗ nào là lạ trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có một cái to gan phòng đoàn bốn mặc dù không biết hắn suy đoán đúng hay không nhưng là một cái nam tu hắn không đánh cực nổi nếu là mạnh lên gấu cũng thay đổi lớn vậy hắn liền đường đi ra ngoài gặp người cho nên tổng hợp cân nhắc sau triệu vô cực từ đầu đến cuối đều không có dung hợp cái thiên phú này nằm trăm bốn mươi chín lần triệu vô cực dưới ánh mắt trượt cuối cùng lại rơi vào sau cùng lát xúc sát số lần phía trên hắn hoang có chút chân trờ nói thực ra hắn muốn có lẽ là thời điểm tiếp tục lắc thiên phú. hắn cần càng nhiều càng mạnh tiên phú đến giúp đỡ chính mình càng nhanh càng mạnh nhưng một phương diện khác lại c ả m thấy mặc dù mình đã tu luyện thành thiên tiên không phải địa tiên cảnh tiểu nhược kê có thể chính mình là cái không phải tù mỗi lần lắc xúc sắc còn có lực lượng thần b í ảnh hưởng chỉ có hơn năm trăm l ầ n cơ hội bốn giảng thật to lớn t ô â n ra kim khả năng hay là rất thấp không bằng lại nhiều đ ố n sẽ nghĩ tới đây triệu vô cực tự mình sử dụng tiên phú buông lòng tâm tình cho mình cùng các bằng hữu tốt nhất vận mờ uff lại vội vàng nguyền rủa hát cốt tiên cùng t i ê n đế đồng thời đối bọn hắn tiến hành nghiệp quả phán quyết đồng thời dung hợp suy nghĩ l ầ xem trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt hắn nhìn thấy lại có rất nhiều người gặp phải thiên binh hoặc là ma tu tập kích hạ giới lại có rất nhiều tông môn bị ma tu diệt môn mặc dù triệu vô cực đã thành thói quen nhìn thấy những n à y tràng diện đều đã không có ban đầu nhìn thấy những hình ảnh này lúc khẩn trương cảm giác nhưng giảng câu trung thực nói hắn có chút cảm thấy cũng chính là tu tiên giới nhiều người không phải vậy như đổi hắn kiếp trước đệ xuống các ma tu cái này sắp pháp chỉ sợ đã sớm sinh linh diệt tuyệt theo bản năng triệu vô cực bắt đầu càng thêm ra sức nguyền rụa thiên binh cùng ma tu phía sau tồn tại bốn thiên đế cùng hát q ố c tiên thật lâu một trận thao tác xuống triệu vô cực cảm giác tâm tình tốt cực kỳ chỉ là đáng tiếc hắn không biết bây giờ chính mình vận rủi nguyền rủa cùng nghiệp quả phán quyết đối với hai vị kia bi lực lớn bao nhiêu không phải vậy hắn khả năng càng cao hứng hơn nhưng triệu vô cực cũng không vì vậy mà c h á n g trường dù sao hắn cũng không có nghĩ tới dựa vào nguyền rủa cùng nghiệp quả phán quyết liền giải quyết hết cái kia hai phiến p h ứ c thường n g à y làm làm đối phương tâm tính tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng một chút đối phương trạng thái thuận tiện bốn cùng lúc đó thượng giới quảng hàn tiên ngục bị trật tự thần liên trói buộc hắc cốt tiên toàn bộ tiên đều lâm vào táo bạo trạng thái đáng giận cái này đáng chết vận rủi chi lực lại sâu hơn còn có hiệu quả thế mà thế mà một lần lại một lần bị xúc động còn càng ngày càng lợi hại đến cùng là ai dĩ nhiên như thế cùng bản tiên khó xử có thể tuyệt đối đừng bị bản tiên bắt lấy không phải vậy nhất định phải để cho ngươi hồn phi phát tán hắc cốt tiên càng nghĩ càng giận hận đến thẳng nghiến răng nghiến lợi đáng tiếc nàng căn bản ngược dòng tìm h i ể u không đến nhân quả cũng vô pháp đào thoát quảng hàn tiên ngục thậm chí nàng có thể tại cái này quảng hàn tiên trong ngục một mực còn sống bốn đều là dựa vào hạ giới lũ sâu kiến dân lễ dựa vào thôn vệ huyết khí trừ phi nàng cho tới nay mưu đồ chuyện kia thành không phải vậy căn bản không có khả năng thoát h ố n càng đừng đề cập báo thủ bất quá bốn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng nhanh h ắ c cốt tiên trên khuôn mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười bốn cùng thời khắc đó tiên đ ỉ n h vốn là mặt đen lên thiên đế hạo thiên trên mặt biểu lộ trực tiếp mưa chuyển mưa to mà đức quấn quanh trên thần hồn vận rủi chi lực lại làm sâu sắc nghiệp quả bị xúc động tần suất cùng cường độ cũng càng lúc càng lớn mấu chốt chấm còn ngay cả ngược dòng tìm hiểu nhân quả đều làm không được đến cùng là vị nào bờ bên kia muốn cùng chấm làm khó dễ hạo thiên vô ý thức liền nghĩ đến triệu vô cực thậm chí nảy mở một loại hạ giới đi hỏi một chút suy nghĩ nhưng cuối cùng hắn hay là khắt chế bờ bên kia không thể nhục ũ n g như p h à m nhân không thể nhìn thẳng thần dù là hắn siêu thoát đại la hưởng tiên đế tôn vị cũng không thể không có chút nào lý do liền đi chất vấn một tôn bờ bên kia nhất là tôn này bờ bên kia còn có thể chính là cùng hắn có nhân quả thậm chí có chút thù hận nếu là đối phương thật tại lúc trước liền ghi hận hắn vậy hắn đưa lên chính là cho đối phương cơ hội xuất thủ chỉ sợ muốn trong luân hồi đi một lần không thể c h ấ m tuyệt đối không thể lấy cho không vừa nghĩ đến đây hạo thiên bắt đầu cảm thấy mình muốn đối với vị này kính nhi viễn chi đồng thời thu hồi ánh mắt nói đến bờ bên kia trước mắt hắn như vậy nhìn trộm đã là bất k í n h nếu là đối phương muốn nổi lên lời nói v à n g hắn quan chắc cử động cho hắn trên miệng một đỉnh nhìn trộm bờ bên kia hành tung cái mũ tuyệt đối không có vấn đề vậy hắn cũng chịu không nổi thôi hay là không cần nhiều gây chuyện hạo thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới dù sao hiện giai đoạn vận rủi chi lực cùng nghiệp quả dị động đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn thậm chí có thể nói cực kỳ bé nhỏ dù sao lực lượng của hắn cùng tôn vị còn tại đó cho nên trước hết như vậy đi chỉ cần có thể để vị kia cao hứng liền cũng đáng cũng liền tại lúc này Cả điện tiên thần nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa thiên đế trong lòng đều vạn phần nghi hoặc đây là thì thế nào vì sao thiên đế lại bắt đầu sinh khí rõ ràng không có cái gì phát sinh a cũng không thể bắt đầu chính mình cùng mình làm khó dễ đi chẳng lẽ là tâm ma bố trí thiên đế đã tẩu hòa nhập ma không ít tiên thần thậm chí bắt đầu cân nhắc phải trang muốn x i n mời mặt khác vị cách đầy đủ đại thần ra mặt nếu là thiên đế coi là thật tẩu hòa nhập ma khả năng cần dốc lòng tu luyện một chút thời gian không có khả năng xen vào nữa để y tán g i i may mà tiên đình đại thần vẫn rất nhiều cũng có thể tìm tới có thể tạm thay thiên đế tồn tại ạch bốn một h t t bên khác t dù sở vi chính quỷ gối sư tôn triệu vô cực động phủ trước lúc này nội tâm của hắn vạn phần thấp thỏm lo âu ngay tại mấy tháng trước hắn tự tuyệt sư tôn của mình mặc dù là sự tình gia có nguyên nhân có thể một ngày vi sư trung thân ví phụ tại giai cấp sâm nghiêm tu thế giới cái này kỳ thật có thể nói là đại bất kính không biết sư tôn có tức giận hay không muốn hắn muốn hẳn là tức giận bởi vì hắn đã ở đây quỳ ba tháng sớm tại ba tháng trước đó gặp sư bá phá cảnh thành công hắn liền rời đi thiên lan đại điện tiến về nơi đây quỳ l ạ i có thể thời gian ba tháng đi qua sư tôn ngay cả gặp cũng không thấy hắn một mặt thái độ này chẳng lẽ không phải tức giận à. du sở vi có thể không cảm thấy chính mình đến sư tôn lại không biết lấy sư tôn năng lực nhất định là trước kia liền biết cho nên muốn du sở vi cảm thấy nhất định là sư tôn đối với hắn có ý kiến đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm hiện tại chính là hắn có chỗ làm thời điểm nam nhi dưới đầu gối là vàng hiện tại hắn đem hoàng kim đều lấy ra bưng ra một khóa chân tâm tin tưởng chỉ cần chân thành chỗ đến sư tôn tất nhiên sẽ tha thứ hắn chỉ là có lẽ cần một chút thời gian mà cũng liền vào lúc này triệu vô cực ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên ngoài nếu đã tới vì sao không tiến vào trong lòng của hắn âm thầm không hiểu nhưng trợt liền đem vấn đề này quên sạch sành xanh cũng được nếu ưa thích quỷ liền quỷ đi lúc nào muốn vào đến lại đi vào dù sao chỉ cần không cho hắn gây chuyện liền tốt lại nói bốn có lẽ đây là đang tu luyện công pháp đặc thù nào đó hoặc là đạo pháp đâu triệu vô cực bắt đầu tiếp tục tu luyện ý thức của hắn ly thể lần này đi tới võ tri đại đạo phía trên triệu vô cực n g h i hoặc hắn lại không có lĩnh hội võ đạo là ý gì biết sẽ tiến vào võ c h i đại đạo chẳng lẽ là võ đạo đoạn tuyệt c h ỗ vị tiền bối kia cách làm tiền bối vì sao muốn làm như vậy mà triệu vô cực càng không nghĩ đến chính là tại ý thức của hắn tiến vào võ c h i đại đạo đồng thời đ ồ đ ệ của hắn du sở vi thần hồn cũng ly thể mà ra bốn kính nhập u minh bốn một lát sau triệu vô cực gặp gỡ bất ngờ quen thuộc thân ảnh màu đen cùng với ẩn linh kiếm tiên ở chung lúc khác biệt triệu vô cực tại đối mặt vị tiền bối này lúc đó có chút c ô n n ệ trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên nói cái gì ạch bốn chủ yếu là sợ、sến. bây giờ hắn đã có thể cùng đ ỉ n h phong đại la một trận chiến tại cùng ẩn linh kiếm tiên tiền bồi đấu kiếm lúc vẫn là bị treo đánh hoàn toàn không phải là đối thủ nếu không có tiền bồi có chỗ giữ lại hắn ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi mà vị này bốn tại trong cảm giác của hắn là so ẩn linh kiếm tiên còn đáng sợ hơn tồn tại lại vị này tính tình cũng không tốt không tốt ở chung triệu vô cực cũng không có quên lần thứ nhất gặp mặt lúc tràng cảnh nói đến hắn còn không biết v õ đạo cùng kiếm đạo phải chăng có thù đâu hiện tại hắn kiếm đạo tu vì xưa đâu bằng nay vạn nhất vị này đối với hắn nổi lên liền không tốt đồng trác ngươi tới người áo đen c h ầ m rãi mở miệng trong giọng nói mang theo một tiếng ngưng trọng triệu vô cực nhất cứ thế đồng chắc cái tên này hắn đã hồi lâu chưa từng dùng qua chết đi hồi ức lần nữa đột nhiên tập kích hắn nhưng hắn phản ứng cực nhanh lập tức liền hồi đáp đúng vậy tiền bối van bối tới không biết ván bối tới đây thế nhưng là tiền bối triệu hoán mặc dù đồng chắc cái tên này tại tu tiên giới đã không có có thể chỉ cần vị tiền bối này còn tại cái tiêu triệu vô cực liền sẽ không bông tha cho cái tên này tồn tại bực này nghĩ đến rất kiên kỵ bị lừa gạt nếu là phát hiện chính mình lừa hắn đoan chừng lôi đình chi nộ liền muốn hạ xuống l i ê n chính mình thân thể nhỏ bé này đoán chừng không đánh được vài quyền a bốn không sai tiền bối không phải nói về sau văn bối đều không cần trở lại sao vì sao hiện tại lại triệu hoán văn bối các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi ba võ đạo đoạn tuyệt chi bí vạn tiên lai t r i ệ u chương một trăm bảy mươi ba võ đạo đoạn tuyệt chi bí vạn tiên lai t r i ệ u triệu vô cực coi chừng hỏi tiền bối tâm tư hắn không hiểu trong phút chốc hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng Thậm chí suy đoán tên thật tuyệt phát thời, sát, chí phải hay không hệ, hiện hắn thời, dự định đem hắn chấn cầm đem có cùng có có suy đầu quan này đoán đạo đoạn kỳ kẻ võ dự lúc ấ y tuyệt hy triệt để đoạn tuyệt võ đạo hy vọng. Hắn cố gắng võ khắc chế cố cảm x k h ô này g giác. để cho Lúc mình phát tâm n tư bị phát giác. Lúc này người áo đen thanh âm chuyển đến tích nhật như từng hướng ta hỏi thăm võ đạo đoạn tuyệt bí mật ta từng nói ngày khác ngươi nếu có thể tu thành kim tiên lại bước vào nơi đây liền có tư cách biết được bây giờ nghĩ đến cũng là thời điểm ngay vậy triệu vô cực xửng sốt thế nhưng là tiền bối ta ngươi như thế nào ta bây giờ mới tu thành thiên tiên a khoảng cách kim tiên tri cảnh thật là còn có chút xa cái này không sao ta xem ngươi ngắn ngủi mấy chục năm liền tu thành thiên tiên nghĩ đến là tu luyện kỳ tài huống hồ ngươi bây giờ vạn đạo tùy thân pháp tác làm bạn có lẽ là đại năng c h u y ể n thế tu thành kim tiên cũng là sự tình sớm muộn cũng xảy ra thế nhưng là không cần thế nhưng là ta còn biết những kiếm đạo tu vì đến bây giờ đã có thể kiếm c h ạ m đại la thậm chí đỉnh phong đại la vô ý cũng muốn ăn t h ị t thòi có được thực lực như vậy chính là bước chân bờ bên k i a đi thăm dò chẳng lành trì bí cũng đầy đủ triệu vô cực chừng to mắt không nói gì hã trấn kinh không nghĩ tới chỉ một cái liếp mắt hắn liền át chủ bại đều bị nhìn xuyên vị tiền bối này thật sự đến người áo đ tiếp tục nói ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ đối với ngươi bất lợi ngày đó ta liền nói qua ta ở đây là vì thủ hộ võ đạo còn x u ấ t lại vinh quang ngươi cũng là ta võ đạo thiên kiêu ngươi tức là ta võ đạo chi tương lai ta hại ai cũng sẽ không hại ngươi triệu vô cực cười nói tiền bối không bằng ngài hay là nói một chút vì sao dẫn vãn bối tới đây đi lời xã giao ai cũng sẽ nói n g h e một chút liền tốt hắn cũng sẽ không thật tin tưởng người áo đen cũng không tức giận t h í c một tiếng nói ra nói ra thật xấu hổ ta vốn là muốn chờ đến như tu thành kim tiên lần nữa leo lên đầu đại đạo này lúc lại hướng ngươi nói do hết thạy đáng tiếc ta đã đợi không đến lúc kia triệu vô cực trong lòng kinh hãi không nghĩ tới lại là nguyên nhân này chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện người áo đen liền lại kích động nói may mà những tri ưu tú vượt qua ta tưởng tượng chẳng những tuổi còn trẻ liền tu thành thiên tiên còn có được lực chiến đỉnh phong đại là lực lượng những tri tồn tại quả thật võ đạo c h i phúc võ đạo có ngươi ta cũng có thể yên tâm triệu vô cực càng nghe càng không thích hợp tên này lời này nghe cùng ý thác giống như chẳng lẽ là muốn đối với hắn có chỗ phó thác mặc dù hắn đối với tên này ấn tượng không tốt nhưng tên này tuyệt bích là siêu thoát đại năng tồn tại siêu nhiên ngay cả loại tồn tại này đều bốn cái này trên võ đạo đến tột cùng ẩn tàng cái này bí ẩn gì bốn triệu vô cực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lúc này liền muốn lập tức chạy khỏi nơi này trước t i ê n bối ngài là không phải sai lầm cái gì v ă n bối chỉ là nho nhỏ thiên tiên làm sao có thể đảm đương lên trọng trách như vậy không bằng ngài hay là hào hào b ả o trọng võ đạo không có ngài không được ca hậu sinh chúng ta tu sĩ lúc có thẳng tiến không lùi c h i tâm n h ự n chi thiên tư chính là phóng nhãn cổ kim đều là thiên tiêu trong thiên tiêu lợi hại như vậy rất nên ngạo khí một chút mới là không phải vậy về sau bị lan truyền ra ngoài chẳng phải là thật mất mặt tiền bối ta tu hành không làm tên ta chỉ muốn vĩnh sinh bất tử t ố t là n g ư ơ i cái này t r í hướng cũng không tệ ta không tán thưởng nhưng ta tán đồng n g ư ơ i bất quá ta lời nói cũng không phải trò đùa ta thời gian đã không nhiều mà tại ta tọa c h ấ n võ đạo trong tuyến nguyệt chỉ có n g ư ơ i thiên tư cao nhất người háo đen càng nói càng khởi k ì n h triệu vô cực cũng đã nghe được hai mắt chạy không lần trước tên này rõ ràng không phải nói như vậy hắn nhớ kỹ rất rõ ràng lần trước tên này còn chất vấn hắn tại võ đạo tiền lộ đoạn tuyệt thời đại làm sao có thể đủ tới đây cho nên bốn nói cái gì thiên tư cao nhất ngài tọa trấn võ đạo đến nay đoan chừng cũng liền gặp qua ta một cái đi triệu vô cực không nhịn được nghĩ mắt t r ậ n trắng nhưng là sinh sinh khắc chế bởi vì đối phương đã nói ra một phen làm hắn nghẹn họ nhìn chân chối lời nói bốn nói thật cho ngươi biết đi ta sớm tại thời kỳ thái cổ liền tu thành đại la phía trên chính là tại cái kia tam giới chưa phân thời kỳ cũng ít có đ ị h tủ h nhưng võ đạo bờ bên kia d ị động bao phủ bờ bên kia chẳng lành đã hướng nơi đây tràn ra khắp nơi ta lại cảm giác có đại khủng bố sự tính sắp phát sinh thậm chí trong t u ế nguyện trường hà thấy được thân ta vẫn là hình ảnh đây là số trời cũ đại la phía trên cường giả chẳng lành tràn ra khắp nơi tại trong t u ế n g u y ệ t trường hà thấy được bỏ mình hình ảnh rất tốt tiền bối đối với ta thật là tốt triệu vô cực trên mặt cười hì hì căng thẳng trong lòng nguyền rủa người á o đen mấy triệu lần mạ đức chúng ta không oán không cựu ngươi cớ gì hại ta ngay cả ngươi dạng này đại la phía trên tồn tại cũng khó khăn trốn vẫn là t h ạ tràng ngươi tìm ta chút thức ăn gà làm gì để cho ta đi đưa không được nhất định phải cự tuyệt quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ta triệu vô cực há có thể lấy thân mạo hiểm triệu vô cực không chút do dự che lỗ thai hắn biết đối phương tất có hậu văn đó mới là trọng điểm nếu là nghe tất nhiên dính dáng tới vo đạo nhân quả nhưng mà che lỗ thai cũng không có trô ích lợi gì người á o đen thanh â m trực tiếp tại trong đầu của hắn vang vọng hậu sinh sau đó ta lời nói ngươi cần ghi nhớ võ đạo đoạn tuyệt chính là ma đạo cách làm chàng lành sinh ra cũng cùng ma đạo thoát không khỏi liên quan mặc dù ma đạo sớm tại một lần lại một lần trong lượng thiết bị khu trục nhưng chúng nó nhất định sẽ trở lại có lẽ ngay tại một thế này triệu vô cực nghe được t ê cả ra đầu nếu như như vậy vậy hắn thật sự là t r e o chọc tới một cái đại phiền toái a đây quả thực là muốn sớm đối mặt trung cực đại bột tiết tấu bất quá việc đã đến nước này triệu vô cực cũng không nghĩ nhiều nữa nghe đều nghe chỉ sợ nhân quả hắn cũng đã như p h ả bây giờ cũng chỉ có nắm chặt thời gian mạnh lên nếu là tu thành đại đạo cũng là không cần quá mức e n g ạ i bốn lúc này âm gian nào đó trong đại điện du sở vi thần hồn nhìn qua ngồi tại trên thủ tọa nam tử xuất thần hắn đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy tên nam tử k i a bốn toàn thân tản ra đáng sợ âm khí cùng mỹ áp phía sau có m ộ ư ơ i hai lưu miệng trên đó ẩn ẩn có tiên quang lưu chuyển xem xét chính là tiên nhân thậm chí có thể là tại tiên nhân bên trong đều là có thể xương cự phách tồn tại đồng thời du sở vi cũng cảm thấy nghi hoặc loại tồn tại này không phải kiên kỵ dính dáng tới nhân quả bình thường tâm cư không ra ngoài rất ít nhúng tay nhân gian sự tình áp vì sao đột nhiên đem hắn thần hồn câu đến bọn hắn giống như từng không biết đi chờ chút âm khí hoàng bét sẽ không phải là đen vô thường tặng cho ta hoàng tuyển nước bị phát hiện đi chẳng lẽ hoàng tuyển nước tại âm gian thuộc về quản chế vật phẩm du sở vi không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên vài giây sau hắn thử nghiệm mở miệng nói ra tiền bối n g à i câu vãn bối thần hồn đến tận đây thế nhưng là vì hoàng tuyển nước đó là đen vô thường tặng cho vãn bối không biết thu lấy có tội tục ngữ nói người không biết vô tội không biết tiền bối có thể nể tình vãn bối là vi phạm lần đầu phân thượng bỏ qua cho vãn bối một lần văn bối cũng nguyện ý bồi thường nam tử chính là ưu minh đ ế quân nghe vậy đánh giá du sở vi sắc mặt cổ quái hoàng tuyên nước ở nhân gian đúng là khó được trí bảo nhưng ở âm gian cũng liền như thế đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói càng là lấy r a rửa tay đều ngại quá đúng ngầu ngược lại là thường xuyên tặng cho dương gian tu sĩ hoặc là tiên giới có cần tu sĩ quảng kết thiện d u y ê n huống hồ đây chính là cái kim bé con hắn đem ba nhi này tìm đến cũng không phải hương sư v ấ n tội hắn là vì thông qua g i á o hảo đứa nhỏ này cùng hải tử sư tôn tu sửa quan hệ dù sao đoa nhìn này sư tôn thấy thế nào làm sao giống như là nào đó tôn bờ bên kia hóa thân thậm chí là bản tôn c h u y ể n thế lúc trước hắn thái độ có chút bất kính sợ s ẽ bị trả thù nếu là có thể thông qua định luật đồ đệ hòa h o ã n liền không thể tốt hơn ưu minh đế quân cảm thấy việc này là có hy vọng dù sao vị kia đối với tên đồ đệ này nhìn chúng hắn nhìn ở trong mắt vì dạy bảo còn đặc biệt tìm hắn hỏi thăm cái này nhất định là cực kỳ được coi trọng ai cho nên ý nghĩ của hắn hẳn là có thể được cái này giống nhân gian trong vương triệu một ít nhân loại không có cách nào ăn mòn liền muốn biện pháp ăn mòn quan viên để ý、người. cuối cùng đặt thành mục đích tiểu hữu không cần phải lo lắng cái kêu hoàng tuyển nước chính là bản đế mệnh đen vô thường tặng c ù n g ngươi ngài nói phải bồi thường cái gì du sở vi con ngươi địa chấn vị này thế mà không phải hương sư vân tội còn nói hoàng tuyển nước là chính mình để đen vô thường tặng đơn giản để cho người ta không dám tin phải biết hắn chỉ là một nhân loại bình thường tu sĩ chưa bao giờ cùng âm gian từng có cái gì gặp nhau áp vị này xem xét liền rất lợi hại tài cán lớn gì muốn cho hắn đưa hoàng tuyển nước chờ chút chẳng lẽ là bởi vì sư tôn du sở vi lập tức nghĩ đến một loại khả năng m ưu minh đế quân nhìn thấy du sở vi nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc trong lòng âm thầm gật đầu trẻ con là dễ dạy hắn lập tức vừa lòng thỏa ý sợ là sợ đứa nhỏ này cái gì cũng đều không hiểu hiện tại xem ra là cái thông thuệ dạng này biến rất tốt một lát sau du sở vi mở miệng hỏi thế nhưng là ta cùng tiền bối vốn không quen biết ngài vì sao như vậy đợi ta tốt người có chỗ không biết bản đế cùng tôn sư có giao tình đệ tử của hắn tựa như cùng bản đế đệ tử bản đế tự nhiên muốn trợ giúp ngươi du sở vi cảm động vị đại năng này thật sự là người trọng tình trọng nghĩa a nhưng cùng lúc d ù s ở vi đối với nhà mình sư tôn cường đại lại có nhận thức mới hắn nhưng không có bỏ lỡ trước mắt vị đại năng này xưng hô bốn bản đế tôn sư một cái tự xưng đủ để chứng minh vị này cho dù tại tiên nhân bên trong cũng là hắn khó có thể tưởng tượng đại năng sau đó một cái đối với hắn sư tôn xưng hô càng là nói do bốn cho dù là vị đại năng này đối với hắn sư tôn cũng rất là kính trọng nói cách khác sư tôn của hắn triệu vô cực tuyệt đối là không kém gì vị này tồn tại thậm chí càng mạnh sư tôn bốn quả nhiên là nhân gian chân thần thánh a dù sở vi không khỏi trầm t ĩ n h lại gật đầu nói nguyên lai gia sư lại cùng tiền bối có bực này nguồn gốc cái kia không biết tiền bối lần này triệu ta đến đây là vì tự nhiên là vì giúp ngươi tu hành thế nhưng là sư tôn ngươi không nên suy nghĩ nhiều tôn sư đang bế quan tu hành hoàn mỹ chiếu cấu ngươi tự nhiên do bản đế thay dạy bảo u minh đế quân dăm ba câu liền bỏ đi dù sở vi khúc m ắ t làm hắn nhặt lại đấu trí đồng thời chỉ tay một cái đem hắn tu hành tiên thiên truyền thừa u minh đế kinh truyền xuống mặc dù có chút đau lòng nhưng u minh đế quân cho là đây là cần thiết muốn đầu tư liền không có khả năng đau lòng lại nói hắn vốn là có chút đối với vị tia bất tính hiện tại chính là vì hòa hoãn quan hệ nếu là lấy thêm ra một chút cấp thấp hàng đến vậy liền không phải hòa hoãn quan hệ mà là kết thủ trong đó không phải là lợi hại hắn phân rõ ràng du sở vi đạt được truyền thừa cả người đều sợ ngây người cái này lại là một bộ trực chỉ đại la kim tiên tri c ả n h đạo kinh quả thực là cơ duyên to lớn a du sở vi lập tức bắt đầu lĩnh hội u minh đế kinh bốn một phương diện khác gần cư thương lan sơn mạch nam tử đeo kiếm lần nữa chấn kinh ánh mắt của hắn xuyên thấu hết thể trở ngại rơi vào du sở vi cùng triệu vô cực trên thân cái này sư đồ hai thế mà đồng thời thần hồn ly thể bốn một cái bị kéo vào u minh mà đổi thành một cái tiến vào võ đạo hóa thân trong đại đạo thật sự là tiện sát người bên ngoài nam tử không khỏi nghĩ lên trước kia chính mình dạy bảo đệ t ử thời điểm cho dù về sau môn hạ hắn danh s ư n g vạn tiên lai triều cũng chưa từng thể nghiệm cùng đ ồ đệ đồng thời thần hồn ly thể cảm giác mặc dù không phải tiến về cùng một nơi nhưng trọng yếu là đồng thời nói thật hắn có chút ghen ghét đôi thầy trò này thật là hạnh phúc hắn cũng nghĩ có được niềm hạnh phúc như vậy thế nhưng là các đ ồ đệ của hắn phần lớn đều đã không tại còn lại bốn hoặc là chính là không biết ở nơi nào tị thế hoặc là chính là bị quản chế tại người thậm chí làm người nô dịch bốn vừa nghĩ như thế nam tử không khỏi có chút hợp vực bốn triệu vô cực không biết có người bởi vì chính mình mà hợp vực thằng đến từ võ c h i đại đạo rời đi ý thức trở về thể nội cả người hắn cũng còn có chút ngộng hắn thế mà bị ép nghe một lỗ hai m ặ tân t lần này chẳng lành khẳng định để mắt tới hắn hắn trước khi rời đi thế nhưng là nhìn thấy võ đạo bờ bên kia phảng phát xuất hiện xuất hiện một đôi mắt liền nhìn hắn c h ă m c h ă m bị võ đạo vị tiền bối kia hạ i chết nhưng chửi mắng lời nói bốn triệu vô cực giờ phút này cũng có chút nói không nên lời dù sao vị tiền bối kia tỏa trấn võ đạo vô tận tư nguyệt bỏ ra hy sinh không tầm thường hiện tại càng là chuẩn bị lấy thân tuấn đạo mặc dù vị kia thật sự là hố hắn một thanh có thể người như vậy là đáng ra tốt kính hắn cũng không thể để anh hùng đổ máu lại rơi lệ thôi dù sao theo tiền bối nói tới võ đạo tiền lộ đoạn tuyệt phía sau cùng ma đạo có quan hệ chàng lành cũng cùng ma đạo thoát không khỏi liên quan mà ma, ma đạo lại sớm muộn sẽ trở về bốn thiên ma bất lưỡng lập sớm muộn đều là muốn chống lại cùng muốn những t h ứ vô dụng kia không nếu muốn muốn làm sao tăng trưởng tu vi triệu vô cực trước tiên nghĩ đến chính mình chuẩn bị đồn lấy những cái kia lát xúc xác số lần cũng không biết ma đạo khi nào ngóc đầu trở lại vạn nhất chính là ngày mai làm sao bây giờ ai xem ra không có khả năng đồn không phải vậy nếu là ma đạo đột kích hắn lắc lắc xúc sắc số lần đều vô dụng song há không n o a n u ổ n g nghĩ tới đây triệu vô cực lần nữa mở ra giao diện thuộc tính nhưng coi như hắn chuẩn bị cờ l ự c mở bắt đầu lắc xúc sắc thời điểm hắn phát hiện tiểu đồ đệ dành tự phía sau bước lên chấm đỏ a hẳn là hắn gặp phải cơ duyên triệu vô cực lực chú ý bị hấp dẫn chủ yếu là hiếu kỳ hắn tên đồ đệ này một mực tại ngoài động phụ q ỳ vì sao thuộc tính lại đột nhiên đổi mới chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình vừa nghĩ đến đây triệu vô cực không chút do dự ấn mở đồ đệ này giao diện thuộc tính tính danh du sở vi t r ù n g tộc nhân n h â n linh hai mươi b ố tu vi hợp đạo kỳ đại viên mãn công pháp cơ sở luyện k h í pháp cựu tử bất diệt thiên công ư u minh đế kinh thần thông đạo pháp hoàng tuyên trị hoàng tuyên dẫn lai lịch thiên vương hậu duệ thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ đệ tử thần hồn bị ư u minh đế quân dẫn d ắ t nhập tâm gian bị ư u minh đế quân truyền thụ đạo phát sau đó tìm hiểu đạo pháp nộ ra thần thông hoàng tuyên dẫn bốn các đại lão cầu hạ cất g ữ đạt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương xong chương một trăm bảy mươi b ố chứ ma giữa thiên địa quảng hàn tiên ngục d ị động chương một trăm bảy mươi bốn chứ ma giữa thiên địa quảng hàn tiên ngục d ị động cái này nhìn qua trước mắt bảng triệu vô cực trong lòng không nhịn được chua chua hắn ý thức ly thể là bị tiền bồi hố vì sao đến đ ổ đệ nơi này chính là gặp phải cơ duyên ai nhân loại buồn vui thật sự là không tương thông triệu vô cực yên lặng bắt đầu l á t xúc sắc hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm tuyệt thế lô đỉnh thần cấp thiên phú hai điểm thiên mệnh kiếm tiên thần cấp thiên phú ba điểm ba tấp kim liên linh cấp thiên phú bốn điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú năm điểm tà ma con rơi thần cấp thiên phú sáu điểm ma thị hậu duệ thần cấp thiên phú mười giây sau bắt đầu l ắ c x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhận trở lại bốn cùng thời khắc đó nào đó yêu thú tụ tập bên trong dây núi tôn tiểu thánh cùng thanh khâu yêu vương bộ phát kịch liệt tranh chấp tiểu ngọc bây giờ ma tu tàn phá b ờ bãi ta lão tôn trừ ma giữa thiên địa có gì không thể ngươi vì sao ngăn cả ta nhân gian sự tình tự có nhân gian tu sĩ đi giải quyết việc này còn chưa tới phía ngươi ngươi mơ tưởng loạn đạo tâm của ta ta lão tôn chỉ thấy ma tu để nhân gian vừa ra ra cảnh đẹp luân hãm hóa thành nhân gian luyện mục nào có cái gì cứu vớt nhân gian tu sĩ ra giải quyết không phải không đến thời điểm chưa tới đủ những này hư đầu ban não đại đạo lý ta láo tôn đã sớm chán nghe rồi thanh câu yêu vương cảm giác mình quyền đầu cứng cô nương năm ngón tay cứng rắn như sát cùng con khỉ này nói thế nào không rõ đâu đáng chết bật mạ ôn thật khó hầu hạ hắn chẳng lẽ không biết tiên đình cùng linh sơn đều đang tìm hắn không biết nếu là bây giờ bị phát hiện sẽ là hậu quả gì ha ha thường nói hảo l u ô n khó khuyên quỷ đáng chết đại từ bi không độ tự từ người nếu không phải bận tâm về sau đệ đệ phản thiên còn cần được c o khỉ thanh câu yêu vương đều thật sự là không muốn quản nhưng là không có cách nào không có nhược phi cũng không có nếu như con khỉ còn có đại dụng nàng không thể nhường cho nó hiện tại đi chịu chết với anh đạo lý giảng không thông thanh khâu yêu vương liền không nói một trường vô xuống trong nháy mắt liền đem tôn tiểu thánh chân áp thô bạo tôn tiểu thánh lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin cái này bốn nói không lại liền làm đánh lén không nói võ đức ca chú ý tới tôn tiểu thánh thần s ắ c biến hóa thanh khâu yêu vương khinh miệt một chút không sai nàng chính là không nói võ đức tuyệt đối lực lượng bên trong ra quyền nói chuyện chân lý chính là đứng tại có sức mạnh người bên kia lực lượng cũng chính là loại thời điểm này dùng vì để cho không đồng ý người của mình tuân theo đạo lý của mình một giây sau thanh khâu yêu vương lực chú ý liền từ tôn tiểu thánh trên thân c h u y ể n di ánh mắt xuyên qua thời gian cùng không gian rơi vào nào đó trong truyền thừa chi đ i ệ m nhạc tính đệ đệ đã đã thức tỉnh trước kia kế thừa chưa khôi phục đại la đạo quả trước mắt đến xem tu hành tiến độ coi như không tệ chỉ là trở ngại hạ giới đến cùng là không thích hợp tiên nhân cảnh phía trên tu hành bây giờ cách kim tiên cảnh cũng còn có một đoạn đường rất dài muốn đi mà nhân gian đám kia hiển nhiên cùng thượng giới quan hệ không ít ma tu cùng đại động tác liên tiếp có lẽ đám kia ma tu mục đích thực sự sắp nổi lên mặt nước bốn những tên kia thậm chí coi như tăng thêm sau lưng nóng ư ờ i đối với nàng tầng thứ này tồn tại mà nói cũng không tính là cái gì nhưng nếu là lại thời khắc cuối cùng tiến đến trước đó đệ đệ còn chưa tu thành k i m tiên l ờ i nói có lẽ giao đấu cái kia phía sau tồn tại sẽ t r ả kém chút hoa hậu vậy thì có chút không phải nàng muốn xem đến dù sao nàng là muốn cầm nhóm này mà tu cùng sau lưng nó người làm đệ đệ một thế này đã đặt chân cho đệ đệ tìm xem đối chiến cảm giác mà không phải muốn đệ đệ thể nghiệm bị đánh bại k h ó i cảm nàng không thích ngoài ý muốn bốn cùng lúc đó nào đó ba mắt thần tướng truyền thừa chi điệm n h ạ tính cùng sư mọi bạch y -y -y -y -y. tam đàn hải sẽ đại thần tại mưu đồ bí mật lấy cái gì trên mặt của hắn g ầ n lần hiện lên hưng phấn trước mắt bọn hắn bên này lực lượng đã có chút hùng hậu hắn đã tu thành ba tầng chiếu tiến độ này chắc hẳn rất nhanh liền có thể tu thành kim tiên sư mọi bạch lý dĩ ý ý ý ý ý ý ý i ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý N nơi này còn có cái quá hạng hai đại năng đúng vậy không sai cái này chân trần tiểu thí hài là thái ớt kim tiên đại năng bất quá chuyện này cũng không có gì tốt kinh ngạc cùng hắn kiếp trước cùng thời đại đã sống không biết bao nhiêu năm tháng đại năng nếu là không có điểm lực lượng mới kỳ quái thậm chí nói thật nhạc tính vẫn rất thất vọng hắn ngay từ đầu là suy đoán vị này kiếp trước hảo huynh đệ đã chứng đạo đại la dù sao hắn kiếp trước thời gian rất sớm cũng đã tu thành đại la mà ở kiếp trước, trước khi vất lạc hảo huynh đệ liền đã tu thành thái ớt đã nhiều năm như vậy tu vi cũng nên có chút tiến bộ mới lạ kết quả không nghĩ tới hay là đã hình thành thì không thay đổi có thể thấy được tu hành lười biếng nhưng nghĩ lại nhạc tính lại cảm thấy lười biếng cũng bình thường cũng đối nếu như nếu đổi lại là h ắ n đợi tại cái kia ngay cả nói chuyện cũng khả năng có tội thiên đình đ o á n chừng cũng nằm thẳng nếu nói sai nhiều nhiều làm sai nhiều nhiều không bằng cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm mà tâm tính như vậy cùng một chỗ lại có cái gì tu hành động được đâu hoàn cảnh đối với tu sĩ đưa đến động lực là cực kỳ trọng yếu bốn sau hai canh giờ rưỡi triệu vô cực đem tất cả lát xúc sắc số lần đều dùng hết ánh sáng năm trăm bốn mươi chín lần lát xúc sắc hắn tổng cộng thu hoạch bốn mươi chín cái thần cấp thiên phú và năm trăm cái linh cấp thiên phú nếu là tu sĩ khác thu hoạch được bực này thu hoạch nói không chừng muốn cười điên nhưng triệu vô cực vẫn cảm thấy có chút không vừa ý hắn nhưng là thiên tiên cao thủ a không phải trước kia điệu tiên tiểu nhựa kê、e. tại lại thêm còn có uy lực càng mạnh vận khí tốt bờ uff g i a t r ỉ hắn hẳn là đáng giá tốt hơn dù gì lấy được thần cấp thiên phú cũng nên nhiều một ít có thể kết quả bốn hay là cùng trước đó một dạng mỗi một lần l ắ c x u ấ t sắc đều chỉ ít năm cái thần cấp thiên phú thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện được thế nhưng cuối cùng tỷ lệ rơi đồ thế mà tám chín phần m ư ơ i là chúng còn lại một phần sáu bên trong cái kia linh cấp trong này nếu là không có bàn tay vàng hệ thống dính vào hắn đều không tin triệu vô cực cảm thấy mình rất khổ cực tại lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới trên mặt chữ tỷ lệ rơi đồ đều là hư giá bốn cao cấp thiên phu thật là tỷ lệ rơi đồ kỳ thật chỉ có linh cùng trăm phần trăm bốn càng làm cho triệu vô cực cảm thấy bực bội chính là đợt này l ắ c ra khỏi thiên phú bên trong không có cái gì tốt cũng không có cái gì tương đối đặc thù có khai phát giá trị một cái duy nhất để hắn do dự đang suy nghĩ sau cũng bị hắn từ bỏ thụ linh truyền sinh thập đại tiên thiên linh căn một trong nộ đạo thụ linh truyền sinh mang theo một tiêu nộ đạo cây đặc chất khí vận đỉnh cấp trà nghệ mắt cấp toàn th ngươi chính là hình người từ đi tràn ngộ đạo nước r ử a chân đều so sánh ngàn năm tràn ngộ đạo nói thực ra cái này thần cấp thiên phú là có để triệu vô cực động tâm nhưng cái này từ khóa nhìn có chút không đúng hình người từ đi tràn ngộ đạo nước r ử a chân triệu vô cực thấy thế nào thế nào cảm giác thiên phú này có chút không đúng nếu là dung hợp chẳng phải là toàn thân là bảo so thịt đường tăng còn lợi hại hơn đều không cần tẩy liền có thể vào nổi nghĩ tới đây triệu vô cực chuyện thứ nhất chính là các loại lặn biết quệ tượng làm lạnh đổi mới sau đó sử dụng tiên phú đo lường tính toán ta dung hợp thiên phú này sẽ dẫn tới thời cổ đại yêu kết quả vừa ra triệu vô cực lập tức liền đem cái thiên phú này đ ẩ y vào l ã n h cung ghê gớm thật sự là ghê gớm chỉ là dung hợp liền sẽ dẫn tới thời cổ đại yêu dạng này là đến hậu kỳ còn đến mức nào nói không chừng toàn bộ tam giới tu sĩ đều sẽ bị hấp dẫn mà đến thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đến lúc đó hắn khó thoát bị cầm tù vận mệnh cả ngày bị ngâm tại trong nước hồ bốn thậm chí bị yêu cầu mỗi ngày hỷ lương cung cấp thuần chính t r à nộ g n đạo nước bốn cuộc sống như vậy đơn giản ngâm lại liền để cho người ta sợ sệt ta không được dung hợp để tránh rơi vào kết quả như vậy triệu vô cực quyết định các loại đụng đủ một trăm cái thần cấp tài liệu liền lập tức đem cái thiên phú này hiến tế rơi để tránh v ạ n nhất tay trượt dung hợp Chậm triệu vô cực sử dụng mỗi ngày ngẫu nhiên tính m ạ n quẻ. trong tấm hình trừ ma tu tập kích thành trì không có chuyện gì phát sinh hắn liền phân ra sử dụng thiên phú bọn họ suy nghĩ bắt đầu tiếp tục tu luyện bốn mà cũng liền vào lúc này hành tẩu nhân thế các ma tu cử hành tịnh đại nghi thức hiến tế đem thu tập được huyết khí toàn bộ hiến tế cho thượng giới bọn hắn tại thượng giới ma chủ trì có ngần ấy một cái toàn thân bao phủ hắc vụ nữ tử hư ảnh xuất hiện thanh âm trầm thấp mà khẳng, khẳng mang theo nồng đậ bọn hắn cũng nghĩ cho thêm ma chủ đại nhân thu thập một chút huyết khí a có thể huyết khí thu thập nào có dễ dàng như vậy bây giờ ma đạo thế nhỏ bọn hắn luân phiên đại công tác càng là đã hấp dẫn chính đạo chú ý theo chính đạo đại năng nhao nhao hạ tràng bọn hắn lại một lần nữa lại một lần hành động bên trong tổn thất nhân thủ cũng không ít có thể thu tập được những này đều đã là tận cố gắng lớn nhất kết quả lại muốn càng nhiều vậy không bằng bọn hắn đem chính mình một thân huyết khí đều cho hiến tế đi cho ma tu đại nhân trợ trợ hứng bất quá những lời này bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ nếu thật muốn để bọn hắn nói ra miệng đó chính là lại cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan cũng không dám bọn hắn ma chủ đại nhân thế nhưng là thật sẽ làm ra loại chuyện như vậy đại ma a nếu là bất kính lời nói là thật sẽ chết hử đồ vô dụng hư ảnh hư lạnh một tiếng trên bầu trời lập tức khói đen cuốn Kinh lúc này quảng hàn tiên trong ngục hát cốt tiên toàn thân bị nồng đậm hết sát chi khí bao khỏa trong thân thể tản mắt ra trận, trận hát mang hai mắt của nàng màu đỏ tươi như máu ánh mắt tràn ngập ngang ngực cùng khát máu chi sắc khoe miệng ngậm lấy nụ cười quá dị nhìn cực độ tà ác điên cùng kiệt kiệt kiệt kiệt Thiên đế. không nghĩ tới đi ngươi đem ta đánh vào quảng hàn tiên n g ụ c để cho ta chịu đựng tiên linh khí tiêu tán nỗi khổ làm cho ta không thể không dựa vào thôn phệ huyết khí duy trì cảnh giới nhưng ta lại bị ma đạo chọn chúng a đạo cao một thước ma cao một trượng bây giờ ta lấy vạn linh huyết khí tái tạo căn cơ đợi công thành ngày ta định giết tới tam thập tam trọng tiên sốc ngươi lăng tiêu b ả o điện cũng đưa ngươi cầm tù ở đây để cho ngươi sống không bằng c h ế t ba ha ha ha h ắ c cốt tiên đế thanh âm quanh quẩn tại quảng hàn tiên trong mục lực lượng khổng lồ làm cho cả tòa tiên mục đều tiếng dung không thôi mặt nàng bảng giữ tận vạn vẻ bốn q u ả n g hàn tiên ngoại ngục trực luân viên trấn thủ thiên tướng đã run lệ bẫy hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tiên sinh bên trong trấn áp nịch g h tiên không phải cao nhất tiên tôn a mà lại tiên trong ngục tiên linh khí đoạn tuyệt thậm chí còn có thể hấp thu trong đó tù phạm tiên linh khí nhưng là bị giam giữ ở đây nịch g h tiên cảnh giới dần dần biến mất cuối cùng triệt để biến thành phạm nhân v ỡ lạc vì sao hắc cốt cảnh giới của tiên ngược lại càng phát khủng bố đến bây giờ thậm chí đã có thể chấn động tiên ngục chiếu xu thế này phát triển tiếp chẳng phải là không dùng đến liền có thể thoát khốn mà ra đến lúc đó bọn hắn những n à y trấn thủ thiên binh thiên tướng nơi nào còn có đường sống làm sao bây giờ làm sao bây giờ trấn thủ thiên tướng đ ố i rối bất an đi qua đi lại tâm thần không yên nhưng vô luận như thế nào nghĩ hắn đều không có biện pháp bởi vì nơi đây tình huống hắn sớm liền báo cáo qua thế nhưng là phía trên tiên quan căn bản không tin tưởng hắn thậm chí còn hung hăng cười nhạo hắn một phen nói thẳng bị giam nhập tiên n g ụ c tiên thần chính là ở bên ngoài pháp lực thông thiên ở bên trong cũng như bị n ổ răng láo hổ không nổi lên được sóng tại mấy lần đằng sau càng là có thượng tiên ra mặt cảnh cáo giao trách nhiệm hắn không cần hung hăng càng v y càng không nên nói lung tung giải lời đồn để tránh ảnh hưởng tiên tâm nếu như không theo liền muốn lấy bịa đặt tên trị hắn trái với thiên quy tìm tính gây chuy thiên tướng cũng là bất đắc dĩ hắn chỉ là một cái bình thường c h ấ n thủ thiên tướng mà thôi tại đẳng cấp s â m nghiêm tiên đình bên trong quá nhỏ không đáng nói đến đối mặt t h ư ợ n g tiên đừng nói người ta cho hắn chụp đỉnh trái với thiên quy cái mũ liền đem hắn gạt bỏ hắn cũng là bạch tử dù sao thiên quy thứ này nói là nói thiên quy phía dưới chúng sinh bình đẳng nhưng kỳ thật cầm những đại n ă n g kia căn bản không có cách nào không quản được cũng không q u ả n được chính là tại tiên đình bên trong cũng bất quá là vì cao vị tiên các thần phục vụ thôi cũng t h ỉ như thiên đề bốn ngày đó quy không còn nói thần tiên không có khả năng yêu lương bởi vậy bị xử trí tiên thần cũng không phải số ít có thể thiên đế cùng thiên hậu có được không ít đi thậm chí làm đế hậu đằng sau còn mượn hạ phàm tên lại xảy ra hẳn là vị tiên gia nào có thể cho thiên đế thiên hậu trị tội ngày đó quy không phải liền là thiên đế hình dạng muốn bóp thế nào thì bóp khu khu trấn thủ thiên tướng bỗng nhiên đ ỉ n h chỉ tóc của mình tán tính tư duy tại tiên h đình vọng nghị thiên đế thế nhưng là tội chết ở trong lòng mắng mắng trực q u ả n thượng tiên cũng ra tính toán liên quan tới thiên đế thiên hậu hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều không phải vậy vạn nhất đối phương lòng sinh cảm ứng hắn liền không dù sao nghe nói thiên đế thiên hậu đều là siêu thoát đại là siêu cấp đại năng cương giả bậc này tất nhiên đã có chút suy nghĩ tất có chỗ ứng đ ộ t n h i ê n thiên tướng ánh mắt rơi vào quảng hàn cung phía trên truyền thuyết quảng hàn cung trung thái âm t i n h quân cũng là không kém hơn thiên đế siêu cấp đại n ă n g bốn nếu là có thể mời đến tương trợ chắc hẳn tiên ngục có thể không việc gì bốn một bên khác thương lan sơn mạch bên trong beo kiếm nam tử đ ố n g nhiên nước mắt nhìn về phía phương xa ánh mắt của hắn phảng phất đã xuyên thấu hàng rào thế giới không tại một giới này thậm chí không tại trong tâm giới kiếm đạo hóa thân trên đại đạo đưa lưng về phía kẻ đến sau h n linh kiếm tiên cũng mở mắt ra con ngơi cực trấn trong miệng n ỉ non là chẳng lành làm sao lại các đại lão phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu t r ư n g xong chương một trăm bảy mươi lăm cực đạo vẫn lạc trên trời rơi xuống huyết vũ chương một trăm bảy mươi lăm cực đạo vẫn lạc trên trời rơi xuống huyết vũ ầm ầm giờ phút này v õ đạo hóa thân trên đại đạo một đạo đen như mực giống như v ự c sâu thân ảnh đứng s ư ớ n g s ư ớ n g hãn toàn thân tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức phương này do v õ đạo diễn hóa tiểu thiên địa đều p h á n phất bị chấn áp lại k h ô n g bố tới cực điểm khí thế tử trong đạo thân ảnh kia tràn ngập ra trực tiếp để dưới chân hắn võ chi đại đạo tiến dung không gian chung quanh liên tiếp băng liệt mà tại đoạn tuyệt phía trước đường lớn thì l à hiện lên từng mảnh từng mảnh tản ra khí tức chẳng lành mê vụ hắn n mầm đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mê vụ khỏe miệng d ơ lên một vòng khinh thường cùng chào phúng ta t ỏ a c h ấ n võ đạo vô tận tuyến nguyện hôm nay liền cùng ngươi một trận chiến tốt gọi ngươi biết ta ba thước thân thể khả c h ấ n chẳng lành lời còn chưa dứt chỉ gặp hắn d ơ tay lên nhắm ngay phía trước hư không đột nhiên vung ra một q u y ề n một q u y ề n này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp đơn giản đến cực hạ thế nhưng chính là một quyển này ở giữa thiên đ i ệ biến xác khủng bố đến cực hạn năng lượng bộc phát toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ cũng không chịu nổi nguồn lực lượng này ở tại quyển k i n h bên giới trực tiếp tận ẩn muốn s ụ p đ ổ kinh khủng thế quét sạch b á t hoang lục hợp nếu để cho người trông thấy tất nhiên kinh hãi muốn chết nhưng làm một k í c h này tiếp xúc đến mê vụ kia trong nháy mắt bốn chợt bị tan giã người áo đen sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi phải biết hắn một k í c h này cho dù là đại la kim tiên bất hủ thân thể cũng không có khả năng kháng trụ kết quả thế mà trong nháy mắt liền bị trừ khử khá lắm chẳng lành không hổ là phong tỏa võ đạo bờ bên kia vô tận t u ế nguyện đồ vật trong lòng của hắn tràn đầy kinh nghi cùng chẳng lành lợi hại hơn nữa thì như thế nào bất quá chỉ là khi dễ võ đạo không có bờ bên kia cảnh cường già thôi không phải vậy sao không thấy nó tại cái khác trên đại đạo ẩn hiện h a h m ư bốn hắn mặc dù không phải bờ bên kia có thể khoảng cách bờ bên kia cũng chỉ kém một bước vì võ đạo vinh quang cùng tương lai hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng muốn chấn áp chẳng lành người áo đen trong đầu không khỏi hiện ra một t ấ m khuôn mặt tuân tiểu bốn hậu bối đồng c h ắ c võ đạo tương lai chi hy vọng hắn hôm nay liền muốn bắt trước t i ê n hiển là người mạnh hơn mở đường vừa nghĩ đến đây người áo đen quyển kình liền như cổn phong như mưa to đánh tới mỗi một kích đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm vi năng ầm ầm ầm ầm thiên diêu địa động nhật nguyệt vô quang tiểu thế giới này phảng phất muốn bị cái này hai cố lực lượng phá hủy nhưng mà người áo đen quyền kình cuối cùng vẫn là bị chẳng lành chặn lại không chỉ có như vậy những cái tia tản ra khí tức chẳng lành mê vụ cũng bắt đầu rối rít hướng phía đạo thân ảnh tia dựa s á t vào đi qua liền phảng phất muốn nhắm người mà phệ bình thường trên kiếm đạo quan chiến ẩn linh kiếm tiên biến sắc theo bản năng đứng lên thương lan dãy núi nam tử đeo kiếm cũng là sắc mặt nghiêm trọng nào đó yêu thú tụ tập dãy núi chỗ sâu thành khâu yêu vương bọn họ cũng đều biết trên võ đạo vị kia người hộ đạo phải thua chỉ thiếu chút nữa thành t i ể u bờ bên kia cuối cùng cũng là kém một bước một bước này như là lặt r ờ i cho dù có võ đạo bản nguyên t ư ơ n g trợ cũng căn bản không cách nào vượt qua mà chẳng lành không có bờ bên kia cảnh lực lượng không có khả năng chống lại điểm ấy nam tử đeo kiếm có rất sâu s ắ c nhận biết hắn cũng từng cùng chẳng lành là địch chỉ tiếc hiện tại hắn không thể ra tay bốn trận chiến này nhất định là muốn thua nhưng mà mọi người ở đây đều cho rằng vị kia người hộ đạo sẽ vẫn là thời điểm chỉ nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang cái tiêu đạo đen như mực giống như vực sâu thân ảnh đột nhiên quay người ở tại xoay người trong nháy mắt một cố m ê n h m ô n g tới cực điểm uy áp kinh khủng đột nhiên từ nó thể nội tràn ngập ra vậy mà ngăn cản lại điên cuồng lan tràn mê vụ cái này hắn không có bại Nguồn lực lượng này hẳn là hắn đã bước vào bờ bên kia bốn một màn này làm cho tất cả người quan chiến cũng nhịn không được mở to hai mắt không phải bờ bên kia tồn tại thế mà chống cự chẳng lành cái này sao có thể chẳng lẽ nói bốn không không thể nào coi như hắn là đương đại võ đạo người thứ nhất cũng không có khả năng võ đạo vô tận v ớ nguyện không ai có thể làm đến không khả năng sẽ có tu sĩ võ đạo có thể siêu thoát nhưng mà ngay lúc này người á o đen thanh nhâm vang vọng toàn bộ võ đạo tiểu thế giới ta chính là tu sĩ võ đạo ta tại võ đạo tại ta chết võ đạo cũng tại ta có thể chết ta võ đạo không thể vong chỉ là chẳng lành cũng như toàn vong ta võ đạo ta toại trấn võ đạo vô tận t u ế nguyện ngôi đạo của ta tâm hôm nay ta hiến tế hết thảy cực điểm thăng hoa chẳng lành đến chiến lời nói rơi xuống vùng thiên địa này lần nữa yên tĩnh quan chiến chúng đại năng lập tức trong lòng run lên thì ra là thế bốn thì ra là thế a vị này đương đại võ đạo thứ nhất là đã trong lòng còn có tử trí a đến gần vô hạn bờ bên kia cùng bờ bên kia ở giữa một bức kia ở giữa t r ê n lệch mặc dù đại nhưng nếu như là như hắn như vậy thiên kiêu hiến tế hết t h ể cực điểm thăng hoa bốn cái kia đích thật là có thể tại thời gian rất ngắn ngủi nội bạo phát ra sánh vai bờ bên kia lực lượng nhưng thời gian này thật không gì sánh được ngắn ngủi có lẽ chỉ có một kích chi lực mà đại giới lại là thân tử đạo tiêu mà lại là liên chân linh đều sẽ không còn tồn tại liền tiến vào cơ hội luân hồi đều không có đúng nghĩa vẫn là dạng n à y đại giới không thể không có vị thảm trọng chúng đại năng bao quát nam tử đeo kiếm cũng hơi cúi đầu sắp tuấn đạo người hộ đạo đáng ra kính trọng cũng hiện tại lúc này, người áo đen khí tức trên thân tăng lên tới cực hạn hai con mắt của hắn tách ra sáng trói trói mắt thần mang giờ khắc này thân thể của hắn đều đã phảng phất hóa thành đạo hóa thành một loại trí cao vô thượng lực lượng hắn nhẹ nhàng phất tay trước người hư không càng là phát sinh biến hóa mảnh mê vụ kia bắt đầu dần dần lui tàn bốn một phương t à n ra ngập trời ma khí tối say lớn như ẩn như hiện bốn nhìn thấy phương này tối say lớn trong nháy mắt người áo đen hít vào một ngụm khí lạnh không nghĩ tới chẳng lành phía sau lại là bốn hắn ý niệm đầu tiên chính là lấy hiến tế hết thể lấy được vĩ lực đem cái này tối say lớn ma diện nhưng hắn thân thể cùng thần hồn đã tại hư hóa trong cơ thể hắn vĩ lực cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh tại biến mất không còn kịp rồi hủy diện tôn này cối say lớn cần thời gian nhưng hắn thời gian đã không đủ cuối cùng hay là kém một chút ta người áo đen trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hắn cuối cùng xuyên thấu qua hàng rào hướng nhân gian nhìn một cái nhìn một chút khuôn mặt t u ấ n t i ế u kia chật cả người hóa thành đạo đạo pháp tắc thần văn muốn đem cối say lớn phong tỏa trong chốc lát một cỗ khủng bố đến cực điểm ba động từ cối say lớn bên trên chuyển đến cỗ ba động này đủ để ma diệt hết thể đây là chẳng lành chi lực cũng là lực lượng hủy diệt nhưng người áo đen thân hóa thần văn lúc hay là bờ bên kia cảnh bờ bên kia lực lượng cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị ma d i ệ t một lát sau tối say lớn bị phong tỏa về võ đạo bờ bên kia cả phương tiểu thế giới khôi phục kiên tĩnh l i ê n phản phất cái gì cũng không có xảy ra chừ bốn cái kia bị cắt đứt võ c h i đại đạo trước thiếu một đạo thân ảnh bốn cũng liền vào lúc này trong tam giới không hẹn mà cùng rơi ra huyết vũ không ít sinh linh đều phụ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trên trời rơi xuống huyết vũ đây là tình huống như thế nào đúng vậy a đang yên đang lành vì sao trên trời rơi xuống huyết vũ sẽ không phải là có thiên thai muốn giáng lâm đi trong lúc nhất thời các loại thuyết pháp đều có nhưng tiên giới cùng u minh tu sĩ còn có thế gian tồn tại cổ lão bọn họ đều biết đây là có cực đạo cường giả vẫn lạc đại la cùng phía trên cường giả vẫn lạc thiên địa hạ xuống huyết vũ lấy a i điếu từ thái cổ đến nay đã là như thế chỉ là từ tam giới tách ra đến nay muốn tam giới đồng thời hạ xuống huyết vũ không phải siêu việt đại la gần như chỉ ở bờ bên k i a phía dưới cực đạo cường giả không thể lại trang cảnh như vậy đã rất nhiều tuế nguyện chưa từng thấy đến không nghĩ tới tại có thể xưng thời đại mạc pháp dạng này đại la không hiện thời kỳ thế mà lại có cực đạo cường giả vẫn lạc đây thật là bốn Kinh hải đúng vậy không sai chính là kinh h ả i tại các đại năng xem ra đây quả thật là làm cho người kinh h ả i một tôn siêu việt đại la cực đạo cờ ư n giả g thế mà không âm thanh không tôi h liền vẫn lạc điều này có ý vị gì mang ý nghĩa kế tiếp vẫn lạc có lẽ chính là bọn hắn nghĩ tới đây không ít đại năng trong lòng đều là run lên không được ta nhất định phải lập tức phong tỏa s â n môn đúng đúng đúng bản tọa cũng là thế giới này thực sự quá nguy hiểm mà như là thanh khâu yêu vương nam tử đeo kiếm cùng ẩn linh kiếm tiên các loại trước kia liền chú ý tới võ đạo biên hóa thậm chí mắt thấy toàn bộ hành trình siêu cấp đại năng trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu v õ đạo người hộ đạo rất mạnh không hổ là chỉ thiếu chút nữa liền thành tựu bờ bên kia tồn tại nếu là lại cho hắn một chút thời gian nói không chừng thật có thể trong tương lai tu thành bờ bên kia nhưng bốn hiện tại không thể nào nhất là nam tử đeo kiếm lấy lực lượng của hắn kỳ thật có thể ngăn cản đây hết thể phát sinh nhưng là hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ chỉ là bởi vì tôn kia tối say lớn phía sau càng kinh khủng hơn nữa tồn tại hiện tại xuất thủ không phải tốt nhất t h lực hắn lựa chọn càng vĩ đại lợi ích cùng lúc đó tiên đình bên trong tiên h đế hạo thiên nhìn qua đ ầ y trời mưa máu có chút thất thần hắn lên một lần nhìn thấy chàng cảnh như vậy là lúc nào nếu như nhớ không lầm thượng như là chất tử vẫn lạc tại dục giới tứ trọng tiên bốn một bên khác hoang cùng cưu ma la cũng nhìn qua huyết vũ thật lâu không nói bọn hắn không phải vừa mới phi thăng tiểu bạch rồi biết điều này có ý vị gì cho nên bốn bọn hắn đấu trí càng tăng lên ngay cả cường giả như vậy đều v ẫ n lạc nói rõ nguy hiểm thật không nhỏ thậm chí khoảng cách chúng sinh không xa bọn hắn nhất định phải càng thêm cố gắng tu hành không phải vậy phá hủy không được ra vẹ đạo mạo tiên đình cũng vô pháp ứng đối cái kia có lẽ sắp đến nguy cơ như hình với bóng hoa tỉ m ộ i bạch quán linh cùng dương nhuế mắt thấy một màn này đằng sau cũng giống như là phát điên tu hành nào đó truyền thừa chi điệm nhạc tính các loại cũng là rơi vào trầm mặc bọn hắn không nói cũng không phải là bởi vì không có lời gì để nói mà là bởi vì quá mức rung động mà không biết nên nói cái gì nhất là nhạc tính bốn có được thiên nhãn hắn cũng thấy được một tia trật tướng trong lòng của hắn khẩn trương cực kỳ nếu như ánh mắt của hắn không có xảy ra vấn đề lời nói vị tiền bối kia là so với hắn kiếp trước đều càng thêm cổ lão tồn tại cường đại ngay cả tồn tại dạng này đều vẫn là bốn rất hiển nhiên một thế này tam giới cũng sẽ nên đón chi ám thời khắc ai một thế này chúng sinh cũng khổ a nhưng nhạc tinh á n h mắt kiên định bất luận như thế nào ta sẽ không túi đầu một thế này ta chắc chắn đang đỉnh trí cao ta muốn báo thủ cũng muốn để sư tôn bằng vào ta làm linh sau đó nhạc tinh bắt đầu tiếp tục tu luyện bà thi duy y cùng tam đàn hải sẽ đại thần nghĩ hoặc tại bọn hắn thị giác bên trong sư m i n h nhị ca biểu lộ rất là cổ quái một mực biến tới biến đi qua cũng không biết là nghĩ đến cái gì bất quá bọn hắn không có mở miệng hỏi tham tu sĩ ngẫu nhiên có chỗ lĩnh nộ có thể là cảm ứng cái này rất bình thường bọn hắn cũng thường xuyên sẽ có không cần thiết ngạc nhiên về phần đến cùng phát sinh cái gì nếu như sư huynh nhị ca lợi muốn nói tự nhiên sẽ nói không nói chính là không muốn nói bọn hắn cũng không cần thiết đuổi theo hỏi bốn cứ như vậy năm tháng đi qua tam giới bởi vì huyết vũ mà mang tới phong ba đã lắng lại trừ rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu trầm mê khổ tu bên ngoài liền phảng phất cái gì cũng không có xảy ra cổ kiếm tu ngoài đ ộ n g phủ du sở vi còn tại q u ỷ l ệ trong động phủ vu đông nguyện ta kiếm tiên cùng cự diệm có cũng đều đang tu luyện đông nhiên một cố mê ngông kiếm ý đánh tới bọn hắn theo bản năng mở to mắt phát hiện chính mình đang đứng ở kiếm đạo trong hải dương vô số cường hoành kiếm ý tràn ngập độc phụ làm cho người rung động bọn hắn một chút liền nhận ra đây là tình huống như thế nào nhất định là phu quân sư tôn chủ nhân lại có đột phá lúc này triệu vô cực chính nhìn mình chằm chằm giao diện thuộc tính cười n ở hoa thiên tiên tầng năm ta lại m ạ n h lên chợt hắn mở ra những người khác giao diện thuộc tính nhìn một chút cười đến càng vui vẻ hơn nhạc tinh t i ể u tử kêu đổi sát tại vi sư phía sau năm mươi tuổi liền tu luyện tới thiên tiên bốn tầng thật sự là khoáng thế kỳ tài bạch ý có chút kém cỏi nhưng cũng đã tu luyện tới địa tiên một t cũng coi như không tệ cựu diệp kiếm cỏ có, có chút kéo đổ mới tu luyện đến chân tiên bốn tầng bất quá cân nhắc cho tới bây giờ kiếm cỏ là thôn vệ kiếm ý của hắn tu hành mà theo hắn hiện tại tu vi tiến bộ kiếm ý cường độ cũng là nước lên thì thuyền lên lần trước ban cho kiếm cỏ kiếm ý hiện tại nó cũng còn không có gặm sông bốn cái kia tiến triển chậm chạp chính là bình thường dù sao ngay cả ăn đều ăn không vô càng đừng đề cập tiêu hóa hiện tại kiếm cỏ có, có thể bảo trì tiến bộ có thể thấy được đang dùng công bất quá đối với này triệu vô cực cũng không chút nào để ý dù sao với hắn mà nói kiếm cỏ chỉ là linh sủng chỉ cần cảnh đẹp ý vui thuận ti ngược lại là vu đông nguyện cùng tà kiếm tiên làm cho triệu vô cực hơi n h ư n g mày lâu như vậy đi qua hai hàng này còn dừng lại tại nguyên cảnh giới không có nhúc đ í c h như vậy tiến triển chậm chạp đều đã không đủ để hình dung cũng không biết là vô dụng tâm tu hành hay là thiếu khuyết hắn thoải mái thật sự là làm người ta thất vọng cũng may còn có du sở vi nói thực ra nhìn thấy du sở vi hiện tại giao diện thuộc tính lúc triệu vô cực giật n à mình tính danh du sở vi t r ù n g tộc nhân n h â n linh hai mươi năm tu vi đại thừa kỳ một tầng công pháp cơ sở luyện khí pháp cựu tử bất diện thiên công u minh đế kinh thần thông đạo pháp hoàng tuyên trị hoàng tuyên đến dẫn u minh pháp tướng pháp khí u minh Bảo bình câu hồn tắc linh sủng vô thiên phú tiên vương hậu duệ u minh tiên vận lai lịch tiên vương hậu duệ thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ đệ tử thần hồn bị u minh đế quân dẫn vào u minh u minh đế quân thụ pháp nhục thân tại quỳ lệ sư tôn thần hồn lại bị lưu tại u minh tiếp nhận u minh đế quân dạy bảo bởi vì tiến bộ thần tốc mà bị u minh đế quân xem trọng đạt được u minh đế quân đại lực đầu tư còn bị ban cho tiên vận cùng pháp khí bây giờ đã vượt qua t i ê n kiếp thành t ự đại thừa bốn mới năm tháng đi qua kẻ này bảng trở nên cực kỳ hoa l khắc không nói trước liền nói cái này tu vì bốn thế mà từ hợp đạo kỳ đại viên mãn đi thẳng đến đại thừa kỳ biến thái đi các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trước xong chương một trăm bảy mươi sáu tiêu diêu phong chân chính cầu thả đạo tu sĩ chương một trăm bảy mươi sáu tiêu diêu phong chân chính cầu thả đạo tu sĩ t triệu vô cực nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cái này tu v i khoảng cách không thể không có gọi là đại hơn nữa còn thu được đạo pháp mới pháp khí thậm chí thiên phú kẻ này đơn giản khủng bố như vậy triệu vô cực bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không thọc khí vận c h i t ử hang ổ môn hạ đệ tử một cái so một cái đồ biến thái du lịch cách làm bốn ngươi thật đúng là có chỗ làm a bốn triệu vô cực lại dung hợp suy nghĩ là xem ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt các ma tu vẫn tại nhân gian đại khai sát giới trong tiên giới ma tu cùng thiên binh vẫn như c ũ một mực tại tranh nhau gây sự không biết đều đang lưu đồ thứ gì nhưng cùng lúc hắn cũng chú ý tới bên trong một cái hình ảnh tựa hồ là trên trời rơi xuống với vũ cái này nếu là tại trong tiểu thuyết vậy cũng là đại năng vẫn lạc mới có mặt bài ở thế giới này nghĩ đến cũng giống vậy triệu vô cực không khỏi hơi xúc động không biết là vị nào đại năng xui xẻo như vậy thế mà cứ như vậy vẫn lạc còn có sư huynh lục trường sinh triệu vô cực chú ý tới sư huynh kết thúc bế quan sau cự tuyệt phi thăng lưu tại thiên lan tông tu hành này cũng cũng không kỳ quái sư huynh từ trước đến nay có chút sợ chết không phi thăng cũng là sự t ì n h bình thường ngược lại là chính mình bốn bây giờ tu tiên giới càng phát ra nguy hiểm rất nên cố gắng tăng cao tu vi mới là triệu vô cực ánh mắt một lần nữa rơi vào vu đông nguyện cùng t à kiếm tiền trên thân đúng rồi cái này hai tu vi có chút lười biếng hay là cùng một chỗ tu lượt đi miễn cho các nàng không cố gắm bốn một năm sau lục t r ư ờ n g sinh đến đây b á i phỏng có hồng trần tiêu giao tông tu sĩ đến đây tìm nơi nương t ự a hắn không biết nên xử trí như thế nào triệu vô cực do dự một chút phân ra một đạo thần nhiệm hóa thân đi ra đ ộ n g phủ mặc dù hắn ngay tại hướng lên trời tiên sáu tầng khởi s ư ớ n g trùng kích quan trọng thời kỳ nhưng việc quan hệ thiên lan tông phát triển hắn cũng không thể cái gì đều mặc kệ không hỏi dù sao đại phương hướng hay là cần hắn đến nắm chắc hắn phải đem thiên lan tông kiến thiết thành phù hợp hắn nhu cầu thời đại mới cường tông mà lại sư huynh đột phá chân tiên về sau tu vi liền một mực dưng bước không tiến đoán chừng cần chỉ điểm của hắn sư huynh là cái tài năng có thể đào tạo mỗi ngày xử lý tông vụ cũng là cần cụ chăm chỉ cho hắn sáng tạo ra tốt đẹp tu hành hoàn cảnh hắn cũng n g u y ệ n ý chỉ điểm lục trường sinh nhìn thấy triệu vô cực mở miệng nhân tiện nói sư đệ bây giờ hồng trần tiêu giao tông tông môn đệ tử đến đây đầu nhập vào chúng ta ngươi nhìn có phải hay không để vu tông chủ tiến về xử lý một chút triệu vô cực suy nghĩ một chút tựa hồ cái kia mị ma đang cùng tự mình tu luyện đến mồ hôi đầm địa cũng ở vào đột phá tu vi thời kỳ mấu chốt lúc này đi ra chỉ sợ không phải rất thuận tiện nghĩ tới đây triệu vô cực liền lắc đầu nói nàng bây giờ tại đột phá tu vi nhưng có chút không tơ lụa chỉ sợ không rành bận tâm việc này à vậy cái này coi như phiền thoái lục trường sinh mặt lộ vẻ khó xử nói kỳ thật ta đã xử lý qua chỉ là có chút xử lý không tốt triệu vô cực nhữ mày cái này thoạt nhìn là có việc sẽ không phải bốn sư minh ngươi l à như thế nào xử lý việc này triệu vô cực hiếu kỳ hỏi lục trường sinh bắt đầu khóc khóc tích tích ai sư đệ ngươi có chỗ không biết cái kia hồng trần tiêu giao tông đến đây tìm nơi n n g tựa ta thế nhưng là cực kỳ chiêu đãi không mớn không muốn cái kia hồng trần tiêu giao tông quả thực là hợp hoan tông thứ hai các nàng người bất luận là nam tu nữ tu đều như lang như hổ Còn thế mà tùy thời tùy chỗ liền muốn kéo người song tu trong tông đã có không ít đệ tử gặp phải như thế vận mệnh bi thảm thân là thiên lan tông trưởng môn cũng là các nàng tương lai trưởng môn vi huynh hà có thể dung nhị loại này bất chính c h i phong tại tông môn tràn ra khắp nơi thế là vi huynh liền leo lên cùng các nàng tiêu diều phong lý luận kết quả kết quả triệu vô cực trận mắt h ố t mồm nghe sư huynh tự hồ đã trải qua một loại nào đó không phải người sự kiện cảm giác này giống như là đang nghe lời của vợ không thoại bản con cũng không dám dạng này viết kết quả như thế nào kết quả bọn hắn cùng nhau tiến lên ta bị lấy đi vô số năm trần tàng đạo đức tinh hoa đã không làm chỉ toàn lời này vừa ra triệu vô cực ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa đường đường một tông c h i chủ chân tiên đại năng thế mà bị một đám còn chưa thành tiên tu sĩ bốn cái này ni g h mã nói ra người khác đều không tin sẽ không phải là cố ý à triệu vô cực rất hoài nghi sư huynh là cố ý không chống c ự nhưng xuất phát từ cẩn thận hay là dò hỏi sư huynh ta xem ngươi đã tu luyện thành tiên cái kia hồng trần tiêu giao tông tu sĩ đều chưa tu luyện thành tiên bọn hắn có gì thực lực đối với ngươi đi như vậy quá phận sự tỉnh lục trường sinh giận g ữ nói sư đệ nói không phải nói như vậy hồng trần tiêu giao tông đường xa mà xin vào chạy chúng ta tại một chút dâu diện sự tình bên trên chúng ta vốn hẳn nên cho chút thuận tiện huống hồ những đệ tử kia gia nhập ta thiên lan tông thành lập tiêu diêu phòng chính là ta thiên lan tông đệ tử ta thân là trưởng môn cũng có dạy bảo chi trách các nàng lại là m ớ i đến còn chưa thói quen chưa từng thay đổi phong tục cũng là sự tình bình thường cổ có phật đà cắt thịt n u ô i chim mừng nay vi huynh cũng muốn bắt trước khu khu vi huynh xả thân chỉ vì đem những này lạc đường trượt chân tu sĩ đạo về chính đạo nghe đến đó triệu vô cực sắc mặt đã đen đến không có khả năng lại đen mạ đức ta còn tưởng là chuyện gì xảy ra nguyên lai là chính ngươi nguyện ý nếu dạng này vậy còn có cái gì tốt nói nhục thân bố thí cũng là ngươi tự nguyện hiện tại chịu không được liền tới tìm ta thố khổ nào có chuyện tốt như vậy mà lại sư h i n h bốn triệu vô cực nhìn đường trường sinh ánh mắt phát sinh biến hóa ai lúc đầu lấy vi sư h i n h cùng mình là người trong đồng đạo kết quả không nghĩ tới thế mà liền chỉ là thân thể chi dục đều không chống đỡ được xem ra cũng không phải thật c ầ u thả đạo tu sĩ cũng ta thật không phải đồng đạo càng nghĩ triệu vô cực liền càng khí cuối cùng nhịn không được chỉ tiết rèn sắc không thành phép nói sư h u n h chúng ta khổ tu chi sĩ lẽ ra chịu được năm nay có thể chịu thường nhân không thể nhịn người ngươi sao có thể như vậy chịu không nổi khảo nghiệm đâu thật là khiến người xem t h ư ờ n g gọi ta cực kỳ thất vọng lục trường sinh che mặt không khỏi lộ ra xấu hổ sự tình sư đệ xem ra rất là xem trong ta ta lại làm cho sư đệ thất vọng ta thật là không phải người a nhưng xấu hổ sau khi lục trường sinh cũng không có quên chính mình mục đích của chuyến này hắn hữu nịu niết niết nói ra sư đệ l ờ i này của ngươi vi huỳnh cũng tán thành việc này việc này là vì huynh không tốt vi huỳnh sẽ nghĩ biện pháp sửa lại nhưng hôm nay việc khẩn cấp trước mắt là muốn nghĩ biện pháp g i n g đem tiêu diêu phong m ư i các bạn đồng môn cực kỳ an trí mới là không phải vậy ta thiên lan tông chúng tu sĩ liền đều muốn chịu đựng khổ bức hậu quả có khổ khó nói sư đệ ngươi cũng không muốn sự t ì n h biến thành cái dạng kia đi ngay vậy triệu vô cực sắc mặt cũng có chút nghiêm túc việc này đúng là cái vấn đề cái này giống kiếp trước những người kia trị thủy muốn đem đục ngầu nguồn nước trở nên thanh tịnh cần kế hoạch trăm năm mà muốn đem thanh tịnh nguồn nước ô nhiễm lại chỉ là trong nháy mắt sự t ì n h sư m i n h mất hay không thân không sao trọng điểm là nếu là thiên lan tông môn phong bị mang kia liền không tốt nghĩ tới đây triệu vô cực thở dài nói ra tốt ta việc này ta sẽ để cho vụ đông nguyện ra mặt nhưng sư h u n h ngươi cũng h ẳ n là tỉnh lại từ đây cực kỳ tu hành mới là không thành kim tiên cuối cùng không thể được trường sinh tu tiên một thế sao mà không dễ nếu là tương lai vẫn lạc với thiên người ngũ suy phía dưới há không đáng tiếc cái này cũng cũng không phải là hắn vô cớ thối tha thế nhân đều nói thần tiên tốt nhưng thần tiên cũng có thần tiên nỗi khổ tâm trong lòng không thành kim tiên khó hưởng trường sinh cho dù là tu luyện thành tiên thọ nguyên phương diện cũng bất quá là so đại thừa thời điểm hơi mạnh hơn một chút cuối cùng vẫn là sẽ có hao hết thời điểm mà lại kim tiên cảnh trở xuống tiên nhân mỗi năm trăm năm liền sẽ có tam thai hạ xuống không độ được liền thân tử đạo tiêu trừ cái đó ra còn đứng trước thiên nhân ngũ suy tùy thời hạ xuống phong hiểm hơi không cẩn thận cũng là một chữ chết về phần kim tiên phía trên bất hủ chỉ là dưới tình huống bình thường bất hủ tu tiên giới còn có rất nhiều chém chém giết giết nếu là l ư ỡ i biếng tu hành tại phiên phức tìm tới cửa lúc cũng không đủ lực lượng vị t i a khó thoát tử vong kết cục triệu vô cực mặc dù đối với người sư huynh này có chút thất vọng nhưng cũng không muốn có người tóc đen đưa người tóc đen ngày đó nếu như có thể hắn hy vọng sư h u n h có thể cải tạc uy chính bởi vì cái gọi là biết sai có thể cải thiện mạc đại yên nếu là sư h u n h có thể kịp thời lạc đường biết quay lại vậy liền v lục trường sinh cảm động hai người lại làm một trận nói chuyện phiếm hồi lâu sau lục trường sinh vương rời đi nhìn thấy một màn này triệu vô cực hóa thân cũng theo đó tiêu tán đồng thời trong đậu phủ triệu vô cực đang tu luyện đến bản tôn lập tức biến sắc hung tợn nhìn chằm chằm vu đông nguyệt bốn a phu quân ngươi đây là vu đông n g u y ệ t thần hồn đều là run lên phu quân còn chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này nhìn qua nàng mặc dù rất đẹp trai nhưng cũng tốt đáng sợ mặc phi phu quân nhớ lại song tu thời điểm cảm giác cảm thấy nàng đối với đạo này lĩnh nộ không đủ khắc sâu ngươi có phải hay không quên hết thứ gì triệu vô cực mà không thay đổi mở miệu vu đông n g u y ệ t toàn bộ m ị ma lâm vào n ộ n g bức trạng thái quên hết bốn thứ gì ta quên thứ gì sao không có chứ mà lại ta thứ trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải đang ở trước mắt về phần những sự vật khác cho dù quên cũng không ảnh hưởng toàn cục c a bất quá những lời này vu đông n g u y ệ t sẽ không nói ra miệng nàng nhìn thoáng qua tả kiếm tiên ân người cạnh tranh vẫn như cũ rất cường đại vì tranh đoạt đến canh đà phu quân xương ái ta quyết không thể ngẫu nghịch phu quân ý tứ vừa nghĩ đến đây vu đông nguyện thử thăm dò mở miệng có lẽ thiếp thân là quên cái gì ân thiếp thân quên dọn dẹp sạch sẽ ân t h i ế p thân nhớ lầm là t h i ế p thân không nên cùng tà kiếm tiên mội mội ăn dấm tranh đoạt cùng phu quân giao lưu đạo pháp thực hiện sinh mệnh đại hải hòa cơ hội ngươi đang suy nghĩ gì đấy đó nhất định là t h i ế p thân đối với mị ma chi lực khai phát còn chưa đủ khắc sâu để phu quân cảm thấy không thú vị triệu vô cực cái này mẹ nó bốn còn có thể bình thường câu t h ô n g a t ô ta hắn thừa nhận hắn nuôi cái này mị ma phế đi đ ầ y đầu đều là nhan sắc phế liệu triệu vô cực nhịn không được nhắc nhở hồng trần tiêu giao tông ta vu đại tông chủ ngươi là có hay không còn nhớ rõ ngươi những cái kia đáng thương ngôn nhân vu đông nguyện xứ sở chật trên mặt nổi lên màu đỏ cái này n quá, quá tông tông một cái trước mắt đã rất nhiều năm qua đi không biết chúng môn nhân hiện tại trải qua như thế nào cái này thiết thân thiết thân tự nhiên là nhớ kỹ chỉ là từ biệt nhiều năm không biết tông môn tình hình gần đây như thế nào vu đông nguyện không dám nhìn triệu vô cực con mắt nhưng nàng lại có chút chờ mong bởi vì nàng biết triệu vô cực không có khả năng vô cớ nhắc lên hồng trần tiêu giao t ô n g hiện tại đột nhiên nhắc lên tất nhiên là xảy ra chuyện gì có thể là biết được một chút cái gì ở một bên vây xem tà kiếm tiên toàn bộ ma đô thấy n g â y người cái này ra đột nhiên xuất hiện đùa giỡn thật đúng là đặc sắc người này cũng là thân là một tông chi chủ dĩ nhiên như thế không chịu trách nhiệm thật sự là không thể nào nói nổi như đổi là nàng tất nhiên không có khả năng mức bỏ thủ hạ người chí ít cũng sẽ không một quên liền mười mấy hai mươi năm không nhớ ra được cựu diệp kiếm thảo càng là suy đoán lớn mật chủ nhân ngươi nói kia cái gì hồng trần tiêu giao t ô n g môn nhân đáng thương có phải hay không bởi vì các nàng đều bị như vậy hổ lang c h i ứng đối tà kiếm tiên hai mắt tỏa sáng tốt tà cỏ này xem ra ngộ tính cực dai là cái tu ma hạt giống tốt cùng bản tỏa h ư u duyên vu đông nguyệt thì là sắc mặt trắng nhuận cái gì nàng môn nhân đều bị thai họa làm sao về bốn đây đều là trách nhiệm của nàng a nếu không phải nàng từ biệt nhiều năm chưa về chúng môn nhân sao lại gặp phải bực này bất hạnh nàng thật là đáng chết ta im n i ệ n g triệu vô cực tức giận đến cười hắn nuôi cỏ thật đúng là b ổ đao tay thiện nghệ nhỏ một câu mị ma đều cơ hồ bị nói đến đạo tâm sụp đổ nhưng cũng không có khả năng tiếp tục lại để cho kiếm cỏ nói nữa không phải vậy nếu là tên này thật đạo tâm sụp đổ liền phiến phức đến lúc đó còn muốn hắn nghĩ biện pháp tu bổ cựu diệp kiếm thảo lập tức rụt rụt đắc ý phi lá chủ nhân lời nói muốn nghe không phải vậy liền không có kiếm ý ăn chủ nhân thế nhưng là tuyệt thế kiếm tiền nếu là chủ nhân đối với nó bất mãn nó muốn tới chỗ nào mới có thể lại tìm đến kiếm đạo lợi hại như vậy chủ nhân sau một khắc triệu vô cực đem lục trường sinh ủy thác cũng đã phát sinh sự tỉnh chậm rãi giảng thuật đi ra sau đó nhìn chằm chằm vu đông miệt nói ra hồng trần tiêu giao tông đắng người nhập chủ tiêu diêu phong vốn là chuyện tốt nhưng ta thiên lan tông dù sao cũng là chính đạo tông môn môn phong nghiêm cẩn nên chú ý vẫn là phải chú ý một chút huống hồ bây giờ tu tiên giới tình thế quỷ dị ngay cả ta cũng nhìn không rõ ta muốn nếu như có thể mà nói tiêu diêu phong đệ tử cũng vẫn là thu liễm một chút cho thỏa đáng chính là muốn tìm người s o n g tu cũng đừng như vậy t r ư n g dương càng không cần đi ép buộc sự t ì n h nếu không nếu là dứt lấy phiền phước thủ hạ ta định không lưu t ì n h nói xong lời cuối cùng triệu vô cực trên thân dân lên làm cho nhị ma một c ọ n cỏ đều sợ ngây người kế bí hắn là chăm chú bởi vì hắn biết tại tu tiên giới giống thiên lan tông đại tông môn như vậy như từ bên ngoài đánh tới. nhất thời là dết không chết nếu là muốn hư mất lúc trước hết từ trong nhà bị hư mới có thể thất bại thảm hại cho nên bốn nếu là trong tông môn có ai ý đồ cho tông môn gây phiền thoái uy hiếp được hắn cổ tu cho dù là liệu mạng bại lộ một chút thực lực hắn cũng định chém không đông tha bốn nhưng triệu vô cực không có nghĩ tới là theo hắn lời nói này nói ra miệng vu đông n g u y ệ t cùng tà kiếm tiên còn có cựu diệp kiếm thảo nhìn hắn ánh mắt càng phát ra tràn đầy quang mang bốn thậm chí vu đông nguyện lực chú ý đều đã không tại hồng trần tiêu giao tông cùng triệu vô cực giảng thuật sự kiện bên trên dù sao tông môn mà thôi có lẽ trước kia nàng là nh nhưng bây giờ nàng lại cũng không phải là trước kia nàng bây giờ nàng cảm thấy phu quân trọng yếu nhất nhìn thấy bá khí như vậy phu quân m u ố n nàng lập tức liền đem hồng trần tiêu giao thông sự t ì n h ném xót thậm chí ngay cả nội tâm cái k i a một chút thấy náy chi t ì n h cũng trực tiếp vứt bỏ toàn bộ vứt bỏ thông môn gì a có phu quân có trọng yếu không các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ l ệ n h nhẹ nguyên phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng bỏ phiếu tấu trương xong chương một trăm bảy mươi bảy mấy triệu tu sĩ phạt tiền tiêu diêu phong chủ chương một trăm bảy mươi bảy mấy triệu tu sĩ phạt tiền tiêu diêu phong chủ ngươi vì sao còn ở nơi này nhìn thấy vu đông nguyệt nhìn mình chằm chằm bất động triệu vô cực mọi lòng ba n ư ơ n g này là hoa si bệnh phạm vào a bốn đều đã tu luyện thành tiên còn cao tuổi rồi bốn còn phạm hoa si bốn a i hiện tại tu tiên giới cũng không biết nên nói là xuống dốc hay là x a đọa nam tu đám nữ tu đầy đầu đều là tình tình yêu yêu sự tình không giống tổ sư bà bà các nàng một đời kia từng cái đều lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình liền xem như nhân vật phản diện cũng đều là rất có lý nghĩ nhân vật phản diện mà không phải giống bây giờ một dạng nhân vật phản diện phần lớn là r ế t điên rồi bệnh tâm thần phu quân đường nội t h i ế p thân cái này đi giáo hơn các nàng thoại âm rơi xuống vũ đông nguyện bóng người đã biến mất không thấy gì nữa ta kiếm t i ê n ánh mắt sáng lên tranh đoạt phu quân sùng ánh người đi đây chẳng phải là mang ý nghĩa bốn thời gian kế tiếp nàng có thể được hưởng vừa nghĩ đến đây ta kiếm t i ê n đẩy ra vướng bận kiếm cỏ thiếu doanh doanh hướng triệu vô cực tới gần cựu diệp kiếm cỏ hô to chủ nhân nàng muốn thai hoa ngươi triệu vô cực hung hăng chừng nó một chút trận dùng phê phán ánh mắt đánh giá tà kiếm tiên tên này chẳng lẽ là bốn lại thèm lấy hắn đối với ta kiếm tiên hi lúc này chỉ cần hắn không cự tuyệt bọn hắn liền sẽ cùng một chỗ tu luyện ở trong tu luyện l ĩ n h ngộ sinh mệnh đại hài hòa chân lý cộng đồng tiến bộ nhưng triệu vô cực lại tạm thời không muốn dựa vào người khác tu luyện chủ yếu là theo tranh l ệ n h từng bước một kéo dài cái này hai mang cho hắn chỗ tốt đều giảm xuống song tu vốn là tu vi hơi thấp một phương sẽ tương đối được lợi trước kia còn tốt tu vi thấp hoặc là tu vi không kém nhiều thời điểm hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng là hiện tại hắn tu vi vượt s á khỏi lấy được chỗ tốt tự nhiên là thiếu đi thậm chí chiếu xu thế này xuống dưới không bao lâu hoặc là chỉ cần hắn lại đột phá một tầng song tu chỗ tốt liền sẽ hạ thấp cùng chính hắn tu luyện không sai biệt lắm sau đó theo tranh l ệ n h kéo dài tốc độ tu hành tranh l ệ n h cũng sẽ tiếp tục kéo ra vậy hắn cùng các nàng hết thể tu luyện đ ổ cái gì hình các nàng dáng dấp đ ẹ p mắt h a hai bốn ta triệu vô cực kỳ thật như vậy nông c ạ n g người triệu vô cực trong lòng âm thầm quyết định phải từ từ để cái này hai bà nương cũng bắt đầu thói quen không có hắn hỗ trợ thời gian dù sao hắn vạn sự lấy tu hành làm trọng hiện tại song tu tốc độ tu hành so đơn độc tu luyện cao một chút còn tốt hắn cũng nguyện ý ngẫu nhiên dịu dắt một chút nhưng nếu là đợi đến pháp này tốc độ tu hành triệt để so ra kem chính mình đơn độc tu lợi bốn vậy hắn liền không có khả năng vội bồi không phải vậy hắn chẳng phải là là hai cái này bà nương làm công lại hoặc là có thể nói là tại vì yêu phát điện hắn cũng không phải là yêu công kích dũng sĩ để hắn đi là yêu phát điện đó là tuyệt đối không được hắn cũng sẽ không như vậy trừ phi hai hàng này tu vi có thể đuổi theo hắn nhưng vậy hiển nhiên không có khả năng bị cự tuyệt tà kiếm tiên không có cam l ò n g nhưng nàng cũng không có biện pháp trước kia nàng còn có thể dùng cảnh giới bức bách đối phương nhưng bây giờ triệu vô cực cảnh giới đã phía trên nàng nàng cũng không thể ép buộc đến tận đây trong động p h ủ thêm một cái á n ma t i ự u diệp kiếm có cũng không dám tới gần mà lúc này triệu vô cực đã dung hợp phân ra đến sử dụng thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một q u ẻ suy nghĩ lại là một năm xuân đi thủ đến không biết các bằng hữu tình hình gần đây như thế nào sau đó từng b ứ c họa tại trong đầu của hắn hiện hiện bạch quán linh gặp phải thiên binh tập kích dương nhuế gặp phải thiên binh tập kích trong chiến đấu nộ r a si tình kiếm ý chiến lược phóng đại bạch h ả i cường gặp phải ma tu tập kích nội nhập long tộc lãnh địa bị long tộc chọn chúng là con rể người ứng cử kiếm linh tông cùng tiên đình khai chiến liêu tô chân không có cuối cùng sung phong đi đầu dũng chiến thiên binh thiên tướng h o a n g tập kết mấy triệu tu sĩ tiến đánh tây thiên môn cựu mala không tước cùng kiếm vô song sung phong đi đầu gặp phải cựu thiên huyền nữ tập kích bản thân bị trọng thương h o a n g cùng cựu thiên huyền nữ bộc u phát kinh thế c h i chiến nhân g i a n nhiều lần phát sinh ma tu thảm án diệt một m bốn triệu vô cực thấy cơ hồ x i n ốc cái này cái này cái này bốn mới hơn một năm chưa nhìn lại phát sinh nhiều như vậy đại sự hạ giới ma tu tàn phá bừa bãi đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng thượng giới thật đúng là g a n đua sắc đẹp nhạc phụ đại nhân lại để cho ở rể long tộc còn có tiên đình thế mà đồng thời mở mấy chỗ chiến trường không hổ là c h ấ n áp tam giới thế lực không sợ lật xe nói đến hoang cũng là ngưu phê lại phản thiên lần này còn tập kết mấy triệu tu sĩ cùng một chỗ động tác không thể không có không lớn bất quá lần này lại gặp gỡ bất ngờ cựu thiên huyền nữ hẳn là thế giới này hoang cùng huyền nữ hữu tình duyên triệu vô cực sờ lên cảm như có điều suy nghĩ sau đó hắn tiếp tục xem một hồi liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện con đường tu tiên vốn là mọi người có mọi người tạo hóa mọi người có mọi người duyên ậ n hắn không muốn quản quá nhiều cũng không quản được quá nhiều nhìn cái nào nhiệt thuận tiện bốn Cùng lúc đó, t hai i ê n l n Tông m ớ t hai hai lập không lâu đại sư tỷ ngươi đừng muốn quá coi thường người sư mội ta nuôi dưỡng hải vương biển sâu bồi đúng vậy thua ngươi chính là sư đệ hai mươi ba năm hao hết tâm huyết bồi dưỡng đại tướng quân ngạ voi con trai cũng đang lúc thành thục có thể ăn sư đệ tự tin có thể bán tốt giá tiền ta thao đủi ba tỷ m ộ i chồng trọ xanh mượt thảo nguyên chân châu đen cũng là thế gian khó kiếm chân bảo nghĩ đến mặt khác ngọn núi sư h i n h tất nhiên vui vẻ nói không chừng còn muốn tập thể hướng chúng ta mua sắm còn có ta đại sư tỷ chúng ta đợi tự tay sản xuất hoàng kim thánh thủy cũng rất là nghe được cuối cùng vu đông nguyện quyền đầu cứng nhớ kỹ nàng rời đi tông môn trước đó đã từng tiến hành qua chỉnh đốn tác phong hành động lúc đó thu hoạch tương đối khá kết quả hiện tại bốn liền cái này nàng tân tân khổ khổ chỉnh đốn t ắ c phong lấy được tiến bộ toàn bộ về không bọn gia hỏa này không hảo hảo tu luyện thai hỏa thiên lan tông đồng môn không nói thế mà cũng đều làm lên nghề phụ không không được nàng không tiếp thủ được một phen trong lòng dãy r ù a sau vũ đông n g u y ệ t quyết định trực tiếp hiện thân nàng đòi người trước hiền thánh sau đó chỉnh đốn t ắ c phong hành động trạng thái bình thường hóa ai có ý kiến trực tiếp chấn áp kết quả là bốn các h i n h đệ các ngươi nhìn có người đến hoa tắc là cái nữ nhân xinh đẹp không biết nàng có thể nguyện thu mua ta đại tướng quân ta muốn đưa nàng một chút thổ đặc sản chờ chút sư tỷ các ngươi đều là nữ tử nữ tử thế nào ngươi không phải nữ tử sinh ra ngươi xem thường nữ tử bốn a đừng đánh đừng tông chủ không phong chủ ta biết sai rồi ta cũng biết sai van cầu ngại tha ta lần này đi ngọn núi phong chủ ngươi không được qua đây a ba bốn tiêu diêu phong bên trên một hồi náo loạn thỉnh thoảng còn có y quan không ngay ngắn mặt khác ngọn núi tu sĩ trên mặt hoảng sợ thoát đi không ít tu sĩ đều rất kích động tốt tốt. những này ép buộc chúng ta mua thổ đặc sản tiêu diêu phong người rốt cục đạt được sử trị đúng vậy à từ khi những ngày tiêu diêu phong người đến về sau chúng ta liền phảng phất cùng hậu nương dưỡng giống như bây giờ chính là đại khoái nhân tâm nên dặn g này ta thiên lan tông người người bình đẳng dựa vào cái gì những ngoại lai hộ này liền có thể cao cao tại thượng nhưng cũng có ôm lấy ý kiến khác biệt t ỷ như có chút có thể có chút đặc thù khuyên hướng bọn hắn thậm chí đối với cái này cảm thấy tiếp hận bất quá bọn hắn cũng chỉ dám ở trong đầu ngấm lại không dám nói ra miệng dù sao lấy hướng thiên lan tông tương đối bảo thủ bọn hắn cũng sợ s ệ bị người cho rằng là người kỳ quái lục trường sinh nghe được tiêu diêu phong truyền t â u độc tĩnh lập tức lộ ra mịp cười không thể a sư đệ hiệu suất này rất cao cái này đem vị tông chủ kia a không hiện tại phải gọi tiêu diêu phong chủ cái này đem tông ta tiêu diêu phong chủ mời đi ra vài ngày sau thiên lan tông lại bị dị tượng bao phủ lục trường sinh nhìn thoáng qua a đầu nguồn tại khổ tu thành tiên ngọn núi vậy cũng không cần để ý đây là sự tình bình thường lục trường sinh lập tức nhắm mắt bắt đầu lĩnh hội sư đệ những năm gần đây dị tượng khi nhiều khi ít hắn cần nắm chặt lĩnh hội mới là không phải vậy nếu là bỏ lỡ nói không chừng lúc nào liền không có triệu vô cực lời nói lờ mờ còn tại hắn bên thai tiếng vọng không sai sư đệ nói đúng hắn nhất định phải trở nên càng mạnh thân là đại sư huynh hã có thể một mực bị tiểu sư đệ xem thường mà lúc này triệu vô cực ý thức đã tiến vào kiếm đạo hóa thân trên đại đạo ân bốn có loại cảm giác thân thiết t h ư ợ n h ư là về tới ô m trong ngực của mẹ trong n g a y mắt triệu vô cực thậm chí sinh ra cứ đợi ở chỗ này không đi ra suy nghĩ nhưng mực này suy nghĩ tồn tại tức phá thoái dù sao nơi này tuy rằng tốt nhưng hắn chỉ có thể ý thức tiến v à o cũng không thể bỏ qua nhục thân đi cho nên vẫn là phải trở về về phần tới nơi đây mục đích bốn kỳ thật cũng không có gì đặc biệt mục đích triệu vô cực chính là cảm thấy song tu tốc độ giảm xuống đằng sau tốc độ tu hành có chút chậm đến đây tìm tiền bối đ ấ u kiếm hắn còn nhớ rõ lần trước tìm tiền bối đ ấ u kiếm đằng sau tiến bộ của mình rất lớn mặc dù không biết tại tu vi đã tiến rất xa hiện tại phải chăng còn có như vậy hiệu dụng nhưng đáng giá thử một lần đồng thời đối đầu lần tại võ đạo bên kia nghe được mật tân hắn đến nay đều nhớ mãi không quên hắn nhiều lần dùng thiên phú đo lường tính văn qua có thể từ đầu đến cuối có loại cảm giác bất an quanh quẩn tâm tính cho nên hay là đến trưng cầu ý kiến một chút tiền bối mấy tức sau triệu vô cực tìm tới ẩn linh kiếm tiên hướng vị tiền bối này nói do ý đồ đến ẩn linh kiếm tiên đầu tiên là kinh hỷ đối với triệu vô cực đến đây đấu kiếm mời biểu thị khẳng định dùng hắn tới nói chính là như vậy mới thú vị thân là kiếm tu sao có thể không đúng đại không thành cá thể thống bây giờ dạng này liền rất tốt nhưng sau đó nghe được triệu vô cực hỏi thăm võ đạo sự tình nhẫn linh kiếm tiên sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên không dễ nhìn đứng lên hắn trầm lâm hứa cựu phương nói ra ngươi nói là võ đạo tiền lộ đoạn tuyệt cùng bao phủ võ đạo bờ bên kia chẳng lành sự tình sau lưng nó lại là có ma đạo thân ảnh nhưng lúc đó võ đạo gặp phải thai hòa ngập đầu quá mức cấp tốc cũng quá mức cổ quái thậm chí chúng ta cũng còn không có phát hiện cũng đã giải thích chúng ta đổi tới võ đạo thời điểm cũng đã chỉ thấy được đoạn tuyệt võ đạo cùng bị chẳng lành bao phủ võ đạo bờ bên kia lúc đó võ đạo còn lại cường giả còn có không ít bọn hắn đồng loạt xuất động tiến về bờ bên kia truy tìm trận tướng cuối cùng lại đều không có trở về đã từng cực thịnh một thời võ đạo cũng vì vậy mà xuống dốc triệu vô cực như có điều suy nghĩ lúc này ẩn linh kiếm tiên tiếp tục nói ngươi đã biết hiệu bực này mà tân tất nhiên đã từng leo lên võ đạo gặp qua tọa trấn võ đạo bờ bên kia v bất quá bây giờ đây hết thể cũng không tồn tại nữa ngay tại hơn một năm trước chẳng lành di động muốn ăn mòn võ đạo hắn lấy tự thân tính mệnh làm đại gia chấn áp chẳng lành đã tuân đạo triệu vô cực trong đầu hoang long long thậm chí đều không có quá nghe rõ ràng tiền bối phía sau nói cái gì võ đạo vị tiền bối k bốn thế mà v ấ n lạ nói như vậy ngày đó hắn nhìn thấy mưa máu dị tượng chính là vị tiền bối kia vẫn lạc dẫn phát thật sự là đáng giá làm cho người kính nghề át triệu vô cực đối với chỉ có qua hai mặt d u y ê n phận người áo đen nổi lòng t ô n k í n h vị tiền bối kia mặc dù không tốt lắm ở c h u n g nhưng xác thực xứng với là võ đạo sau cùng tinh quang như đổi lại là hắn liền sẽ không như vậy hắn sẽ chỉ lập tức lập tức tìm một chỗ bế quan tu luyện nếu là võ đạo không thông liền đổi đầu đạo một lần nữa đi cùng lắm thì đợi đến tu thành đại đạo trấn áp hết thệ không rõ là võ đạo báo thủ bất quá trợ triệu vô cực lực chú ý liền chuyện gì hắn chú ý tới từ mấu chốt bốn vỡ bên kia cảnh đó không phải là tương đương với thế giới này thánh nhân hoặc là nói hôn nguyên đại la kim tiên nguyên lai vị kia đã chỉ thiếu chút nữa liền đến cảnh giới kia mạnh như vậy mà cũng chính là mạnh như vậy được nhiều tiền bối chỉ là đem chẳng lành chấn áp liền bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống có thể nghĩ chẳng lành cùng sau lưng nó ma đạo có bao nhiêu đáng sợ đoán chừng không có bờ bên kia lực lượng không nên nghĩ giải quyết chẳng lành về phần đối đầu ma đạo bốn có lẽ bờ bên kia cảnh đều không đủ n h ì n triệu vô cực không nói gì bởi vì hắn đã không có lời nào để nói a ba a ba đây cũng quá khó khăn đi hắn chỉ là cái thiên tiên cảnh tiểu nhược kê a coi như thủ đoạn ra hết tối đa cũng chính là có thể cùng đình phong đại la một trận chiến có tài đức gì cùng bờ bên kia cảnh thậm chí càng mạnh tồn tại là địch Tốt, nhàn thoại liền nói đến nơi đây đi v õ đạo sự t ì n h không liên quan gì đến chúng ta v ề phần chẳng lành cùng ma đạo cũng không phải là ngươi bây giờ có thể tiếp xúc ẩn linh kiếm tiên đột nhiên nói sang chuyện khác trong lòng lại âm thầm đang suy nghĩ triệu vô cực vì sao muốn khẩn trương cái này hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ không sai hậu bối này là có chút sợ chết có thể nếu quyết định phải hướng hắn k ê u chiến vì sao muốn khẩn trương hắn cũng không phải loại kia ưa thích đem hậu bối như thế nào tu sĩ hối hộ cũng không phải lần đầu tiên ai chúng ta kiếm đạo tu sĩ lẽ ra gặp mạnh thì mạnh gặp phải cường giả liền nội tâm hưng phấn huyết dịch khắp người sôi trào kẻ này hay là thiếu sót chút dạy bảo a bất q u á không quan hệ bốn hắn đến bổ sung chính là Trật, ẩn linh kiếm t i ê n hướng triệu vô cực phát ra đấu kiếm mời cái kia hơi ánh mắt bất thiện phảng phất tại nói nhanh lên xuất kiếm đi l à g nhà lằng nhằng không giống cái kiếm tu triệu vô cực kinh ngạc nhìn về phía hắn tiền đối làm sao còn sốt ruột lên đ ầ bốn không nên a đến đây vẫn kiếm người là hắn mới đối nhưng triệu vô cực không có suy nghĩ nhiều dù sao đâu kiếm là hắn mục đích của chuyến này một trong cũng là hiện tại cuối cùng vẫn chưa hoàn thành mục tiêu v a n h sau một khắc hai c ỗ huy hoàng hùng vĩ kiếm ý tại kiếm chi đại đạo lên cao lên vài giây sau triệu vô cực thân ảnh tại kiếm chi đại đạo bên trên ẩm vang phá toái ý thức của hắn trở về thể nội sau đó làm chuyện làm thứ nhất chính là sử dụng cạn biết quẻ tượng c h ẳ n g lành phía sau ma đạo tạm thời sẽ không tổn thương đến ta các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương xong chương một trăm bảy mươi tám thập điện diêm la thượng thanh bảo lục chương một trăm bảy mươi tám thập điện diêm la thượng thanh bảo lục triệu vô cực phiền muộn không thôi ngắn hạn sẽ không tổn thương đến bốn vậy cũng là mang ý nghĩa ánh mắt bông dài xa liền sẽ tổn thương đến phải làm sao mới ở đây triệu vô cực nhịn không được ai thanh lại thở dài hắn thậm chí muốn chính mình có lẽ chỉ có thể chạy trốn nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại không thể được chỉ có thể nhịn đau bắt bỏ bởi vì nếu là cùng ma đạo là địch bốn chạy tất nhiên là chạy không thoát đến chỗ nào đều không dùng mà lại tiên giới hắn còn có địch nhân tại ứng minh giới nước cũng sâu chạy có lẽ sẽ dẫn đến tình huống trở nên càng học bét bất quá lần này cùng tiền bồi đâu kiếm tu vi của ta ngược lại là vừa dài tiến rất nhiều triệu vô cực cảm thụ thể nội b ạ o t ă n g lực lượng cảm giác mình thụ thương tâm linh đạt được chữa trị triệu vô cực nhớ lại cùng tiền bối lúc t h thí tiền bối liền nói hắn bây giờ đã có thể cùng đ ỉ n h phong đại la chia 5 năm năm v ậ n khí d ê nói không chừng còn có thể thắng bây giờ tu vi kiếm đạo của hắn lại có tiến bộ chắc hẳn chiến lược lại là đề cao mạnh nói không chừng có thể sáu mươi b ố mà lại hắn không chỉ là kiếm đạo tu vi có tiến bộ trên cảnh giới cũng có chỗ tăng lên đã đột phá hàng rào đi vào thiên tiên sáu tầng khoảng cách tu luyện tới thiên tiên cực cảnh cũng chỉ cần lại đi năm bước trực tiếp đã giảm mất đi mấy tháng khổ tu thoải mái a c h ắ c không được kiếm tu đều ưa thích tìm người đấu kiếm luận bàn có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới ai không thích nói thực ra chính là hắn đều n ả y mầm ra ra ngoài sông sáo suy nghĩ cảm thấy thường xuyên ra ngoài đi cùng người luận bàn cũng không tệ bất quá ý nghĩ này đồng dạng chỉ ở trong đầu hắn tồn tại một cái trước mắt triệu vô cực nghĩ lại liền nhận định cái này nhất định là tâm ma quậy phá nếu không chính là thiên đạo bốn khu khu tóm lại nhất định là muốn mê hoặc hắn rời núi kẻ xấu hắn không được mắc lửa triệu vô cực bắt đầu củng cố tu vi gia tăng tu vi cố nhiên trọng yếu nhưng cũng cần thường xuyên củng cố không phải vậy liền sẽ có căn cơ bất ổn p h o n g hiểm như thế liền không cách nào thành tựu mạnh nhất mà cũng liền tại triệu vô cực tại củng cố cảnh giới đồng thời kiếm đạo hóa thân trên đại đạo ẩn linh kiếm tiên phía sau xuất hiện một đạo đeo kiếm thân ảnh ẩn linh ngươi rất xem trọng kẻ này đạo thân ảnh kia mở miệng hỏi trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ ẩn linh kiếm tiên cười nói đạo hữu ngươi không phải cũng xem trọng mẹ nhà hắn hắn có thể cùng những người khác không giống v ớ i a ngươi cũng cho là hắn có bờ bên kia chi tư trên người hắn chư thiên vạn đạo cùng pháp tắc khí tức có lẽ bờ bên kia đều cũng không phải là điểm cuối của hắn siêu thoát bờ b ha ha đạo hưu không phải cũng là một dạng lại nói đạo hưu lúc này trở về tầm giới chắc hẳn mưu đồ không ít ngươi muốn làm gì để hắn bãi nhập học trò của ngươi giúp ngươi trọng c h ấ n đại giáo Sắp thực nghĩ tới bất quá bây giờ không phải lúc cái kia không nói hắn ta tới gặp ngươi là có một chuyện cùng ngươi thương nghị đạo hưu chỉ nói chính là bất quá ta không rõ lấy đạo hưu cảnh giới làm việc cần gì cùng người khác thương nghị ta chỉ là tốt thi mà thôi về phần bản tôn còn tại trong tử tiêu cung cầm đó đây nói đến đạo hưu ở đây sinh hoạt thật sự là cực kỳ để cho ta hâm mộ vô h u vô lự mỗi ngày chính là lĩnh hội kiếm đạo c h ừ ngẫu nhiên dạy bảo một chút kẻ đến sau bên ngoài không cần cân nhắc mặt khác cái này xác thực mặc dù ta tại bờ bên kia vô vọng nhưng nếu tiếp xuống tiếp sống đều là như vậy ta cũng thỏa mãn ân vậy đạo hữu chúng ta liền tới nói một chút võ đạo sự tình đi cái kia phương tối say lớn ngươi thấy thế nào bốn bên này triệu vô cực đang bế quan củng cố tu vi ẩn linh kiếm tiên cùng bèo kiếm nam tử đang nói chuyện một bên khác tam giới đã gió nổi mây phun tiên giới hoang cùng cựu thiên huyền nữ lưỡng bại câu thường trúng kích tây thiên môn mấy triệu tu sĩ tử thương hơn phân nửa kêu mala không t ư c cùng kiếm vô song bị thiên đế hạo thiên nhìn chúng nhận được chiêu nhân g i a n ma tu tàn phá bừa bãi chúng sinh khổ không thể tả hai đạo chính tà tu sĩ tụ họp lại các môn cắt phái nhao n h a u điều động đại lượng đệ tử xuống núi mở ra quét ma trừ á c chuyên hạng đấu tranh các ma tu gặp phải xưa nay chưa từng có chen ép nhưng phóng nhãn toàn bộ nhân gian bọn hắn hay là đứng trên ưu thế mà lại cùng hai đạo chính tà khác biệt bọn hắn căn bản không dám cùng hai đạo chính tà chính diện khai chiến bởi vì hiện tại đã không phải là lúc trước hiện tại tiên đ ỉ n h tựa hồ đối với nhân g i a n rất chú ý bọn hắn hơi làm càn một chút có thể cũng không có ai sẽ quản nhưng nếu là quá mức làm càn cùng hai đạo chính tà bộc u phát trung cực đại chiến vậy liền sẽ hấp dẫn đến tiên đình ánh mắt vậy liền đại họa lâm đầu đồng thời tại u minh giới u minh đế quân kinh ngạc tại du sở vi thiên phú lại mời đến thập điện diêm la là tiểu tử này thần hồn tiến hành thụ pháp chở hắn đột phá tu vi rất nhanh hai năm liền đi qua du sở vi tu thành c h â n tiên thần hồn trở về hắn trước tiên chính là gõ vang động phủ cửa hướng triệu vô cực bẩm báo sư tôn sư tôn ta tu luyện thành tiên du sở vi rất là hưng p h ấ n nhưng hắn trong lòng lại ôm trong ngực ta không thể sóng ý nghĩ ân bốn hắn mặc dù tu luyện thành tiên nhưng thần du âm gian những năm này để hắn nhận biết đạo tiên ngoài có tiên đạo lý chân tiên thì như thế nào tại người mạnh hơn trong tay còn không phải sâu kiến đế quân từng nói tam giới mặc kệ là một giới nào đều ngọa hổ tàn g lòng cường giả như mây cho nên hắn tuyệt sẽ không ra ngoài sóng để tránh gặp phải nguy hiểm trong động phủ ta kiếm tiên cùng kiếm có cũng nghe được động tĩnh một ma một cọn g c ỏ đều là trần kinh phu quân chủ nhân tiểu đồ đệ bốn cái này tu luyện thành tiên hai mươi tám tuổi tu luyện thành tiên biến thái như vậy so sánh dưới bọn chúng khó tránh khỏi có chút lộ ra quá không c h ú dùng cũng là không phải ghen ghét chính là hơi xúc động không hổ là phu quân chủ nhân a thu cái đồ đệ đều cao minh như vậy triệu vô cực cũng nghe đến động tĩnh lúc này hắn đã tu luyện tới thiên tiên tầng bảy đang chuẩn bị hướng lên trời tiên tám tầng khởi xướng trúng kích nghe được tiểu đồ đệ gọi hàng trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc tên này thiên phú cơ duyên cũng không tệ ba mươi tuổi trước đó tu thành c h â n tiên hoàn toàn là chuyện trong dự liệu hắn tối đa cũng chính là cùng cũng có chút cảm k h á i dù sao hắn là bốn mươi tư hàng năm c h â n tiên lúc đó mặc dù cảm thấy có chút cho người xuyên việt đồng hương mất mặt nhưng thì thật bản thân cảm giác vẫn rất tốt đẹp kết quả chính mình mấy cái đồ đệ bốn bạch ý gì c á thường thường mà bây giờ tiểu độ đệ cũng tới đả kích hắn tới hai mươi tám tuổi thành thiên là một cái thổ dân hoàn toàn không so với người nhà đại lao chuyển thế kém mà đức đây mới là thật thiên mệnh t h i từ a đoán chừng liền cảnh giới tốc độ tăng lên mà nói chính là cùng hoang tương đối cũng sẽ không kém nhưng lúc này triệu vô cực cũng không có nghĩ đến chân chính làm người ta giật mình còn tại phía sau tính danh du sở vi t r ù n g tộc nhân niên linh hai mươi tám tu vi chân tiên một tầng công pháp cơ sở luyện khí pháp cựu tử bất diệt thiên tông u minh đế kinh diêm la thần đạo thần thông đạo pháp hoàng tuyên chỉ, hoàng tuyên đền dẫn u minh pháp tướng địa n g ụ c diêm la khí pháp khí u minh b ả o bình câu hồn tắc linh sủng vô thiên phú tiên vương hậu duệ u minh tiên vận diêm la thụ pháp lai lịch tiên vương hậu duệ thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ đệ tử thần hồn bị u minh đế quân dẫn vào u minh tại u minh t u n tự đến u minh đế quân cùng thập điện diêm la thụ pháp đi đến tiên đạo quỷ đạo song tu chi lộ bây giờ hai đạo ngang nhau đã tu luyện thành tiên. thần hồn trở về thể nội u minh đế quân cùng thập điện diêm la hứa hẹn nếu là tương lai hắn nguyện ý có thể nhập âm gian kế thừa một tôn diêm la thần vị bốn xem xét tiểu đồ đệ giao diện thuộc tính sau triệu vô cực trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh suýt nữa rút khô cả tòa khổ tu thành tiên ngọn núi không khí cái này cái này cái này cái này bốn đây là đồ đệ của hắn a sao sinh như vậy s a hoa hắn đều nhanh không nhận ra kế u minh đế quân sau còn phải thập điện diêm la thụ pháp đồng thời còn bị hứa hẹn một tôn diêm la thần vị đãi ngộ này chỉ sợ âm gian thân nhi từ bất quá cũng như vậy đi ta triệu vô cực nguyễn xưng là nhân gian t i ê n ti triệu vô cực nhịn không được thầm nghĩ trong lòng nhưng ý nghĩ này sau đó một khắc liền bị đánh tiêu bởi vì hắn mở ra mặt khác hai vị đệ tử tin tức tính danh bạch hi duy ý thì là chủng tộc yêu tổ u i tác hai nghìn hai mươi tám tu vi chân tiên tầng bảy công pháp thiên yêu quyết bắt cửu huyền công bạch cốt bất diệt tiên công mượn vận tu hành thượng thanh bảo lục lai lịch minh giới đế quân lưu lạc nhân g i a n một đoạn tiên cốt thành tinh thiên lan tông phó trưởng nhị đệ tử bị thượng cổ thời kỳ tu sĩ chuyển thế trùng tu thạch kỳ trao tặng cường đại đạo pháp tu vi ở vào phi tốc giai đoạn trưởng thành bạch hi duy ý thì tên này cũng không tệ cờ duyên không sai theo tốc độ này đoán chừng không bao lâu liền có thể tu thành địa tiên nhưng bị thượng cổ tu sĩ ban cho cường đại đạo pháp là thượng thanh bảo lục thứ này nghe liền rất nhưu bức dáng vẻ triệu vô cực khó nén trong lòng rung động xem ra tên đồ đệ này cũng muốn bay lên mà lại hắn nhưng không có quên tên này phía sau còn đứng lấy ưu minh đế quân sau đó chính là đại đồ đệ nhạc tĩnh số liệu mô bản vừa xem xét này triệu vô cực trực tiếp mở to hai mắt nhìn tính d a n h nhạc tĩnh chủng tộc nhân niên linh năm mươi ba tu vi thiên tiên sáu tầng công pháp kiếm đạo chân giải thượng cổ luyện phí quyết bắt cự huyền công lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân tri t thiên lan tông phó trưởng môn đại đệ tử quyết tâm phản thiên đằng sau dốc lòng tu luyện tu vi ở vào cao tốc tăng lên dài đợt bốn mẹ a thiên tiên sáu tầng thế mà cái này mo đổi theo ta người sư phụ này đại năng chuyển thế khủng bố như vậy triệu vô cực trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách mặc dù đồ đệ tu vi mạnh đứng lên hắn cao hứng nhưng nếu là tu vi so đồ đệ còn thấp tương lai đồ đệ gây họa vượt xa khỏi hắn có thể giải quyết trình độ liền không ổn bởi vì vạn nhất bị liên lụy bốn đánh không lại chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết cái t i ê tuyệt đối không được triệu vô cực trong mắt hiện lên một tia kiên quyết tiếp theo một cái trước mắt ngoài đậu phủ triệu vô cực hóa thân đột nhiên xuất hiện du sở vi giật mình kêu lên kém chút n h n y dựng lên sư sư tôn hắn thậm chí nói chuyện đều có chút rung dậy bất quá đó cũng không phải toàn bộ đều là bị dòi đến càng nhiều nguyên nhân vẫn là ở chỗ cảm thụ khí tức bốn khi nhìn đến sư tôn triệu vô cực xuất hiện trong nháy mắt du sở vi liền vô ý thức cảm thụ sư tôn khí tức sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện bốn nhà mình sư tôn khí tức vượt xa tưởng tượng của hắn so với đã tu thành chân tiên hắn đều đơn giản phong phú hoàn toàn nghiền ép cấp bậc m ê n mông đồng thời phán phất ba nghìn đại đạo mọi loại pháp thì đều vờn quanh nó bên cạnh phóng tầm mắt nhìn tới giống như nhìn thấy sâm la và tượng vũ trụ chúng sinh nói thực ra tại trong nháy mắt nào đó du sở vi thậm chí cảm thấy được từ g i a sư tôn chính là đạo hóa thân sư tôn tu vi của ngươi du sở vi thanh em mang theo một tia kính hỉ cũng có được một tia không xác định nhưng là hắn rõ ràng vô luận như thế nào nhà mình sư tôn tu vi so sánh chính mình cũng tuyệt đối là nghiền ép cấp t ư ơ n g đại xem ra hắn tại đế quân nơi đó thời điểm suy đoán không có sai sư tôn quả nhiên là khó có thể tưởng tượng đại năng triệu vô cực không có trả lời chỉ là dùng mang theo vui mừng ánh mắt nhìn xem hắn du sở vi lập tức phảng phất nhận lấy ủng hộ sư tôn bốn đây là đang cổ vũ ta không ngừng cố gắng sao như vậy ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng bốn cùng lúc đó đã trải qua dài đến hai năm trạng thái bình thường hóa trình phong hành động t i ê u diêu phong tu luyện tập tục thay đổi lớn chẳng những không còn có ép buộc mua sắm thổ đặc sản sự kiện liền ngay cả nam tu đám nữ tu cũng đều không có như vậy lại đạo lữ tu luyện phong chủ vu đông nguyệt đối với cái này rất là hài lòng không sai ta tiêu diêu phong tu sĩ mặc dù tu luyện song tu chi đạo nhưng cũng không thể giống ma đạo yêu nhân một dạng ban sơ hợp hoan tông thí nghiệm là ta sai rồi vào ngay hôm nay là đại đạo vu đông nguyệt tự lẩm bẩm cũng liền tại lúc này lục trường sinh đến đây bái phòng vu phong chủ bây giờ hai đạo chính t à khai triển quét ma trừ ác chuyên hạng đấu tranh theo trong hai năm qua cường độ tăng lớn tông môn xuống núi đệ tử đã có chút không đủ ta chuẩn bị lại nhiều điều động một chút đệ tử xuống núi tương trợ không biết ngươi trong núi đệ tử khả năng đảm đương trách nhiệm lục trường sinh ngượng ngùng cười nói hắn tư thái bày rất thấp có việc cầu người không có cách nào mà lại lục trường sinh có thể cảm giác được vị phong chủ này tu vi trên mình lại là tiểu sư đại đạo lữ một trong tự nhiên không dám đắc tội vũ đông nguyện nghĩ nghĩ trật gật đầu nói đã là tông môn nhiệm vụ ta tiêu diêu phong tất nhiên là không thể đổ cho người khác lục trường sinh đại hỷ liền nói ngay như vậy liền đa tạ phong chủ ủng hộ hắn vốn cho rằng chuyến này sẽ có chút không thuận lợi dù sao cao thủ đều có tính tình của mình không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền xong việc phải biết thường ngày hắn tiến về mặt các ngọn núi tông môn trưởng lão nơi đó đòi người thời điểm mải một mép cũng không ít vũ đông n g u y ệ t bắt đầu cùng hắn nói chuyện tiếm chủ đề h ữ u ý vô ý hướng triệu vô cực trên thân dẫn lục trường sinh lập tức minh m ạ c h hắn biết đây là đệm u ộ i muốn hướng mình nghe ngóng một chút tiểu sư đệm đi lời i qua. Trả lời cũng rất cũng n g h ê túc. Trong tán nói phần lớn là tán dương lời là đệ muội người có chỗ không biết tiểu sư đệ hắn a vừa vào tông môn liền cho thấy kinh người tư chất vị sư tôn nhìn chúng thu làm thứ chín chân truyền lúc đó tông nội liền truyền môn nói tiểu sư đệ chính là thời cổ đại hiền truyền thế có trích tiên tri tư về sau sư đệ hắn cũng quả thật không có để tông môn thất vọng chẳng những nhiều lần làm ra đại sự nghiệp đến còn kéo theo toàn bộ tông môn tiến bộ cho tới bây giờ ta thiên lan tông cũng có thể xưng thiên lan thánh tông nhưng vì tiên môn các loại hảo diệu chỗ tin tưởng đ ể mọi n g ư ờ i tự có thể ngộ lục trường sinh phản phất hóa thân thành đệ thổi vu đông nguyệt nghe được cũng rất được lời ơ n bốn liền nên là như vậy phu quân không giả tên này đại sư huynh nói chi rất là tại vu đông nguyệt xem ra triệu vô cực tuyệt đối là đối với mình ảnh hưởng lớn nhất cũng là chính mình nhất hẳn là cảm tạ người các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương xong chương một trăm bảy mươi chín hai tay h á o thanh xả một tiên ép một tông chương một trăm bảy mươi chín hai tay h á o thanh xả một tiên ép một tông tiêu diêu phong đệ tử nghe lệnh hôm nay thiên h ạ ma tu tàn phá b ờ bãi hai đạo chính tà tu sĩ quảng đi h i ể m khích lúc trước liên hợp khai triển quét ma trừ ác chuyên hạng đấu tranh hiệu quả rõ rệt nhưng gần đây nhân thủ có chút không đủ tuân trưởng môn dụ lệnh ta tiêu diêu phong kim đan kỳ trở lên đệ tử ngay hôm đó xuống núi lấy t r ợ hoàn thành trừ ma vệ đạo chi đại nghiệp tại lục trường sinh sau khi đi vu đông nguyện phát biểu kích động lòng người nói chuyện tiêu diêu phong đệ tử cũng chính là dính chiêu này bị nói đến toàn thân nóng bỏng dục dịch thậm chí còn có chưa tu thành kim đan trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ đệ tử s i n chiến nói thẳng ph đúng vậy à chúng ta mặc dù tu vi thấp nhưng vị ti chưa dám vong lưu t ô n g đây là chúng ta b ả n phận chứ ma vệ đạo chúng ta h ả có thể bỏ lỡ ngay vậy vu đông nguyệt đều cảm động tốt bốn đây chính là ta tiêu diêu phong đệ tử như vậy dũng cảm không có sợ chết h ạ n g người nói rõ ta dạy bảo có phương pháp chắc hẳn phu quân gặp cũng vui vẻ nói không chừng đối với ta mắt khác đối đ ã i nhìn về phía khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng vu đông n g u y ệ t trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên vẻ mong đợi cũng chính là tại nàng muốn nhập phỉ phỉ thời điểm một đạo không đúng lúc thanh â m bỗng nhiên tại tiêu diêu phong vang vọng phong chủ vậy bọn ta lần xuống núi này trừ ma có thể đối với ma tu thải bộ sự t ì n h vu đông n g u y ệ t còn không có kịp phản ứng lại có rất nhiều thanh âm vang lên vị sư tỷ này nói đúng à tại trong tông môn chúng ta cần khắt chế nhưng đối với ma tu chúng ta cần gì khắt chế dù sao bọn hắn đều là muốn chết không bằng vì bọn ta làm chút c ô n g hiến chính là đạo lý này nếu là có thể thực hiện chắc hẳn chúng ta tu vi tiến triển thần t ố c ta là cực kỳ cực vu đông n g u y ệ t trên mặt vẻ cảm động lập tức cứng đờ thật sự là bản phong chủ đệ tử giỏi a chẳng cảm động bất quá song tu chi sĩ khắt chế không được thiên tính cũng rất bình thường huống hồ nàng hai năm này áp chế đến cũng có chút lâu ngay kế tiếp tại h chủ phong phỏng. phen chuyện nhau sinh thật thở hơi. i bái nói với dài ê nên n lan đón、Vũ、đông nguyệt đằng sau, lục trường lục sau, vu sâu Một một t sớm mấy năm ở giữa thời điểm hắn đối với phương pháp song tu là nghe mà biến sắc thậm chí một lần coi là phương pháp song tu chính là ma tu chi pháp nhưng đã trải qua những năm này sự tình đằng sau tâm cảnh của hắn đã phát sinh biến hóa là song tu chi đạo thoạt nhìn là giống như ma công thế nhưng là vậy thì thế nào lực lượng vốn không phân t h i ệ t ác thân là tu sĩ chính đạo cho dù là tu luyện ma công nếu là có thể đạt tới làm việc cho ta cảnh giới không bị ma công khống chế cái kêu ma cũng là chính đạo chân chính đáng sợ là không kìm nổi nội tâm dục vọng đó mới là thai nạn nguồn suối cho nên sau đó không lâu lục trường sinh liền đáp ứng vu đông nguyện t h ỉ n h cầu đồng thời mệnh lệnh rõ ràng ma tu không phải người quá thay ta thiên lan tu sĩ cùng ma tu giao chiến có thể không chỗ không cần nó cực trước mắt lại là hai năm qua đi triệu vô cực đã tu luyện tới thiên tiên tám tầng hắn đình chỉ tu luyện bởi vì ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an loại bất an này để hắn tu luyện đều không thể tinh tâm hắn sử dụng lặn biết quẻ tượng đạt được kết luận nhân dân sẽ có đại nạn đạt được kết quả này triệu vô cực trong lòng hoảng hốt đại nạn là bởi vì cái gì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 hai tay h áo thanh xà pháp khí trạm thiên kiếm tiên khí tà kiếm tiên khí đạo diễn tiên yi kim hà quan linh bảo đồ đệ nhạc tính cờ lạc xem xét tin tức bạch yi cờ lạc xem xét tin tức, tức đạo lữ tà kiếm tiên cờ lạc xem xét tin tức linh sủng kiểu diệp kiếm có cờ lạc xem xét tin tức vu đông nguyệt cờ lạc xem xét tin tức phổ thông thiên phú còn nhỏ tốt hỏa chín kẻ nhút n h á t năm thời gian quản lý đại sư nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quả bà lại biết quẻ tượng linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế mười thực lực đầu hồi bảy tiên tiên mỹ có năm phục ma kiếm khách phá rồi lại l ợ vận rủi người người nghiệp ư quả phán quyết u minh tiên vận thụ linh truyền sinh phệ đủ đại ma bốn mươi tám tuyệt thế thứ tư thưa không nhung kiếm nửa nữ thế tôn tam thanh đạo đồng lấy lực chứng đạo còn thừa lát xúc sắc số lần một n g h n chín trăm tám mươi tám cơ lập mở bắt đầu lát xúc sắc bốn chỉ có nhìn thấy cái này xa hoa giao diện thuộc tính triệu vô cực tâm lý mới có thể có đến một tia an ủi lách bốn có sao nói vậy bốn sáu mươi sáu tuổi thiên tiên tám tầng có chút c h ậ m a tiếp tục như vậy bảy mươi tuổi trước đó chỉ sợ không có cách nào tu thành k i m tiên thậm chí tu luyện tới thiên tiên cực cảnh cũng khó khăn bất quá lát x ấ t sắc cơ hội ngược lại là tích lũy được nhiều lại có thể mở làm thịt còn có hắn mấy năm này bế quan lớn nhất thu hoạch bốn hai tay h áo thanh xà đây là hắn lĩnh hội kiếm đạo sau kết hợp đã nắm giữ mấy môn thần thông đạo pháp ưu điểm khai sáng t r í cường kiếm pháp mặc dù danh tự có chút không ba khí nhưng uy lực hắn tự tin tuyệt đối là cái này mấy môn bên trong mạnh nhất hơn nữa còn là có thể tiến một bước thôi diễn kiếm pháp nếu là cảm giác của hắn không có xảy ra vấn đề kiếm pháp này còn có phát triển đến một kiếm khai thiên tình trạng chỉ là lấy trước mắt hắn cảnh giới còn chưa đủ lấy đem kiếm pháp thôi diễn đến tình trạng kia nhưng hắn đã hỏi qua tiền bối lấy bây giờ thực lực của hắn m u ố n chính là đối mặt đ ỉ n h phong đại la cũng có tám thành tỷ lệ thủ thắng tầng năm tỷ lệ đem đối phương giết chết nghĩ tới đây triệu vô cực tâm lại hơi đẻ xuống chỗ này vị nhân gian đại nạn chỉ cần không phải siêu việt đại la siêu cấp cường giả ra mặt hắn có thể thành công giải quyết năm chắc tính cũng còn tương đối lớn thiên đế cùng ma tu chi chủ nhất định là quá nhàn một lát sau triệu vô cực triệt để bình tĩnh lại hắn hiện tại chỉ là sức chiến đấu cao cảnh giới hay là theo không kịp nhân gian này đại nạn ai biết là chỉ cái gì nếu là ma tu không phải làm ra hắc cốt tiên mà là làm ra ma đạo cường giả bốn nếu là tiên đình phái ra chiến lược cao đ o a n thanh t ẩ y nhân gian bốn hắn như thế nào chống đỡ được cao thủ như vậy hay là phải nghĩ biện pháp cho ma tu cùng tiên đình đều tìm một ít chuyện làm vừa nghĩ đến đây triệu vô cực liền điên cùng đem mặt trái bờ uff hướng hắc cốt tiên cùng thiên đế trên tân h vung vàng lần này đến thu hoạch được một chút cảm giác an toàn mặc dù hắn biết làm như vậy ý nghĩa không lớn lập tức triệu vô cực bắt đầu dung hợp trước đó phân ra tới suy nghĩ bắt đầu lật xem trong mấy năm này ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt theo thời gian trôi qua nét mặt của hắn trở nên cổ khoái nó như thế nào đây bốn hắn chỉ cảm thấy nhận lấy tiên đ ỉ n h h ắ n dũng cùng nội tình thâm hậu tại hắn ngẫu nhiên đến tranh nhân vật trong m ì không ít tiên giới những tông môn khác cũng dơ cao phản thiên cờ sĩ. công nhiên đối kháng tiên đ ỉ n h mà tiên đ ỉ n h thế mà tại cùng hoang kiếm linh tông còn có thế lực k h á c khai chiến đồng thời hướng những tông môn này tuyên chiến đồng thời từ chiến quả nhìn lại vẫn còn thế bất bại thậm chí một lần đem những tông môn này trấn áp một tiên ép một tông tình huống cũng không hiếm thấy tiên đình vốn liếng thật sự là hùng hậu đã đến a triệu vô cực trong lòng nhịn không được cảm khái nói đồng thời thông qua quan sát tranh nhân vật mặt hắn cũng chú ý tới hạ giới ma tu mặc dù gặp phải hạ giới tổ chức chèn ép thậm chí một lần mai danh nhận tích nhưng chúng nó vẫn luôn tồn tại chỉ là thủ đoạn càng thêm ẩn nấp còn nhiều thêm một vị thân phận không rõ người, người áo đen chính là đám kia ma tu cái gọi là ma chủ chỉ là không biết cái này ma chủ có phải là ngày đó hắn giết chết cới hạc lao đạo chủ tử cũng chính là h ắ c c ố tiên nếu là không phải nói vậy liền thiên p ứ c bởi vì chỗ này vị ma chủ toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới lại chỉ biết là một cái danh hiệu chính là muốn dùng tiên phú nguyền rủa cùng tiến hành nghiệp quả phán quyết cũng không thể không phải vậy trực tiếp cho ma chủ đến cái nghiệp quả phán quyết chẳng phải là tốt bực này ma tu đ ạ i lão thất nhiên nghiệp lực thâm hậu triệu vô cực â m thầm đáng tiếc chợ sự chú ý của hắn liền c h u y ể n di không có cách nào ai bảo những này ngẫu nhiên đến tranh nhân vật trong mỹ không có quá nhiều tin tức hữu dụng đâu hắn còn muốn kiểm tra đo lường thiên lan tông nội bộ có hay không nội ứng xuất hiện mấy năm này b ệ bộn nhiều việc tu hành đều không có tự tra qua hy vọng không nên xuất hiện l ỗ thủng mới tốt cũng không lâu lắm triệu vô cực thần n i ệ m bao phủ toàn bộ thiên l a tông trừ một chút khuôn mặt mới bên ngoài c ũ n g không có phát hiện gì thường người nhưng triệu vô cực cũng không dám phớt lờ du lịch cách làm gặp phải nhắc nhở hắn những này tu vi không bằng người của hắn là không có cách nào tránh thoát hắn dò xét nhưng nếu là có ư u minh đế quân như thế cấp độ đại lao xuất thủ tình huống kia liền không giống với lúc trước liền lấy du lịch cách làm tới nói nếu không phải hắn có hệ thống có thể xem xét đệ tử giao diện thuộc tình h u ố n tất nhiên không phát hiện được đã có tiền lệ phía trước vậy liền làm sao coi chừng đều không quá đáng triệu vô cực cũng không muốn đợi đến giống tiếp trước một ít không đạt được gì người mở dạng đợi đến xảy ra vấn đề lại đến mất bỏ mới lo làm chuồng hắn ưa thích phòng ngừa chú đáo ta phải khai sáng cái khống chế người biện pháp cùng loại cho hạ tông cửa tất cả mọi người hàng đầu nếu là có gì thường liền có thể khống chế triệu vô cực â m thầm cân nhắc hắn nghĩ một hồi liền nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo vài giây sau triệu vô cực ý thức xuất hiện lần nữa tại kiếm đạo hóa thân trên đại đạo hắn tìm tới ẩn linh kiếm tiên trực tiếp nói thẳng ý đổ đến muốn dùng kiếm ý cho toàn tông hạ xuống đầu ẩn linh kiếm tiên có bị kinh đến này làm sao đột nhiên nhớ tới muốn cho đồng môn hạ xuống đầu hay là toàn tông từ trên xuống dưới một cái đều không công tha hẳn là tại tông môn trải qua không, vui, có người đối với hắn không tốt. ẩn linh kiếm tiên nhớ tới tại quá khứ trong tuế nguyện cũng có người làm qua những chuyện tương tự chỉ bất quá đó là bởi vì người kia trong tông môn thật sự là nhận hết khuất n ụ c u ố i cùng bị tâm m a mê hoặc muốn kéo bên trên toàn tông tất cả mọi người c ũ n g chết kết cục sau cùng người kia thành công có thể n ó bản nhân cũng bởi vì l ư n g đeo ngập trời nghiệp lực mà toàn thân giấy lên nghiệp hỏa hình thần câu diệt hạ t r à n g thật không tốt ẩn linh kiếm tiên xem triệu vô cực là kiếm đạo tương lai hy vọng tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn lưu lạc như vậy hoàn cảnh vạn kiếp bất phục lúc này liền tiến hành q u y ế ủ triệu vô cực cũng lấy tình động lấy lý hiệu ý đồ để tiền bối lý giải chính mình. Mấy canh giờ câu thông sau. ẩn linh kiếm tiên rốt c ụ c tin tưởng triệu vô cực vì tự vệ mới sinh ra ý nghĩ này nhưng tin tưởng thuyết pháp này sau ẩn linh kiếm tiên càng khiếp sợ loại ý nghĩ này cũng không tránh khỏi quả bốn cậu thả hắn còn là lần đầu tiên nghe nói bởi vì sợ trong tông môn trà trộn vào mật thám liền muốn cho toàn tông hạ xuống đầu loại thao tác này nhất là người này hay là một tên kiếm tu quả t h ự c có chân kinh đến hắn cái này cũng đưa đến lại nhìn triệu vô cực ẩn linh kiếm tiên thậm chí có loại đem người đuổi đi ra xúc động hắn thật là phục hậu bối này thế gian nào có dạng này một mực tỵ kiếp kiếm tu cho dù là hắn đầu nhập luân hồi thần thức bái nhập tiên lan tông một đời kia hậu kỳ so với tên này đến cũng là hoàn toàn không bằng a triệu vô cực thúc giục nói tiền bối ngươi cũng đã biết như vậy biện pháp hắn cũng chính là thử một chút nếu như tiền bối không biết mà nói hắn có thể chính mình lĩnh hội h ắ n là vẫn rất đơn giản ẩn linh kiếm tiên lâm vào suy nghĩ triệu vô cực ở một bên an tĩnh chờ đợi thật lâu ẩn linh kiếm tiên tự thuyết phục chính mình mở miệng nói ta có nhất pháp danh kiếm nô phát ấn chính là ngày xưa ta nghiên cứu ma đạo đạo tâm trùng ma đại pháp sáng tạo cùng có dị khúc đồng công tri di sinh tử liền chỉ ở thuật giả một ý niệm ngươi như đáp ứng ta tuyệt không lạm dụng pháp này hại người tính mệnh ta liền truyền thụ cho ngươi triệu vô cực nghe chút lúc này đại hỷ lập tức đắc ý đáp ứng xuống kiếm nô p h á t ấn thoát hai ma đạo đạo tâm trùng ma đại pháp đoạt được nghe chút liền rất lợi hại a có thể giải chính mình khẩn cấp nói không chừng học xong về sau còn có khác diệu dụng không hổ là tiền bối a tùy tiện lấy ra pháp liền vô cùng lợi hại xem ra sau này còn phải nhiều hơn đến tỉnh giáo tiền bối triệu vô cực âm thầm ở trong lòng nghĩ đến về phần không lạm dụng hại người tính mệnh bốn hắn vốn là không muốn hại ai chỉ là muốn cho mình thêm nhiều một tầng bảo hộ thôi tại tu tiên giới chỉ có đầy đủ chú ý cẩn thận mới có thể sống đến lâu dài ẩn linh kiếm tiên một chỉ điểm hướng triệu vô cực một chút linh quang chui vào hắn mi tâm triệu vô cực trong đầu hiện ra một môn đạo pháp lập tức vì nó cường đại hít vào một ngụm khí lạnh pháp này thế mà đối với bị gieo xuống pháp ấn người cũng có chỗ tốt có thể giao phó nó kiếm đạo thiên phú tăng cường nó tốc độ tu hành cái này nếu là truyền đi không biết bao nhiêu người xin bị trùng ấn muốn mà lại thời điểm tất yếu thế mà còn có thể rút ra bị chủ ấn người tu vi n ắ n n g i tăng lên thực lực của mình đơn giản khủng bố nếu là rơi vào người tà ác trong tay hậu quả cũng không có thể tưởng tượng hai người lại hàn huyên một hồi c h ậ t rút kiếm đối mặt đây là triệu vô cực thỉnh cầu hắn cảm thấy nếu đã tới liền không có khả năng lãng phí nói không chừng đây chính là hắn thông hướng thiên tiên chín tầng thời cơ một giây sau hai c ỗ rộng lớn kiếm ý dâng lên ẩn linh kiếm tiên mang theo kinh ngạc thanh â m cũng trên đại đạo vang vọng a ngươi kiếm ý lại có tăng lên tiểu hữu lợi hại bây giờ chỉ sợ đ ỉ n h phong đại la đều không phải là đối thủ của ngươi lấy thiên tiên thân thể có thể làm được một bước này cũng coi là xưa nay chưa từng có bất quá nếu là muốn liên quan đến đại la phía trên lĩnh vực vậy còn kém quá nhiều bốn hai ngày sau triệu vô cực ý thức trở về thân thể hắn tản ra khi tức lại một lần nữa tăng g ọ t nhưng làm chuyện thứ nhất chính là sử dụng thiên phú lặn biết quẻ tượng ta có thể tu luyện kiếm nô pháp ấn ta tu luyện kiếm nô pháp ấn sẽ không bị hố thấu chương s o n g chương một trăm tám mươi nam linh thiên đế tam giới nữ tiên đứng đầu chương một trăm tám mươi nam linh thiên đế tam giới nữ tiên đứng đầu xem ra tiền bối không có tại môn đạo pháp này bên trên lửa ta có thể yên tâm tu luyện nhìn thấy quẻ tượng kết quả triệu vô cực lập tức thở dài một hơi không phải hắn đang nghi thật sự là không dám không cẩn thận cẩn thận tiếp trước trong tiểu thuyết không thiếu cao nhân tiền bối đang tu luyện trong công pháp trôn cái đình mà lại ở linh tiền bối vừa rồi chính mình cũng đã nói pháp này chính là nghiên cứu đạo tâm trùng ma đại pháp sáng tạo hắn tự nhiên không thể không phòng không phải vậy vạn nhất bị hố chính là cả đ ờ i sự tính ách bố hắn nguyện ý vì mình bệnh đa nghi biểu thị ấ y n ấ y ở trong lòng đối với tiền bối nói tiếng có lỗi với đương nhiên giới hạn tại ở trong lòng bởi vì nếu xác định tiền bối vô hại hắn liền không cần đến đắc tội tiền bối hắn còn muốn lấy người như vậy mạch càng nhiều càng tốt đâu cái k i ê u lại nào có vội vàng đẩy ra phía ngoài đạo lý cùng người nói như vậy xuất phát từ tâm can lời nói chứ phi hắn là kẻ ngu không đây không phải là n ố c là ngu xuẩn đ ồ đần cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn trận triệu vô cực liền bắt đầu lĩnh hội kiếm nô pha tấn hắn phải nhanh một chút tu luyện thành công sau đó cho tông môn người đều gieo xuống đến một lần phòng ngừa đâm lưng thứ hai cũng là đồng môn tu hành đây chính là làm phúc cho đ ờ i sau chuyện tốt cùng lúc đó nào đó ba mắt thần tướng truyền thừa c h i địa bên trong người mặc một l ĩ n h n h ạ t vàng n h ạ t thân ảnh xếp bằng ở hư không toàn thân tản ra bệ n g h ệ hết t hệ khí thế đếm không hết t i ê n lôi hướng hắn bổ tới phía dưới ba đạo thân ảnh vội vã cuốn cùng theo dõi hắn sư huy hoàng à cho dù là chuyển sinh trưởng thành cũng là kỳ tại ngốc trời tốt đáng sợ khí tức ở trên trời tiên cảnh giới liền có thể có như thế khí tức không hổ là nhị ca a không biết nhị ca một thế này sẽ chọn từ lúc nào phi thăng t i ê n giới phía d ư ớ i ba đạo thân ảnh chính là bạch dĩ hiề y h ề hao thiên chó cùng tam đàn hải sẽ đại thần mà cái kêu đạo ngay tại gặp phải xét đánh lại trở thành mấy người ánh mắt tập trung điểm thân ảnh thì là nhạc tĩnh giờ phút này hắn giống như gặp phải t h i ê n k h i ể n kinh khủng lôi đình không ngừng thực hiện tại thân cùng lúc đó thân ở trên bầu trời gặp phải lôi đình tẩy lễ n h ạ tĩnh quanh thân tràn ngập khó nói nên lời đạo vận cảm thụ thể nội cấp tốc tăng trưởng lực lượng h ắ n không khỏi có chút giật mình. Thiên tiên tầng tốc độ tu hành là càng phát chậm xem ra khoảng cách cảnh giới kim tiên hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp mới được tiếp tục như vậy hắn muốn khi nào mới có thể tu luyện thành kim tiên muốn khi nào mới có thể chứng đạo đại la không đại la còn chưa đủ hắn phải trở nên mạnh hơn tiếp trước hắn không có thể cứu mẫu thân một thế này hắn định sẽ không lại thua bốn sáu năm sau triệu vô cực lạng yên không một tiếng động hoàn thành nhìn trời lan tông sở hữu người trùng ấn cũng thành công tu luyện tới thiên tiên c ự c cảnh như vậy tốc độ tu luyện so với người bên ngoài đã là cực kỳ xuất sắc thậm chí có thể nói là tiện sát người bên ngoài nhưng ở triệu vô cực xem ra lại là có chút chậm đến cùng bốn vẫn không thể nào tại bảy mươi tuổi trước đó tu thành kim tiên a năm nay hắn bảy mươi hai tuổi thành t i ự u thiên tiên cực cảnh có thể kim tiên vị trí hay là xa xa khó vời đúng vậy không sai mặc dù tu luyện đến thiên tiên cực cảnh khoảng cách kim tiên cũng chỉ là cách xa một bước có thể triệu vô cực đối với muốn thế nào phóng ra một bước này có thể nói là hoàn toàn không có nửa điểm suy nghĩ đột phá cảnh giới loại chuyện này là coi trọng thời cơ nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không nhìn thấy thời cơ vấn đề này rất lớn theo lý lấy hắn hiện tại tư chất đến đại la trước đó sẽ không có trên cảnh giới hàng rào mới là nhưng bây giờ tu vi của hắn thế mà dừng bước không tiến chẳng lẽ là tu hành phương hướng xảy ra vấn đề hay là có đại năng tại từ đó quay phá triệu vô cực một bên suy nghĩ một bên lật xem sáu năm này bên trong ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt hoang lần nữa lanh binh tiến đánh tiên đ ỉ n h bị c ử u thiên huyền nữ ngăn tại tây thiên môn hoang gặp phải tiên vương đánh lén bản thân bị trọng thường thời khắc nguy cơ bị c ứ u ma la khổng tước cùng kiếm vô xong liên thủ cứu bạch quán linh cùng dương nhuế ngộ nhập đại năng tiềm tu chi địa thu hoạch được cơ duyên tu vi đại tiến không có cuối cùng sung phong đi đầu tại kiếm linh tông cùng trời binh thiên tướng đại chiến bên trong chém giết mấy vạn tiên b i n h liêu tố chân tại t r i n h phạt bên trong l ĩ n h nộ kiếm đạo tu vi đại tiến bạch khải cường ngẫu nhiên gặp phải phản l g ị c h long tam công chủ gặp phải long tam công chủ hiến thân tu vi phóng đại bốn đây chính là sáu năm này bên trong phát sinh sự tình thật là khiến người sợ hãi t h á n phục triệu vô cực đều thấy được tiên đình lại đang đánh trận còn có thật nhiều người thu hoạch được cơ duyên triệu vô cực chú ý tới hoang gặp phải tiên vương tập kích còn bị cứu đi hắn cảm thấy dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng nổi đây chính là tiên vương cũng chính là đại la kim tiên cấp cường giả bị c ư ờ n g giả như vậy đánh lén thế mà còn có thể không chết thật sự là khủng bố như vậy đồng thời hắn cũng chú ý tới mình chuẩn nhạc phụ bạch khải cờ bốn long tam công chủ chủ động nhân thân tốt cơ duyên a vậy ta cũng không có khả năng lười biếng mới là triệu vô cực mở ra bảng thuộc tính của mình trực tiếp nhìn về phía cuối cùng một cột còn thừa lát x ấ t s ắ c số lần bốn t m ộ t mươi tám cờ l ạ c mở bắt đầu lát x ấ t sắt hơi không chú ý lát x ấ t s ắ c số lần đều tích lũy đến nhiều như vậy là thời điểm bắt đầu hành trình mới triệu vô cực ánh mắt nghiêm một chút đột phá tu vi thời cờ bốn tìm không thấy thì như thế nào tìm không thấy ta sáng tạo thời cơ chính là thống con mở lắc vừa nghĩ đến đây triệu vô cực không chút do dự cờ lạc mở bắt đầu lát xúc s ắ c giả lập giới diện nương theo lấy văn tự ở trước mặt hắn xuất hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm huynh trưởng như cha linh cấp thiên phú hai điểm thiên ma giáng thế thần cấp thiên phú ba điểm phệ đủ đại ma thần cấp thiên phú bốn điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú năm điểm tu la huyết mạch thần cấp thiên phú sáu điểm giáng châu tiên tử thần cấp thiên phú mười giây sau bắt đầu lát xúc xác xin mời kiên nhẫn chờ đợi bốn cùng thời khắc đó tiên giới nam lĩnh dây núi h o a n toàn thân đấm máu ngồi tại hư không toàn thân tản g a dọa người khí thế tại dưới cố khí thế này không gian chung quanh đều liên tiếp sụp đổ hóa thành hư vô hắn giờ phút này vết thương c h ố n g chất toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy có thể trong mắt vẫn tản ra khí thế bệ nghệ thiên hạ cách đó không xa mấy chục đạo khí tức ngập trời thân ảnh nóng nhìn nơi đây bao quát kumala khổng tước cùng kiếm vô s o n g ở bên trong bọn hắn đều là hoang người khó có thể tưởng tượng đại đế thế mà tại cựu thiên huyền nữ cùng vô danh tiên vương tập kích bên dưới sống tiếp được đúng vậy à cựu thiên huyền nữ là tam giới thành danh đã lâu đại năng tăng trợ nhân hoàng thành đạo bản thân chính là đại la bên trong có thể lấy không phải đại la chi thân chính diện cùng cựu thiên huyền nữ giao chiến đã là không tầm thường hiện tại thế mà còn tại cùng huyền nữ giao chiến đồng thời ngạnh kháng vô danh tiên vương một chiêu không chết chỉ sợ phóng nhãn tam giới đều là xưa nay chưa từng có a thật sự là đáng sợ c h ắ c không được hắn dám ở nam lĩnh xương đế lập nam lĩnh thiên đ ỉ n h cùng tiên đ ỉ n h địa vị ngang nhau đợi đến hắn tu luyện tới đại la chỉ sợ cho dù là đại la kim tiên cũng gánh không được hắn một chiêu điều này cũng làm cho ta nhớ tới vô tận thuế nguyện trước đó vị t quét ngang tam giới tiên đình đệ nhất chiến thần suỵ đừng bảo là vị tiên là ngay cả danh tự cũng không thể nhắc lên tồn tại chúng ta hay là nói cũng đúng không biết vị này khi nào sẽ trở thành liền đại la ta nhìn đã không xa đạo hữu lời này ta cũng là đồng ý theo ta xem ra chúng ta vị này nam lĩnh thiên đế cảnh giới đã tương đương với thiên tiên cảnh cực hạ đoán chừng rất nhanh sẽ phải bước vào kim t i ê n cảnh kim tiên một thành thái ớt đại la sẽ còn xa à. ai ta để ý cũng không phải những này à ta lo lắng chính là từ khai thiên lập địa tới nay mỗi khi gặp đại kiếp tất có thiên tiêu theo thời thế mà sinh lần này xuất hiện như vậy trói mắt thiên tiêu cuối cùng phải đối mặt đại kiếp nên kinh khủng bực nào a đây cũng chính là ta chỗ bờ lo đám người nhao nhao phát biểu ý kiến trong bọn họ không thiếu là lúc nào cũng có thể sẽ đến đến không biết kiếp nạn lo lắng người bất quá càng nhiều hay là chuyên chú vào trước mắt dù sao bọn hắn sở dĩ sẽ hưởng ứng h o a n g hiệu triệu gia nhập nam linh tiên h đình cũng là bởi vì đối với hiện tại tiên h đình hoặc là nói tiên h đế bất mãn có tái tạo càng không chi tâm cho nên nói về sau sẽ như thế nào tại bọn hắn hiện tại xem ra kỳ thật cũng không phải là mười phần trọng yếu trọng yếu là lật đổ hạo thiên thống trị k h ắ c lập thiên đế hoặc là dứt khoát đem toàn bộ tiên h đình thay vào đó đương nhiên cứu ma la là một ngoại lệ hắm muốn lật đổ tiên đình cũng nghĩ hủy diệt linh sơn đồng thời tại vàng son lộng lây thủy tinh cung bên trong. Long Vương ngồi trên thủ dưới có long tử long tôn Quân tôn giải tướng phân loại hai hàng rất là h uy vũ bất phàm lúc này một người nho nhã tuấn tiếu nhân loại tu sĩ tại một tên dân tộc thủy dẫn đầu xuống c h ầ m rãi đi vào trong cung đột nhiên xuất hiện khách đến thăm làm cho chúng dân tộc thủy ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn trên thực tế ở đây rất nhiều dân tộc thủy đều là đột nhiên nhận được thông chi nói có chuyện trọng yếu muốn giảng bọn hắn còn tưởng rằng là có cái gì chuyện trọng đại kết quả bốn liền cái này vì một kẻ nhân loại tu sĩ như tới là vị nào có sức mạnh tiên gia bọn hắn cũng đều nhận có thể người này nhìn liền không lợi hại giống như là cái không có lực lượng người chỗ nào cần lớn như nào lớn vậy một đôi mắt rồng gắt gao lấy tu sĩ nhân loại kia lớn mật tàn tu giáng khinh nhuẩn ta long tộc long nữ thanh niên nộ khí trùng thiên chỉ vào tên tu sĩ kia hết lớn bằng một đầu này ngươi liền tội đáng chết một lần lợi vừa nói ra lập tức treo đến trong điện tất cả dân tộc thủy s ô n s a o bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhân loại này tu sĩ thế mà ngay cả long nữ cũng dám mạo phạm tại long tộc xuống dốc hiện tại chân long số lượng sao mà thưa thớt t ứ hải long tộc đối với dòng chính chân long là bực nào nhìn chúng toàn bộ tiên giới đều hiểu nếu là đại năng giả có thể là phía sau c o núi n dựa lớn tu sĩ thì cũng thôi đi dù sao xuống dốc long tộc không dám treo t r ọ c có thể tu sĩ nhân loại này nhìn chính là tán tu tán tu lại không có hậu trường đây không phải chính mình muốn c h ế ta người này nhìn còn sâu hơn là tuổi trẻ đáng tiếc nhưng tu sĩ nhân loại này căn bản không hoảng hốt đối mặt long tử chất vấn hắn thậm chí tới hào hứng hai bước đi đến trong đại điện nhìn thằng long vương nói bạch m ẫ cùng long tam công chủ tình đầu ý hợp lại thêm bạch m ẫ cùng công chúa ở giữa vốn là có duyên phận thử hỏi long quân bạch m ẫ có tội gì long tử khó thở hắn thế mà bị không để ý tới mặc dù bình thường bị không để ý tới cũng không ít nhưng bây giờ một cái không có hậu trường tán tu cũng dám không nhìn hắn hắn không tiếp t h ụ được chúng dân tộc thủy càng kinh hãi hơn long tam công chủ lại là tam công chúa toàn bộ đông hải người nào không biết tam công chúa là long vương ưa thích trong lòng a không nghĩ tới thế mà bị nhân loại tán tu cho hỏa hoạn lần này tên nhân loại này t h ả m rồi nếu chỉ là tiết độc giống khắc nữ có lẽ còn có một chút hy vọng sống có thể long tam công chủ bốn có thể có cái cơ hội luân hồi liền đã là long vương khai ân mà lúc này đông hải lão long vương nhìn chằm chằm tu sĩ nhân loại con mắt đều tại t ỏ a ánh sáng trong lòng âm thầm suy nghĩ không sai không hổ là tiểu tam coi trọng người mặc dù tu vi là thấp chút bất quá như vậy khí độ cũng kham vì ta đông hải phò mã mà lại chân tiên tri cảnh liền có thể thấy được chút nhân quả duyên phận ảo diệu nhân tộc thật sự là anh tài bày ra a về phần hắn bây giờ tu vi còn thấp cái này lại có cái gì đâu nay l tiên đôi tiên. Tiên báo giang hổ nhưng lại lúc nào cũng toát ra như từ mẫu bình thường từ bi cùng quan tâm điểm ấy các nàng tây hai quán người nộ nhập nơi đây nhìn thấy như thế một tôn đại năng lúc đầu coi là chết chắc kết quả không nghĩ tới vị này thế mà chẳng những không có trách tội các nàng còn v ì các nàng giảng đạo chuyển thụ cao thâm đạo pháp phản phất như là đang dạy con cái của mình có thể là đệ tử mấy năm này tu luyện của các nàng thế như trẻ tre có nhiều dựa vào vị này chi công bất quá các nàng xem đến vị này thời điểm hay là cảm thấy mười phần khẩn trương bởi vì mấy năm này ở giữa các nàng cho tới bây giờ quá khứ mặt khác nữ tu trong miệng cũng biết vị này thân phận bốn vị này chính là t i ê n thiên tây hoa t r í rượu chi khí hóa hình mà ra thanh thái âm c r i tinh là nữ tiên tri tông chính là thời kỳ thái cổ đến nay thiên hạ nữ tiên đứng đầu Thiên thượng thiên hạ tam giới trong ngoài thập phương nữ tử chi thành tiên mặt chỗ chỗ tại thời đại thái liền siêu thoát đại la tồn tại. hạ phương chi chỗ chỗ Nghe giới ngoài giả, nói đại liền siêu đại nữ nào. đạo la là đắc cổ lệ bất â sâu y tuyến giờ nguyện, càng không lường trải đi qua vô số tuyến nguyện, đạo đi càng là sâu không lường được. là b quá hai người đối mặt vị đại năng này lúc khẩn trương cảm giác nhưng lại có chút không giống dương nhuế chỉ là đơn thuần bị tu vi của nó c h ấ n n hiếp dù sao tồn tại bực này trước mắt thường cũng là thường p h ạ t cũng là thường bạch quán linh liền không giống với lúc trước nàng đang suy nghĩ chính mình có thể hay không ôm vào vị này lùi mặc dù đã qua mấy thập niên có thể nàng vẫn nhớ ngày xưa triệu vô cực nói qua trong chuyện xưa tình tiết bốn nào đó thiếu niên n g ộ nhập đại năng chỗ tu luyện vốn cho rằng cựu tử nhất sinh không muốn bị đại năng nhìn t r ú n g thu làm đệ tử từ đây đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong cái này cùng tình huống nàng bây giờ sao mà giống nhau a chỉ bất quá vị này tam giới nữ tiên đứng đầu cũng không có thu đồ đệ nhưng có hay không thu đồ đệ quan trọng sao không phải đã truyền thụ các nàng đạo pháp truyền đạo thụ pháp c h i ân đã là có sư đồ c h i thực lại nói vị này chính là nữ tiên đứng đầu nàng cũng là nữ tiên a nếu là nàng ra mặt dày một chút nói không chừng có thể đem tầng quan hệ này nổi vững mặc dù nàng đã có sư thừa bãi sư ngược lại là không cần nhưng tìm cho mình cái chỗ r ử a lại là rất có tất yếu tại tiên giới những năm này bốn nàng đối với tiên giới tàn khốc đã thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ không có chỗ r ử a quả nhiên là nửa bước khó đi húng chi nàng còn cùng quảng hàn tiên ngục đám kêu ma tu có thủ chính là tiện nghi sư tỷ cũng bị nàng liên lụy triệu vô cực mặt lần nữa tại bạch quán linh trong đầu hiện hiện ai hay là triệu vô cực nói đúng tu hành không chỉ là chém chém giết g i ế t còn có đạo lý đối nhân xử thế nếu là ta tại tiên giới có tòa chỗ dựa sao lại trải qua gian nan như vậy vừa nghĩ đến đây bạch quán linh nhìn về phía trước mặt đại năng ánh mắt càng phát ra sốt ruột dạng n à y một tôn kim đại thối sắt chỗ dựa ta không được bỏ lỡ hh bốn tấu chương s o n g chương một trăm tám mươi mốt thời gian quay lại độc đoán vạn cầu người chương một trăm tám mươi mốt thời gian quay lại độc đoán vạn cầu người chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú huynh trưởng như cha chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú nữ đế đạo quả chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú t h ủ linh chuyển sinh sau hai canh giờ triệu vô cực nhìn qua mới xuất lô một nghìn cái thiên phú có chút xuất thần tám trăm năm mươi cái linh cấp một trăm năm mươi cái thần cấp bốn cái này tương đương với trực tiếp liền lắc ra khỏi một cái tuyệt thế tiên tư chuyên môn l ắ c x u ấ t sắc số lần tăng thêm hiện hữu những tài liệu kia hắn hiện tại liền tương đương với có được hai lần tuyệt thế tiên tư chuyên môn l ắ c x u ấ t sắc mở xâm kích động triệu vô cực chỉ tay một cái trực tiếp đem tích lũy linh cấp thiên phú bên trong một nghìn bốn trăm cái hối đoái thành thần cấp chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú chân phật c h u y ể n thế chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú chân phật c h u y ể n thế chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú chân phật truyền thế mười bốn đều là chân phật truyền thế triệu vô cực sắc mặt không khỏi có đen một chút nhưng nghĩ lại hắn liền tho dù sao là làm dung hợp tài liệu bốn không có chuyện hiện tại hắn có hai trăm m ư ơ i chín cái thần cấp thiên phú chư bỏ nhất định phải lưu lại sáu cái còn có hai trăm m ư ơ i ba cái có thể dùng làm tài liệu mà còn lại l ắ c xúc s ắ c số lần còn có ba một trăm bảy tám lần dựa theo vừa rồi cái kêu một lần l ắ c xúc s ắ c kết quả suy tính không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ còn có được mấy cái tuyệt thế tiên tư hh bốn triệu vô cực quang làm muốn đến nơi đây liền cảm giác tâm tình mượn phần mỹ hảo dứt khoát rèn sắt khi còn nóng tiếp tục lát xúc xắc triệu vô cực yên lặng tiếp tục cờ lật lát xúc xác dù sao tới tay thiên phú cũng sẽ không chạy vậy trước tiên đem những n à y phổ thông lát x u ấ t s ắ c số lần đều dùng thôi vài giây đồng hồ sau hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm thời gian quay lại thần cấp thiên phú hai điểm vận mệnh người quan c h ắ c thần cấp thiên phú ba điểm quỷ dị c h i chủ thần cấp thiên phú bốn điểm cưới vợ thành đạo thần cấp thiên phú năm điểm v ạ n cổ trường sinh thể thần cấp thiên phú sáu điểm chân ma chuyển thế thần cấp thiên phú mười giây sau bắt đầu lát xúc xác xin mời kiên nhận trở lại bốn nhìn qua đột nhiên bảng xuất hiện văn tự triệu vô cực hai mắt tỏa sáng cái này phát giống như một phát nhập hồn có đồ tốt ta thương phấn triệu vô cực ngón tay không chút do dự sẽ qua sáu cái thiên phú từ khóa ở trước mặt hắn hiện hiện thời gian quay lại có thể quay lại tự thân chúng sinh thậm chí thế giới lúc ánh sáng quay lại trình độ xem song phương tu vi tranh l ệ n h mà định ra đối với đ ă n g lâm bờ bên kia tồn tại vô hiệu vận mệnh người quan trắc có thể lựa chọn chỉ định mục tiêu quan trắc nó vận mệnh quan trắc trình độ xem song phương tu vi tranh l ệ n h mà định ra không thể đối với mình sử dụng không thể đối với bờ bên kia sử dụng quỷ dị tri chủ trời sinh quỷ dị tri chủ là quỷ dị dành một chút hy vọng sống là sứ mệnh của người thu phục quỷ dị càng nhiều tu vi càng cao nếu có thể nhất thống tam giới quỷ dị thì đại la đều có thể cưỡi vợ thành đạo tư chất tu hành kỳ kém bất quá có được thiên phú này người chỗ cưỡi vợ tiếp càng nhiều tư chất càng tốt tuổi thọ tư chất cùng tu vi liền có thể liên tục không ngừng tăng lên lại không thụ cảnh giới gông cùng xiềng xích hạn chế vạn cổ trường sinh thể bị thiên đạo nguyền rủa người vạn cổ bất ma trường sinh bất tử nhưng không có khả năng tu luyện là bị thiên đạo nguyền rủa người nhưng nếu là có thể phá vỡ nguyền rủa đạp vào con đường tu hành đại la cũng không phải điểm cuối cùng chân ma chuyển thế chân ma chuyển thế lịch tiếp tri thân xen lẫn chân ma xương ma duyên thấm hậu triệu vô cực nhìn thấy từ khóa không khỏi trầm mặc mấy cái này thiên phú đáng sợ đến mực nào nhất là trước hai cái bốn vậy đơn giản chính là sói đội lốt cửu mạnh ngoại hạng còn có cái thứ năm vạn cổ trường sinh thể thế mà bị thiên đạo nguyền rùa cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý dạng gì tồn tại nếu bị thiên đạo nguyền rùa cái này có được thiên phú này người quả thực là tại tam giới lên sổ đen có được hay không ân không cần là cái này thuận tiện triệu vô cực bắt đầu cầu nguyện hy vọng không cần là lắp bên trong vạn cổ trường sinh thể bị thiên đạo nguyền rùa thiên phú cầm hắn đều cảm thấy xối quậy vạn nhất lực lượng nguyền rùa qua mạnh truyền lại cho hắn liền không tốt hay là trước hai cái tốt nhìn liền rất mạnh không nói còn một cái thời gian bên cạnh một cái vận mệnh bên cạnh nói không chừng có thể cùng hắn bây giờ có được thiên phú phát sinh kỳ diệu va chạm bất quá trừ vạn cổ trường sinh bên ngoài cơ thể những thiên phú khác triệu vô cực cũng có thể tiếp nhận dù sao không dùng đến cũng có thể làm tài liệu cộc cộc cộc đát giới diện bên trong trên mặt bàn hồng bạch giao nhau xúc sắc bắt đầu chuyển động bốn nào đó yêu thú tụ tập d â y núi c h ỗ sâu sóng biết nhộn nhạo bên hồ tôn tiểu thánh khoanh chân tu luyện đối với như nó như vậy cấp độ tu sĩ tới nói hoàn thành một lần thổ nạp cần linh khí số lượng liền đem toàn bộ nhân gian linh khí đều hút đi đều không đủ nhưng như nó như vậy cảnh giới tu luyện đã không phải dựa vào thổ nạp hoặc là nói từ chân tiên bắt đầu tu luyện liền dần dần cùng trước kia thổ nạp lệnh q u ý đạo càng là cảnh giới cao thâm tiên nhân tu hành thiên về thì càng thiên hướng về đối với pháp tắc cùng đạo lĩnh hội như tôn tiểu thánh như vậy sớm chứng đại la y ê u tiên cũng thế ở đây tu luyện mấy năm nó cũng đã trở nên càng thêm thành thục không còn là lúc trước cái kia xuất thế liền muốn lấy báo t h ù mao h ậ u nói đến hay là nó tu hành không tới nơi tới trốn nó là sớm chứng đại la đại la thần tiên đã từng là tiên đỉnh thiên quan cũng từng là bệ n g h ĩ thiên hạ yêu tộc yêu thánh thạch hầu vương con từng ngồi qua đài sen là cái k i a phật tông t h á n h phật có thể từ đầu đến cuối nó đều không có biến qua hắn chính là hoa quả sơn một con khỉ con một cái coi như hai lần bị ép dưới núi cũng dám yêu dám hận yêu ghét rõ ràng con khỉ cái này dưới cái nhìn của nó là ưu điểm nhưng tại trước mặt vị này đến từ t h a n h khâu tồn tại cổ lao trong mắt lại là hoàn toàn khuyết điểm dám yêu dám hận cũng tốt yêu ghét rõ ràng cũng được đều không thích hợp tại thực lực v i thượng cường giả vi tôn tu t i ê n giới tại tu tiên giới thậm chí tam giới hết thể chân lý đều là xây dựng ở đầy đủ lực lượng phía trên nếu là không có đầy đủ lực lượng đạo lý gì đều là hư giả nếu là lực lượng đầy đủ đôi kia là đúng sai cũng là đúng ta lực đi tới chỗ mới là chân lý mà hiển nhiên bốn thời khắc này con khỉ không có loại lực lượng kia cho nên đàm luận đúng sai công lý tại thanh khâu yêu vương xem ra thậm chí rất b u ồ n c ư ờ i nàng thì thật cũng không hiểu vì sao đã trải qua rất nhiều chuyện đằng sau con khỉ hay là như vậy đơn thuần đơn thuần đến bốn ngu xuẩn còn có chút ngu xuẩn mất hôn nàng nghĩ hết biện pháp mới khiến cho nó minh bạch nên minh bạch cũng chính là nhạc tính có lẽ còn cần được con khỉ này không phải vậy nàng mới lười nhắc cùng con khỉ này dính liễu quan hệ thật sự là quá hao tâm tổn trí có lẽ chính là bởi vì quá quá lãng phí tâm dẫn đến hiện tại mỗi lần nhìn thấy con khỉ này thanh câu yêu vương liền nhịn không được cảm thán con khỉ lao sư lợi hại thật không biết là như thế nào đại năng mới có thể chịu thụ con khỉ này cũng dạy dỗ cái này một thân bản sự đến thật sự là làm cho yêu kính nể a bao quát hiện tại thanh câu yêu vương nhìn thấy ngay tại lĩnh hội pháp tắc đại đạo tôn tiểu thánh cũng là nhịn không được phỏng đoán con khỉ sư phụ là như thế nào nhân vật mặc dù con khỉ này đối ngoại đều là nói bản thân học được không có sư phụ có thể lợi này cũng liền dỗ dành những cái tia tu vi thất tiên muốn lựa gạt đến các nàng dạng này đại năng là không thể Còn khỉ t ừ suốt đầu quân thế bắt đầu chính sinh cờ, nó là r a là có sứ m ệ nghĩ h Phía sau tất có đại n n ă dạy bảo, t ậ m chí bờ bên kia thanh khâu yêu vương một bên hướng tôn tiểu thánh đến gần đồng thời hỏi lại là sáu năm thời gian trôi qua ngươi có thể hiểu tôn tiểu thánh mở mắt ra nói hiểu nhưng ta lão tôn không có sai vì sao nói như vậy hẳn là ngươi vẫn là không hiểu đó cũng không phải nhưng ta lão tôn không phục chúng ta sinh ra tự do thân ai có thể cào cao tại thượng xem ra ngươi vẫn không hiểu t h a n h khâu yêu vương n h ư n g mày nhưng nàng cũng không tiếp tục nói tiếp nàng xem như đã nhìn ra đây là con khỉ chấp niệm ở chỗ này vậy cái này một bước liền muốn dựa vào nó chính mình đi đi nếu là có thể khám phá có lẽ có thể bằng cơ hội này chém mất chấp niệm thành t ự u đại la phía trên tôn tiểu thánh cũng không có tiếp tục cùng t h a n h khâu yêu vương tranh luận không phải là bởi vì e ngại t h a n h khâu yêu vương tu vi mà là bởi vì bốn kỳ thật nó đã g i a o động tiếp theo một cái trước mắt t h a n h khâu yêu vương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ chỉ còn sót lại tôn tiểu thánh thật lâu không nói bốn một lát sau nam vực vô song thành nội tế cành liễu không do mà bay một đạo tự nam tự nữ thân ảnh tại mơ hồ không rõ thân ảnh trong đầu vang vọng đạo hữu cái này một lượng tiếp khủng bố có lẽ cuối cùng vượt xa ngươi và ta tưởng tượng tảng đá nhỏ chính là theo thời thế mà sinh người một thế này hắn chắc chắn độc đoán v ạ o cổ bốn sau hai canh giờ triệu vô cực lại dùng mất rồi một ngàn lần lắc xúc sắc số lần tám trăm năm mươi sáu cái linh cấp cùng một trăm bốn mươi b ố cái thần cấp cùng cái trước nghìn lần không kém nhiều tiếc n ố i chỉ là không có lắc ra khỏi thời gian quay lại cùng vận mệnh người quan c h ắ c đáng tiếc bất quá tin tức tốt là hắn hiện tại ba cái tuyệt thế tiên tư lắc x u ấ t s ắ c số lần là có triệu vô cực chỉ tay một cái tám trăm cái linh cấp thiên phú liền hối đoái thành thần cấp chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú chân phật c h u y ể n thế chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú chân phật c h u y ể n thế ân quả nhiên là quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc chân phật truyền thế nó đúng hạn mà tới chi triệu vô cực kiểm kê thu hoạch hắn hiện tại thần cấp thiên phú đã tích lũy đến ba trăm bảy mươi mốt cái chứ có không khả bỏ năng một lát sau triệu vô cực liền bắt đầu tiếp tục lắc một bên khác đang tu luyện tả kiếm tiền bỗng nhiên mở tóm mắt nàng cảm giác mình có cơ duyên sắc xuất thế muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên nàng nhìn một chút sắc mặt biến đổi khó lường triệu vô cực hít một hơi thật sâu thử thăm dò phu quân ta cảm giác có cơ duyên sắp xuất thế vật kia cùng ta có duyên ta muốn xuống núi tìm kiếm ngay vậy triệu vô cực ánh mắt lập tức rơi vào trên người nàng muốn đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên nàng tại sao có thể có loại ý nghĩ này là thật bị cơ duyên khí cơ hấp dẫn hay là bốn có mưu đồ khác triệu vô cực trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động không khỏi hơi n h í u lên lâm mày ta kiếm tiền trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút nàng biết nhà mình phu quân xưa nay là cái người cẩn thận ưa thích bế quan khổ tu chẳng những ưa thích chính mình khổ tu. con ưa thích mang theo người bên cạnh khổ tu nàng dạng này lỗ mạng đưa ra phải xuống núi chỉ sợ sẽ không bị đáp ứng a có thể trong nội tâm nàng dự cảm lại nói cho nàng món kia sắp xuất thế đồ vật đối với nàng cực kỳ trọng yếu ai sự tình trở nên không dễ làm a nhưng tà kiếm tiên không biết là nàng giờ phút này trên mặt biến hóa đều bị triệu vô cực nhìn thấy triệu vô cực tiếp tục trầm mặc món đồ kia trọng yếu như vậy để gần đây đối với ta muốn gì được đó tà kiếm tiên đều muốn chống lại ta vậy xem ra không có khả năng ngăn chờ a không phải vậy vạn nhất nàng bởi vậy ghi hận lên ta làm sao bây giờ phải biết vì yêu sinh hận thường thường chỉ cần trong nháy mắt thôi muốn đến liền để nàng đi thôi vừa vặn không nên quấn quanh ta một giây sau triệu vô cực trong lòng liền có quyết định hắn ra vẻ trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra đây là cơ duyên của ngươi chính ngươi quyết định thuận tiện chỉ là ngươi như dẫn xuất sự t ì n h đến đừng bảo là ra tên của ta thuận tiện nguyên bản có chút thấp thỏm tà kiếm tiên ngay chút lập tức có chút im lặng nhất miệng nói phu quân yên tâm chính là bản tọa thế nhưng là tà kiếm tiên trong tam giới lớn nhất tà thể làm việc sẽ không liên lụy người khác ngược lại là phu quân ngươi nguyên lai ta tại phu quân trong mắt đúng là như vậy người không có ngươi hiểu lầm đây chỉ là cựu lệ cựu lệ vậy ta vì sao chưa nghe nói qua ngươi không phải ta ngọn núi lệ tử tự nhiên không biết bất quá ta hiện tại nhắc nhở ngươi chính là đem ngươi trở thành người một nhà ta cho là ngươi minh m ạ c h ừ đạo lý kêu bản tọa tự nhiên biết được vừa rồi chỉ là khảo nghiệm ngươi thôi Dự tính trận này đối thoại cựu diệp kiếm thảo một trận á c hàn thai họa quả nhiên là thai họa ngang ngược không nói đạo lý chủ nhân cũng là thật lợi hại thế mà có thể làm cho cường đại như thế thai họa đều thần phục nếu là nó cũng có năng lực như vậy thuận tiện vậy nó cũng không cần sợ sệt ra ngoài bị thai họa đúng rồi phu quân ta quan vu tỷ tỷ tu vi cũng có chút đình trệ không bằng ta đi mời tỷ tỷ cùng nhau rời đi ta kiếm tiền đột nhiên nói ra triệu vô cực nghe vậy giờ khóc giờ cười g i a h ỏ a này lại còn muốn đem vu đông nguyệt đều mang đi ngươi sẽ không phải là sợ sệt ngươi không có ở đây thời kỳ nàng cùng ta cùng một chỗ tu l u y ệ n đi triệu vô cực đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng vu đông nguyệt dáng tươi cười cứng đờ vội và nói làm sao có thể ta chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ nàng tu vi có chút thấp không thể cho phu quân mang đến chỗ tốt muốn đem cơ duyên phân nàng một chút nàng cũng là đột nhiên nhớ tới chính mình lần này đi không biết bao lâu mới trở về vậy nàng chẳng phải là cho cái kia móng sáng tạo ra thời cơ lợi dụng dạng này thực sự có chút không ổn triệu vô cực lòng dạ biết rõ bất quá cũng không có tiêu h phá chỉ là trầm giọng nói ngươi lời ấy cũng có chút đạo lý làm đạo lữ của ta hiện tại mới chân tiên thật sự là có chút không tường nổi ngươi đã có tâm này liền giúp đỡ nàng đi yên tâm việc này liền giao cho b ả n tọa đúng rồi ngươi xưng hô này cũng sửa đổi một chút đi cũng bất quá địa tiên cảnh giới ngay cả thiên tiên đều không phải là liền cả ngày bạn tọa đến bạn tọa đi nghe không tự nhiên ta kiếm t i ê n tức d u ú p người toàn thân tản ra áp suất thấp rời đi phu quân nói không sai tu vi của nàng cũng không cao so sánh phu quân cao thâm mặt chắc tu vi chỉ là địa tiên có chút quá yếu có lẽ gần đây phu quân cự tuyệt cùng một chỗ tu luyện chính là thấy được nàng tu vi cảm thấy quá mức yếu đuối không có chút hứng thú nào ai cũng may còn có vu đông nguyệt cái thằng kia hạ chót bất quá nàng cũng nhất định phải nhanh tăng cao tu vi mới là không phải vậy đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị phu quân triệt để chán ghét bốn ta kiếm tiên sau khi đi cựu diệp kiếm thảo liền nhìn qua triệu vô cực một người nó tự hồ muốn nói gì mà triệu vô cực lực chú ý đã lần nữa rơi vào trước mặt cái kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện ảo bên trên chúc mừng ngài thu hoạch được tấu chương xong chương một trăm tám mươi hai xưa nay chưa từng có hạo kiếp tử vi thiên mệnh chương một trăm tám mươi hai xưa nay chưa từng có hạo kiếp tử vi thiên mệnh chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú kim cương bất hoại chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú siêu cấp kẹo que chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú vị dị c h i chủ trong bất chi bất giác hai canh giờ lại qua triệu vô cực nhìn xem giao diện thuộc tính đổi mới tăng thiên phú biểu lộ có chút c ủ quái một ngàn lần lát xúc sắt bốn mới ra năm mươi cái thần cấp mặt khác 950 lần đều là linh cấp cái này là thật có chút quá h ấ chút xem ra hơn phân nửa lại là lực lượng thần bí quay phá triệu vô cực có chút bị khuất nhịn không được ở trong lòng thầm mắng hệ thống người l ạ i r a liền không thể học một ít người khác hệ thống cho ký chủ phát thêm phát phúc lợi a chẳng biết tại sao triệu vô cực cảm thấy tâm tình của mình lại có chút không ổn định rõ ràng tại những năm này tu luyện cùng l ắ c xúc sắc tiếp sống bên trong đã sớm bị rèn luyện ra được ai hay là không có đạt tới không lấy vật vui không lấy vật buồn cảnh giới a cứ thế mãi dễ dàng đạo tâm bất ổn nhất định phải củng cố ừ ta triệu vô cực đạo tâm há có thể bị bàn tay vàng hệ thống tả h ư u hắn lập tức cờ lật mở bắt đầu lắc xúc s ắ c bắt đầu tiếp tục lắc cộc cộc cộc đất bốn lúc này ta kiếm tiên đi vào tiêu diêu phong phía trên trực tiếp liền tại vu đông nguyệt trước mặt hiện thân nói do ý đồ đến vu đông nguyệt nghe được khiếp sợ không thôi ta ma này thế mà mời nàng đi tìm cơ duyên chẳng lẽ là nguyện ý đem cơ duyên cùng nàng cùng hưởng vì cái gì đây giữa các nàng không phải cạnh tranh quan hệ a bất quá vu đông nguyệt nội tâm là có chút động tâm m ư ơ i năm trước nàng đi vào tiêu diêu phong khai triển trình đốn tác phong tâm động làm sao hiệu quả không tốt phía dưới đệ tử tắc phong thường xuyên lặp đi lặp lại tăng thêm mấy năm trước ứng trưởng môn sở cầu nàng tiêu diêu phong điều động đệ tử xuống núi trừ ma dẫn đến nàng không thể không một mực lưu tại nơi này hiện tại tập tục là sửa trị tốt trừ ma đại nghiệp cũng bắt đầu thấy công hiệu có thể tu vi của nàng lại trì trệ không tiến mấy năm trước là dạng gì hiện tại liền hay là cái dạng gì nàng đã sớm đều đến đây không phải chính mình nên qua sinh hoạt bởi vì đệ tử môn nhân mà chậm trễ chính mình tu hành không đáng a bốn vu đông nguyệt bây giờ mục tiêu là đuổi theo triệu vô cực bộ pháp cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ mà không phải tại thế gian làm cái thổ hoàng đế phong chủ ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt ta kiếm t i ê n gặp vu đông n g u y ệ thật t lâu không nói n h ữ mày lại thúc giục nói vì sao không nói lời nào ta có cảm giác đây là đại cơ duyên ngươi đến cùng có đi hay không đi đương nhiên muốn đi chỉ là ta thân là nhất phong c h i chủ đem đệ tử đều vứt xuống không tốt ta ố t t có cái gì không tốt trước kia ngươi không phải cũng là làm như vậy làm sao rời đi phu quân mấy năm liền di tình biệt luyến yêu ngươi đám đệ tử này không phải ta không phải ý tứ này tốt chủ đề này dừng ở đây trên đỉnh đệ tử giao cho trưởng môn chăm sóc chính là ngươi ta lập tức lên đường đi thế nhưng là chớ có thế nhưng là người đánh không lại ta vu đông nguyệt giật giật bờ môi cuối cùng không nói gì nữa nhỏ yếu tức là nguyên tội nàng đánh không lại đối phương phản bác cùng ý kiến tự nhiên cũng tái nhận vô lực mà tà kiếm tiên liền thích xem nàng bộ này đánh không lại lại không thể làm gì bộ d á nguy khuất nhưng tà kiếm tiên không biết là vu đông nguyệt đã ý động sở dĩ nói lời nói này là vì đem nổi vãi ra ân nàng không phải mình còn muốn chạy mà là bị buộc bất đắc di bốn một lát sau hai nữ xuất hiện ở trên trời lan đại điện tại lục trường sinh trong ánh mắt khiếp sợ các nàng đầu tiên là hành lễ sau đó nhắc lên chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm cơ duyên lục trường sinh đầu tiên là s ứ c sở sau đó liên tục không ngừng đáp ứng đồng thời nói thẳng chuyện kế tiếp liền giao cho hắn bởi vì cảm nhận được hai người không tầm thường ta kiếm tiên tử không cần phải nói gương mặt kia hắn mãi mãi cũng sẽ không quên muốn không nghĩ tới ma đầu này thế mà không chết hoàn thành sư đệ đạo lữ một trong nếu không phải là tên này chính miệng nói tới tăng thêm vu phong chủ bằng chứng lục trường sinh căn bản không thể tin được không hổ là tiểu sư đệ a ngay cả dạng này nữ ma đầu đều có thể chinh phục bất quá có tên này ngày đó ma huy phía trước bây giờ khí tức hoàn toàn nghiền ép hắn hắn cũng không phải là mười phần giật mình tương đối mà nói càng làm cho hắn giật mình là vu đông nguyệt vị tiểu sư đệ này một vị khác đạo lữ bốn mấy năm trước thấy một lần không có chú ý hiện tại xem ra lại cũng đã tu luyện thành tiên đồng thời khí tức còn còn tại trên hắn a i hay là tiểu sư đệ sẽ xử lý người a quân không thấy cái này một cái hai cái cùng tiểu sư đệ thân cận đều thành tiên nói đến hắn cũng là dựa vào tiểu sư đệ cung cấp một đạo tiên khí mới có thể thành t i ể u chân tiên a nghĩ tới đây lục trường sinh tín nhiệm không khỏi có chút sụp đổ nhiều năm khổ tu không sánh bằng người ta tiện tay lộ ra một chút chỗ tốt tu sĩ này cùng giữa các tu sĩ không đều cũng quá lớn cũng chính là đây là nhà mình tiểu sư đệ không phải vậy hắn đều muốn ghen ghét được thành mắt đỏ hắn cũng nghĩ sống thành tiểu sư đệ dạng này c ù n g ta kết duyên người trong hồng trần chứng chân tiên đây là cỡ nào phong thái thủ đoạn lục trường sinh đưa mắt nhìn hai nữ rời đi bế mục liền bắt đầu tu luyện hắn muốn hung hăng luyện chỉ cần luyện không chết liền hướng trong chết luyện hắn muốn tranh thủ mau chóng tu thành chân tiên tầng hai chỉ có dạng này mới có thể hơi có chút cảm giác an toàn bốn thời gian trôi mau một cái chớp mắt lại là hai canh giờ đi qua bất chi bất giác một ngàn lần l á c xúc sắc cơ hội đã tốn hao rơi triệu vô cực nhìn qua giao diện thuộc tính tâm tình mừng thầm đợt này không sai một ngàn lần l á c xúc sắc bên trong ra hai trăm l ầ n thần cấp còn lại tám trăm l ầ n cũng đều là linh cấp hiện tại hắn thần cấp thiên phú đã tích lũy đến năm trăm bảy mươi mốt cái nhiều trừ bỏ nhất định phải lưu lại còn có năm trăm sáu mươi năm cái còn có linh cấp thiên phú cũng mệnh mọi tích đến hơn một phẩy tám không không cái đủ lại hối nói mười tám cái thần cấp thiên phú triệu vô cực chỉ tay một cái chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú chân phật truyền thế chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú chân phật truyền thế lại là mười tám cái thần cấp dung hợp tài liệu nhập trướng triệu vô cực tâm tình mỹ diệu hắn hiện tại có thể dùng tại hiến tế thần cấp tài liệu đã tích lũy đến năm trăm tám mươi ba cái chỉ kém mười bảy cái liền có thể đụng cả sáu trăm đổi thành sáu cái tuyệt thế tiên tư đây chính là sáu cái tuyệt thế tiên tư nếu như không có gì bất ngờ xảy ra có thể tăng cường rất nhiều tốc độ tu luyện của hắn có lẽ t r ă m tuổi trước đó thái ớt đều có thể triệu vô cực nhìn về phía giao diện thuộc tính cuối cùng một cột còn thừa lát xúc sắt số lần một trăm tám cờ lập mở bắt đầu lát xúc sắt hắn càng xem càng cảm thấy thuận mắt một trăm bảy mươi tám lần hẳn là đủ triệu vô cực cảm thấy hôm nay mình coi như là lại không phải cái này còn lại gần hai trăm lần lát x u ấ t sắc cơ hội bên trong ra mười bảy cái thần cấp hẳn là cũng không đủ hắn g á c ý tiếp tục mở lát hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú hai điểm lục căn thanh tịnh thần cấp thiên phú ba điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú bốn điểm cưới vợ thành đạo thần cấp thiên phú năm điểm vệ đủ đại ma thần cấp thiên phú sáu điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú mười giây sau bắt đầu lát xúc sắc xin mời kiên nhận trờ đợi ân có ba cái tái diễn triệu vô cực n h ữ n mày trong lòng có chút khó chịu hoài nghi có phải hay không bàn tay vàng hệ thống đang phát công chuẩn bị sử dụng lực lượng tần bí nhưng hắn không có vội vã mắng hệ thống bởi vì cái này kỳ thật có tiền lệ phía trước tại mấy chục năm này lắc xúc sắc bên trong tình huống như vậy cũng cũng không hiếm thấy nói không chừng cùng hệ thống không có quan hệ chỉ là đơn thuần hắn không phải mà thôi nếu là trách lầm hệ thống cũng không tốt dù sao hắn là cái người ân o á n phân minh cộc cộc cộc đang nghĩ ngợi giả lập giới diện trên mặt bàn đỏ trắng giao nhau xúc sắc bắt đầu chuyển đ ộ bốn khi triệu vô cực chấm mê lắc xúc sắc thời điểm toàn bộ nhân gian giới cũng rất náo nhiệt ma tu cùng hai đạo chính tả cơ hồ buộc phát toàn diện đ Nguyên b không không một,、so、một thế này nhiều như vậy thiên tiêu tranh phân xuất thế cái này cố nhiên là thường nhân khó có thể tưởng tượng tu luyện đại thế có thể sao lại không phải khó có thể tưởng tượng nguy cơ biểu tượng đâu thiên tri đạo bộ không đủ mà tổn hại có thừa chỉ sợ đây là thiên đạo hứng đối nguy cơ bản thân cứu r ô i a thường ngày hoàng kim đại thế xuất hiện quét ngang một thế đủ để giải quyết nguy cơ thiên kiêu đằng sau liền sẽ dần dần suy yếu nhưng bây giờ từ nhạc tính đệ đệ hoang bọn người đằng sau thế mà còn có nhiều như vậy thiên kiêu tranh nhau xuất thế điều này nói rõ cái gì nói rõ tại thiên đạo trong mắt hiện hữu đã xuất thế điều kiện còn chưa đủ thậm chí là còn thiếu rất nhiều từ lần này phương diện đi lên lý giải chỉ sợ một thế này nhân gian thậm chí toàn bộ tam giới muốn gặp phải hắc á m không dùng k i n h thường c ù n g thanh khâu yêu vương có cùng loại lo lắng còn có vô song thành tế linh tây l i ế u kiếm đạo ẩn linh kiếm tiên thương lan sơn mạch đeo kiếm đạo nhân các loại các nàng kỳ thật đối với một thế này chẳng biết lúc nào sẽ dáng lâm hắc cám cũng có suy đoán nhưng tin tức xấu là nếu quả thật như các nàng phỏng đoán như vậy lời nói có lẽ một thế này toàn bộ tam giới đều sẽ đứng trước một trận xưa nay chưa từng có hạ kiếp dù sao bốn đây chính là đã từng suýt nữa đoạt được thiên địa chính thống ma đạo như trước đây ít năm võ đạo bản nguyên trên đại đạo phát sinh sự tình không phải mạnh cùng nếu là ma đạo quả thật toàn diện ngóc đầu trở lại cái kia chỉ sợ chính là bờ bên kia cường giả đều không thể không đ thời gian cực nhanh trong n g á y mắt gần nửa canh giờ liền đi qua triệu vô cực đem còn lại lát xúc sắc số lần phung phí không còn đoạt được tương đối khá một trăm bảy mươi tám lần lát xúc sắc thế mà ra ba mươi t h ầ n cấp mặc dù còn ra cá nhân cấp nhưng còn lại một trăm bốn mươi bảy lần tất cả đều là linh cấp không ảnh hưởng toàn cục mà trọng điểm ở chỗ bốn hiến tế tài liệu đầy đủ thậm chí hiến tế s o n g sáu trăm cái thần cấp còn có dư triệu vô cực cực kỳ hưng phấn cũng nhịn không được siết chặt s o n g quyền một bên cựu diệp kiếm thảo kém chút bị hụt chết chín cái phiến lá đều cứng chủ nhân đột nhiên hưng phấn còn nắm chắc xong quyền trên thân kiếm ý khoáy động quanh thân còn có sáng sinh cùng hủy diệt cảnh tượng không ngừng tại giao thế đây là cỡ nào đáng sợ c h à n g cảnh a quá do cỏ chủ nhân hẳn là đã thành t i ể u đại đạo nghĩ tới đây t i ể u diệp kiếm thảo cũng h ư n phấn đại đạo khó thành nhưng nếu như là chủ nhân lời nói cũng rất bình thường như vậy ta càng phải ôm chặt chủ nhân đùi lấy chủ nhân niềm vui nghe chủ m â u nói nam tu đều ưa thích yếu đối u bộ kia chắc hẳn chủ nhân cũng ưa thích vừa nghĩ đến đây t i ể u diệp kiếm thảo ánh mắt phát sinh biến hóa nó hướng chủ nhân triệu vô cực tới gần cố gắng làm chính mình cứng rắn sắc bén phiến là trở nên yếu đối chủ nhân ngươi hẳn là đã thành tựu đại đạo ta tốt bội phục ngư kiếm thảo tựa ở triệu vô cực trên thân đạo nghe vậy triệu vô cực một trận ác hàn hắn linh sùng đây là thế nào đột nhiên phát bệnh hay là nói có cái gì đam mê đặc thù lại để hắn không tự chủ được nhớ tới kiếp trước đ à o lương lương triệu vô cực cao mày nói thật dễ nói chuyện ngươi thế nhưng là tại thời kỳ thái cổ sông gia hiển hách hung danh cựu diệp kiếm thảo bộ tộc cuối cùng truyền nhân nói chuyện ọn ẻ n bên trong n n ẻ n khí giống t i ể u gì nếu đem đến ngươi hành tàu thiên hạ chính là nói chuyện như vậy chẳng phải là muốn đem tiên tổ mặt đều mất hết cựu diệp kiếm thảo ngay chút lập tức tâm tình trầm xuống mặc dù không biết ngọn nó đương đại duy nhất cựu diệp kiếm thảo phảng phất nhận lấy lớn lao ủng hộ há miệng hút vào một sợi kiếm ý vào trong miệng nhấm ớt đồng thời nói ra chủ nhân ta đã hiểu yếu đuối không phải nam tu hẳn là có chúng ta hẳn là khắc khổ tu luyện thông qua lực lượng đến hiện ra mị lực triệu vô cực có chút xấu hổ g i a hỏa này chẳng lẽ là động xuất thế suy nghĩ quá dương c ư ờ n g cũng là không tốt hắn không chút do dự cho kiếm thảo quán thâu bên ngoài nguy hiểm tin tức thanh kiếm cỏ dọa đến toàn thân run dậy h ô to đ ừ n g đi ra ngoài đ ừ n g đi ra ngoài triệu vô cực khi nhìn đến kiếm thảo tư thái này s o hết sức cao hứng suy nghĩ khẽ động đem sáu trăm cái thần cấp thiên phú như thế c h ậ t bắt đầu tuyệt thế tiên tư chuyên môn l ắ c xúc sắc hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm tử vi thiên mệnh tuyệt thế tiên tư hai điểm bắt đầu kỳ lân di trạch tuyệt thế tiên tư ba điểm tử vi thiên mệnh tuyệt thế tiên tư bốn điểm tử vi thiên mệnh tuyệt thế tư bốn điểm Tử vi thiên mệnh tuyệt thế tiên tư 6 điểm. Tử vi thiên mệnh sáu cái h hỏi. ấ m c điểm số bên trong năm cái đều là tử vi thiên mệnh đây là đang làm cái gì thì ra chính là cái đồ chơi này đã cơ hồ bị dự định thôi bất quá bây giờ xem ra tử vi thiên mệnh kỳ thật cũng không tệ có thể lưu lại dự bị dù sao mặc dù hắn đã đem n h â n tiên hôn huyết thiên phú hiến tế rơi có thể đến từ tiên đình t i ê n p h ư ớ hay là tại chỉ là khả năng không có như vậy trêu trọc tiên đế cửu hận mà lại hắn còn đứng trước quảng hàn tiên ngục cùng ma đạo uy hiếp vạn nhất đem đến nguy cơ tiến đến hắn lại đánh không lại vậy liền gia nhập dung hợp tử vi t h i ê n mệnh gia nhập tiên đ ỉ n h đi dù sao cũng là thiên định tử vi đại đế tiên đ ỉ n h cũng không thể không để cho hắn tiến đến lúc đó hắn liền hướng tiên đ ỉ n h vừa trốn hh ắ c ắ c nghĩ tới đây triệu vô cực lại có chút cảm khái lúc trước hắn làm sao không nghĩ tới điểm ấy đâu lo lắng hai hùng mấy chục năm còn không công nguyền rủa thiên đế mấy chục năm thật sự là cách cục nhỏ a bốn c ụ c c ụ c c ụ c đ á t giả lập trên giới diện xúc sắc bắt đầu chuyển động vài giây sau chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tế tư tử vi thiết mệnh tấu chương o n g chương một trăm tám mươi ba tuế nguyệt、đạo、quả, n g đạo hơi i hòa c chuyển ủ Trước ế n g u động ý nghĩ một chút triệu vô cực trước mắt giả lập giới diện lại nương theo lấy văn tự xuất hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm tổ long c r i tử tuyệt thế tiên tư hai điểm tam túc kim ô tuyệt thế tiên tư ba điểm phượng tổ hậu duệ tuyệt thế tiên tư bốn điểm bắt đầu kỳ lân di trạch tuyệt thế tiên tư năm điểm p h á p tác thành đạo tuyệt thế tiên tư sáu điểm và đạo bản thân tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu l ắ c x u ấ t sắc xin mời kiên n h ẫ n trở lại bốn triệu vô cực tâm bình tĩnh linh lập tức n h ấ c lên một tia gợn sóng cái này lần thứ hai l ắ c x u ấ t sắc xem như phế đi cũng không phải nói mấy cái này tiên h phú không mạnh chỉ là cuối cùng hai cái hắn đều đã từng có được qua hiện tại hắn mạnh nhất tiên h phú lấy lực chứng đạo càng là do hai cái này dung hợp mà đến trước bốn cái bốn mạnh thì mạnh vậy đáng tiếc một khi dung hợp liền sẽ nghiệp lực mặt trời nhân quả quân thân nếu là ở trước kia không có lựa chọn thời điểm hắn sẽ không chút d o dự dung hợp nhưng bây giờ mấy cái này đối với hắn mà nói đều g ầ n gà rất có chút được không bù mất m ộ ư ơ i năm giây sau chúc mừng ngại thu được tuyệt thế tiên tư bắt đầu kỳ lân di trạch triệu vô cực tâm lập tức bay về yên tĩnh ách bốn trước hết để đó đi để xem sử dụng sau này nói thật hắn thật tò mò đụng đủ một trăm cái tuyệt thế tiên tư sẽ phát sinh cái gì có thể hay không phát động hiền tế h tuyệt thế tiên tư phía trên có thể hay không còn có đẳng cấp cao hơn tiên phú vừa nghĩ triệu vô cực một bên tiếp tục lắp bốn bắc vực g i n g lớn vô ngần trên bầu trời từng tôn tản ra khí tức đáng sợ ma tu phi tốc lướt qua một đạo cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao thân ảnh vĩ nạn theo sát phía sau chính là nhạc tính chỉ gặp nhạc tính người mặc một l ĩ n h nhạt vào nhạc cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao toàn thân nở rộ tiên quang hắn không tự giác tiêu tán ra từng sợi khí tức đều phản phất muốn áp sập thế giới giống như tuyệt thế chiến thần lâm trần các ma tu tại bị đuổi theo trên đường ba phen mới bận kém chút bị hụ chết khí tức thật là đáng sợ cho dù là ma chủ đại nhân cùng mà so sánh với cũng có vẻ không bằng a thiên nhân tuyệt đối là thiên nhân mà lại tất nhiên là tại tiên nhân bên trong đều nhân vật cực k nói thật bọn hắn không cho rằng loại tồn tại này sẽ đuổi không kịp chính mình khả năng duy nhất chính là đối phương không muốn đuổi theo bên trên dù sao ma chủ đại nhân thủ đoạn bọn hắn đều từng lĩnh g i a o qua hiện tại vị này khí tức tựa hồ còn vượt qua vị đại nhân kia hơn phân nửa so đại nhân còn mạnh hơn h u ố n hồ ma chủ đại nhân mỗi lần giáng lâm nhiều nhất chỉ là phân thân hạ giới mà vị này trực tiếp chính là bản tôn giáng lâm có thể làm được ngay cả ma chủ đại nhân đều làm không được sự tỉnh từ tiên giới giáng lâm nhân gian hắn thực lực tuyệt đối không thấp nhưng bọn hắn đều muốn không rõ đối phương vì sao không đuổi kịp bọn hắn một mực tại phía sau giả bộ đuổi theo chẳng lẽ trò chơi mẹo vờn chuột rất có ý tứ bất quá nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn cũng liền không suy nghĩ thêm nữa sống chết trước mắt đây cũng không phải là cái gì việc quan trọng mấu chốt là vị này không biết tên đại năng như vậy ngược lại là cho bọn hắn một chút hy vọng sống không phải vậy lấy thủ đoạn cho dù là muốn đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ cũng bất quá là đang lúc trở tay sự tình hay là cực kỳ nắm chắc một chút hy vọng sống này tìm đúng thời cơ chạy trốn là bên trên về phần sự t ì n h khác cái kia đều có thể đợi đến chạy thoát sau lại từ từ suy nghĩ không phải vậy nếu là chạy không ra được cho dù thế sự đều là hiểu rõ cũng không có chút ý nghĩ nào lúc này nhạc t i n h ánh mắt sắc bén không gì sánh được chăm chú nhìn nhóm này ma tu tựa hồ là đang đang mong đợi cái gì xuất hiện mà tại nơi không xa trong hư không tam đàn hải sẽ đại thần hao thiên chó cùng bạch tý ý ý ý ẻ mặt hướng nhạc t i n h phương hướng lấy thần thức truyền âm khe khe bàn luận lấy đại thần ngài nói sư huynh hắn lần này có thể thành công đi đúng vậy a đại thần lần trước ma chủ xuất hiện liền để hắn chạy lần này sẽ không phải cũng có ngoài ý muốn đi sẽ không lần này có ta cùng nhị ca tự mình toa t ấ n há có để tà ma tia chạy đạo lý ai sớm biết như vậy lần trước liền nên xin chủ nhân cùng ngài xuất thủ không sao hiện tại cũng không muộn Ba người quan người điểm cùng ó chút khác Hào chó c nhau. Hao thiên bạch đi dưới thời chút sợ lần này lại thất bại. thất Dù sao hai g ư bọn họ trước đây khắc ô n g lâu xuất t h h chủ, nhưng chạy, n giết qua ma là bị đó tam thập tam trọng thiên bên trên nguy nga hùng vĩ lăng tiêu bạo điện t một, có có một lát sau thiên đế chậm rãi mở miệng ánh mắt sắc bén đảo qua trong điện mỗi một danh tiên thần nhất là tại một tên tay nâng bảo tháp thần tướng trên thân dừng lại lúc này một tên tóc trắng mê mang biểu lộ hiền hòa lao thần tiên ra khỏi hàng đánh chắp tay nói bậy hạ theo lao thần nhìn kẻ này tuy là nhân tiên hôn huyết thiên lý bất dung nhưng thượng thương có đức yêu sinh chúng sinh tu hành không dễ kẻ này có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm tu thành thiên tiên có thể thấy được thiên phu đến ta tiên đình sao không h i ể n lộ rõ ràng một phen đại khí độ đặc xá tội lỗi trách đem chiêu an bây giờ tam giới dung chuyển ta tiên đình chính vào lúc dùng người này chính là h i ể n lộ rõ ràng ta tiên đình khí độ thời cơ tốt đẹp mong rằng bệ hạ nghĩ lại hoang đường một câu chưa tất cái tiên â n g tháp thần tướng liền đứng ra chỉ vào trên mặt kính nhạc tĩnh thân ảnh phản bác ta nhìn kìm tĩnh ngươi là dàn ê n hồ đồ rồi yêu nghiệp này sinh ra liền không bị thiên quy dung thân Thiên thể huy nghiêm, hả sông có lời à là chỉ gốc chóng c nhi phá hạ, theo tiểu thần gốc nhìn, nên nhanh lệ. lại một động tiểu tiểu điều nên Bậy ư n g đ ạ t i ê này trước thần tru chính thiên huy. n đi Lời sát, lấy vừa ra mặt khác đông đảo tiên thần cũng nhịn không nổi có tuổi trẻ thần tướng phụ họa không sai ta nhìn t h á c t h á p thiên vương nói đến có lý bây giờ tiên giới không ít tông môn không phục ta tiên đ ỉ n h còn có một số hạ giới phi thăng tà ma lập nam lĩnh tiên đ ỉ n h công nhiên cùng ta tiên đ ỉ n h là địch bây giờ liền ngay cả cái k i a thế gian n h i ệ n trùng cũng dám công nhiên hành tàu nhân gian đây là đối với ta tiên đình khiêu khích như chưa trừ diệt chi ta tiên đình không nề mặt các ũ mũi. mũi n kiến phản đối tiên nhân lập tức biểu thị không đồng nói trọng tiên đình mời trào càng nhiều tiên trọng g có cầm tức c mặt Mặt mời ý ý, kiêu đối biểu yếu yếu. lập thị hử, hay ta trào là vì ngươi những n à y mãng phu ha biết ngàn vàng mua xương ngựa đạo lý tiểu tiên cũng cho là có thể chiêu an lại nói ta tiên đình không phải đã điều động qua tiên giới thần giới trước có phục ma thiên thần lại có tam đàn hải sẽ đại thần kết quả đây cái này phục ma thiên thần vẫn lạc ở hạ giới tam đàn hải sẽ đại thần tin tức hoàn toàn không có như lại điều động tiên giới thần giới lại thất bại thì như thế nào còn không phải ta tiên đình mất hết thể diện vậy cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm đi chiếu an như thế nào chính là bỏ mặc không quan tâm n g ư ơ i các ngươi những n à y văn tiên nói chuyện chính là một bộ một bộ bản t h ầ n nói không lại các ngươi trong lúc nhất thời cái này tiên thần c h i địa tranh chấp giống như nhân gian triều đình đ ì nghị h n b u ồ n b u ồ n không n ớ t thiên đế khẽ nhữ mày lại không rên một tiếng giữ yên lặng ánh mắt của hắn lần lượt tại những cái kia không có phát biểu tiên thần trên thân đ ạ o qua những cái kia phát biểu bất quá là tiểu tiên những này không nói một lời xung làm người gỗ mới thật sự là đại năng thậm chí lấy ra xung làm tiên đình nội tình đều không đủ đáng tiếp bốn những người này cho dù là thụ thiên t ư ước thúc cũng không muốn cho hắn xuất lực không phải vậy hắn cái này thiên đế làm sao đến mức nên được dạng này gian nan ha ha các đại tông môn không phục hắn đạo môn trướng mắt hắn phật tông muốn cùng hắn cộng trị ưu minh căn bản không phục quản lý liền ngay cả tiên đình chúng tiên cũng nhiều nghe điều không nghe tuyên xuất công không xuất lực h ạ n g người chính là tiên phạm chi luyến đều nhiều lần c ấ m không chỉ hắn cái này tam giới chi chủ bốn v ấ t ga sau đó không lâu tựa hồ là cảm nhận được trong điện bầu không khí dần dần ngưng trọng tranh luận không nghỉ tiên các thần ngừng lại các đại thần vẫn như cũng là không có cảm giác gì hoàn toàn không quan tâm thiên đế nghĩ như thế nào trên thực tế bọn hắn cảm thấy chuyện này cùng mình hoàn toàn không có quan hệ cùng phổ thông tiên thần khác biệt bọn hắn đều là đại la thậm chí siêu việt đại la tồn tại ánh mắt khắp xem xét tam giới không tốn sức chút nào cho nên nhạc tinh bốn trên người người này xảy ra chuyện gì bọn hắn bao nhiêu rõ ràng một chút liên quan tới kẻ này lai lịch bọn hắn cũng là có chút đoán hơn phân nửa vẫn lạc tại g ụ c giới tứ trọng thiên vị kia thoát không khỏi liên quan thậm chí chính là vị kia gì thất chân linh c h u y ể n thế cũng không phải không có khả năng mà vị kia cùng thiên đế là quan hệ như thế nào cháu trai cùng cậu quan hệ a vậy chuyện này nói trắng ra là không phải liền là thiên đế việt nhà. bọn hắn tại sao muốn dính vào về phần nói bỏ mặc không quan tâm sẽ có tổn hại tiên đình uy nghiêm bốn tiên đình đã sớm là chuyện tiểu lâm nơi nào còn có cái gì uy nghiêm có thể nói lại nói tiên đình uy nghiêm chịu hay không chịu tổn hại cùng bọn hắn có quan hệ gì bọn hắn là chân linh bị quản chế là trời sách thước thúc nhưng nếu là xuất công không xuất lực bốn chính là thiên đế cũng bắt bọn hắn không có cách nào thiên đế nhìn thấy những n à y tiên thần trên mặt trời mong xem trò vui biểu lộ tức g i ậ n đến muốn chết doa đến lên tiếng trước nói chuyện tiểu tiên các thần nhau nhau trở lại trên vị trí của mình túi đầu không nói sợ dứa hoạ vào thân Các đại, có có đại, đại là t bọn hắn cũng t h ự không muốn bởi vì loại này không hiểu thấu sự tình mà chết thiên đế hạo thiên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm chúng thiên thần trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì không người có thể biết cách trên thực tế trong lòng của hắn phẫn nộ đã không thể phục thêm đến gần vô hạn tại buộc phát biên giới nghĩ hắn hạo tiên đến thiên đế vị cách là cao quý tam giới c h i chủ có thể trừ một chút tiểu tiên cùng con kiến hôi phạm nhân bốn ai cũng không tôn trọng hắn thậm chí liền ngay cả phạm nhân cũng không phải rất tôn trọng hắn chỉ là cần thời điểm mới tôn trọng bây giờ bốn bây giờ càng là muốn chân sắt một cái nghiệt trùng bốn đều cảm giác bó tay bó chân không sai chính là bó tay bó chân mặc dù lấy thực lực của hắn muốn chấn áp đối phương bất quá b ó chết một con kiến đơn giản như vậy nhưng hắn đường đường thiên đế chẳng lẽ muốn tự mình xuất thủ đối phó một cái nho nhỏ thiên tiên cho dù kẻ này hư hư thực thực là hắn cái kia đã vẫn lạc vô tận t u ế nguyện cháu trai không biết nơi nào tới một sợi chân linh c h u y ể n thế cũng không tránh khỏi có chút quá thấp kém hết lần này tới lần khác trong điện này tiên thần lại căn bản không trông cậy được vào lợi hại không tuân mệnh lệnh yếu đi cũng là chịu chết thậm chí còn có phản bội khả năng cũng tỷ như tam đàn hải sẽ đại thần tiểu tử kia thiên nhân bình thường không biết hắn nhưng là nhất thanh n h ị sở tiểu tử kia liền đi theo nghiện trùng kia bên người nếu như có thể hắn thật muốn đem kẻ phản bội này cũng cùng một chỗ gạt tiếp nối là hắn không có khả năng làm như vậy bốn tiểu tử kia phía sau hậu trường nhưng so sánh lúc trước hắn cái k i a cháu trai lớn bốn thiên đế ánh mắt lần nữa rơi vào hạo tiên h trên kính thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói tán tiên nhạc tĩnh mặc dù sinh ra không cho phép tồn tại trên đời đáng tiếc ở trên trời có đức yêu sinh lại thêm nó ở hạ giới c h ạ m yêu trừ ma cũng không phải là đại gian đại ác hạng người chấm liền cho hắn một cái cơ hội lấy làm cho thác tháp thiên vương cùng tứ đại thiên vương đợi c h ấ n áp nam lĩnh cùng những cái tia không an phận tông môn sau làm cho một trăm không không không thiên binh hạ giới trấn áp như hắn có thể gánh vác được như kim tinh lời nói chân có thể đặc xá tội lỗi trách chiêu an thành tiên quan như hắn không chống đỡ được thì ngay tại chỗ xua tan h ồ n phách khiến cho vĩnh thê không được siêu sinh đồng thời kẻ này chỗ trần thế cũng cần vì bọn họ bao che trả giá đắt t h ắ p tháp thiên vương cũng có thể t h à n h tẩy nhân dân gian lây chính thiên uy chúng khanh ra nghĩ như thế nào đây cũng là hành động bất đắc dĩ tại hạo tiên h xem ra nếu là nghiệt chủng kia chết tốt nhất không chết lời nói hắn cũng chỉ có thể lập lại chiêu cũ xuất hiện ở nhân gian hư hư thực, thực bờ bên kia cường giả hắn không thể chơi vào có thể nghiệt chủng kia bốn lúc trước hắn có thể tính toán chết dương tiền hiện tại liền cũng có thể tính toán chết kẻ này hắn nhất định sẽ làm cho bực này có hại tiên đình cùng hắn uy nghiêm tà ma nghiệt trùng trả giá đắt bất quá hiện tại xử trí như thế nào kẻ này vẫn còn là thứ yếu kẻ này bất quá là sinh ra có tội có thể nam lĩnh đám kia tà ma liền không giống với lúc trước đám kia tà ma dám lại lập thiên đình đây tuyệt đối là đối với tiên đình đối với hắn khiêu khích hắn quyết không cho phép nhất định phải lập tức bình định lập lại trật tự lúc này chúng tiên ý kiến trong nháy mắt đạt thành nhất trí tế hô bệ hạ thánh minh vậy liên đến nghị nghị nam lĩnh đám kia tà ma nên xử trí như thế nào đi có thể có vị nào khanh ra nguyện chủ động đi chu sát thiên đế mở miệng lần nữa trong đại điện bầu không khí lần nữa lâm vào yên lặng trầm mặc cũng là hôm nay tiên đình bốn một bên khác nhân gian thiên lan tông triệu vô cực lắc lắc đã chỉ còn lại có một lần tuyệt thế tiên tư chuyên môn lắc xúc sắc cơ hội hơi chuyển động ý nghĩ một chút hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm vạn đạo bản thân tuyệt thế tiên tư hai điểm n g h i ệ p hỏa chi chủ tuyệt thế tiên tư ba điểm vận mệnh đạo quả tuyệt thế tiên tư bốn điểm thiên tiên âm dương tuyệt thế tiên tư năm điểm t u ế nguyệt đạo quả tuyệt thế tiên tư sáu điểm nhục thân thành thánh tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lắc xúc x ắ c xin mời kiên nhận chờ đợi triệu vô cực nhìn thoáng qua trực tiếp điểm kích chấm đỏ mở ra từ khóa xem xét mấy cái thiên phú cụ thể tin tức vạn đạo bản thân thủ trư thiên vạn đạo yêu quý nhất cử nhất động đều có thể dẫn dắt đại đạo tựa như thánh nhân đích thân tới nghiệp hỏa c h i chủ sinh ra nắm giữ nghiệp hỏa theo tu vi tăng lên vẫn có thể từng bước tăng lên đối với nghiệp hỏa nắm giữ tu luyện tới hậu kỳ thậm chí có thể dẫn động chúng sinh nghiệp lực hạ xuống nghiệp hỏa tại bờ bên kia phía dưới vô địch tấu trương xong chương một trăm tám mươi bốn ắ m giữ nghiệp hỏa vạn cổ vô địch, chương 184, nắm giữ nghiệp hòa, vạn cổ vô địch vận mệnh đạo quả bị vận mệnh đại đạo chiếu cấu người sinh ra thể nội thai ngén vận mệnh đạo quả chỉ cần không nửa đường v ỡ lạc tất thành vận mệnh đại la tiên thiên âm dương bị âm dương đại đạo chiếu cấu người thể nội tề tụ tiên thiên âm dương theo hầu không thua gì tiên thiên thần thánh chỉ cần không nửa đường v ỡ lạc đại la cũng không phải là ngươi điểm cuối cùng tuế nguyệt đạo quả bị thời gian đại đạo chiếu cấu người sinh ra thể nội thai ngén tuế nguyệt đạo quả chỉ cần không nửa đường v ấ lạc tất thành thời gian đại la nhục thân thành thánh nhục thân vô song thể nội thai n é n vô hạn diễn hóa nếu có thể đánh vỡ gông c ù n xiến xích có tu thành nhục thân bờ bên k i a khả năng bất quá bởi vì nhục thân quá mức cường đại thể nội khó mà thai ngén nguyên thần bốn t triệu vô cực nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh suýt nữa đem kiểu diệp kiếm cỏ phiến lá đều hút vào trong miệng doa đến kiếm cây cỏ phiến đều không cứng nổi nó còn tưởng rằng chủ nhân muốn ăn nó nhưng triệu vô cực cũng không có chú ý tới nhà mình linh súng kinh h ả i hắn đã bị cả kinh không ngậm miệng được mấy cái này thiên phú nhìn đều rất lợi hại á vạn đạo bạn thân cùng nhục thân thành thánh từ không cần nhiều lời đã là bạn cũ nhất là nhục thân thành thánh cái này cùng hắn lấy lực chứng đạo đơn giản tuyệt phối nhưng nghiệp hỏa chi chủ lại có thể nắm giữ nghiệp hỏa tu luyện tới hậu kỳ tại bờ bên kia phía dưới vô địch cái kia chẳng phải tương đương với phiên bản khổng tuyên diệu a còn có vận mệnh đạo quả cùng t u ế n g u y ệ t đạo quả cái này hay thoạt nhìn như là có thể thành tựu đặc thù đại la không biết cùng phổ thông đại la có bao nhiêu tranh lệch nhưng nghĩ đến nhất định là cực mạnh dù sao cùng vận mệnh cùng thời gian dính l i ễ u quan hệ đều chẳng yếu đi đâu mà sau cùng tiên thiên âm dương bốn thoạt nhìn là có chút thường thường không có gì lạ nhưng trên thực tế theo hầu không thua gì tiên thiên thần thánh mấy chứ đã nói do hết thầy triệu vô cực nhớ、ký. tiếp trước nhìn trong tiểu thuyết tam thanh nữ hoa liền đều là tiên tiên thần thánh cộng cộng cộng đát giả lập trên giới diện hồng bạch giao nhau xúc sắc bắt đầu chuyển động triệu vô cực bắt đầu hưng phấn lần này lắc xúc sắc hắn ưa thích trừ số một tùy tiện cái nào hắn đều không chọn bốn cùng lúc đó tiên giới nam lĩnh tiên đ ỉ n h hoa khí thế trên người nhìn thấy người bọn họ tê cả ra đầu rõ ràng chỉ là thiên tiên có thể khí thế kia đơn giản so đại la kim tiên còn muốn càng tăng lên mà lại càng đánh càng hăng mỗi một lần thụ thương khôi phục mỗi một lần bị đánh nã lại đứng lên đều sẽ càng thêm cường đại cái này khiến bọn hắn những người theo đuổi này cho dù là đối mặt tiên đình bực này quái vật khổng lồ cũng có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông h ử cái gì tiên đình cái gì thiên đế không phải muốn xử phạt chấn áp chúng ta sao đều tới đi để cho chúng ta kiến thức một chút lực lượng của bọn hắn không sai chúng ta nhất định phải lật đổ tiên đình đánh chết hạo thiên thượng đế còn tam giới một mảnh càn k h ô n tươi sáng c h á n g u ó thay ta hoang thiên đế cùng trời không già nam lĩnh cung điện huy hoàng trong đám có người lớn tiếng gọi hoang trọng thương đây đối với nam lĩnh t i ê n đình mà nói là chuyện động trời nhưng theo hoàng đứng lên lần nữa gia nhập nam lĩnh thiên đình chúng tiên quần tình kích sôi tốt đáng sợ khí tức c nói không chừng một thế này thật sự có cơ hội có lẽ chúng ta thật có thể lật đổ cái này tuyên cổ mà tồn tiên h đình có chút tồn tại cổ lão nói chuyện thanh tuyến đều đang run dày tiên h đình l à như thế nào thế lực đây chính là từ viễn cổ yêu đình sau chúa tể thiên địa hết thể chúng sinh quái vật khổng lồ ngày hôm nay đế cũng đã từng cùng đại vụ chém giết c h ấ n áp vô số đại năng làm cho n h ậ t nguyện đều không ánh sáng tồn tại kinh khủng ngày xưa từng có siêu thoát đại la vô thượng cự đầu đánh lên tiên đình cũng bị chấn sát tại chỗ đâm máu vào hư không đến mức bây giờ đại la kim tiên thậm chí vượt qua đại la cường giả cũng sẽ không tùy tiện sinh ra khiêu khích tiên đình suy nghĩ bọn hắn những người này gia nhập nam lĩnh tiên đình vốn là ôm hẳn phải chết tín nhiệm hiện tại bọn hắn thế mà rõ ràng thấy được thực hiện to lớn đại nghiệp hy vọng đây quả thực như là giống như m ộ n g ảo để bọn hắn cũng không dám tin tưởng mà lúc này ánh mắt mọi người hội tụ chỗ hoang tình cảnh có chút không tốt mặc dù trên thân tán phát khí tức theo thời gian càng phát ra cường thế nhưng trên thực tế hắn hiện tại thật lâm vào trong nguy cấp tại cùng cựu thiên huyền nữ giao chiến lúc bị vô danh tiên vương đánh lén hắ vốn là muốn phá rồi lại lập kết quả lại một lần gặp phản vệ thân thể tình huống càng thêm h ỏ n g bét nếu là tiếp tục khẳng định không chịu nổi nhưng bây giờ hắn phá cảnh đã như là tên đã trên dây không phát không được căn bản không dừng được cho nên hắn hiện tại có thể nói đang tiến hành một trận phong h i ể m cực lớn mạo hiểm tiến thối lương nan một cái không tốt liền sẽ dẫn đến chính mình lâm vào cực kỳ không ổn hoàn cảnh nhưng nếu là có thể thành công vậy liền có thể thành liền cực điểm huy hoàng đến lúc đó nếu là gặp lại cái kêu cựu thiên huyền nữ cùng vô danh thiên vương nhất định lấy một tẩy lúc trước ầm ầm vô biên pháp tắc khí tức từ hoang trên thân rủ xuống trên người hắn nở rộ cực điểm sáng chói tiên quang cực hạn đáng sợ đại đạo chi lực cũng tại xung quanh người hắn diễn dịch vô số vũ trụ cũng tại thời khắc này sinh ra v ư n quanh tại hoang bên người đây là phía dưới nam lĩnh thiên đình chúng tiên lại một lần nữa chấn kinh đây là kinh khủng bực nào dị tượng trong c h ư ớ c mắt diễn hóa ngàn vạn vũ trụ vân quanh cho dù là đại la kim tiên nghĩ đến bất quá cũng như vậy hử ta hoang tại chính mình có khả năng đạt tới cảnh giới vô địch thiên hạng ta vĩnh hằng bất diện vạn cổ vô địch há có thể đổ vào nơi này nhưng vào lúc này xếp bằng ở trên bầu trời hoang bỗng nhiên mở mắt phía sau một đạo cây liếu hư ảnh hiện hiện chúng tiên lại kinh. cái bóng mở kia là như thế nào tồn tại vì sao nhìn một chút đều cảm thấy toàn thân run r ậ y bốn cùng thời khắc đó đông hải long cung thủy tinh cung nội đã nhanh đi vào người tốt ta thật lớn nhà tốt kịch bản không có chút nào một lát trước đó kiếm bạt nỗi trương bầu không khí lão long vương cùng bạch khải cường thậm chí nâng cốc ngôn hoan mở miệng một tiếng lao ca lao đệ nhìn nội thủ lính tôn tướng cua long tử long tôn con mắt đều đăm đăm hoài nghi mình con mắt có phải hay không xuất hiện vấn đề nhìn thấy có phải hay không đều là ảo tưởng a ta nhìn thấy phụ vương cùng nhân loại kia đang uống rượu ta có phải hay không hoa mắt h ẳ n không phải là ta cũng nhìn thấy Phụ vương còn g i ố n g uống vương nhưng hạng cường như Thiên đạo ở trên. Phụ vương thế nhưng là quá hạng hai quá say. giả, đạo ở là l à một sao say? có Cái trước thể tiêu uống mắt m màn này giải t h í cái h thế、nào? Hẳn là cảm thấy phụ vương là đang giả vờ say. 4. Một nào? ngươi vương đang là là giả cảm c say. vờ trước mắt cổ kiếm tu trong động phủ triệu vô cực trước mắt giả lập giới diện bên trong hồng bạch giao nhau x ú t s ắ c ngừng lại c h u y ể n động chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư nghiệp hòa c h i chủ nghiệp hòa c h i chủ tốt h a là ta muốn triệu vô cực hưng phấn đến cơ hồ muốn n g ả y dựng lên hắn giao diện thuộc tính tự động đổi mới triệu vô cực nhìn qua đổi mới sau giao diện thuộc tính thật lâu không nói tính danh triệu vô cực t r ủ n g tộc nhân n h â n linh bảy mươi hai tu vi thiên tiên cực cảnh công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn thiên cương địa sát tôi thể pháp vô thượng kiếm tiên quyết hồng võ bất d i ệ t kinh vô cực đạo kinh thần thông đạo pháp thi không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất kiếp kiếm kiếm c h à n g thiên rút kiếm thức tên là kiếm quyết ngũ linh thần kiếm chú phá diệt thần quang chu tiên đại kiếm ca một kiếm chu tiên hai tay h á o thanh xà kiếm nô pháp ấn pháp khí t r à n thiên kiếm tiên khí tả kiếm tiên khí đạo diễn tiên ý đạo diễn y nhạc tính cờ lạc xem xét tin tức bạch đi, đi, đi cờ lạc xem xét tin tức du lịch cách làm cờ lạc xem xét tin tức đạo lữ ta kiếm t i ê n cờ lạc xem xét tin tức linh sủng kiểu diệp kiếm có cờ lạc xem xét tin tức vu tháng mười một cờ lạc xem xét tin tức phổ thông thiên phú c o n nhỏ tốt h ò a chín kẻ nút nhất năm thời gian quản lý đại sư nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một q u ẻ b à lặn g biết q u ẻ tượng nghiệp lực quấn thân một l i n h cấp thiên phú phong độ tuyệt thế mười thực lực đầu h ó i bảy tiên thiên mỹ q u t năm phục ma kiếm khách phá rồi lại l ợ vận rủi người rủa vận khí tốt chúc phúc phúc phệ đủ mười ba trừ chướng Thiên m ệ n h kiếm t lần v cuối cùng tuyệt thế tiên tư i n chuyên i môn lát xúc xác số lần không cơ lập mở bắt đầu lát xúc xác bốn ân một lần cuối cùng tuyệt thế tiên tư chuyên môn lát xúc xác cơ hội quả nhiên không có để hắn thất vọng không giống từ lát ra khỏi tử vi thiên mệnh đằng sau cái tia bốn lần trực tiếp cho hắn đem kỳ lân long phượng tam tộc cùng kim ố tộc đều g o m gót còn k é m cái cùng vũ tộc có liên quan thiên phú liền đem tham dự qua thiên địa tranh bá chủng tộc đều g o m gót không biết gom góc có hay không ban thưởng có thể hay không triệu hoán càng mạnh mẽ hơn phụ bốn ách hay là c ước đạp thực địa chút không nên ô m có loại này h ảo tưởng không thực tế triệu vô cực cảm thấy mình tư tưởng có chút không chính xác thân là có lý tưởng dám đảm đương có thể chịu được cực khổ chịu phấn đấu thời đại mới tu sĩ có thể nào như vậy sinh ra ý tưởng như vậy cái này nhất định là lại sinh sôi tâm ma hệ thống dung hợp thiên phú nghiệp hòa chi chủ triệu vô cực kêu gọi hệ thống hắn quyết định dung hợp cái thiên phú lấy vững chắc đạo tâm hết thể sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ chỉ cần hắn đủ mạnh đương nhiên sẽ không bị dao động về phần nói năm người khác thiên phú bốn không đ ổ i tử vi thiên mệnh là đã quyết định để xem sử dụng sau này bắt đầu kỳ lân di trạch tam túc kimô tổ long c h i tử cùng phượng tổ hậu duệ cái này bốn cái cũng xem trước một chút đi dù sao không biết có thể đụng đủ một trăm cái còn có thể hay không hiến tế giải tỏa cao hơn thiên phú liền để ở nơi đâu nếu là có thể cần dùng đến liền dùng cựu diệp kiếm c ó kém chút hụ chết kinh k h ủ n g dị tượng lần nữa bao phủ thiên hạ một đoá thịnh đại thập nhị phẩm hồng liên trên bầu trời nở rộ toàn bộ tu tiên giới trong nháy mắt vỡ tổ đó là cái gì thật là khủng khiếp nghiệp lực dây dưa đoá kia hồng liên chẳng lẽ là nghiệp lực biến thành chờ chút cái kia hồng liên còn tắm dựa tại trong hòa diễm t nếu là hồng liên là nghiệp lực biến thành ngọn lửa kia ha không chính là trong truyền thuyết nghiệp hỏa không thể nào ác nghiệp hại thân như lửa là vì nghiệp hỏa đối với chúng ta người tu hành nhân quả nghiệp lực quân thân thì trở ngại tu hành như lại tiến thêm một bước thì chịu dồn nghiệp hòa quân thân Là cũng ự h i ệ không nhất định đi mặc dù theo văn hiến ghi chép nghiệp hỏa là nhân quả quấn thân người hẳn là gặp trừng phạt nhưng nó cũng là hết thể tà túy vật dơ bẩn khắc tình vì thiên địa ở giữa nhất công bằng chính nghĩa t h i hỏa nhưng trong tam giới bất luận là nhân quỷ thần phật yêu ma tiến thánh đều là e ngại nghiệp hỏa sợ nó quấn thân đây là sự thật có lẽ đây chỉ là nào đó đại năng tu ra dị tượng dị tượng Vị đạo hữu này nói chuyện thật là thú vị muốn rất lớn có thể mới có thể tu ra nghiệp hỏa dị tượng không sai như cái này có người có thể tu ra bực này dị tượng lấy nghiệp hỏa cho mình dùng cái kia tam giới trong ngoài đem không người không e ngại với hắn chẳng qua hiện nay thế gian ta ngược lại thật sự là tâm hy vọng có này đại năng a các lộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi cái kia ngủ say vô tận t u ế nguyện bị tỉnh lại tiên vương hậu duệ cũng con người địa chấn cũng đã không biết truyền thừa bao nhiêu đời du lịch cách làm không giống với vị này chính là hàng thật giá thật tiên vương trí tử ngày xưa đi theo tiên vương phụ thân thấy qua việc đời thậm chí từng thấy tiên tôn bị nghiệp hỏa đốt cháy mà chết tự nhiên nhận ra nghiệp hỏa là vật gì cho nên trong lòng càng thêm rung động c u n g chỗ hắn tại cùng loại trạng thái còn có tiềm ẩn ở nhân gian các đại năng t h a n h câu yêu vương nhìn trời lan tông phương hướng ở người tôn tiểu thánh cũng đã bị kinh ngạc đến với người nó nhìn xem trong hồ cái bóng của mình không biết đang suy nghĩ gì bốn một bên khác rộng khắp sinh động tại nhân gian m à tu trông thấy thiên khung đó kia hỏa liên không hiểu cảm giác trong thân thể phảng phất có chủng nóng bỏng đáng cột trào sợ s ệ đến toàn thân đều run lời bẫy cái này cảm giác khác thường bốn trên trời đồ chơi kia sẽ không phải là hướng về phía bọn hắn tới đi đáng chết trong truyền thuyết tiên nhân đều gánh không được nghiệp hỏa nếu là hướng về phía bọn hắn đến nhưng làm sao bây giờ lúc này ngay tại bắc vực trình diễn truy đuổi tiết mục ma tu cùng nhạc tính mấy người cũng không hẹn mà cùng ngừng lại các ma tu lòng như c h o n g n ộ i sau có đại năng trên có nghiệp hỏa đây là trời muốn diệt bọn hắn a nhạc tính cùng giấu ở phụ cận ba hũ biển sẽ đại thần các loại cũng đều là lâm vào ngốc trệ nghiệp hỏa đột nhiên giáng lâm nhân gian đây là muốn ra đại sự a vô luận là nghiệp hỏa là bị nghiệp lực ngập trời người hấp dẫn mà đến hay là nhân gian có đại năng tu luyện dẫn đến đều tất nhiên sẽ tại tam giới gây nên một phen dung chuyển lớn bốn cũng liền vào lúc này tiên giới chúng đại năng nhao nhao là nghiệp hỏa dị tượng hấp dẫn đoá kia thập nhị phẩm hồng liên bọn hắn càng xem càng cảm thấy nhìn quên mắt nhưng đây không phải mấu chốt mấu chốt vẫn là ở tại nghiệp hỏa nhân gian đây là lại đã xảy ra chuyện gì thế mà dẫn động nghiệp hỏa xem ra còn chưa không phải là nghiệp hỏa đốt cháy người có tội chỉ là dị tượng dẫn dắt mà tới tốt đang sợ dị tượng lại có thể dẫn dắt đến dị hỏa thật không biết là như thế nào tồn tại lại có thể tu luyện ra bực này dị tượng chỉ sợ là tu vi cực kỳ khủng bố tiền bối ân mà lại tiền bối đảm lượng cũng nhất định kinh người chúng ta đều là e ngại nghiệp hỏa chính là tại lúc trước lục đại bờ bên kia lâm chống không thời đại bờ bên kia bọn họ cũng đối nghiệp hỏa tránh không kịp người này ngược lại tốt thế mà còn chủ động c ầ u dẫn ta không bằng cũng một phen cảm thán đằng sau chúng đại năng đồng loạt thu hồi ánh mắt liền phảng h ấ t không có cái gì phát sinh nghiễm nhiên một bộ nhìn nhiều liền sẽ thu nhận nghiệp hỏa tư thái sợ dẫn lửa thiêu thân chỉ có thiên đế hạo thiên sắc mặt tái xanh bốn các đại lão cầu hạ cất giữ gạt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương xong chương một trăm tám mươi lăm bất hủ kim tiên chém chết đỉnh phong đại la lực lượng c h ư một trăm tám mươi lăm bất hủ kim tiên chém chết đỉnh phong đại la lực lượng không hợp t h o i thưởng thật sự là không hợp t h o i thưởng tại sao có thể có nghiệp hỏa hồng liên cùng nghiệp hỏa giáng lâm nhân gian vị kia đến cùng đang lưu đ ầ u cái gì thiên đế nhìn thấy cái kia cơ hồ bao phủ toàn bộ nhân gian dị tượng ý niệm đầu tiên liền đem c h i cùng nhân gian vị kia hư hư thực thực bờ bên kia tồn tại móc đ ố i hắn càng phát cảm thấy mình nhìn không rõ nếu nói vị kia là cùng hắn phỏng đoán tôn kia bờ bên kia có quan hệ vậy hắn trên người vận rủi chi lực cùng nghiệp quả dị động bắt nguồn từ vị này là bình thường có thể dẫn động nghiệp hỏa lại là chỉnh cái nào ra nếu là nghiệp hỏa thật có thể bị người vì không chế cái k i a chỉ sợ không chỉ là hắn chính là mấy vị khác bờ bên kia cũng đều muốn ngồi không yên mà lại nếu như hắn nhớ không lầm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sớm đã là vật có chủ chủ nhân cũng là cho dù bờ bên kia tồn tại đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết đại năng thiên đế càng nghĩ càng không hiểu sau đó hắn quyết định từ bỏ suy nghĩ mặc kệ tự nhiên bờ bên kia không thể n ụ c ũ n g không có thể nhẹ dòm hắn quyết không thể phạm sai lầm bốn tại bắt đầu dung hợp thiên phú đằng sau triệu vô cực khí tức phi tốc tăng lên hắn lâm vào huyền diệu khó giải thích đốn ngộ đồng thời hiện lên nghiệp hỏa thao thao bất tuyệt tràn vào thân thể của hắn dung nhập huyết lục của hắn cùng s ư ơ n g cốt bao phủ nhân gian dị tượng phản g phất là to lớn uy hiếp khi triệu vô cực lâm vào đốn ngộ thời điểm toàn bộ nhân gian tu tiên giới đều yên lặng tàn phá bừa bãi ma tu tại trong một đêm trực tiếp phản g phất mai danh nhận tích liền ngay cả hai đạo chính tả tu sĩ cùng giữa các tu sĩ bình thường đấu pháp đều ít có tu tiên giới hệ số an toàn trực tiếp tăng lên mấy cái điểm hai đạo chính tả lãnh tụ cũng nhịn không được cảng h á i nghiệp hỏa h à n h thiên cố nhiên để cho người ta lo lắng hái hùng có thể bực này dị tượng xuất thế lời này đạt được hai đạo chính tà tu sĩ rộng khắp tán đồng bọn hắn không phải sợ đánh không lại đối thủ tu tiên thì sợ gì cùng người tranh đấu bọn hắn là sợ chỗ nào không cẩn thận liên lụy nhân quả nghiệp lực dẫn tới nghiệp hòa đốt người liền không ngớt lan tông tiêu diêu phong đều thu liễm không ít song tu vốn không sẽ trêu chọc nghiệp lực có thể liên lụy nhân quả lại không ít lại thời gian trước các nàng có nhiều ép buộc người khác cùng mình song tu chỗ dính dáng tới nghiệp lực tất nhiên cũng không ít thật sự là bốn sợ a vu đông nguyệt cũng không sợ nàng bây giờ chính là mỹ ma cùng người kết xuống nhân quả vốn là mỹ ma tu hành một trong phương thức mặc dù trên người nàng tất nhiên cũng có chút nghiệp lực nhưng nàng không phải là một thân một mình nàng còn có phu quân nghĩ đến phu quân chắc chắn che chở nàng mà lại bên cạnh còn có đã từng bị chấn áp chấn ma tháp dưới đại ma đầu coi như nghiệp hỏa muốn đốt cũng là trước đốt ma đầu kia trời sập xuống cũng có cao to chết trước không hoảng hốt ta kiếm t i ê n đồng dạng bình chân như vậy trên thực tế nàng muốn không sợ hãi nàng mặc dù bị mang theo ma đầu tên có thể trên thân so tuyệt đại bộ phận tu sĩ chính đạo đều muốn sạch sẽ nếu như nói không có nghiệp lực quấn thân chính là vô cấu chi thể cái kia vô cấu chi thể nói đến chính là nàng nàng từ lúc sinh ra đến nay liền bị chấn áp về sau trốn đi bị đuổi rét sau đó lại bị chấn áp trước đây ít năm xuất thế kết quả chưa xuất sư đã chết thật vất vả phúc sinh kết quả bởi vì triệu vô cực mà châm luân suýt nữa đem đại nghiệp đều bỏ đi không thèm để ý thử hỏi lý lịch dạng này sạch sẽ nàng lại là từ đâu tới nghiệp lực nhân quả ngược lại là có không ít nhưng đây là tránh không khỏi chỉ cần còn còn sót tại thế giới liền không thiếu được muốn dính dáng tới nhân quả nghiệp hỏa cũng sẽ không bởi vì người mang nhân quả liền hạ xuống không sao so với chính mình ta kiếm tiên đối với vu đông nguyệt đổ càng thêm chú ý một chút nàng vị này tốt tỉ tỉ trên người nghiệp lực cơ nào nồng đậm nàng đoán chừng chính là không ít người trong ma đạo gặp đều muốn mặc cảm như trên bầu trời nghiệp hòa sẽ hạ chỉ sợ cái thứ nhất bị đốt chính là tỷ tỷ a đôi này nửa h tợ lặt tiệc hoa t ỷ mọi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tiến vào một chỗ tiên nhân di tích bắt đầu thăm dò thời gian như thoi đưa chỉ trước mắt tám năm liền đi qua chúng sinh đều đã quen thuộc nghiệp hòa trên đầu cảm giác một ngày này bao phủ nhân gian tám năm lâu dị tượng đột nhiên tiêu tán dẫn tới chúng sinh nao nhao nghị luận mẫu thân trên đầu hỏa làm sao không thấy có thể là bởi vì người xấu đã bị đánh chạy đi người xấu kia còn sẽ tới sao cái này mẫu thân người xấu còn sẽ tới đúng không có phải hay không tựa như trên núi đại vương m ộ dạng đây là một đôi mẹ còn đối thoại cũng là giờ khắp này rất nhiều phụ mẫu cùng con cái ở giữa đối thoại khắc họa so với ngây thơ hài đồng người trưởng thành càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ còn có lo lắng nghiệp hỏa ngay từ đầu bao phủ tiên khung thời điểm bất luận là ai đều cảm thấy lo lắng sợ sệt nhưng đó là đối với vị c h í sợ hãi thói quen đằng sau liền cảm giác có hỏa diễm ở trên trời kỳ thật tốt hơn trong tám năm này làm sàng làm bậy chi đồ đều ít đi không ít thậm chí có thể nói cơ hồ đ o ạ n tuyệt bọn hắn đương nhiên sẽ không coi là đây là quan phủ công lao trước kia quan phủ là dạng gì bọn hắn quá rõ ràng chỉ bất quá không thể nói có chế độ ưu thế tất nhiên liền có chế độ thế yếu chính là đuổi chạy một cái quốc vương kế tiếp cũng sẽ không tốt bao nhiêu ngược lại là trong tám năm này bọn hắn chân chân thật thật vượt qua mong đợi ngày tốt lành chí ít không có nhận áp b á c h bốn nhưng bây giờ hỏa diễm không có cái này cũng liền mang ý nghĩa treo tại những cái kia sơn đại vương kẻ xấu thậm chí là trên đầu hỏa diễm k h n g có ma tu tiên giới đối với nghiệp h ỏ a biến mất lo lắng càng sâu so với nhân gian gặp phải nguy hiểm tu tiên giới các tu sĩ gặp phải uy hiếp càng lớn trong tám năm này trước đây tàn phá b ử a bãi nhân gian m à tu mai danh nhận tích đây là ai công lao bọn hắn nhất thanh n h ị sở là hồng liên là nghiệp h ỏ a bây giờ nghiệp h ỏ a biến mất không hề nghi ngờ cũng liền mang ý nghĩa ma tu ngóc đầu trở lại đây là chuyện tất nhiên nhưng bây giờ hai đạo chính t à lại không nhất định có lại một lần nữa đối kháng lực lượng cùng quyết tâm dù sao hai đạo chính tả vốn là không hợp trước đây mặc dù có thể liên hợp lại cùng ma tu đối kháng nhưng liên hợp trong lúc đó nội bộ có nhiều xung đột tám năm trước n g h i ệ p hỏa hoành không đằng sau hai đạo chính tà liên minh liền lập tức giải tán sau đó xung đột càng diễn càng liệt đến nay đã phát triển đến gần như không thể điều hòa tình trạng muốn một lần nữa liên hợp bốn ha ha trừ phi có ai có thể lấy tuyệt cường chi thực lực cường thế đem hai đạo chính tà đều đánh phục vị t i ê n xuất thế tiên vương hậu duệ thử qua nhưng hắn mặc dù thiên tư vô song nhưng hôm nay ngay cả đại thừa kỳ đều không phải là căn bản là không có cách thuyết phục hai đạo trong kia chút chân chính có thể xưng nổi tình tu sĩ vu đông nguyện cùng tà kiếm tiên ngược lại là thực lực đầy đủ nhưng nàng hai người còn tại trong di tích chưa hề đi ra lại coi như đi ra các nàng cũng chưa chắc sẽ như thế làm người trước là đã bỏ đi đơn độc làm một phen đại sự nghiệp ý nghĩ mà cái sau thì là không nhìn chúng những thế lực này tà kiếm tiên tuy có tâm làm một phen đại sự nghiệp nhưng nàng lại chấp nhất tại lực lượng nàng t r ư ớ n g mắt quá yếu người bốn lúc này dung hợp thiên phu thành công triệu vô cực tại thời khắc này cũng hoàn thành tu v i đột phá thành công bước vào kim tiên mặc dù chỉ là từ trên trời tiên cực cảnh đi vào kim tiên một tầng nhưng trong đó tăng lên không thể không có không lớn về phần tăng lên tới đáy lớn bao nhiêu triệu vô cực chỉ có thể nói tuyệt không thể tả dù sao hắn hiện tại là có thể một bàn tay c h â n áp đột phá trước đó chính mình mà lại bước vào cảnh giới kim tiên đằng sau triệu vô cực cảm thấy n h ụ thân cùng thần hồn đều phán phất đạt được một lần thuế biến giác quan khác nhau rất lớn trong đó t r ê n l ệ n h so đại thừa kỳ đến chân tiên còn lớn hơn hắn suy đoán hiện tại chính mình thực lực chân t h ậ t c ũ n g đã đ ủ đ ể c h é m c h ế t định phong đại la chỉ bất quá đến tội cùng có thể hay không đạt tới như thế cấp độ hắn còn cần thỉnh giáo tiền bối càng làm triệu vô cực để ý là bốn kim tiên kim tính bất hủ dưới tình huống bình thường có thể vĩnh hằng bất diệt hắn tu l triệu vô cực còn chú ý tới dung hợp thiên phú nghiệp hỏa chi chủ sau hắn tự hồ nắm giữ nghiệp hỏa lực lượng có thể không nhìn tu vi t r ê n lệnh căn cứ chúng sinh trên thân nhân quả nghiệp lực nhiều ít hạ xuống nghiệp hỏa cái này có chút khủng bố tùy thời tùy chỗ hạ xuống nghiệp hỏa thủ đoạn như vậy không thể không có vị lợi hại về sau nếu là cùng người đối địch nếu là đối phương đúng lúc là nghiệp lực quân thân hạng người hắn thậm chí đều không cần xuất thủ trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể dẫn tới nghiệp hỏa đem người ma diện tuyệt đối không có tung tích thậm chí đều để người hoài nghi không đến trên người hắn triệu vô cực đột nhiên cảm giác được cái thiên phú này thật cùng chính mình chính là tuyệt、phối. hắn dạng này tu sĩ nên phối như vậy thiên phú là thời điểm cùng tiền b ố i đấu kiếm một phen triệu vô cực yên lặng nghĩ đến mặc dù đã tám năm trôi qua không biết thế giới bên ngoài như thế nào nhưng hắn hiện tại cấp thiết nhất hay là làm rõ ràng mình bây giờ lực lượng đến tột cùng đến như thế nào trình độ hắn cũng muốn biết dung hợp kiếm ý của mình có thể hay không dung nhập trong kiếm ý dù sao trước đó phân ra đến sử dụng thiên phú suy nghĩ ở nơi đó tùy thời đều có thể nhìn cũng không vội cái này nhất thời mấy tức sau triệu vô cực ý thức xuyên qua kiếm đạo trường hạ đi vào kiếm đạo hóa thân trên đại đạo đưa lưng về phía kẻ đến so ẩn linh kiếm tiên cảm giác được hắm đến lập tức sắc mặt đều là biến đổi kim tính bất hủ ngươi không ngờ tu thành kim tiên triệu vô cực mỉm cười nói thực ra hiện tại hắn trong lòng ba thích đến thoải mái l ậ n đây chính là nhân tiền hiện thánh cảm giác sao coi như không t ệ ai trách không được tiểu thuyết nhân vật chính luôn luôn ưa thích trang bức loại này khoái h o ặ c cảm giác là thật sự sảng khoái đều để người cảm giác muốn lên nghề bốn khu khu chú ý điệu thấp triệu vô cực trong lòng nhắc nhở chính mình ở tiền bối nơi này giả bộ một chút thì cũng thôi đi nhưng không được trầm mê ở trang bức k h o i cảm k h o i hoạt như vậy chỉ là ngắn ngủi nếu muốn đạt được lâu dài hay là phải nỗ lực tăng cao tu vi kim tiên chỉ có thể cam đoan sẽ không thông thường tính tử vong nhưng nếu là bị giết hay là sẽ chết ẩn linh kiếm tiên nhịn không được nói không nghĩ tới mấy năm không thấy ngươi không ngờ trải qua thành t i ể u kim tiên lần trước gặp nhau lúc hắn liền có dự cảm nhận định tiểu tử này không bao lâu liền có thể tu ra kim tính thành t i ể u kim tiên nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới có thể như vậy nhanh chính là hắn thấy qua những cái kia tại tiên giới tu luyện tiên kiêu cũng không có tốc độ như vậy húng chi tiểu tử này là tại tiên linh khí đoạn tuyệt thế gian thật là làm cho hắn nghĩ không hiểu kỳ tại ngút trời a bất quá ẩn linh kiếm tiên cũng không còn nữ lấy nghĩ không hiểu điểm ấy không thả mọi người có mọi người gặp gỡ cùng cơ duyên thân là tiền bối hắn chỉ cần hậu bối tốt thuận tiện về phần mặt khác thì không cần quản nhiều như vậy triệu vô cực cười nói ngẫu nhiên được chút cơ duyên tiền bối ngươi xem ta hiện tại lực lượng như thế nào có hay không chém chết đỉnh phong đại là khả năng ẩn linh kiếm tiên nhìn hắn một cái hồi đáp đánh bại rất dễ dàng chém chết có chút khó ngươi phải biết có thể tu luyện tới đỉnh phong đại la đại năng đều có chút thủ đoạn cuối cùng trừ phi ngươi có thể tại đối phương vận dụng thủ đoạn trước đó đem tiêu diệt ngay vậy triệu vô cực có chút thất lạc nói mình như vậy bây giờ trên lực lượng là đạt đến chém chết đỉnh phong đại la tiêu chuẩn chỉ là thực chiến nói muốn chém d i ệ t đ ỉ n h phong đại la còn có chút khó khăn a i có chút khó khăn đó chính là không có hy vọng chính là không thể xuất thủ dù sao nhổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc h ã n tại không có niềm tin tuyệt đối chảm thảo trừ căn trước đó là sẽ không xuất thủ bất quá lấy ngươi thực lực hôm nay cũng có thể không sợ tiên đ ỉ n h thiên đế chắc hẳn sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi sao không phi thăng lấy thiên tư của ngươi nếu là phi thăng ta muốn rất nhanh liền có thể thành tựu thái ất ẩn linh kiếm tiên đột nhiên nói ra triệu vô cực nói thẳng ta sợ chết tiên giới quá mức nguy hiểm ta vẫn là tu luyện tới vô địch lại phi thăng nói thực ra đối với tiên giới hoàn cảnh tu luyện không tâm động là giả thế nhưng là vừa nghĩ tới phi thăng có lẽ sẽ gặp phải những cái kia nguy hiểm hắn liền lập tức ngăn chặn lại ý nghĩ này đối với tiên đ ỉ n h triệu vô cực hiện tại cũng không phải rất lo lắng không có nhân tiên hôn huyết thiên phú hắn cùng tiên đ ỉ n h không có trực tiếp xung đột mà lại có tử vi thiên mệnh cái thiên phú này tại có lẽ còn có thể biến thành quan hệ hợp tác quảng hàn tiên ngục cũng còn tốt hắn bây giờ cũng có thể xưng tiên tôn cái kia h ắ c cốt tiên chắc hẳn không phải là đối thủ của hắn hiện tại ngay tại để triệu vô cực để ý là hoàng bốn hoang trên thân lưng đeo cái gì hẳn quá rõ ràng cái kia nhất định là cực hạn khủng bố hắn không muốn đối mặt tần linh kiếm tiên im lặng hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy người sợ chết mà lại sợ chết còn sợ đến như vậy lẽ thẳng khí hùng thật sự là để hắn t r ư ớ n g kiến thức bất quá ẩn linh kiếm tiên cũng không có nhiều lời hắn nghĩ rất minh bạch đây chính là mọi người đạo đạo khác biệt không nên cất cầu lúc này triệu vô cực lần nữa mở miệng nói tiền bối ta chuyến này còn muốn xin ngươi chỉ giáo không bằng ngươi ta đâu kiếm từng cái lật vừa vặn rất tốt cũng tốt vậy ngươi xuất kiếm đi xin chỉ giáo tốt chờ chút ngươi thế mà nắm giữ nghiệm hòa bốn một lát sau triệu vô cực ý thức trở về thể nội cả ngươi cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến giờ phút này trong lòng của hắn rung động đã tới đỉnh điểm ẩn linh kiếm t i ê n tu vi đến cùng đến như thế nào trình độ ta đều cường đại như thế trong tay hắn hay là ngay cả một cái hô hấp đều sống không qua loại tồn tại này thế mà ca nguyện c h ấ n thủ kiếm đạo hẳn là kiếm đạo cũng như võ đạo bình thường có dấu bí ẩn gì triệu vô cực bắt đầu hoài nghi ẩn linh kiếm tiên c h ấ n thủ kiếm đạo chân tướng phía sau dù sao có võ đạo tiền lệ phía trước hắn không dám lời biếng trên kiếm đạo không có nguy hiểm triệu vô cực lập tức sử dụng thiên phú lặn biết quệ tượng tiến hành đo lường tính toán sau đó nỗi lòng lo lắng để xuống không có nguy hiểm, hắn liền an tâm. trợ triệu vô cực thần n i ệ m đạo qua thiên lan tông thói quen kiểm tra trong tông môn phải chăng có tạp đạn tồn tại đồng thời dung hợp trước đó phân ra đến sử dụng tiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một q u ẻ suy nghĩ rất nhiều nhân vật hình ảnh phút chốc tại triệu vô cực trong đầu hiện hiện kiếm linh tông gặp phải thiên binh tập kích l i ê u tố chân gặp phải thiên binh tập kích bản thân bị trọng thương không có cuối cùng gặp phải tiên giới ma tu tập kích bản thân bị trọng thương ngọc hoa chân nhân cơ duyên bố trí quá âm tin quân thụ pháp tu vi tiến nhanh bốn thấu chương o n g c h ư n một trăm tám mươi sáu thân ngoại hóa thân thái cổ vệ linh địa c h ư n một trăm tám mươi sáu thân ngoại hóa th bạch quán linh cùng dương nhuế quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân thụ pháp thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng hoang t ạ i trong tu hành gặp phải nguy cơ phá rồi lại lập nhất cử bước vào kim t i ê n cảnh nam lĩnh tiên đình gặp phải tiên đình tập kích tiên giới bộc u phát đại chiến nhân gian t i ê n lặng đã lâu m à tu dục dịch bốn triệu vô cực thấy nhịn không được đập đi miệng chật chật chật tiên giới quả nhiên nguy hiểm không gì sánh được thế mà cái này bộ u c phát tiên giới đại chiến cũng không biết liên lụy bao nhiêu thế lực cường đại còn tốt hắn không có phi thăng không phải vậy nói không chừng liền bị liên lụy trong đó triệu vô cực còn chú ý tới sư tôn ngọc hoa chân nhân cùng bạch quán linh cùng tiện nghi sư mọi tình huống không nghĩ tới sư tôn thế mà quá âm tình quân thụ pháp cơ duyên này có thể làm cho người rất hâm mộ còn có bạch quán linh cùng dương người bốn thái hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân cái này không phải liền là tây vương mẫu cái này hai lúc nào vào tây vương mẫu mắt cũng là tốt cơ duyên a triệu vô cực hâm mộ con mắt đều đáng giá cái này một cái hai cái đều gặp phải tốt cơ duyên còn trên bảng đùi thụ pháp tri ân như là nữ sư cái này hai tôn đại thần tương đương với các nàng chỗ dựa không khác thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ a hiện tại liền hắn không có chỗ r ử a ô ô bốn bất quá nghĩ lại triệu vô cực liền lại thoải mái dù sao đều là người một nhà các nàng trên bảng kim đại thối chẳng phải tương đương với hắn trên bảng kim đại thối các nàng tìm tới chỗ r ử a không sẽ chờ cùng với hắn tìm tới chỗ r ử a càng làm triệu vô cực càng để ý là cuối cùng xuất hiện trong tấm hình mà tu lại r ụ c dịch nhìn nhân g i a n lại nếu không thái bình không biết lần này sẽ nhấc lên như thế nào phong ba nhìn như vậy đến ta vẫn là tiếp tục ở chỗ này tu luyện đường đi ra ngoài để tránh dính dáng tới nhân quả không phải là triệu vô cực thầm hạ quyết tâm đồng thời mở ra giao diện thuộc tính bắt đầu xem xét những người khác tin tức đồ đệ linh s ủ n g cùng các đạo lữ tin tức cũng thật lâu chưa có xem Trừ kiếm có cùng du lịch trở nên bên ngoài đều ở bên ngoài nhất là vu đông nguyệt cùng tà kiếm tiên nói là muốn đi tìm tìm cơ duyên kết quả vừa đi chính là mấy năm cũng không biết hiện tại như thế nào hắn mở ra giao diện thuộc tính theo cái cớ l ệ c xem xét tin tức tính danh nhạc tinh chủng tộc nhân n h â n linh sáu mươi chín tu vi thiên tiên cực cảnh công pháp kiếm đạo c h â n giải thượng cổ luyện khí quyết bắt cựu huyền công thần thông đạo pháp vạn mộc hướng xuân thượng thương kiếm mang thiên nhãn tung điệu kim quang thiên cương ba mươi xà biến địa s á t thất thập nhị biến pháp khí phong linh ánh trăng vòng tiên khí long ngâm hạo n g u y ệ t kiếm ngân đạn kim cung tiên khí tam tiên lưỡng nhận đạo tiên khí linh sủng hao thiên chó thiên phú hoa tiên c h i tử nhân tiên hôn huyết tiên tiên kiếm cốt tiên thiên đạo thể chiến thần truyền thế đại la đạo quả lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân c h i tử thiên lan tông phó trưởng môn đại đệ tử tám năm trước muốn đuổi theo diệt ma tu dẫn xuất các ma tu phía sau ma chủ kết quả bị đột nhiên xuất hiện nghiệp hỏa dị tượng đánh gãy sau đó tiến vào truyền thừa tri đ i ệ tu luyện tám năm ở giữa đem phá toái pháp khí đầu rồng kiếm cùng nguy tu vi cũng lấy được trọng đại đột phá bây giờ chính hướng kim tiên cảnh khởi xướng trùng kích đầu tiên là đại đồ đệ nói thực ra triệu vô cực có bị chấn kinh đến nhìn thấy lần đầu tiên liền để hắn con người địa chấn thiên tiên cực cảnh cái này tu vi lại nhanh vượt qua hắn tên đồ đệ này thật đúng là theo đuổi không bỏ mà lại tựa hồ tại luyện khí một đạo cũng rất có tâm đắc lại có thể đem hai kiện bị hao tổn pháp khí luyện thành một kiện mới pháp khí hắn người sư tôn này cũng còn sẽ không luyện khí bốn kỳ tài ngút trời a bất quá sau đó bạch d d u số liệu tin tức liền để triệu vô cực thất vọng tính danh bạch d d u là chủng tộc yêu t u i tác hai n g bốn bốn tu vi chân tiên cực cảnh lai lịch minh giới đế quân lưu lạc nhân gian một đoạn tiên cốt thành tinh thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ nhị đệ tử bây giờ đi theo đại sư h u y n h nhạc t ĩ n h tại nào đó ba mắt thần tướng truyền thừa c h i địa t i ề m tu ngay tại hướng đ ị a tiên cảnh khởi xướng trùng kích ách bốn kỳ thật bạch lý hay là rất mạnh thuộc tính này bất luận là tại trong tam giới một giới nào đều có thể nói là tuyệt đối thiên tài chỉ bất quá có lẽ bởi vì nhạc t ĩ n h xa hoa giao diện thuộc tính phía trước liền lộ ra bạch lý có chút thường thường không có gì lạ triệu vô cực thâm hít một hơi hắn ý thức đến theo tu vi tăng trưởng chính mình có ch quả nhiên người lá sẽ thay đổi người cũng sợ nhất so sánh hai đệ tử này vừa so sánh liền ngay cả hắn đều suýt nữa biến thành chính mình không muốn trở thành loại k i a n g ư ờ i cũng liền vào lúc này triệu vô cực thấy được tam đồ đệ tin tức tâm tình của hắn lập tức bày ngay ngắn tính danh du lịch cách làm chủng tộc nhân n h â n linh bốn mươi b ố tu vi chân tiên cực cảnh công pháp cơ sở luyện khí pháp cựu tử bất diện thiên công ưu minh đế kinh diêm la thần đạo thần thông đạo pháp hoàng t u y ê n trị hoàng tiên đền dẫn ưu minh pháp tướng địa ngục diêm la khí thân ngoại hóa thân thực diễn pháp lai lịch tiên vương hậu duệ thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ đệ tử để cho tiện u minh tu luyện tám năm ở giữa ngộ gia tịch d i ệ t pháp cũng sáng tạo thân ngoại hóa thân c h i pháp bây giờ thần hồn hóa ra thân ngoại hóa thân tại u minh tu hành bản thể thì tại khổ tu thành tiên ngọn núi sư tôn triệu vô cực ngoài động phủ khâu t ạ n tu hành tịch d i ệ t đại pháp lại là một tôn bốn mươi b ố tuổi chân tiên cực cảnh nhớ ngày đó hắn người sư tôn này thế nhưng là bốn mươi b ố tuổi mới n h ậ p chân tiên quả nhiên tu sĩ cùng giữa các tu sĩ cũng là khác biệt đó a mà lại kẻ này thế mà còn khai sáng hai môn thần thông đạo pháp thân ngoại hóa thân tịch d i ệ t pháp chật chật mạnh a triệu vô cực thực tình cảm thấy tên đồ đệ này là không kém hơn nhạc tính thiên tài thậm chí càng vượt qua nhạc tính rất nhiều dù sao nhạc tính hoặc nhiều hoặc ít hay là dính kiếp trước di trạch mà du lịch cách làm liền không giống với lúc trước hoa nhi này có thể có hôm nay toàn bằng chính mình cố gắng triệu vô cực đột nhiên cảm giác được chính mình nhận lấy tên đồ đệ này thật sự là lại chính xác bất quá sự tình kẻ này chắc chắn c u ộ khởi đến lúc đó hắn có thể n à m thắng mà lại kẻ này tính cách cũng là được hắn c h â n truyền không có như vậy trương thật rất thích hợp hắn bất quá sau một khắc triệu vô cực liền không nghĩ như vậy bởi vì hắn lại nghe nói du lịch cách làm ở bên ngoài đập cửa sư tôn ngài mở cửa ra thả đệ tử đi vào đi đệ tử cũng muốn cùng n g ư ơ i một dạng trong động phủ khổ tu triệu vô cực tâm tình phức tạp không cách nào hình dung hoa nhi này tựa hồ có chút hơi quá tại cầu thả cũng không biết đến tột cùng l à thụ ai ảnh hưởng triệu vô cực nghĩ nghĩ chuyến âm ra ngoài nói ra đ ừ n g đi ngươi sớm đã tu luyện thành tiên nhân gian lại vô tiên linh khí không bằng ra ngoài khác lập đ ộ n g phủ chủ yếu là cảm giác có chút không tiện nếu là chỉ có hắn một người liền cũng được nhưng hắn bên người còn có vu đông nguyệt cùng tà kiếm tiên lúc nào cũng có thể sẽ trở về tiểu đồ đệ niên kỷ cũng đến sẽ cùng nhau ở có chút không thỏa đáng qua một hồi lâu du lịch cách làm mới xuyên qua nói sư tôn ngài là muốn đuổi đệ tử đi sao ngài muốn đệ tử đi nơi nào vị sư không phải ý tứ này chỉ là ngươi niên kỷ cũng lớn vị sư nơi này ngươi các sư nương cũng thường đến có chút không tiện nếu là không muốn đi xa ngươi ngay tại trong tông lập thế lực khác đi nếu có cái gì cũng thuận tiện vậy được rồi du lịch cách làm lập tức minh bạch trận tâm tình liền vui vẻ đồ đệ lớn tránh sư mẫu đây là phải có chi ý chỉ cần sư tôn không phải đối với hắn không hài lòng hoặc là không cần hắn nữa cái này liền đủ du lịch cách làm chẳng biết tại sao trở về thần hồn lúc này lý thể bắt đầu tiếp tục tu luyện triệu vô cực quan sát một hồi sau đó tiếp tục xem xét tin tức phía sau còn có tạ kiếm tiên vũ đông nguyện cùng cựu diệp kiếm cỏ kiếm cỏ không có gì có thể nói bây giờ mới tu luyện đến chân tiên đại viên mãn cảnh giới có chút kém bất quá thân là cựu diệp kiếm cỏ lực chiến đấu của nó trên kiếm đạo cảnh giới chỉ có thể dùng cho tham khảo nếu có ai thật coi là cảnh giới của nó chính là chiến lực trình sau đó liền đi khiêu khích đoán chừng sẽ đã chết rất thảm đáng nhắc tới chính là kiếm có thế mà tiến nhập trường thành kỳ triệu vô cực cũng không biết cái này hấu sinh kỳ cùng trường thành kỳ là như thế nào định giá hắn dù sao là không hiểu rõ nhưng triệu vô cực cũng không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị t à kiếm tiên cùng vu đông nguyệt hấp dẫn đi tính danh t à kiếm tiên t r ù n g tộc ma tuổi tác tám n g tám chín m ộ t ba tu vi địa tiên chín tầng lai lịch thiên lan tông c h ấ n ma tháp bên dưới tu luyện thành hình tà niệm hóa thân thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực đạo lữ mời tỷ tỷ vu đông nguyệt ra ngoài tiến về tiên nhân di tích tìm ki bây giờ cơ duyên không có tìm được đầy đầu đều muốn lấy như thế nào hố tỷ tỷ một t h a n h bốn tính danh vũ đông nguyện chủng tộc mị ma tổ u i tác ba t tám sáu tu vi chân t i ê n tầng bảy lai lịch trước hồng trần tiêu giao tông tông chủ hiện thiên lan tông tiêu giao ngọn núi phong chủ thiên lan phó trưởng môn triệu vô cực l i n h sủng ứng ngội mội tà kiếm tiên mời ra ngoài tìm kiếm cơ duyên bây giờ cơ duyên không có tìm được đối với tà kiếm tiên một bụng hỏa khí đang nghĩ ngợi như thế nào hố tốt mội, mội một thanh triệu vô cực không biết nên khóc hay cười đôi này ngựa vợ là t i ệ hoa tỷ mọi thật là s ú bảo chết cười đơn giản nhận thầu hắn gần đây kho triệu vô cực đột nhiên có chút hoài nghi thả cái này hai ra ngoài có thể hay không không phải chuyện tốt nhắc tới hai không n g a y ngắn xảy ra chuyện gì đến hắn đều không tin nhất là gần đây lại là thời buổi rối l o ạ n bốn ai hy vọng không cần liên lụy đến hắn đi triệu vô cực yên lặng nghĩ đến sau một lúc lâu mới bình phục lại tâm tình tiếp tục tu luyện thành cựu kim tiên sau hắn có thể rõ ràng cảm giác mình tốc độ tu hành chậm lại so với thiên tiên thời kỳ tu hành độ khó rất lớn triệu vô cực đoán chừng phá cảnh cần thời gian đoán chừng l ạ ở trên trời tiên thời kỳ gấp hai trở lên nói cách khác hắn muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới dưới tình huống bình thường ít nhất phải cần tốn hao thời gian bốn năm năm đây là hắn đã dung hợp thiên phú nghiệp hỏa chi chủ lần nữa đạt được tu luyện bờ uf tăng thêm sau tốc độ nếu như không có cái thiên phú này cần thời gian nhất định càng nhiều cho nên trừ phi hắn có thể dung hợp càng nhiều thiên phú cho mình bên trên càng nhiều tu luyện bờ uff gia tăng hiệu suất không phải vậy hắn tại trăm tuổi trước cơ h ộ i không có hy vọng tu thành thái ất bất quá đối với này triệu vô cực cũng không cảm thấy lo lắng còn có hai mươi năm lát x ú t sắp thật nhiều cơ hội mà lại hắn đã không phải là thiên tiên cảnh giới tiểu nhược kê、e. thân là xương hảo tiên tôn kim tiên công giả lắc ra khỏi tốt thiên phú khả năng cũng đã lần nữa bạo t ă n g bốn cùng lúc đó nào đó tiên nhân trong di tích ta kiếm tiên đứng tại một tấm địa lơ trước nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem chứ ở phía trên thể thật lâu ta kiếm tiên lần nữa mới ngẩng đầu thời điểm trong lúc lơ đãng hướng vu đông nguyệt trên thân t h o á n g nhìn sau đó tự lẩm bẩm ta cảm giác nơi đây có cái gì lực lượng có lẽ đây cũng là lần này cơ duyên sở trí đi cuối cùng tám năm rốt cục tìm được cơ duyên có thể nói trời không phụ người có lòng cơ duyên vu đông nguyệt trong lòng cười nạo nàng là nửa chứ đều không tin tên này là ai nàng rất rõ sớm chiều ở trung tám năm này không phải mới qua vậy thì thật là mỗi ngày đều đang đấu trí đấu dũng giống như sinh hoạt đã cho nên nếu nói tòa này trong b i a có hô to nàng tin nếu nói bên trong có cơ duyên vậy nàng chỉ có thể ha ha hai tiếng ta kiếm tin ê t ự a hồ cũng biết vu đông nguyệt không tin lại không biết có phải hay không đang giải thích lẩm bẩm nói ta có thể cảm nhận được trong đó t ự a hồ ẩn chứa cái gì nhưng đưa vào thần hồ n đi dò xét chúng ta lực lượng thần hồn thế mà bị thốn p h ệ thực sự cổ quái ngay vậy vu đông nguyệt hồ nghi nhìn thoáng qua tư thái này bốn nhìn không giống như là giả hẳn là lần này là thật tên này không có lừa nàng vừa nghĩ đến đây vu đông nguyệt cũng thử đưa vào lực lượng thần hồn dù sao nàng cũng tò mò trong b i a này đến tột cùng có cái gì sau đó t đây là thái cổ p h ệ linh đ ị a người hại ta vu đông nguyệt đ ỗ n g nhiên trở mặt nàng đưa vào lực lượng thần hồn cũng trong nháy mắt bị thôn h ệ không những như vậy mặt này b i a t h ế mà còn chủ động hấp thụ lực lượng thần hồn của nàng nếu không có nàng kịp thời chặt đứt liên hệ hậu quả khó mà lường được cái này khiến vu đông nguyệt trong nháy mắt nhớ tới một kiện vật truyền thuyết thái cổ vệ linh n g a trong truyền thuyết đem cực hạn chân tiên đều miệng cùng làm thần bí chi bảo nếu thật là món kia trong truyền thuyết bà bối cái kia cho dù là nàng bị n i ê m thượng cũng tuyệt đối trốn không thoát tốt cho dù không phải món bảo bối kia có thể thôn phệ chân tiên lực lượng thần hồn bốn vậy cũng quả quyết không phải đơn giản đồ vật nàng lại một lần bị hố tên này vừa rồi rõ ràng chính là cố ý chính là vì câu dẫn nàng mắc câu mà nàng cũng thành công lại một lần bị câu đi lên vu đông n g u y ệ t càng nghĩ càng giận kém chút t ứ c chết ta kiếm tiên lại thấy trong lòng mừng thầm nàng liền thích xem vu đông nguyện tan quả đáng dáng vẻ đáng tiếp biên này không phải chân chính thái của ệ linh n g a hẳn là chỉ là hậu nhân luyện khí đại gia chế h à ngái không phải vậy vu đông n g u y ệ t dạng này lỗ mang đưa vào lực lượng thần hồn đáng chết ở chỗ này bốn nàng cảm thấy vu đông n g u y ệ t nếu thật chết ở chỗ này cũng không tệ như thế liền không người cùng nàng chia sẻ phu quân s u n g ái nàng có thể độc hưởng ta nhưng không có hại ngươi t h tỷ ngươi không cần loạn giảng ta vừa rồi nói đều là thượng ô n là chính ngươi không hiểu được hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý còn muốn đưa vào lực lượng thần hồn ta kiếm tiên phủi sạch quan hệ đạo mặc dù trong lòng là muốn tên này chết ở chỗ này cũng không tệ nhưng cái nổi này nàng tuyệt đối không có nếu là nàng tốt tỉ t h chết thật còn dễ nói hiện tại người còn chưa chết nàng nếu là trên lưng cái nổi này sẽ thua l ô lớn vu đông nguyệt nhữ mày trong lòng điên cuồng chửi mắng tà kiếm tiên các loại khó nghe từ đều hướng trên thân người bộ trên mặt lại không lộ mày may thậm chí còn chủ động kéo lại tà kiếm tiên tay ngon m ặ t cười nói ra m g ộ i m g ộ i nói cũng phải nếu như thế việc này liền bỏ qua đi hay là mau mau tìm kiếm cơ duyên quan trọng tà kiếm tiên cao mày nói vội vã như vậy làm cái gì tám năm đều tìm chẳng lẽ liền nóng lòng cái này nhất thời ngươi như thế đợi không được vu đông nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng hồi đáp ta ngược lại thật ra không đội chỉ sợ phu quân chờ đến gấp n、so、chương ư một trăm tám mươi bảy địa phủ các thiên tiêu sắt lục đạo thái ất cảnh chương một trăm tám mươi bảy địa phủ các thiên tiêu sắt lục đạo thái ất cảnh ngươi nói đúng ta xem chúng ta là nên sớm đi tìm tới cơ duyên trở về ta kiếm tiên thái độ chuyển biến nhanh chóng làm cho vu đông nguyệt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thằng đến tà kiếm tiên vượt qua cự bia rời đi nàng đều không có kịp phản ứng điều này cũng làm cho nàng cảm thấy h o a mang t o à này n hư hư thực thực thái c ổ a vệ linh bia đồ vật mặc dù h ố chút nhưng có thể thôn vệ chân tiên lực lượng thần hồn cao thấp cũng coi như cái bảo bối đi như vậy bốn nếu không kiếm đi vu đông nguyệt nhìn chằm chằm cự b i a tim đập tình h thì ị bốn âm gian địa phủ u minh đại đế cùng thập điện diêm lạ giống như bị điền điên cùng đem tài nguyên hướng du sở vi nghiêng lên người thậm chí vì thế không tiếc điều động nguyên bản cho địa phủ thiên k ê u bộ phận kia tài nguyên cái kia không lưu dư lực trình độ chính là kết thân nhi từ bất quá cũng như vậy không Cho cũng có thân nhi tử cũng tuyệt đối không có ngộ như dù là tử tuyệt ngộ đối đại vì ậ phận y này đơn giản cùng ngôi cái cha một dạng. Nguyên Đại đơn địa phủ thiên đều bị khuất vô cùng đại đế đến dạng. giản môi cái thiên kiêu người kia ngộ cùng bản cùng mang cùng thân g một cha vô phủ khuất bị về Vì sao ngay cả chúng ta tài nguyên đều muốn phân ra đưa cho hắn đại ngộ này chính là từ địa phủ sáng lập mới bắt đầu liền không có mấy cái có thể hưởng thụ được không có chỗ nào mà không phải là có đại bối cảnh hẳn là người này là đại đế con riêng ta nhìn không giống chỉ là đại đế con riêng hẳn là còn cấp bậc không đủ không có đại ngộ như vậy ai bây giờ tại tam giới lăn lộn chỉ có thực lực cùng tư chất đều không được hay là đến có bối cảnh n vậy cũng không trừ phi thực lực ngươi cường hoành đến có thể không nhìn đối phương bối cảnh hoặc là tư chất kiệt xuất đến có thể cho người khác vì ngươi không nhìn người bên ngoài bối cảnh nhưng ngươi nếu quả như thật ưu tú đến nỗi này liền cũng sẽ không để ý chút này tài nguyên ta vẫn là hiếu kỳ người kia đến tột cùng thân phận ra sao vì sao đại đế cùng diêm la bọn họ đều đối với hắn bực này ưu đãi tài nguyên đều là có hạ người khác lấy thêm một phần ngươi liền muốn ít cầm một phần húng chi bây giờ địa phủ là từ nguyên bản thuộc về các tiên tiêu số lượng bên trong lại điệu một bộ phận ra ngoài cái này nhường đất phủ rất nhiều tiên tiêu đều cảm thấy bất mãn cũng có lơ đ ễ n bất quá lơ đ ễ n thiên kiêu hoặc là xuất thân vô tộc t r ù n g tộc nội t ì n h hùng hậu hoặc là chính là có khác bối cảnh hoặc là có mục đích khác không quan tâm chút này tài nguyên mà đối với địa phủ các thiên kiêu ý nghĩ trong lòng u minh đại đế cùng thập điện diêm là kỳ thật rất rõ ràng sở dĩ không có ra mặt giải thích là bởi vì loại chuyện này căn bản là không có cách giải thích càng giải thích càng đen còn không bằng dứt khoát không r ả n h để ý chờ mọi người đều quen thuộc cũng thuận tiện dù sao địa phủ khác không nhiều chính là thời gian nhiều hao tổn bất quá đối với các thiên tiêu cùng phổ thông người âm gian viên có thể không cho giải thích đối với âm gian các đại năng lại là không thể không giải thích đều do u minh đại đế ra mặt tự mình giải thích m ọ i n g u ồ n dù sao u minh đại đế cùng thập điện diêm la như vậy không lưu dư lực bồi dưỡng du sở vi cố nhiên là du sở vi thiên phú xác thực tốt có thể càng nhiều hay là bởi vì hắn thân phật bốn vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết cùng xung đột u minh đại đế suy nghĩ đằng sau quyết định hướng mặt khác tại âm gian các đại năng đều thẳng thắn cũng có thể nói cảnh cáo dù sao trung tâm tư tưởng liền một cái ý tứ du sở vi phía sau vô cùng có khả năng có một tôn mở hắn chính là chúng ta âm gian cùng bờ bên kia ký kết hữu hảo quan hệ cầu nối chúng ta nhất định phải ăn ngon uống s ư ơ n g cùng bái chợ hắn tu hành chỉ có như vậy mới có thể hiện ra chúng ta tiên đình thành ý mới có thể để tôn kia bờ bên kia hài lòng từ đó đạt tới lấy lòng mục đích của đối phương đối với cái này bao quát phong đô đại đế ở bên trong âm gian các đại năng đều biểu thị đồng ý nhất là phong đô đại đế đang nghe việc này sau hắn độ cao tán thành cùng tán dương u minh đại đế ánh mắt về phần u minh đại đế hắn ngược lại là cũng sớm đã có chỗ đón trước cùng bờ bên kia dính líu quan hệ như thế nào coi trọng đều không đủ mặc dù nói âm gian nội tình chân chính đủ để cho bờ bên kia cũng không dám tùy tiện bước chân địa phủ nhưng đối với như thế cấp độ cường giả vẫn có thể không nên đắc tội liền không nên đắc tội tốt nếu có thể chỗ tốt quan hệ đương nhiên là tốt nhất dù sở vi không biết những này nhưng đối với địa phủ vun chồng hắn thật rất là cảm động cho dù đối với địa phủ hứa hẹn tương lai cho hắn một tôn diêm la thần vị đề nghị không có hứng thú mà dù sao sư bá từng nói qua tích thủy c h i ân khi d u n g tuyển tương báo nếu đem đến hắn tu luyện tới vô địch ổn thỏa đối với địa phủ ân tài bồi làm ra hồi báo u minh đại đế ngược lại là một mực cười ha hả giờ phút này lần nữa nhìn thấy cũng là lấy ra cực hạn nhiệt tình đối với hắn tiến hành chỉ điểm mấy năm này tiến bộ của ngươi không sai ta muốn khả năng chính là tiên đ ỉ n h cùng linh sơn nhìn thấy cũng không nhịn được sẽ đối với người đ ộ n tâm du sở vi gương mặt đỏ lên lời nói này đ ộ n tâm là lạ nhưng trợt du sở vi liền lòng sinh cảnh giác tại thân hồn thường thường lưu lại âm gian đối với tiên đ ỉ n h cùng linh sơn đến tột cùng lại như thế nào thế lực sớm đã có hiểu biết như thế thế lực thế mà lại đối với hắn đ ộ n tâm cái này cũng không tốt làm trái hắn điệu thấp tu luyện nguyên tắc du sở vi không cần suy nghĩ liền nói ra liên quan tới ta sự tỉnh còn xin đế quân thay ta giữ bí mật ta không thích làm n ã o đ ậ u thôi ta nếu đây là ý nghĩ của ngươi ta tôn trọng ngươi đa t ạ bất quá cũng quá mức c ẩ n t h ậ n chút tu hành không làm tên có ý nghĩa gì ngươi lợi hại nên để mọi người đều biết để tất cả mọi người bội phụ c ngươi dạng này mới khoái hoạt đại đế ta không nghĩ như vậy chỉ có sống được lâu mới có thể để cho ta khoái hoạt ngươi ưu minh đại đế có lòng muốn nói thêm gì nữa lại cuối cùng đem phía sau lời muốn nói toàn bộ nuốt trở vào có lẽ đây chính là đứa nhỏ này nói mà lại đứa nhỏ này sư tôn cực lớn có thể là một tôn bờ bên kia Bờ bên kia làm việc tự có bờ bên kia đạo lý giáo đồ đệ cũng giống như vậy mà hắn tự nhiên không cần can thiệp chỉ cần bảo trì phần thiện d u y ê n này thuận tiện ngài vừa mới muốn nói gì du sở vi nghi ngờ nói u minh đại đế trầm mặc một lát nói ra không có gì ta nhìn tu vi ngươi mặc dù có chút tiến bộ có thể con đường tu hành tu vi cùng đạo pháp hẳn là tề đầu t ị n h tiến không biết đạo pháp của ngươi bây giờ tu luyện tới cấp độ gì không bằng ngươi ta đến đấu pháp luận bàn một phen ngài nói cái gì ta cùng ngài đấu pháp yên tâm đi ngươi cứ việc xuất thủ không đả thương được tạ bốn du sở vi bị u minh đại đế đánh tới bời nhưng ở trong quá trình này hắn đối với thần thông đạo pháp nắm giữ cùng tu vi đều tiến bộ cực nhanh hắn bắt đầu thích loại cảm giác này tại bị trong đụng chạm một lần lại một lần siêu việt cực h ạ n quá mỹ diệu hắn thậm chí quên lãng thời gian muốn loại thể nghiệm này vĩnh c ử u tiếp tục kéo dài một bên khác tiên giới tây côn lôn bạch quán linh cùng dương nhuế t ĩ n h tâm lĩnh hội quá hoa tây thật vạn khí tổ mẫu nguyên quân truyền thụ cho đại đạo chuyên tâm tu luyện mà cùng tồn tại tiên giới ngọc hoa chân nhân trầm luân tại quảng hàn cung hang thọ bên trong nàng là quá âm tinh quân thụ pháp có nhưng ể đi vào quảng hàn cung nữ bên trong nữ tiên phần lớn là nhận qua bi thương vì tình yêu cho dù là tiên nhân cũng có chút từ buồn bã tự oán thói quen tính tình cũng không ổn định mà nàng là một lòng truy cầu đại đạo khổ tu sĩ chưa từng ngăn qua tình yêu khổ cùng những ngày tiên ở trung không đến ngọc hoa chân nhân vì để tránh cho có khả năng xung đột dứt khoát chủ động nói ra trước ngôi ngọc thọ dù sao nàng lưu tại quảng hàn cung đều chỉ là vì thu hoạch được một phần che chở nàng từ phi thăng đến nay kinh lịch dạy cho nàng tại tiên giới tiên nhân bình thường không có bối cảnh nửa bước khó đi huống hồ quảng hàn cung hang thọ cùng thế gian hang thọ thế nhưng là khác nhau rất lớn trong này con thọ đều là thái cổ di trùng ngọc thọ thấp nhất đều có đại thừa kỳ đạo hạnh cao nhất thậm chí đã tu thành thái ất còn có tộc đàn lãnh tụ ước thúc quản lý tu vi thấp ngọc thọ đừng làm loạn nàng tới đây nói là nói là tới chiếu cấu ngọc thọ bọn họ nhưng trên thực tế ngọc thọ bọn họ căn bản cũng không cần nàng chiếu cố nàng không hề làm gì trực tiếp bế quan tu luyện đều có thể nếu như không phải muốn làm chút gì lời nói chính là có thể bồi con non chơi đ ù a bất quá ngẫu nhiên khả năng cần hỗ trợ chân chạy truyền lại tin tức đồng thời đãi ngộ bên trên cùng quảng hàn cung mặt khát tiên nga mở dạng không có cố định bồng l ộ u nhưng trên tu hành tài nguyên không cần phát sầu sử dụng hết lại xin mời chính là đôi này ngọc hoa chân nhân tới nói quả thực là tuyệt diệu địa phương tiến đa sự thiếu tốt tu luyện nàng tiến đến về sau đều không muốn ra ngoài ách bốn mặc dù lựu giữ con non có đôi khi cũng rất đáng ghét cũng tỉ như hiện tại nhỏ độ nhỏ độ cái kia nữ tiên đang làm gì đâu nàng vì cái gì bất động không biết nghe nói là chúng ta bạn chơi mới nhìn rất yếu dáng vẻ thật không hiểu yếu như vậy tiên làm sao lại bị phái tới chiếu cố chúng ta cảm giác đều gánh không được ta một cất d ấ m yếu như vậy không khỏi gió nữ tiên có thể cùng chúng ta luận bàn đấu p h á p sao ta không thích cùng nhược cây chơi ngóc thỏ nàng yếu như vậy chúng ta có thể cùng nàng luận bàn sao vạn nhất đánh chết làm sao bây giờ đúng thế đúng thế vạn nhất đánh chết chẳng phải là muốn bị phạt đi đảo dược lần trước luận bàn đánh chết tiên lão tổ hiện tại cũng còn tại đảo dược đâu người muốn đi cùng nó ừ bốn một đám tiểu ngọc thỏ không e rẽ đang nghị luận nàng dù là ngọc hoa chân nhân dạng này kiên cố đạo tâm cũng có một sát na giao động bất quá nàng cũng không phải không biết sâu cạn tuổi trẻ nữ tu loại trình độ này ngôn ngữ trùng kích còn chưa đủ lấy chân chính giao động đạo tâm của nàng rất nhanh ngọc hoa chân nhân liền điều chỉnh tốt tâm tính ngọc thỏ con non mà thôi nàng đồ đệ đều nuôi qua còn có thể sợ nuôi ngọc thỏ con non so ở trên trời lan tông thời điểm chính là chuyển sang nơi khác tiếp tục khổ tu thôi nàng sẽ thói quen nói đến nàng ngược lại là hơi nhớ nhung chính mình mấy cái đồ đệ nghĩ đến mấy cái đồ đệ ngọc hoa chân nhân trong đầu liền không tự chủ được hiện g a triệu vô cực khuôn mặt tu mặt khác tám cái đồ đệ tư chất có h ạ chỉ sợ không có khả năng phi thăng có thể nàng tiểu đồ đệ này không tầm thường ai chắc hẳn không bao lâu liền nên phi thăng tiên giới đến lúc đó nàng kẻ làm sư tôn này làm gì cũng nên chiếu cố m ộ t hai t r u n g hợp đứa bé kia cũng là ưa thích khổ tu chi sĩ không bằng tiếp dẫn nhập quảng hàn cùng cùng nàng cùng một chỗ tu luyện ở đây chăn nuôi ngọc thỏ c h i địa không hỏi thế sự chuyên tâm tu luyện há không mỹ hảo ngọc hoa chân nhân cảm thấy mình cái c h ủ ý này cực kỳ tốt bất quá bây giờ nàng tu vi còn thấp tại quảng hàn cũng tư lịch cũng lặn muốn tiếp dẫn đồ đệ nhập quảng hàn cũng chỉ sợ không dễ dàng nhất là tiểu đồ đệ hay là cái nam tu. cái này càng thêm có chút khó khăn dù sao quảng hàn cung mặc dù không phải là không có nam tu nhưng nam tu là quảng hàn cung tiên nhân bên trong hiếm thấy tồn tại mà lại trong cung nữ tiên phần lớn kỳ thị thậm chí hoán hận nam tu những này đều chính là nàng đem tiểu đồ đệ đưa vào quảng hàn cung trở ngại nhưng ngọc hoa chân nhân hay là sẽ không b u ô n g t h á cho thân là thiên lan tông tiền t r ư ở n g môn nàng dạy qua đệ tử môn nhân không í t những người kia đều có gặp gỡ nhưng có tư chất có thể tu luyện thành tiên còn chỉ gặp qua một cái nàng tiểu đồ đệ bốn triệu vô cực cho nên vô luận như thế nào nàng đều sẽ hết sức đi tranh thủ dù sao nàng chỉ là ưa thích hộ tu cũng không phải kém cỏi lúc nên xuất thủ hay là sẽ ra tay bất quá ngọc hoa chân nhân không biết là nàng tại dỗ dành ngọc thỏ con non kiêm suy nghĩ muốn thế nào mới có thể tiếp dẫn triệu vô cực nhập quảng hàn c u n g thời điểm có một đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú lên nàng bốn ánh mắt nơi phát ra phảng phất là quảng hàn cung bên trong cổ xưa nhất giải đất thần bì bốn tây nguyệt quế bên dưới bốn đồng thời ai cũng không biết chính là tại liên tiếp quảng hàn cung quảng hàn tiên trong ngục có được thiên tiên đại viên mãn tu vi trấn thủ thiên tướng nhìn qua cơ hồ muốn xông ra trận pháp tiêu tán đi ra hắc khí bị dọa đến hai cỗ run lên đứng đều đứng không thẳng bên trong ma đầu kia càng ngày càng lợi hại vẹn vẹn trùng kích quảng h à n tiên ngục hiện tại liền liên trận pháp đều n g ă n không được chiếu s u thế này phát triển tiếp không bao lâu cái kia hắc cốt tiên liền có thể p h á phong mà ra vậy thì đối với bọn họ những này c h ấ n thủ thiên tướng đơn giản chính là thai họa ngập đầu a hết lần này tới lần khác lại thế nào báo cáo các thượng tiên đều căn bản không quản còn tại cảnh thái bình giả tạo một bộ không gia đại sự liền không cần phản ứng làm g á n g vốn đang gửi hy vọng ở quảng hàn cung thái âm tinh quân kết quả hắn cái này trấn thủ thiên tướng ngay cả vị kia đại thần mặt cũng không thấy người ta trực tiếp chính là tiên nga truyền lời một câu tiên giới sự tỉnh cùng quảng hàn c u n g không quan hệ quảng hàn c u n g không hòa trộn ngoại sự liền đem hắn v ổ i mà hắn ở đây trực luân phiên còn có nhiều năm thời gian lần này là thật chết chắc ai c h ấ n thủ thiên tướng thậm chí đang suy nghĩ nếu là ma đầu kia thật sự có s ô n g ra tiên n g ụ c lực lượng không bằng hắn dứt khoát đầu hàng thần phục với cái tiếng ma dạng này còn có thể bảo trụ một cái mạng dù sao có thể tự thi đến nay có năng lực s ô n g ra tiên n g ụ c tội tiên cuối cùng đều là nhất đ ẳ n g đại năng chính là tiên đình cũng không muốn tùy tiện trêu chọc nếu là vị kia thật có thể thành công chắc h ẳ n cũng có thể trưởng thành đến như vậy tình trạng vậy hắn thần phục loại tồn tại này cũng không n ấ t mặt nói không chừng còn có thể có tốt đẹp tương lai lúc này quảng hàn tiên trong ngục h ắ c cốt tiên điên cùng thanh â m tại mỗi một hẻo lánh vang vọng ha ha ha ha ha ha, nhanh bản t h ầ n cũng nhanh muốn tu thành thái ất lại nhiều một chút lại cho bản t h ầ n cung cấp càng nhiều huyết khí chỉ cần lại nhiều một chút huyết khí b ả n tọa liền có thể n h ậ p s á t lục đạo thái ất cảnh đến lúc đó chính là đại la kim tiên bản t h ầ n cũng có thể một trận chiến cái này tiên ngục liền rốt cuộc ngăn không được bản t h ầ n ba quảng hàn tiên trong ngục mặt khác tội tiên dọa đến quá sức bọn hắn thật không hiểu dạng này điên cùng tiên vì sao còn muốn nuốt vào tiên ngục trực tiếp đẩy lên trạm tiên đài không tốt sa nốt vào tiên n g ụ c quả thực là đối bọn hắn những n à y tội tiên không chịu trách nhiệm cái này đã nghiêm trọng uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn an toàn mà lại tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao tại tiên trong ngục còn có thể sử dụng lực lượng mạnh như thế đồng thời lực lượng còn càng ngày càng mạnh thật sự là để tiên không thể nào hiểu được đồng thời tại quảng hàn tiên n g ụ c một góc một tên phát ra dị hương giống như hương hoa thắng hương hoa nữ tiên ung dung tỉnh lại nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hô to không p h u quân không đúng rồi tĩnh nhi ta tĩnh nhi chỉ một thoáng chúng tôi tiên ánh mắt toàn bộ tụ tập tới đây là lại điên rồi một cái thấu chương xong chương một trăm tám mươi tám đã bị chôn vùi mai táng tuyến n g u y ệ t vu tộc c h u y ệ n xưa chương một trăm tám mươi tám đã bị chôn vùi mai táng tuyến n g u y ệ t vu tộc c h u y ệ n xưa đó là bách hoa tiên tử đi đúng vậy a không nghĩ tới cái này đến rồi thật sự là đáng tiếc nghe nói lại là tiên phàm luyến gây họa ai đáng tiếc lạc năm đó bách hoa tiên tử cũng là phong quang vô hạn không nghĩ tới rơi vào kết quả như vậy nói thật giống như ai không phải một dạng ở đây chúng tiên cái nào không có phong quang qua lời nói này rất là nói đến nơi này phần lớn là nhân tư phạm có thể là động dục tiến đến tiên nhân a ha, ha. Thiên thiên kết thiên ta trái thiên hậu kết hợp chúng chính chính liền gọi thiên cưới, đến chúng ta nơi niệm, vơi đến này chính là vọng động đế quy, là là dục bốn a quảng hàn tiên ngục quần tiên dùng thần thức giao lưu không có cái nào dám trực tiếp há m ồ m nói chuyện phát ra âm thanh h ắ c cốt tiên bây giờ điên cồn g bộ dáng là tại đáng sợ nếu là hấp dẫn đến chú ý hiện tại pháp lực hoàn toàn biến mất bọn hắn nhưng không có ai chống đỡ được như bị này nữ nhân điên giết chết liền oan của ngươi cũng là bị tiên đình giết trợ phu lưu lại hải tử ở nhân gian bị với lên trời hát cốt tiên lại bỗng nhiên quay đầu Của 180 độ t r ò n nhìn về phía về b á cái h hoa hông nhìn thấy chúng h trong con doa trong quang, tiên tử, một mắt tươi rất Mắt một tội tiên, đôi người. nở màn này n màu rộ đỏ đều là y mắt mắt t ố sầm Má lại. là ơi! cái Đây rốt cuộc là cái gì k h ô này g gì giác. sánh Cái kinh n được cảm dị T. hắc cốt tiên cũng quá dọa tiên đi nhưng cơ hồ đều không ngoại lệ chúng t ộ i tiên không hẹn mà cùng túi đầu không dám nói lời nào t h â n thức truyền âm bên trong bọn hắn dám trọng quyền xuất kích nhưng pháp lực hoàn toàn biến mất hiện thực hay là duy duy nặng n ặ n càng thêm phù hợp bách hoa tiên tử lại đối với nhìn hung uy ngập trời hắc cốt tiên cảm thấy rất hứng thú có thể chỉ dựa vào khí thế l i ê n áp đảo nhiều như vậy bạn tù còn ép tới c h ấ n thủ thiên tướng không dám tiên thần trọng yếu nhất chính là tại bị xuyên qua xương t ỷ bà tình h n g d ư ớ i còn có thể hiện ra loại lực lượng này nhất định là cực mạnh tồn tại là rất tốt có muốn đuổi theo hay không theo bản t h ầ n là một phen đại sự nghiệp a đi theo bản t h ầ n bản t h ầ n sẽ ban cho lực lượng ngươi cùng bản t h ầ n làm một trận đi chúng ta lật đổ tiên đỉnh thật có l ỗ i ta chỉ muốn bản t h ầ n có thể đáp ứng ngươi nhất định khiến hạo thiên t r à giá đắt ngươi có thể cùng bản thân hết thể tự tay vì người trượng phu báo thủ về sau con của ngươi cũng không cần tiếp qua lo lắng đề phòng sinh hoạt bách hoa tiên tử trọn vẹn sửng sốt nửa khắc đồng hồ mới trở tới lời này l ự c trùng kích đối với nàng mà nói có chút lớn bị với lên ngày sau trừ tiếp nhận vận mệnh nàng còn không có nghĩ tới lựa chọn thứ hai hiện tại nàng tự a hồ có loại lựa chọn thứ hai chỉ là sự lựa chọn này quá kinh tiên thành công thu hoạch là phong phú một khi thất bại hậu quả cũng tất nhiên là khó có thể chịu đựng bách hoa tiên tử biết chính mình tốt nhất là lập tức lập tức tự t u y ệ t nhưng đối phương lời nói này liền như là tâm ma xâm lấn đồng dạng tại trong đầu của nàng vân quanh tự tay làm con người báo thủ để cho ta hải tử không cần tiếp qua lo lắng đề phòng sinh hoạt ta muốn để con của ta không cần tiếp qua lo lắng để phòng sinh hoạt một lát sau bốn bách hoa tiên tử bỗng nhiên n g n g đầu nói ra một phen kinh ngạc đến n gây người còn lại chúng tội tiên lời nói h ắ c cốt tiên cười đến càng phát ra điên cuồng thậm chí nhìn về phía tội tiên bọn họ trong ánh mắt cũng bắt đầu bị kín điên cuồng cùng d ế t chóc sắt thải bốn cứ như vậy lại là một năm trôi qua đi triệu vô cực vẫn như c ũ dừng lại tại kim tiên một tầng cảnh giới hắn không khỏi cảm khái kim tiên giai đoạn tu hành không dễ so mong muốn còn muốn khó khăn bất quá theo đối với đạo và pháp thì lĩnh lộ trong cơ thể hắn pháp lực ngược lại là một mực tại tăng trưởng đồng thời theo pháp lực tăng trưởng toàn bộ động phủ linh khí cùng tiên linh khí cũng một mực tại tăng trưởng bây giờ đã nồng nặc cơ hầu ngưng tụ thành thực chất cựu diệp kiếm cỏ đều cười đến không ngầm miệng được có thể ở trong môi trường này tu lợi u y bốn thật sự là phúc khí của nó triệu vô cực thần thức đ ả o qua thiên lan tông bắt đầu kiểm tra tông môn có hay không dị thường thuận tiện cảm giác một chút tại động phủ trước tính tọa tiểu đồ đệ đứa nhỏ này trên người tịch diệt chi ý càng lúc càng nồng nặc xem bộ dáng là tịch diện pháp tu đi có thành cựu chỉ là không biết pháp này mạnh bao nhiêu cùng hắn tên là kiếm quyết so sánh như thế nào trừ cái đó ra thiên lan tông không có cái gì biến hoa quá lớn các bạn đồng môn tu vi so sánh một năm trước đó cũng không có biến hoa quá lớn nhất là sư huynh lục trường sinh cái này đều khoảng cách thành tiên bao nhiêu năm qua đi nhìn còn dừng lại tại n g u y ê n chỗ xem ra thiên phú kém người tại thế gian tu hành s á t thực khó khăn không bằng khuyên sư huynh phi thăng triệu vô cực trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu tu tiên giới càng ngày càng nguy hiểm mặt khác l ư ợ n g giới cũng là sư huynh như vậy bất tranh khí nói không chừng vạn nhất đem đến gặp nạn còn muốn hắn xuất thủ cứu vớt vậy đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt bất qua đối với việc này triệu vô cực cũng không nóng này mọi thứ đều muốn suy nghĩ nhiều làm ra một việc trước đó cũng muốn suy nghĩ nhiều một bên suy nghĩ triệu vô cực một bên dung hợp suy nghĩ là xem một năm nay ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt một năm nay tam giới đều gió nổi mây phun triệu vô cực thậm chí nhìn thấy tiên giới rất nhiều thế lực liên hợp lại phản kháng tiên đ ỉ n h nhìn thấy ma tu tại tiên p h ả m lượng giới khoáy gió nổi mưa nhìn thấy ẩn thân tại u minh vô tộc dục dịch hắn không khỏi có chút m ỏ i lòng thế giới này tiên đ ỉ n h cũng quá không được dân tâm thế mà có thể làm cho toàn bộ tiên giới cơ hồ hợp nhau tấn công không biết đến tột cùng là làm như thế nào chuyện quá đáng ma tu tại tiên giới cùng nhân gian gây sự đã không đủ để hiếm lạ ngược lại là u minh đã mai danh nhận tích vô số t u ế n g u y ệ n vu tộc cũng chuẩn bị xuống trận triệu vô cực đối với vu tộc có chút cảm thấy hứng thú không biết thế giới này vu tộc là cái gì muốn định vị phải chăng cùng tiếp t r ư ớ c hắn thấy trong tiểu thuyết như thế thằng đến xuống dốc cũng còn có một vị siêu cấp đại lao bà bọc triệu vô cực không chút do dự mở ra giao diện thuộc tính bắt đầu sử dụng tiên h phú lặn biết quẻ tượng vu tộc còn có đại năng tại thế cũng có có thể so với bờ bên kia cường giả chiếu cố ta như trêu chọc vu tộc sẽ chết đạt được kết luận triệu vô cực trọn vẹn xửng sốt nửa khắc đồng hồ mới chấm tới vu tộc lại thật còn có đại năng tồn thế mà lại phía sau còn có có thể so với bờ bên kia cường giả như vậy nói cách khắc bốn thế giới này có lẽ cũng có hậu đất h ó a luân hồi cũng có âm gian bình tâm triệu vô cực không dám suy nghĩ nhiều bởi vì như vậy tồn tại suy nghĩ nhiều dễ dàng xảy ra chuyện hay là tìm cơ hội đi thỉnh giáo tiền bối hoặc là ư u minh đế quân tương đối thỏa đáng triệu vô cực càng có khuynh hướng hướng ẩn linh kiếm tiên thỉnh giáo ư u minh đế quân cố nhiên cũng là lựa chọn tốt nhưng dù sao cũng là người âm gian không biết có thể hay không đâm học hắn không dám đánh cược triệu vô cực tiếp tục tu luyện hai tháng rơi sau dị tượng xuất thế thiên hạ lại kinh triệu vô cực ý thức đi vào kiếm đạo hóa thân trên đại đạo tiến đến bãi phỏng lận l i n h kiếm tiên nhưng hôm nay tới đây hắn cảm giác tựa hồ có chỗ nào không giống với lúc trước nói không ra cảm giác có thể xác thực cùng lần trước tới đây lúc nhìn thấy có chỗ khác nhau hai bên đường diễn luyện kiếm chiêu thân ảnh đều ít đi rất nhiều trên đại đạo càng là nhiều hơn rất nhiều vết tích nhìn đều là binh khí công kích lưu lại như vết búa vết kiếm vết đao tựa như là từ lúc nào đã trải qua một trận huy hoàng đại chiến cái này kiếm đạo bên trên nhất định xảy ra chuyện gì đứng tại trên đại đạo này triệu vô cực toàn thân phát lệnh như rất vào hầm băng hắn kìm lòng không được nhớ tới võ đạo sự sẽ không phải võ đạo sự tình tại kiếm đạo lập lại đi nếu thật sự là như thế vậy đơn giản là không thể tin được đại sự a vừa nghĩ đến đây triệu vô cực tăng thêm tốc độ hướng về phía trước thẳng đến nhìn thấy cái k i a đạo bạch di tung bay thân ảnh mới thở dài một hơi t i ê n bối không có việc gì quá tốt rồi nhìn thấy ẩn linh kiếm tiên bóng l ư n g sau triệu vô cực bước nhanh về phía trước tại đối phương sau lưng hai ba cái thân vị khu vực dừng lại thi lễ miệng nói bái kiến t i ê n bối mặc dù đã tám mươi có thửa nhưng người trong tu hành không nhớ năm triệu vô cực vẫn như cũ bảo trì tuyệt mỹ thiếu niên dung mạo thanh âm của hắn cũng giống như thiếu niên thanh tịnh động lòng người ngươi đã đến ẩn linh kiếm tiên thanh em lại có chút tăng thương thậm chí có chút sụt m ệ n mọi chi ý triệu vô cực thấy thế hỏi tiền bối ngươi thế nào thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì ta đoạn đường này đi tới xem cái này đ ạ i đạo tựa hồ có chút không tầm thường ngươi muốn biết đương nhiên quên đi thôi ngươi còn quá yếu cuốn vào trong những chuyện kia đừng chết tiền bối ngươi cũng quá xem thường ta đi ta hiện tại dù sao cũng là kim tiên toàn lực ứng phó có thể chạm rơi đỉnh phong đại l a đây chính là ngươi chính miệng thừa nhận qua ngươi trẻ tuổi không cần khí phách quá đáng a triệu vô cực càng nghe càng không rõ cái này ẩn linh tiền bối đến cùng đang nói cái gì a làm sao chỉnh đến cùng mê ngữ nhân giống như hắn đều nghe không hiểu mà ẩn linh kiếm tiên nhìn thấy triệu vô cực bộ này nghi hoặc không hiểu bộ dáng s á c thực mỉm cười trong mắt đều để lộ ra ý cười nói ra tốt cái này kỳ thật đều không trọng yếu chờ ngươi về sau cảnh giới đến đại la tự sẽ biết ta hiện tại không nói cho ngươi là vì tốt cho ngươi ngược lại là ngươi ngươi chuyến này lại muốn biết cái gì nói đi triệu vô cực n ế t miệng tiền bối thật đúng là hiểu rõ hắn bất quá hắn vốn là vì này mà đến nếu ẩn linh kiếm tiên chủ động nhắc tới cái đề tài này hắn cũng không có gì tốt giấu giếm nói thẳng ta muốn hướng tiền bối thỉnh giáo vô tộc sự tình không biết tiền bối có biết vô tộc ẩn linh kiếm tiên đ ỗ n g nhiên quay người gắt gao nhìn chằm chằm triệu vô cực lại ngoài ý muốn rơi vào trầm mặc triệu vô cực không khỏi thấp t h ỏ m trong lòng phản ứng lớn như vậy sẽ không phải bốn tiền bối cùng vô tộc ở giữa có cái gì thuyết pháp đi tiền bối ngươi thế nào triệu vô cực thử thăm dò hỏi thăm ẩn linh kiếm tiên ánh mắt lấp lóe không có trả lời thật lâu ẩn linh kiếm tiên chậm rãi mở miệng nói ra liên quan tới vô tộc ta xác thực biết một ít chuyện bất quá ngươi khẳng định muốn biết làm sao tiền bối là không tiện nói bên ta liền chỉ sợ ngươi không thiện vì sao vu tộc chuyện xưa liên lụy nhân quả không ít ngươi như biết tương lai khó tránh khỏi liên lụy trong đó như vậy ngươi cũng n g u y ệ n ý cái này triệu vô cực nắm chặt xong quyền hắn do dự không sai hắn là muốn biết thế giới này vu tộc đến cùng là như thế nào tồn tại cùng hắn kiếp trước nhận biết bên trong vu tộc có phải hay không một chuyện cũng muốn biết thế giới này âm gian đến tột cùng phải chăng cũng có một tôn tổ vu hóa thân đại năng nhưng nếu là trong đó nhân quả lớn đến liền ngay cả nghe nói đều sẽ bị liên lụy bốn vậy hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ có đáng giá hay không được dù sao hắn tu hành mục đích cuối cùng nhất là vĩnh sinh bất tử mà không phải cho mình t r e o trọc thị phi nhân quả làm sao ngươi sợ ẩn linh kiếm tiên c a o mày nói triệu vô cực trầm mặc hắn đúng là sợ nhưng hắn lại đang nghĩ đạo chính mình nhìn thấy trong những hình ảnh kia nhân gian ma hoạn không đớt tiên giới dung chuyển ma hoạn cũng không ngừng âm gian vô tộc dục dịch xem xét liền biết cũng đang lưu đ ổ lấy cái gì lớn như thế tranh thế gian hắn không nghe vô tộc chuyện xưa lợi dụng sau sẽ không nhiễm phải vô tộc nhân quả sao chỉ sợ chưa hẳn nếu là ngày sau có vô tộc uy hiếp được hắn khổ tu hắn tất nhiên sẽ không lưu tình đến lúc đó đừng nói dính dính nói không chừng cũng còn sẽ đắc tội vu tộc vừa nghĩ như thế triệu vô cực liền cảm giác chính mình có lẽ cũng có thể nghe một chút bất quá xuất phát từ lý do an toàn hắn hay là sử dụng t i ê n phú lặn biết quẻ tượng đo lường tính toán một phen lúc này hẳn linh kiếm tiên cũng là nhìn qua triệu vô cực không nói mặc dù hắn thấy triệu vô cực thân là kiếm tiên thật sự là có chút quá sợ ước điểm nhưng cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận vu tộc nhân quả đúng là có chút lớn mà tiên đạo người muốn tu hành thông thuận liền muốn tận khả năng tránh cho nhân quả việc này là cần thận trọng cân nhắc vài giây sau về sau sẽ có vu tộc chết trong tay ta đ ạ được cái kết luận này triệu vô cực ý nghĩ lập tức thiên về một bên xem ra những cái kia không muốn người biết vụ tộc c h u y ệ n xưa chính mình đại khái có thể nghe một chút kết quả là triệu vô cực ngẩng đầu nhân tiện nói tiền bối ta là có chút sợ nhưng người tu hành cũng không thể trì trệ không tiến nhất là chúng ta người tập kiếm há có thể lo trước lo sau nếu có về sau có nhân quả dây dưa một kiếm chém chi tiệt h là ẩn linh kiếm tiên n g h e chút lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên một kiếm chém chi tiệt h là tốt lời ấy rất tốt cuối cùng là có chút kiếm tiên nên có bà khí đại thiện hắn lập tức biểu thị khanh sau đó bắt đầu đem đoạn kia đã bị trôn vùi mai táng tuế nguyệt c h ậ m dai nói đến nói lên vu tộc liền không thể không nhắc lên thời kỳ thái cổ bên trong một đoạn cách nay đã m ư ờ i phần xa xưa tuế nguyệt khi đó yêu tộc trưởng thiên vu tộc trưởng yêu đình cùng vu đình cùng tồn tại trong những năm tháng ấy vu yêu hai tộc đều cực điểm huy hoàng thiên địa vạn linh không dám không theo nhưng hai tộc ở giữa ma s á t không ngừng thậm chí mấy lần buộc phát đại chiến bởi vậy đã dẫn phát một trận cơ hồ hủy thiên d i ệ t địa lược tiếp đó cũng là giữa thiên địa ít có tri ám thời khắc ngay đến đó triệu vô cực đã tâm lý nắm chắc từ chữ thứ nhất bắt đầu hắn đã cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc đập vào mặt xem ra thế giới này vu tộc cùng trong nhận biết của hắn vu tộc hẳn không có khác biệt quá lớn quả nhiên ngay sau đó ẩn linh kiếm tiên liền tiếp theo nói ra bất quá v u yêu hai tộc trị thế thời kỳ cũng là toàn bộ thế giới ít có tu luyện đại thế ở thời kỳ đó đại la khắp nơi trên đất đi kim tiên không bằng chó siêu việt đại la cường giả chỗ nào cũng có thậm chí trí thượng sáu tôn bờ bên kia cảnh cường giả đều là ở thời kỳ đó thành đạo đúng rồi các ngư dân tộc cũng là ở thời kỳ đó sinh ra khi đó nhân tộc còn rất nhỏ yếu còn lâu mới có được như bây giờ cảnh tượng khu khu trở lại chuyện chính ở thời kỳ đó sáu tôn bờ bên kia h à n h không xuất thế nhưng hai tộc cũng đều đều có nội t ì n h vu tộc mười hai vị tổ vu đều là siêu thoát đại la siêu cấp cường giả liên hợp cùng một chỗ c à n g là có thể kết thành một tòa cường hoành không gì sánh được đại trận chính là bờ bên kia cũng không muốn tới là địch mà yêu đình hai vị hoàng giả cũng không phải thường nhân trong đó một vị c à n g là danh sưng bờ bên kia phía dưới vô địch bọn hắn lấy chu thiên tinh đấu khai sáng đại trận nó trận lấy ba trăm sáu mươi lăm cán đại chu thiên tinh thần cờ đối ứng thượng thiên ba trăm sáu mươi lăm khỏa chủ tinh thần lấy mười bốn nghìn tám trăm cán tiểu chu thiên tinh thần cờ đối ứng mười bốn nghìn tám trăm khỏa phó tinh thần lại lấy thái dương tinh cùng thái ấm tại y l về sau tuế nguyệt bên trong yêu tộc ngược lại là còn rộng khắp sinh động tại tâm giới vu tộc may mắn còn sống sót vu lại đều trốn vào âm gian cơ hồ không tiếp tục xuất thế tấu chương xong chương một trăm tám mươi chín lớn mật tâm ma ta lệnh cho ngươi nhanh chóng hiện ra nguyên hình c h ư một trăm tám mươi chín lớn mật tâm m a ta lệnh cho ngươi nhanh chóng hiện ra nguyên hình n g h e đến đó triệu vô cực hoàn toàn đem thế giới này hai tộc cùng hắn kiếp trước nhận biết bên trong hai tộc liên hệ tới vu tộc cái kia cường h à n h đến ngay cả bờ bên kia đều không muốn đối mặt trận pháp hẳn là mười hai đều thiên thần sát đại trận mà yêu đình bộ kia lấy chu thiên tinh đấu khai sáng trận pháp hẳn là chu thiên tinh đấu đại trận về phần một ít bờ bên kia bởi vì tư dục mà lên tính toàn bốn không có gì bất ngờ xảy ra chính là hồng hoang trong tiểu thuyết trực tiếp dẫn bạo v u yêu hai tộc trận chiến cuối cùng thập đại kim ô sự k còn có tên kia ngoài ý muốn vẫn lạc tổ vu đoán chừng chính là thế giới này hậu thổ hoặc là hậu thổ thế giới khác đồng vị thể đồng thời triệu vô cực đối với ẩn linh kiếm tiên tự thuật có thể nỗ lực bày ra xem thường ừ cung tâm ma cũng không có gì khác biệt thậm chí càng càng nát một chút tốt xấu tâm ma còn có thể đem sự tình miêu tả rõ ràng nhưng vị này bốn giảm được như thế nát bét nếu không có hắn kiếp trước đọc thuộc lòng hồng hoang căn bản nghe không rõ đang g i ả g cái gì hoàn toàn không cách nào đem sự kiện sâu chuỗi chấp vá không nổi cũng chính là vào lúc này ẩn linh kiếm tiên gặp hắn trở mặc lại hỏi làm sao thế nhưng là chỗ nào nghe không hiểu không bằng ta nói lại một lần triệu vô cực nghe chút liên tục không ngừng cự tuyệt nói đùa dạng này nát bét tự thuật hắn không muốn lại nghe lần thứ hai còn không bằng nghe điểm mặt khác hữu dụng triệu vô cực nghĩ nghĩ đặt câu hỏi nói tiền bối ngươi nói vu yêu hai tộc bộ phát trận chiến cuối cùng bên trong có một vị tổ vu vẫn lạc nhân tố thế nhưng là vì sao may mắn còn sống sót vu tộc sẽ đều trốn vào âm gian hẳn là bọn hắn cùng âm gian có quan hệ ẩn linh kiếm tiên nghi ngờ nói ngươi tại sao lại nghĩ như vậy chẳng lẽ liền không thể là t r ư n g hợp triệu vô cực cười nói nếu là không có quan hệ vì sao không phải là âm gian mà lại tổ vu cường đại như vậy tồn tại chắc hẳn sẽ không dễ dàng vẫn lạc nó vẫn lạc có phải hay không cùng âm gian có quan hệ lời này vừa ra ẩn linh kiếm tiên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng tụ liên phảng phất đáp án của vấn đề này dính đến cái gì không thể nói nói lại bí thật lâu ẩn linh kiếm tiên tài chậm rãi phun ra hai chữ luân hồi chất liên bất luận triệu vô cực làm sao truy vấn cũng không chịu nói thêm một chữ nữa triệu vô cực theo dõi h ắ n thật lâu như có điều suy nghĩ xem ra đúng như là ta muốn như thế triệu vô cực yên lặng nghĩ đến hậu thổ hóa luân hồi bốn thế này cũng, cũng có bốn cùng lúc đó âm gian ưu minh đại đế điện du sở vi đang cùng u minh đại đế luận bản tu luyện trên người hắn khí tức phi tốc biến hóa hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại hô to một tiếng không được ta n h ị n không nổi không nhín được đã đột phá đi cũng là thời điểm u minh đại đế cũng dừng lại trong tay động tác một mặt vui mừng nhìn về phía du sở vi du sở vi cắn răng nói đại đế ngài nói qua nếu là ta có thể nhẫn l ạ i ở đột phá xúc động tại cấp độ này kinh lịch càng nhiều ma luyện lại hoàn thành đột phá tu thành địa tiên sẽ là cổ kim mạnh nhất ta hiện tại có thể sao u minh đại đế nhịn không được nhữ mày cái này nói chính là lời gì à, mặc dù hắn là nói qua lời tương tự nhưng đó là xây dựng ở du sở vi bản thân có thể tiếp nhận trên cơ sở hiện tại như là đã đến cực hạn không cách nào lại tiếp tục dung nạp càng nhiều lực lượng vậy dĩ nhiên muốn đột phá hiện tại trình độ này cũng đủ rồi tuyệt đối tại địa tiên trong cấp độ này thắng qua tuyệt đại bộ phận tiên nhân đi đột phá đi thân thể của ngươi đã tới cực hạn tiếp tục nhẫn mại rất nguy hiểm du sở vi ánh mắt lấp lóe lắc đầu c ự tuyệt nói không ta nhất định phải tu thành mạnh nhất muốn tại cùng cảnh sưng vô địch còn muốn vượt cấp nói bất bại vì sao ngươi hiện tại đã rất lợi hại bây giờ tu hành giới không cần mạnh như vậy cũng không quan hệ đế quân ngài từng nói qua sư tôn của ta rất mạnh có lẽ là vô thượng cường giả có thể cho dù là sư tôn cường giả như vậy đều một mực tại bế quan không xuất thế có thể thấy được tu hành giới là nguy hiểm ta rất sợ chết cho nên ta nhất định phải tu thành lực lượng vô địch chỉ có dạng này mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bị giết chết u minh đế quân im lặng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sợ chết sợ đến như thế lẽ thẳng khí hùng người không nghĩ tới bờ bên kia đệ tử thế mà như thế hiếm thấy thật sự là t r ư ớ n g kiến thức bốn nói đến kẻ này không phải bờ bên kia cảnh trí cao giả đệ tử a vì sao còn như vậy sợ chết có bờ bên kia tại ai có thể giết được chờ chút hẳn là đây là bờ bên kia đối với đệ tử lịch luyện là nhất định là như vậy không phải vậy vì sao đường đường bờ bên kia cảnh cường giả sẽ hạ mình tại một chối nho nhỏ nhân gian tông môn c ò n ngụy trang thành đẳng cấp thấp tiên nhân nghĩ tới đây ưu minh đế quân đối với du sở vi càng thêm đ ệ tâm xem ra kẻ này tại vị kia nơi đó rất được coi trọng hắn không được để kẻ này đi đến đường nghiêng không chỉ có như vậy c ò n muốn trợ kẻ này thành tựu vô địch đến lúc đó chắc hẳn bờ bên kia tất nhiên vui vẻ về phần kẻ này phải chăng cũng có thành tựu bờ bên kia khả năng muốn thật có lỗi cái này u minh đế quân ngược lại là không có nghĩ qua mà lại cũng cơ hội là chuyện không thể nào theo hắn xem ra kẻ này thiên tư là không tệ cực kỳ dạy bảo có lẽ có thành t i ể u đại la phía trên khả năng nhưng tại bờ bên kia lại là vô duyên quân không thấy lục đại bờ bên kia môn hạ không một đăng đỉnh bờ bên kia trí cao bốn cùng thời k h á c đó vu đông nguyện cùng tà kiếm tiên đi tới trong di tích một toàn núi hoang nhìn qua một cây tản ra huyền diệu khí tức dây h ổ lô không nói hai ma đều là như có điều suy nghĩ kỳ thật căn này dây hồ lô bề ngoài cũng không tốt trùi lủi dây leo tăng thêm bảy cái nhỏ bao cất đó nhìn cũng không giống là bảo bối gì nhưng tà kiếm tiên lại chỉ vào vật này nói đây là ta cơ duyên cúng tức g i ậ n đến vu đông nguyện kém chút m ắ n g to bị chi nương cúng nàng hoàn toàn không thể lý giải cứ như vậy một cây dây hồ lô tính là gì cơ duyên coi như kết xuất hồ lô đến cũng nhiều nhất chính là luyện chế thành pháp khí luyện chế ra tới pháp khí uy lực làm sao không nói hồ lô chẳng lẽ cùng kiếm tu rất xứng đôi hùng chi còn là một tôn tà niệm thác sinh tà kiếm tiên lại nói bốn hồ lô này dây leo cũng coi là linh vật linh vật sinh trưởng phổ biến đều chậm chờ nó trưởng thành nợ hoa kết quả thành thục ò n không biết muốn bao nhiều thời gian chẳng lẽ các nàng muốn ở chỗ này các loại chờ đợi là so một người tu hành càng thêm buồn tẻ vô vị sự t ì n h nàng chỉ sợ chịu không được mặt khác nàng cũng không muốn cùng tên này cùng nhau chờ đợi có lẽ ta có thể vứt bỏ nàng đi trước vu đông nguyệt trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ to gan nếu là nàng đem tên này vứt bỏ nàng liền có thể trở về cùng phu quân tu luyện còn có thể ảo hưởng mà tên này liền muốn khổ bức lưu tại nơi này các loại hồ lô mọc ra lại thành thục bất quá ý nghĩ này tại vu đông nguyệt trong đầu cũng không có tồn tại bao lâu nàng đánh không lại nữ ma đầu này coi như ma đầu này đối với nàng dùng sức mạnh nàng đều không phản được đây là sự thật không thể chối cãi bỏ qua một bên thực lực chênh lệch đi đối đại vấn đề là không có chút ý nghĩa nào phản kháng cùng báo thù cái gì đợi nàng vượt qua nữ ma đầu này lại nói nhưng nếu là ở chỗ này chờ đợi nàng hiện tại quả là không nguyện ý bốn đến nghĩ cách bốn trầm m ặ t sau một lúc lâu vu đông nguyện mở miệng nói thật sự là tốt cơ duyên không bằng chúng ta đem vật này cũng mang về hiến cho phu quân chắc hẳn phu quân tất nhiên vui vẻ đây chính là chủ ý của nàng mượn đằng hiến phu một mũi tên chúng ba con chim ta kiếm tiên nội tâm lâm vào dãy rượu ố n một bên khác triệu vô cực ý thức trở về thể nội t r ư ơ n g cầu ý kiến xong muốn hỏi thăm cái vấn đề sau hắn liền cùng ẩn linh kiếm tiên luật bản hắn cảm giác tiền bối kiếm đạo giống như hồ cùng thường ngày có chỗ nào không giống với lúc trước bất quá triệu vô cực cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao tiền bối không vui nói hắn nghĩ cũng phi công không bằng không lớn mà lại tiền bối kiếm đạo biến hóa đối với hắn mà nói là chuyện tốt mang đến cho hắn không giống với thể ngộ hiện tại hắn đều có loại hiểu ra cảm giác phản phất đưa tay liền có thể chạm đến kim tiên tầng hai hàng rào đúng lúc này một đạo thanh em quen thuộc chuyển đến chủ nhân ta muốn đột phá ta nên đi chỗ nào lộ kiếp là cựu diệm cỏ triệu vô cực đ ấ y lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác thành i ự u hắn có chút cảm thấy không hiểu chẳng lẽ đây chính là dưỡng thành hệ khoái hoạt nhìn thấy dưỡng thành đối tượng trưởng thành chính mình cũng sẽ cảm thấy quang vinh may mắn chỗ nào bất quá kiếm còn muốn độ địa tiên cướp đây cũng là cái vấn đề thiên lan tông giống như không có thích hợp địa phương độ kiếp nghiệm nhất đến đây triệu vô cực trên thân một bóng người đi ra hắn muốn đem tin tức tốt này cùng đại sư huynh chia sẻ đồng thời triệu vô cực, cực chủng tộc nhân n h i n linh tám mươi mốt tu vi kim tiên một tầng còn thừa lát xúc sắc số lần ba ba sắc h a c k l ạ c mở bắt đầu lát xúc sắc nhìn qua lần nữa tích lũy đến hơn ba lần l ắ c xúc s ắ c số lần triệu vô cực thở dài bất đắc dĩ bắt đầu l ắ c xúc s ắ c mặc dù hắn phân ra một cái ý niệm trong đầu đến cờ l ậ t cũng có thể nhưng chẳng biết tại sao việc này hắn không bản tôn tự mình làm liền không an lòng hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sáu bốn thiên lan đại điện lục trường sinh chính hào hứng chuẩn bị đột phá cảnh giới nhiều năm tu luyện hắn rốt cục có thể cảm giác được cảnh giới hàng rào tồn tại điều này nói do hắn lại nỗ đem lực liền có thể hoàn thành phá cảnh đúng lúc này hắn chợt nhìn thấy một tấm khuôn mặt tuân tú lục trường sinh sắc mặt tái xanh thậm chí hoài nghi nó chính mình có phải hay không có vấn đề. vì sao đột nhiên trước mắt sẽ hiện ra tiểu sư đệ mặt chẳng lẽ lại là tâm ma nhưng hắn tâm ma tại sao lại là tiểu sư đệ hắn trừng mắt lạnh dựng thẳng âm thanh lạnh lùng nói h ừ lớn mật tâm ma ngươi cho rằng h u y ệ n hóa thành tiểu sư đệ dáng vẻ liền có thể loạn đạo tâm của ta à ngươi mơ tưởng ta nhìn ngươi hay là nhanh chóng hiện ra nguyên hình ân t â m ma triệu vô cực bị điệu bộ này cả kinh cả người đều sửng sốt hắn thế mà bị hoài nghi là tâm ma có lầm hay không liền thế giới này những tâm ma này có thể có đẹp trai như vậy lục trường sinh nhữ mày thơ ma này vì sao không nói lời nào c triệu vô cực vô ý thức che mặt mình biểu lộ mộng bức đến từ điểm trong một đôi mắt tràn đầy bị khuất mà lại sư huynh vì sao hiểu lầm hắn là tâm ma còn khiến hắn đại bức đâu con triệu vô cực cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu bị thương tổn sư huynh ngươi tốt nhất nhìn xem ta là ai triệu vô cực mở miệng trên thân tản mắt ra từng sợi kiếm ý mặc dù lấy sư huynh thực lực còn không đả thương được hắn nhưng cử động lần này tổn thương tính không cao nhục nhã tính cực lớn như phiến cái này đại bước đầu còn không phải sư huynh của hắn mà là những người khác người kia bây giờ muốn tất đã chết lục trường sinh ngay chút hỏa khí càng là dâng lên chỉ vào triệu vô cực liền mắng u ố n vọng người tâm ma này thế mà còn dám khiêu khích ta triệu vô cực nhữ mày cứng rắn quên đ â u cứng xem ra cần cùng sư h u n h thân cận một chút mới được hắn không nói hai lời tiến lên đi một bước kinh khủng kiếm ý bỗng nhiên một phát v anh lục trường sinh bỗng nhiên chừng t ó mắt trong a thụ t h mắt bọn hắn thời khắc này thiên lan đại điện vô biên kiếm ý phóng lên tận trời giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đâm vào thường không thiên gia a đây cũng là thế nào thật mạnh kiếm ý a s o trước đây ít năm vô cực sư h i n h trên ngọn núi kia chuyển tới cũng không kém lần này là ở trên trời lan Chủ phong chẳng lẽ là trưởng môn sư h i n h tu luyện thành t u y ệ t thế kiếm pháp nhất định là như vậy bất quá nói như vậy trưởng môn sư h i n h cũng là thâm tàng bất lộ cường đại kiếm tu ta thiên lan tông thật sự là ngọa hồ thằng long ừ người mới biết được ta thiên lan tông tôn chỉ không phải liền là muốn giấu một tay không sai ta nhìn rất nhiều sư h i n h sư tỷ đều có thật nhiều không muốn người biết át chủ bài bị phát hiện sau lập tức lại sẽ chuẩn bị át chủ bài mới ta trước kia còn không hiểu các sư h u n h sư tỷ tại sao lại có này thói quen hiện tại đã biết rõ nguyên lai、like、là nhất mạch tương thừa Cũng có trước cơ, có cảm giác nguy cơ đi. Là nguy cơ gì, thế mà có thể làm cho không nói như năm nguy người trong lòng nguy nguy trưởng môn đều như gặp gì, thể phải thế thể ít để bởi mọi đi. vậy, vì vậy. đây lẽ là Là làm mà đều đều sư đệ ngươi xuất sinh muộn lại là gần hai năm mới nhập môn có lẽ không biết trước đây ta thiên lan tông thậm chí toàn bộ nhân gian đều ba phen mới bận gặp phải diệt tuyệt nguy cơ cái gì dĩ nhiên như thế nguy hiểm vậy xem ra ta cũng cần nhiều hơn chuẩn bị một chút át chủ bài vạn nhất có cái gì cũng có thể nhiều một ít sống suốt khả năng t ố t các ngươi không nên nói nữa những thứ vô dụng kia đừng dọa hỏng sư đệ sư đệ ngươi nghe sư tỷ nói chuẩn bị cho mình át chủ bài là đúng nhưng nếu là gặp được vì ứng đối loại cấp độ kia nguy cơ kỳ thật không cần thiết vì sao bởi vì căn bản không cần thiết tại như thế nguy cơ phía dưới có thể không có thống khổ rời đi đã là kiếp t r ư ớ c đã tu luyện p h v c khí không riêng gì các đệ tử thiên lan tông các trưởng lão cũng bừng tỉnh lục trường sinh mấy vị khác sư đệ sư mội cũng nhao nhao nhìn về phía chủ phong phương hướng thỉnh thoảng cũng nhìn xem khổ tu thành tiên ngọn núi bọn hắn nhìn không thấu bị kiếm ý bao phủ thiên lan trong đại điện tình hình cũng không cảm giác được bên trong khí tức bốn trong lòng của bọn hắn đều rất khổ bốn xem ra bốn sư h u n h lại đột phá bốn tiểu sư đệ thật đúng là thiên vị đại sư h i n h a đại sư h i n h tại tiểu sư đệ trợ giúp bên dưới tu luyện thành tiên bọn họ đây đều biết đương nhiên bọn hắn không có ghen t ị ý tứ chỉ là thân là đồng môn bọn hắn cũng huyễn tưởng trải qua đến tiểu sư đệ trợ giúp cũng tu luyện thành tiên dù sao cái nào tu tiên giả không muốn t r ở thành tiên nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có lợi đến hiện tại đại sư huynh cung điện lại truyền tới loại tầng thứ này kiếm ý trên cảm giác cùng tiểu sư đệ kiếm ý không có sai biệt cái này tất nhiên là đạt được tiểu sư đệ chân truyền ai không biết bọn hắn khi nào mới có thể bị tiểu sư đệ y nhưng bọn hắn không biết là thời khắc này thiên lan trong đại điện đại sư huynh của bọn hắn biểu hiện trên mặt dần dần không hợp thói thường bốn tấu chương xong chương một trăm chín mươi phong hào tề thiên là chúng sinh mở đại đạo chương một trăm chín mươi phong hào tề thiên là chúng sinh mở đại đạo không sư đệ mau dừng lại không cần tiếp tục sư huynh không chịu nổi sắp chết mất a a a lục trường sinh tiếng kêu thảm thiết tại cả tòa trong đại điện tiếng vọng triệu vô cực không nhìn sư huynh kiếm của ta ra khỏi v ỏ thấy máu p h ư n vệ kiếm ý cũng giống như vậy nhìn xem quỷ khóc sói gào đại sư minh triệu vô cực tại cái k i a ủy khuất ba ba như là hiệu con sông loạn trong ánh mắt dùng kiếm ý đem đối phương bão phủ muốn giả bộ đáng thương đến mê hoặc hắn mơ tưởng hắn không ăn bộ này bốn giờ phút này cổ kiếm tu trong đậu phủ triệu vô cực bản tôn cũng cao mày hôm nay vận khí tựa hồ có chút không tốt hơn một ngàn lần lát x ấ t s ắ c thế mà một cái thần cấp đều không có ra còn chúng hai người cấp liền ngay cả phổ thông cấp cũng tới một cái, cái này có chút không hợp với lẽ thường coi như khẳng định có bàn tay v à hệ thống lực lượng thần bí tham dự cũng lộ ra không bình thường hương vị hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị người khác nguyền rủa bất quá cân nhắc đến đã dung hợp thiên phú vạn pháp bất sâm triệu vô cực lại bỏ đi ý nghĩ này bởi vì theo hắn tu vi tăng lên vạn pháp bất sâm hiệu dụng cũng tăng cường trừ phi là đại la trở lên tồn tại xuất thủ nếu không chỉ là nguyền rủa bốn cũng đã không ảnh hưởng tới hắn nhưng nếu là đại la trở lên cường giả muốn động hắn thì thật rất không cần phải như vậy phiền phức đương nhiên triệu vô cực cũng không có vương lòng cảnh giác lo lắng là có người dùng có thể lẩn tránh vạn pháp bất sâm phương pháp ảnh hưởng đến hắn hắn quyết định các loại lặn biết q u ỏ tượng làm lệnh đổi mới lập tức đo lường tính toán đồng thời tiếp tục lát x u ấ t s ắ c bởi vì hắn không biết nếu là thật sự có người dùng lần tránh vạn pháp bất xâm thủ đoạn ảnh hưởng đến hắn đối phương sẽ sẽ không còn có quan trắc thủ đoạn của hắn hắn đột nhiên dừng lại có thể hay không đánh cỏ động gian bốn hôm nay thiên phú đã n g ẫ nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm trời cao đấu kỵ anh tài linh cấp thiên phú hai điểm trời cao đấu kỵ anh tài linh cấp thiên phú ba điểm vận rủi nguyền rủi linh cấp thiên phú bốn điểm m ó n đen ký sinh thần cấp thiên phú năm điểm huyết hải ma tử tuyệt thế tiên tư sáu điểm kinh dị chi chủ tuyệt thế tiên tư mươi giây sau bắt đầu giả lập giao diện nương theo lấy văn tự xuất hiện lần này còn ra hiện hai cái tuyệt thế t i ê n tư nhưng triệu vô cực trên khuôn mặt nhưng không có nụ cười vui mừng rất rõ ràng hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy vui vẻ cọc cọc cọc đát hồng bạch giao nhau xúc s ắ c bắt đầu chuyển động triệu vô cực l ự c chú ý lại hiếm thấy không có tại trên xúc s ắ c dừng lại chờ đợi trả lời chắc chắn cựu diệp kiếm có phảng phất cảm nhận được chủ nhân cảm xúc biến hóa chủ động tựa vào trên người hắn co a cọ phảng phất là đang an ủi bốn một lúc lâu sau triệu vô cực mới dùng hết ba trăm l i n lát xúc xác cơ hội tốc độ so dĩ vãng giảm mạnh cũng không biết hắn là đang trì hoan thời gian hay là thật đang suy nghĩ gì bị cái gì hấp dẫn đi lực chú ý đồng thời thiên lan trong đại điện đang tiếp t h ụ kiếm ý tẩy lễ lục trường sinh khẩn trương cực kỳ đối mặt tiểu sư đệ cái này từng đạo khủng bố đến cực hạn kiếm ý hắn cảm nhận được cực hạn sợ hãi tiểu sư đệ cường đại thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy tiểu sư đệ cường đại nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cùng tiểu sư đệ không cần đứng ở mặt đối lập như bây giờ như vậy bị nhằm vào hắm cảm thấy rất hoảng mặc dù hắn biết tiểu sư đệ đối với mình đã lưu thủ thậm chí có thể nói thả nước giống như biển cả cái k i a từng đạo kiếm y mặc dù khí tức đáng sợ nhưng uy lực lại đều k h ô n g chế được cực kỳ tinh diệu đã có thể cấp cho hắn vừa đúng cảm giác đau đớn lại không đến mức thật làm bị thương hắn nhưng hắn hay là sợ sinh mệnh chỉ có một lần vạn nhất sư đệ thất thủ không có khống chế tốt đâu vậy hắn chẳng phải là muốn lấy loại này biệt khuất kiểu chết v ẫ n lạc trong khoảnh khắc lục trường sinh thậm chí đã nghĩ đến chính mình sau khi chết sự tình trên người đau nhức so sánh nội tâm của hắn sợ hãi hoàn toàn không đáng giá nhắc tới cách đó không xa lơng tại đại điện giữa không trung triệu vô cực phân thân có chút mắt trận tròn đại sư h u n h sương cốt cứng như vậy c h ừ ban sơ kêu hai tiếng bên ngoài liền lại không động tĩnh không cầu xin đây là chuẩn bị cùng hắn cứng rắn đến cùng triệu vô cực không hiểu nếu là hắn đánh không lại tuyển sẽ không cứng rắn hoặc là tuyển chạy trốn hoặc là liền sẽ nghĩ biện pháp g i a nhập đợi đến phát dục đứng lên lại có thủ báo thủ có đ o á n báo đ o á n đúng lúc này một thanh âm ở trong điện văn vọng sư đ ệ ngươi thả qua sư huynh đi sư huynh thật sự là không chịu nổi sư huynh cam đoan với ngươi về sau sẽ không lại nhận lầm ngươi lời này vừa ra triệu vô cực cái mũi đều tức yên hắn là bởi vì bị nhận lầm sinh khí sao không sư huynh đối với mọi việc đều có mang lòng cảnh giác đây là chuyện tốt ý vị này sư huynh cùng tại sư huynh quản lý dưới tông môn cho hắn gây chuyện khả năng quá nhỏ hắn chân chính tức giận là sư huynh thế mà đối hắn động thủ động cấp bốn đây là cỡ nào l ô mãng hành vi a nếu là hôm nay ở chỗ này không phải hắn mà là những cường giả khác chẳng phải là liền muốn đem người đắc tội đáp án đều không cần muốn lấy cường giả tư duy lo dip tới nói há lại cho mình bị mạo phạm sư huynh ngươi hay là không có nhận thức đến sai lầm của mình triệu vô cực ánh mắt lấp lóe mạnh liệt kiếm ý trở nên vô k h ổ n bất nhập bắt đầu không vừa lòng ở lại làm mặt ngoài công phu lục trường sinh lập tức biến sắc kiếm ý tại thể nội tán loạn trong ngoài kiếm công loại cảm giác này để hắn khó có thể chịu đựng hắn không có chút nào do dự lập tức một lần nữa tổ chức nôn ngữ đừng như vậy nô sư đệ ngươi nhanh thu thần thông đi sư m i n h thật không chịu đ ổ i dạng này ngươi nói cho sư m i n h chỗ nào sai ta đổi cái này đổi lục trường sinh cắn răng nói ra triệu vô cực không nói gì tiếp tục thao túng kiếm ý kiếp trước tại trên internet nhìn qua một câu hắn rất là đồng ý có một số việc người khác nói là không có ích lợi gì nhất định phải chính mình ngộ ra đến bốn cùng thời khắc đó nào đó yêu thú tụ tập trong d ã núi tôn tiểu thánh ở bên hồ ngồi xuống tu luyện hắn nhìn về phía đồng dạng đang tu luyện thanh khâu yêu vương ánh mắt vô cùng phức tạp thanh khâu yêu vương trong lòng nghĩ hoặc không khỏi hỏi ngươi vì sao nhìn ta như vậy trên mặt ta có cái gì nghe vậy tôn tiểu thánh xấu hổ cũng không có cái gì nó chỉ là tại đây lợi đến không kiên nhẫn đang suy nghĩ chính mình lúc nào mới có thể ra ngoài đồng thời nó đối với c h ấ n áp chính mình thanh khâu yêu vương tình cảm cũng là phức tạp ngay từ đầu nó là có chút oán hận nhưng theo thời gian trôi qua s ố n chiều ở trung phía dưới giống như lại nhiều chút cái gì khác hơn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác bất quá những lời này nó cũng không dám nói lối ra căn cứ kinh nghiệm của nó nếu là dám đem ý tưởng chân thật đối với con hồ ly này nói ra tất nhiên không thể thiếu một trận đánh đập nói không chừng sẽ còn bị treo ngược lên nhục nhã không có gì ta chỉ là đang nghĩ ngày xưa ta muốn đi ra ngoài ngươi nói vẫn chưa tới thời điểm bây giờ đã là rất nhiều năm qua đi không biết lúc nào mới đến tôn tiểu thánh dùng nguyện chuyển ngữ khí thăm dò thanh khâu yêu vương cũng không có dầu diếm đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra đồng thời là tôn tiểu thánh giảng thuật bây giờ tam giới thế cục nàng cảm thấy phản thiên rất có tất yếu nhưng phản thiên không phải mục đích cuối cùng nhất phản thiên mục đích là vì lật đổ tư dục quá nặng thiên đế đồng thời chỉnh hợp tiên giới thế lực là ứng đôi lúc nào cũng có thể giáng lâm ma đạo làm chuẩn bị đương nhiên đối kháng tiên đỉnh quá trình cũng là đối với một thế này tam giới thiên tiêu bồi dưỡng cùng thí luyện quá trình đây là chính gặp lúc đó sự tỉnh tôn tiểu thánh nghe lập tức đối với thanh khâu yêu vương cách làm tỏ ra là đã hiểu nói nguyên lai yêu vương là vì tam giới chúng sinh kế sâu xa là ta lão tôn nhỏ hẹp nó đột nhiên đối với thanh khâu yêu vương rất là khâm phục thật sự là quá lợi hại thế mà nhìn thấy lâu như vậy về sau sự tình đơn giản chính là lấy tam giới lạc quận chúng sinh làm quân cờ nếu là năm đó nó có dạng này tính toán trước làm sao đến mức rơi vào hôm nay hạ tràng nhưng tôn tiểu thánh khâm phục không có tiếp tục quá lâu thậm chí sau một khắc liền l ầ m vào tiêu tan chỉ gặp thanh khâu yêu vương lông mày nhẹ nhàng vậy một cái nói ra nhỏ hẹp cùng thiện cận cũng không phải là cái gì đáng đến khoe sự tình tôn tiểu thánh tan vỡ con hồ ly này tại nó trong lòng hình tượng triệt để tan vỡ thật tốt nữ tiên vì cái gì dài quá h á m m ộ tôi tiểu thánh trầm rãi mở, mở miệng nói tại lần trước thanh khâu yêu vương giảng đạo đằng sau tôn tiểu thánh liền say mê loại cảm giác này không thể không nói vị này đạo hạnh thật rất cao giữa các nàng tranh lệch to lớn nó tại nghe nói lúc thậm chí có loại ngày xưa tại sư tôn tọa hạ nghe đạo cảm giác đáng tiếc sau đó vô luận nó lại thế nào trông mặt hẻm đối phương cũng không chịu tùy tiện vì nó giảng đạo lần này nói không chừng là cái cơ hội tốt nghe vậy thanh khâu yêu vương lắc đầu nói không thể tu vi của ngươi không bằng ta quá nhiều nếu là thường xuyên nghe ta giàn đạo dễ dàng bị ta ảnh hưởng tôn tiểu thánh trầm mặc nó cảm giác mình bị nhục nhã nó thừa nhận vô luận thời kỳ nào đều có đạo tâm không kiên cố h ạ n g người tại chưa đi ra đạo của chính mình chưa thành liền đại la trước đó là dễ dàng bị ảnh hưởng trở thành đại năng bỏng dáng nhưng tốt xấu nó cũng là đến chứng đại la đạo quả tiên đã sớm đi ra chính mình đạo đạo tâm kiên cố nào có dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng thanh k â u yêu vương xem xét liền biết nó đối với mình lời nói có chút ý nghĩ lời này vừa nói ra thành công thuyết phục tôn tiểu thánh cũng để thật sâu chấp nhận thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình bây giờ tu vi rất khó tiến bộ có phải hay không bởi vì lúc trước nhận người khác ảnh hưởng quá nhiều nó từng tại hải ngoại tiên sư chỗ học đạo tu hành có thành tiểu thống lĩnh đông đảo yêu vương và lần phản thiên đã từng đánh cho thiên đình không tính tình hớ nó tề thiên tên khi đó nó đã đi tại vô địch tri đạo trên đường nếu là có thể tiếp tục lại đi được xa một chút nói không chừng có thể thành tựu vô địch c h i đạo đại la nhưng về sau nó bị đặt ở lưỡng giới sân hạ con đường vô địch như vậy đoạn tuyển về sau thụ phật pháp hưng đúc lấy đấu chiến t h á n h pháp thành đạo cơ lại đi đấu chiến thắng phật c h i lộ nó thành công sau đó lại bị đặt ở lưỡng giới sân hạ thằng đến thế này mới thoát k i ế p mà ra hiện tại xem ra hắn là có nhiều nhận phật pháp ảnh hưởng hẳn là vị này đã từng thanh khâu nữ quân không làm nó g i ả n g đạo là sợ nó lại vì yêu đạo chỗ trái tôn tiểu thánh càng nghĩ càng thấy đến nhất định là như vậy phật lầm nó rất nhiều thế này nếu nó lại vì phật tất không để cho chúng sinh thụ này khổ vừa nghĩ đến đây tôn tiểu thánh thể nội hiện ra một cỗ hùng vĩ khí thế thanh câu yêu vương hai mắt tỏa sáng con khỉ này bốn là nhặt lên vậy nhưng mất đi đã lâu vô địch c h i tâm nhưng nàng còn không phải mười phần xác định giống như trước đây con khỉ vừa xuất thế lúc trực tiếp tìm tiền đỉnh loại kia cách làm cái kia không gọi vô địch gọi không sợ số khác sau thanh câu yêu vương khẳng định ý nghĩ của mình trong nội tâm nàng không khỏi cảm thán con khỉ này bây giờ quả thật là nhặt lại vô địch tri tâm có thể nói là đại đạo đã thành tương lai siêu thoát đại la có hy vọng rất tốt t h a n h công yêu vương cũng coi là chân chính tiếp nạp tôn tiểu thánh có siêu thoát đại la khả năng xem như chân chính vào mắt của nàng về sau cũng có thể nên được nàng một tiếng đạo hưu t h a n h công yêu vương cười cười nói chúc mừng đạo hưu nhặt lại vô địch c h i tâm đại đạo khả kỳ tôn tiểu thánh cũng cười nói bây giờ ta lão tôn có làm hay không đến đạo hưu g i ả n g đạo nên được vô địch c h i tâm đã có vô địch chi thế đã thành người bên ngoài c h i đạo há có thể ảnh hưởng đạo hưu về sau người ta thường xuyên luận đạo chính là ta cũng muốn biết biết vô địch tri đạo lợi hại dễ nói dễ nói theo ta lão tôn nhìn chọn ngày không bằng đúng ngày hiện tại liền có thể bắt đầu cũng không cần che lớp đạo vận nơi đây sinh linh nếu có cơ duyên nghe được vậy liền cho là hữu duyên liền đưa bọn chúng trận này tạo hóa đi là chúng sinh mở đại đạo đối với bọn ta cũng là công đức Tốt tòa thiên loạt truy, mặt đất tượng Trận trận tạo trong mắt, thất trong tất thú tu trời ta Nửa nén hướng sơn nở sen vàng dị tượng phủ. Trận trận đạo âm vang vọng, ẩn chứa vô biên ngáy núi bên trong tất cả yêu thú cùng sĩ đều bị hấp dẫn ông sau. hoa chứa hóa. của mạch phủ. hồ hấp sĩ đều yêu đều Cả Cơ cả âm đạo bị bào bị dị là dãy ở vô à, đây là chúng ta dãy núi chỗ sâu lão tổ tông g i ả n g đạo không sai các ngươi trẻ tuổi không biết lão tổ tông đây chính là so tiên nhân đều cường đại đại năng có thể nghe được lão tổ tông g i ả n g đạo là mấy đời mới có thể đã tu luyện phúc phận tính tâm ngưng thần chăm chú lắng nghe chớ có bỏ lỡ cơ duyên t bên trong dãy núi thế mà còn có một tôn cường đại như vậy yêu thú lão tổ khu khu đạo hữu không cần khẩn trương ta nhìn kia cái gọi là lao tổ nhất định là ở đây tiềm tu đại năng chỉ vì ngẫu nhiên cho nơi này đám yêu thú một chút chỗ tốt cho nên được tôn sùng là lão tổ mà kỳ thật vị kia cùng những yêu thú này quan hệ không lớn cái này xác thực nếu là đám yêu thú có bực này lại năn chỗ dựa nhất định có thể dẹp viên nhân gian làm gì còn muốn khuất tại nơi này chẳng lẽ không thích ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt bốn đám yêu thú không chút do dự nhau nhau tĩnh tâm ngay đạo để cầu bắt lấy cái này đưa đến bên miệng tới cơ duyên tu sĩ nhân loại bọn họ cũng tại nghe nói nhưng cùng lúc trong lòng khẩn trương cực kỳ đối mặt loại tồn tại này trong lòng bọn họ sợ hãi kho nói n ê n lời sợ hơn chính là tồn tại bực này là đứng tại yêu thú bên kia bốn nếu là như vậy nhân tộc há lại những yêu thú này đối thủ nếu vì địch chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị huyết tẩy một bên khác thiên lan chủ phong thiên lan đại điện lục trường sinh bị kiếm ý xông đến toàn thân run dày thần hồn đều đ i ê n đ ả o hắn bắt đầu đối với tiểu sư đệ tấm kia tuấn mỹ vô song mặt đều hình thành tính phản xạ sợ hai đoán chừng về sau một đoạn thời gian rất dài chính là muốn lên triệu vô cực dung nhan đều sẽ cảm giác đến kinh hãi cũng liền vào lúc này hắn rốt cục nộ ra được triệu vô cực muốn câu trả lời chính xác bốn Tấu chương song, chương 191. Võ đạo cứu tinh, tiên đạo khôi thủ. Chương 191. Võ đạo cứu chương chương song, đạo đạo Võ hôm nay là ta l ô m a n g rồi tại không có tuyệt đối c h ả m thảo trừ căn năm chắc hạ suất tay tuyệt không phải chúng ta cách làm ngày sau ta định cẩn thận chặt che ba bốn lục trường sinh cắn giang hô triệu vô cực trên mặt lộ ra một bộ trẻ con là dễ dạy biểu lộ cái kia khuấy động kiếm y cũng trong nháy mắt này tất cả đều tan thành mây khói lục trường sinh thở dài một hơi mà triệu vô cực cũng rốt cuộc tiến nhập hắn lần này phái thần m i ệ m hóa thân đến đây chính để hỏi linh sủng của ta cựu diệp kiếm thảo đã muốn thành tựu địa tiên sư minh có biết nhân gian này có cái gì thích hợp độ địa tiên cướp địa phương ngay vậy lục trường sinh có chút xấu hổ hắn người sư huynh này còn tại chân tiên ban đầu giai đoạn quanh quẩn một chỗ sư đệ linh sủng đều muốn tu thành đ ị a tiên sâm này kém là thật hơi lớn lớn đến hắn đều tiếp nhận vô năng mà lại sư đệ thế mà hỏi hắn nhân gian nơi nào có thích hợp độ đ ị a tiên cấp chi đ ị a bốn hắn làm sao biết ta hắn cũng xứng biết cái này có lẽ sư đệ ngươi có thể đ ế m thử để cho ngươi linh sủng tiến vào tiên nhân di tích m à c ước tiên nhân di tích là đủ để tiếp nhận đ ị a tiên chi kiếp uy lực lục trường sinh đề nghị có lẽ bốn mặc ước bốn triệu vô cực vừa nghe là biết rõ sư huynh chỉ là đoán hắn lập tức cảm thấy mình có chút thanh tịnh ngu xuẩn ai sư huynh bất quá là chân tiên mà thôi hay là tại dưới sự trợ giúp của hắn mới thành tiên thiên lan tông gần mấy vạn năm trừ thế hệ này cũng không có từng sinh ra thành tiên tu sĩ mà lại nhân gian tu sĩ muốn thành tiên cơ bản cần phi thăng bây giờ nhân gian chỗ nào còn có thể có cái gì thích hợp địa phương độ kiếp cho dù có hắn cũng không biết sư huynh lại làm sao biết việc này đúng là hắn nghĩ lầm về phần sư huynh đề nghị tiến về tiên nhân di tích độ kiếp bốn triệu vô cực cảm thấy không ổn nhân gian tiên nhân di tích mặc dù chính là thời cổ tiên nhân lư lại có thể nó cường độ đến cùng như thế nào không ai biết vạn nhất lúc độ kiếp không chịu nổi lực lượng sụp đổ làm sao bây giờ cái kia ở bên trong độ kiếp cựu diệp kiếm thảo chẳng phải là l ạ n h lạnh lại hoặc là nếu là lưu lại di tích tôn kia tiên nhân làm ra di tích sơ tâm chính là không có hảo ý đâu kiếm kia c ó chẳng phải là muốn gặp phải không rõ thậm chí còn có khả năng liên lụy đến hắn vị chủ nhân này là ta l ô mắt rồi cáo tử thoại âm rơi xuống triệu vô cực đã tán đi hóa thân lục trường sinh một mặt một bức căn bản không biết rõ tình huống sư đề bốn đột nhiên tới lại đột nhiên liền đi tắc tử tình huống thôi mà bọn hắn cũng không biết cũng không có không nghĩ tới là thời khắc này thiên lan tông vì vậy mà nhấc lên một trận bàn tán sôi nổi ấy ấy mau nhìn cái kia thông thiên triệt địa kiếm ý biến mất t h ế ấy vừa mới còn tại chẳng lẽ là trưởng môn sư huynh tu luyện kiếm pháp thành công không thể nào nhanh như vậy chẳng lẽ trưởng môn sư huynh là khoái kiếm tay đúng vậy à phó trưởng môn lần nào tu luyện không phải tiếp tục thời gian rất lâu ngắn thì mấy ngày lâu là lấy năm t h á n g kế có lẽ bởi vì trưởng môn sư huynh không phải triệu phó trưởng môn đi thiên hạ cũng chỉ có một cái triệu phó trưởng môn đối với vị sư tỷ này lời ấy ta là tán đồng như triệu vô cực sư huynh nhân vật như vậy vạn tái cũng khó có thể ra một cái thiên hạ chỉ có t r ư ờ n g môn gì có thể bằng vô cực sư huynh cũng à vị sư huynh này ngươi lời này sư mội ta không dám g ậ p bựa nói bất động t r ư ờ n g môn sư huynh là có tại nhưng thành đạt m u ộ n người đâu ngươi nếu là nói như vậy vậy ta liền thiếu đi không được muốn cùng ngươi làm qua một trận sư mội tính khí thật là lớn làm sao sự thật đều không cho người nói đã như vậy ta cùng sư mội trăng khuyết khó c h ọ n ngươi muốn làm gì qua mau nói đi ta phụng đổi tới cùng ừ vậy thì mời sư huynh tối nay giờ tý đến ta lâm tịch trong các một bên khác khổ tu thành tiên ngọn núi ngay tại lát xúc sắc triệu vô cực mâu quang từ giả lập giới diện chuyển rời đến nhà mình linh súng trên thân hắn bắt đầu suy nghĩ nếu sư huynh không biết nơi nào thích hợp độ địa tiên cướp chính mình hẳn là để kiếm có đi nơi nào độ kiếp mặc dù hắn không có được chứng kiến địa tiên cướp vi lực nhưng từ danh tự bên trên liền có thể phỏng đoán tất nhiên bất phạm dạng này đ ẳ n g cấp thiên kiếp tự nhiên không có khả năng thuận tiện tìm địa phương độ không phải vậy nếu là thương tới vô tội chẳng phải là muốn tiếp nhận lớn lao nhân quả nghiệp lực như thế liền không tốt có vấn đề này rất lớn nhưng nếu là để hắn giải quyết trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách cũng may cựu diệp kiếm thảo coi như b ấ t lo không có giống kiếp trước một ít hùng hài tử một dạng đuổi theo hắn hỏi tham không ngừng triệu vô cực một bên lát x u ấ t s ắ c một bên suy nghĩ vấn đề hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm thiên sát cô tinh linh cấp thiên phú hai điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú ba điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú bốn điểm giáng châu tiên tử thần cấp thiên phú năm điểm vũ đạo thánh nữ thần cấp thiên phú sáu điểm thi đạo thiên tôn tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lắc x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhận chờ đ ợ i lần nữa đổi mới giao diện ảo bên trên hồng bạch giao nhau x u ấ t s ắ c chuyển động không nớt cộc cộc cộc đắt bốn sau canh giờ nhất truyền t ứ c thì triệu vô cực mới tiêu hao hai nghìn lần lắc x u ấ t s ắ c số lần hắn thu hoạch bảy mươi hai cái thần cấp thiên phú và một phẩy chín hai tám cái linh cấp thiên phú triệu vô cực nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính có chút h ư n ấ n nhưng lại không phải là bởi vì lắc ra khỏi thiên phú đẳng cấp bình thường mà mà là vì thiên phú lặn biết quẻ tượng làm l ệ n h đổi mới cảm thấy h ư n phấn một ngày mới đến hắn rốt c ụ c có thể tiến hành đo lường tính toán có thể đồng thời triệu vô cực cũng cảm thấy một t i ế n mê mang hắn tại đến tội cùng là đo lường tính toán phải chăng có người thông qua lần tránh vạn pháp bất sâm phương pháp n g u y ề n rủa ảnh hưởng đến hắn hay là tính toán kiếm có hẳn là đi nơi nào độ k i ế p bốn thật lâu triệu vô cực làm ra lựa chọn ta không có nhận bất luận cái gì n g u y ề n rủa cùng cùng loại n g u y ề n rủa thủ đoạn ảnh hưởng đạt được cái kết luận này triệu vô cực trường thở phào nhẹ nhõm dạng này chính là rất tốt xem ra là hắn loại bỏ về phần kiếm cỏ độ kiếp địa điểm hắn cũng có phát hiện lúc trước hắn dung hợp sử dụng thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một q u ẻ suy nghĩ sau liền lập tức lại phân ra mới suy nghĩ đến vừa rồi hắn ôm thử một lần thái độ lật nhìn cái kia mới suy nghĩ phát hiện bên trong đổi mới tranh nhân vật trong mì chính là cựu diệp kiếm thảo tại độ kiếp địa điểm chính là tại thương lan sơn mạch bốn triệu vô cực ý niệm đầu tiên chính là không dám tin chính mình cho kiếm cỏ tìm địa điểm thế mà chính là tông môn sát l á c h cái này có chút dũng a chính mình l ạ như thế dũng người nhưng ngay lúc đó triệu vô cực liền kịp phản ứng cái này nhất định là thương lan sơn mạch bên trong có chút huyền diệu không phải vậy tương lai hắn không có khả năng để kiếm cỏ tại cách mình gần như vậy địa phương độ đ ị a tiên c ấ ớ p cựu diệp triệu vô cực cơ hồ thốt ra liền muốn nói cho kiếm cỏ có, có thể đến thương lan sơn mạch độ kiếp nhưng vào lúc này hình ảnh i m b ặ t mà dừng t h ẻ điểm quý canh triệu vô cực ngay lập tức đem câu nói kế tiếp nén trở về hắn rất cẩn thận mặc dù đối với tương lai chính mình để cựu diệp kiếm thảo đến thương lan sơn mạch độ kiếp nguyên nhân đã có suy đoán nhưng vẫn là có chút không yên lòng chuẩn bị đợi ngày mai lặn biết quẻ tượng làm lệnh đổi mới đằng sau đo lường tính toán một phen lại nói trước đó tuyệt đối không có khả năng nói cho kiếm cỏ coi như cái gì cũng còn không biết chủ nhân, người gọi ta. không có ngươi nghe lầm ta rõ ràng liền nghe đến có đúng không mới hảo hảo ngẫm lại ngươi thật nghe được không có là ta nghe lầm triệu vô cực ánh mắt trôi đi tiếp tục lát x u ấ t sắc hôm nay thiên phú đã n g ẫ nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm long hoàng huyết mạch thần cấp thiên phú hai điểm thiên ma giáng thế thần cấp thiên phú ba điểm cửu mệnh thiên yêu thần cấp thiên phú bốn điểm tiên h tiên h kỳ thạch thần cấp thiên phú năm điểm chính đạo dương nhiệt thần cấp thiên phú sáu điểm ma tộc thánh thể thần cấp thiên phú mười giây sau bắt đầu lát xúc sắc xin mời kiên nhận trời ân lần này lục thần có bạn mới thiên thiên kỳ thạch đây là cái gì thiên phú triệu vô cực có chút hiếu kỳ lập tức lựa chọn xem xét tiên thiên kỳ thạch khai thiên tích địa mới bắt đầu để lại một khối kỳ thạch biến thành nhưng bởi vì sinh ra linh thức muộn bản thể linh tính đã ở từ khai thiên lập địa tới nay mấy lần trong đại k i ế p cơ hồ hao hết tiềm lực có hạn khai thiên tích địa chỗ tảng đá hóa hình triệu vô cực có bị k i n h đến bản thể linh tính cơ hồ hao hết đều có thể bị liệt là thần cấp thiên phú cái kia n ế u là bản thể linh tính hoàn chỉnh chẳng phải là có thể bị liệt là tuyệt thế tiên tư đây chỉ là một khối tiên thiên kỳ thạch sợ không phải, phải gọi tiên thiên ngũ sắc t h ạ đi nhưng ngay lúc đó triệu vô cực tâm thái liền khôi phục như l hắn cũng coi là thấy qua sự kiện lớn người thiên phú này cũng liền nhìn cái mới lạ không lợi hại cọc cọc cọc đáp giả lập trên giới diện x u ấ t s ắ c bắt đầu chuyển động cứ như vậy lại một canh giờ trôi qua triệu vô cực đem còn lại bảy trăm linh một lần cơ hội phung phí không còn thu hoạch bảy cái thần cấp thiên phú và sáu trăm chín mươi bốn cái linh cấp thiên phú lần này hắn linh cấp thiên phú số lượng tích lũy đến kinh khủng hơn ba một trăm linh cái thần cấp thiên phú cũng cao tới một trăm bảy mươi tám cái trừ bỏ nhất định phải lưu lại sáu cái còn có một trăm bảy mươi hai cái thần cấp tài liệu chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú p h đủ lại ma chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú phệ đủ lại ma chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú thiên tiên k ỳ thạch triệu vô cực tâm n i ệ m kẽ h động đem ba một trăm linh cái linh cấp thiên phú hối đoái thành thần cấp có thể dùng tại dung hợp thần cấp tài liệu trong nháy mắt liền tích lũy đến hai trăm linh ba số lượng hai cái tuyệt thế tiên tư lại tới tay hy vọng có thể ra tốt hơn hàng triệu vô cực tâm bên trong nỉ non t r ợ n đem hai trăm cái thần cấp thiên phú như thế sau đó tiếp tục bắt đầu lát x u ấ t sắc hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm huyết hải ma tử tuyệt thế tiên tư hai điểm tam túc kim ô tuyệt thế tiên tư ba điểm tổ long tri tử tuyệt thế tiên tư bốn điểm bắt đầu kỳ lân di trạch tuyệt thế tiên tư năm điểm phượng tổ hậu duệ tuyệt thế tiên tư sáu điểm nghiệp lực ngập trời tuyệt thế tiên tư s á m g i ư ờ i giây sau bắt đầu l ắ t x ú t xác xin mời kiên nhận trở lại bốn nhìn thấy giả lập trên giới diện hiện hiện văn tự triệu vô cực cả người đều sửng sốt một chút lần này ngẫu nhiên thật sự là tuyệt hoàn toàn không có hàng tốt nhất là lão lục bốn xin hỏi nghiệp lực ngập trời là có ý gì muốn ta chết triệu vô cực nhịn không được trong lòng ân cần thăm hỏi bàn tay vàng hệ thống bị chi nương cũng quá mức trước đó nghiệp lực quân thân thì cũng thôi đi hiện tại còn chỉnh g a cứu cực thể nghiệp lực ngập trời đến ngươi có phải hay không muốn đổi ký chủ càng nghĩ triệu vô cực càng cảm thấy đau đầu hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận làm vận khí của mình vấn đề c ọ c c ọ c c ọ c đắt chúc mừng n g à i thu được tuyệt thế t i ê n tư nghiệp lực ngập trời 15 giây sau triệu vô cực nhịn không được nâng g trả đến vẫn thật là là cái này lực lượng thần bí cực kỳ lợi hại bất quá triệu vô cực thời khắc này tâm tính rất bình tĩnh chẳng biết tại sao hôm nay hắn lát x ú t sắt chính là không có gì vãng loại kia kích tỉnh cũng không biết có phải hay không bởi vì lâm vào g i rời kỳ nhưng rất nhanh tâm tình của hắn liền không còn bình tĩnh nữa theo sau đó ngẫu nhiên đến thiên phú xuất hiện bốn hôm nay thiên phú đã n g ẫ nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm thương sinh đạo chủ tuyệt thế tiên tư hai điểm võ đạo cứu tinh tuyệt thế tiên tư ba điểm tiên đạo khôi thủ tuyệt thế tiên tư bốn điểm tam thanh đạo đồng tuyệt thế tiên tư năm điểm t u ế n g u y ệ t đạo quả tuyệt thế tiên tư sáu điểm công chính c h i tâm tuyệt thế tiên tư m ộ ư ơ i giây sau bắt đầu l ắ c x u ấ t s ắ c xin mời kiên nhận chờ đ ợ i tại giao diện ảo c ầ u trên chữ đổi mới sắt na triệu vô cực con người địa chấn lần này thiên phú xem xét liền rất mạnh a lại là đạo chủ lại là cứu tinh triệu vô cực cấp tốc xem xét thiên phú tưởng tình thương sinh đạo chủ thiên địa đại kết lúc theo thời thế mà sinh thương sinh đạo chủ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 Thượng、thanh ba vị đang đỉnh tiên đạo bờ bên kia c h í cao giả còn chưa thành đạo chưa phân nhà lúc tại côn lôn sơn chịu đạo đồng c h u y ể n thế thủ tam thanh khí vẫn che chở tuyến n g u y ệ t đạo quả bị thời gian đại đạo chiếu có người sinh ra thể nội t hai n é n tuyến n g u y ệ t đạo quả chỉ cần không nửa đường vất lạc tất thành thời gian đại la công chính tri tâm ngươi là tại mình mông tuyến n g u y ệ t vô tận thời không trường hà cùng vô hạn chuỗi nhân quả bên trong sinh ra duy nhất công chính tri tử trời sinh một viên công chính tri tâm không cách nào tu luyện nhưng chỉ cần bảo trí sơ tâm không mất liền vĩnh hằng bất ma vạn kiếp bất diện chính là bờ bên kia cũng vô pháp xóa đi dấu vết của người bốn xem hoàn toàn bộ từ khóa triệu vô cực chấn kinh đến nói không ra lời lần này ngẫu nhiên đến thiên phú quả nhiên lợi hại a nhất là cái kêu bốn cái bạn mới mạnh đến hắn đều muốn song kích lục lục lục nhưng này bốn cái không khỏi có chút quá nặng ngày chút cái này tam giới cùng chư đạo bên trên sự tình chuyện không liên quan tới hắn hắn chỉ muốn h ả o h ả o tu luyện không muốn làm chúa cứu thế cũng không muốn đi chủ trì cái gì công bằng chính nghĩa dù sao thế giới này vốn là không công bằng cái gọi là chính nghĩa cũng bất quá là bên thắng viết cố sự đây là hắn ở kiếp trước liền đã khắc sâu nhận biết đến đạo lý tại thế giới tu tiên này cũng đồng dạng áp dụng thậm chí càng tàn khốc hơn cuộc cuộc đáp Vài g tốt, tốt một, một, một mình mỹ lệ không bỏ mất cường đại thiên phú chính thức hợp ta như vậy mỹ lệ nam tử bốn đại khái năm giây đi qua giả lập trên giới diện xúc sắc ngừng lại chuyển động triệu vô cực nhìn thấy cuối cùng dừng lại điểm số ánh mắt lấp lóe đồng thời quen thuộc thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của hắn vang lên chúc mừng ngài thu được tuyệt thế t i ê n tư t ấ u chương s o n g chương một trăm chín mươi hai nghiệp quả c h i chủ chúng thánh chi thánh chương một trăm chín mươi hai nghiệp quả c h i chủ chúng thánh chi thánh chúc mừng ngài thu được tuyệt thế t i ê n tư công chính c h i tâm triệu vô cực không nghĩ ra tại sao lại chúng cái này cái đồ chơi này mạnh thì mạnh vậy nhưng đối với hắn mà nói thực sự gần g ả nhìn từ khóa miêu tả không có công chính c h i tâm thiên phú này chính là phế căn bản không dùng đến mà hắn công chính tri tâm sớm tại kiếp trước liền đã mất đi rốt cuộc không tìm về được bốn bất quá triệu vô cực cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì căn bản không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều rất nhanh bàn tay vàng hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên lần nữa đinh phát động dung hợp công năng thiên phú vận mệnh bất công nghiệp lực quân thân vận rủi m h rủa vận khí tốt c h ú c phúc nghiệp quả p h á n quyết nghiệp hỏa c h i chủ công chính c h i tâm hợp nhất tiến hóa làm tuyệt thế tiên tư nghiệp quả c h i chủ triệu vô cực nhữ mày khả năng có liên quan thiên phú đều lưu lại quả nhiên có chỗ tốt ra cái này không phải liền là tới rồi sao liền ngay cả trước đây không lâu lắc ra khỏi cái kia bị hắn xem nhẹ có thể xưng hoàn toàn là mặt trái bờ uff phổ thông cấp thiên phú vận mệnh bất công cũng phát huy được tác dụng nhiều như vậy thiên phú thậm chí còn bao quát hai cái tuyệt thế tiên tư ở bên trong dung hợp mà thành thiên phú chắc hẳn rất lợi hại nghiệp quả chi chủ bốn cái tên này nhìn liền bà khí rất đáng được chờ mong a nghiệp quả chi chủ ngươi là nhân quả đại đạo tạo v ậ t sinh ra được trao cho nghiệp quả chi chủ vị cách ngươi là lớn nhất người quấy dối cũng là lớn nhất người c h ú c phúc cũng là phán quyết thiệt ác công bình giúp cho chúng sinh nghiệp quả người ngươi có thể thúc đẩy nghiệp hỏa cũng có thể cắt giảm công đức cho dù là bờ bên n i a chỉ cần nhiễm nghiệp lực cũng vô pháp trốn tránh ngươi chế tài nhưng thân là cho thế gian mang đến người công chính ngươi hoàn toàn cần chịu đựng trên thế giới lớn nhất bất công ngươi không cách nào có được yêu lớn nhất người quấy dối lớn nhất người chúc phúc cho chúng sinh nghiệp quả người còn có thể thúc đẩy nghiệp hỏa cùng cắt giảm công đức cho dù là bờ bên kia cũng vô pháp đào thoát quả nhiên lợi hại tốt đỉnh mà mạnh như vậy thiên p h ù bốn tác dụng phụ chỉ là không cách nào có được yêu triệu vô cực c h n g hỉ cái này có thể rất thích hợp ta vừa vặn còn có thể vì ta chém dụng những này nát hoa đảo về phần những cái kia nam nữ si tình ở giữa sự tình bốn ừ vì tu thành vô địch vì vĩnh sinh bất tử những cái kia cũng có thể bỏ qua đồ vật nếu là tương lai có thể tu luyện thành đại đạo không có tình cảm không có yêu lại có thể thế nào triệu vô cực cố nén kích động hiện tại còn không phải dung hợp thiên phú thời điểm hắn còn phải đợi lặn biết quẻ tượng làm lệnh đổi mới làm kiếm đo lường sơ khởi tính nếu là hiện tại bắt đầu tiến hành dung hợp thiên phú chỉ sợ liền muốn bỏ lỡ làm một cái chủ nhân tốt hắn nguyện ý vì linh sủn g bỏ ra nhưng cũng giới hạn một ngày ngay kế tiếp lặn biết quẻ tượng làm lệnh đổi mới triệu vô cực lập tức tiến hành đo lường tính toán linh sủng của ta tại thương lan sơn mạnh độ kiếp sẽ không xảy ra chuyện cũng sẽ không thương tới vô tội ra kết luận triệu vô cực quyết định thật nhanh cao chi kiểu diệp kiếm c ó tiến về thương lan sơn mạch liền có thể độ kiếp thành công sau đó không chút do dự đưa nó đuổi ra đ ộ u phủ kiểu diệp kiếm c ó cả bùi c ó cũng còn ở vào mộng bức trạng thái triệu vô cực đã đóng chặt đ ộ u phủ có liên lạc bàn tay vàng hệ thống thống con cho ta dung hợp thiên phú nghiệp quả c h i chủ nhanh chóng dung hợp đinh xin mời lựa chọn lần này dung hợp phải t r ă n g mở ra thiên phú dung hợp lần nhanh mở ra đinh xin mời lựa chọn lần nhanh trước mắt đội số lớn nhất nhanh là một nghìn lần cái t i ê tranh thủ thời gian một nghìn lần đi lên nhanh lên đừng nói nhiều triệu vô cực kém chút bị tức chết trước kia cũng sẽ không tự động nhảy ra những đối thoại này ngay cả lần nhanh đều cần hắn chủ động hỏi như bây giờ nhất định là bàn tay vàng hệ thống cố ý cái này nhỏ t h i ể u năng trí tuệ bốn thực sẽ trình việc nhưng cũng may rất nhanh triệu vô cực liền hoàn mỹ lại tức giận thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa bốn cùng lúc đó ngoài động phủ một mặt m ộ n g bức cựu diệp kiếm cỏ nhìn về phía cửa lớn đóng chặt hoàn toàn chưa kịp phản ứng nó cả b ù i cọ đều cứng đờ ra đó chủ nhân lại đưa nó đổi ra vì sao chủ nhân một người trong động phủ cũng muốn đưa nó đổi ra hắn muốn làm gì chờ chút chủ nhân vừa mới nói để nó đi thương lan sơn mạch độ kiếp kiểu diệp kiếm cỏ rất kích động chủ nhân của nó xưa nay không làm chuyện không có n ắ m chắc cho nên nếu nói để nó tiến về thương lan sơn mạch độ kiếp cái kia thương lan sơn mạch tất nhiên chính là nó độ kiếp công thành c h i điệm như vậy sau đó chính là tiến về nơi đó độ kiếp đến lúc đó nó chính là địa tiên c ả n h cỏ nó bốn rốt cục muốn tu luyện thành địa tiên a vừa nghĩ đến đây kiểu diệp kiếm cỏ đằng không mà lên trực tiếp hướng thương lan sơn mạch phương hướng mà đi mà cũng liền tại nó tiến vào thương lan sơn mạch sắt a một cỗ hùng vi ý chí chuốt khổ tu thành tiên phong lên cao lên k i ế hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình nhân quả đại đạo thế mà ở nhân gian hiền hóa phía trên thiên khung kia vô số chuỗi nhân quả diễn hóa chúng sinh thậm chí thế giới vô số loại khả năng không ngừng bị thôi diễn mà ra như vậy dị tượng đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối vị tiêu bốn lại vẫn tại nhân quả chi đạo bên trên đi ra s a i như vậy sao bối kiếm đạo nhân trong lòng càng nghi hoặc lại là so sánh bờ bên kia thành đạo dị tượng mà lại lần này còn cùng thần bí nhất cường đại đại đạo một trong nhân quả đại đạo có quan hệ kẻ này đến tột cùng là ai hẳn là thật là đại đạo con riêng nam tử đeo kiếm dần dần công lược chính mình càng phát khẳng định chính mình lúc trước suy đoán hắn cũng đối triệu vô cực càng thêm để ý ân giống như vậy ưu tú tu sĩ nên nhập môn hạ hắn cùng hắn cùng một chỗ vì thực hiện cổ lao giao phái vĩ đại phục hưng t đã đã bởi vì cái này liên tiếp dị tượng tất nhiên cũng đã hấp dẫn đến mặt khác bờ bên kia chú ý hắn nếu là lại tiếp tục chờ đợi chỉ sợ liền muốn bỏ lỡ không bằng nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng về phần hắn thu đồ đệ triệu vô cực có thể đáp ứng hay không bốn cái này hắn cũng không lo lắng chỉ cần hắn hiển lộ thân phận thật chắc hẳn không có người nào có thể cự tuyệt cũng sẽ không có ai sẽ cự tuyệt bốn một bên khác thiên lan tông chúng tu sĩ lại kinh từng cái nhìn lên bầu trời phía trên dị tượng đều thấy choáng ông trời của ta đây là cái gì dị tượng không biết nhưng ta chỉ là nhìn t h o á n g qua liền phảng phất đã trải qua trăm năm nhân sinh thật đáng sợ hẳn là đó chính là trong truyền thuyết chuỗi nhân quả t đó là chuỗi nhân quả trong truyền thuyết chính là t i ê n thần cũng vô pháp chạy trốn chuỗi nhân quả bốn không chỉ là thiên lan tông tu sĩ toàn bộ nhân gian tu sĩ đều lâm vào thật sâu trong trấn kinh đối mặt trên bầu trời vô số chuỗi nhân quả diện hóa trong lòng bọn họ có rung động có kinh ngạc còn có trước nay chưa có sợ hãi đây chính là chuỗi nhân quả a thiên địa chúng linh hết thể chúng sinh đều không thể đào thoát cho dù tu luyện thành tiên cũng cần thụ nó đốt thúc mặc dù tu luyện tới tiên đạo đỉnh điểm cái kia xa xôi thời kỳ lưu lại trong đồi câu vài lời chỗ ghi lại đại la c h i cảnh cũng bất quá có thể thu buộc tự thân chuỗi nhân quả vẫn là không cách nào tránh thoát nó trói buộc bọn hắn tại ngẩng đầu trong chốc lát liền thấy được chính mình hoặc người khác vô số loại khác biệt đi qua cùng vô số loại tương lai phát triển khả năng bọn hắn chưa bao giờ giống giờ khắc này một dạng cảm nhận được tự thân nhỏ bé t ô tượng tượng là là ngay cả các nàng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách bước chân cho dù là lúc trước lục đại bờ bên kia cũng không dám tùy tiện gậy loại vật này làm sao lại tại chỉ là một đạo dị tượng bên trong xuất hiện nhất là thanh khâu yêu vương một mực đối với triệu vô cực đa có chú ý nàng không có bỏ qua lần này dị tượng đầu nguồn hay là triệu vô cực nàng không khỏi đang suy nghĩ bốn hắn đến cùng là ai thế gian làm sao có thể sinh ra sinh linh như vậy hẳn là thật là hỗn độn ma thần c h u y ể n thế nhưng vào lúc này cái này kinh khủng dị tượng lan tràn đến u minh cùng t i ê n giới lưỡng giới chúng sinh lập tức kinh hai bốn u minh chúng âm hồn cùng các gâm sai đều ngơ ngẩn đây là cái gì vì sao đột nhiên tràn ngập â m gian t r ờ i ạ hẳn là âm gian muốn hủy diệt không thể nào ta cũng còn không có đầu thai truyền thế âm gian liền muốn hủy diệt đây chẳng phải là địa phủ đều sẽ không còn vậy chúng ta nên làm cái gì an tĩnh t i ê n tâm đi các ngươi những n à y mới chết tâm hồn âm gian là sẽ không hủy diệt các ngươi nếu không có tội ác tài trời hàng người cũng nhất định có thể đầu thai c h u y ể n thế không sai chiếu rõ tam sinh thạch sau nghiệp chướng nặng nề người rời đưa diêm la điện trải qua thẩm phán những người còn lại nên đầu thai làm người đầu thai làm người nên nhập xúc sinh đạo nhập xúc sinh đạo đều sẽ đạt được chính mình n ê n đến bất quá dị thường này chi cảnh tượng cũng có chút huyền diệu nhìn thấy những n à y đồng thời ta lại có loại chiếu rõ tam sinh thạch cảm giác đâu chỉ ta thậm chí thấy được vô số loại tương lai khả năng cái này nhất định là đại năng cách làm a chỉ là không chỉ là phương nào đại năng lại có như thế pháp lực hiện hóa vô biên tóm lại là chúng ta không thể t r e o chọc xem ra gần nhất câu hồn cần càng thêm cẩn t h ậ n chút đối với đám âm hồn thái độ cũng càng muốn tốt chút không phải vậy nếu là đối phương cùng đại năng kia có quan hệ chúng ta liền hồn này bay phát tán không thể nào làm sao không biết tại quá khứ tuế nguyệt bên trong địa phủ mấy lần bị đại não tử thương âm thần vô số kể chỉ là ngươi không biết thôi địa phủ cấp đại năng c ù n g ánh mắt vô cùng phức tạp có lầm hay không vực này kinh thế dị tượng lại tới khoảng cách lần trước mới đi qua bao lâu một thế này đến cùng có bao nhiêu nhân vật cường hành sắp xuất thế mà khi bọn hắn chú ý tới lần này dị tượng đầu n g u ồ n lại là bọn hắn hoài nghi là bờ bên kia cường giả triệu vô cực l ú c bốn bọn hắn lập tức bị hù dọa xem ra vị kia nhất định là bờ bên kia cường giả không thể nghi ngờ nhưng đến tột cùng là vị nào bờ bên kia giáng thế có tu luyện nhân quả đại đạo có thành h i ệ u sẽ không phải vị kia hóa p h ả m một thế chính là vì tu luyện nhân quả đại đạo đi địa phủ c á c đại năng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bốn vốn là biểu tượng vô địch bờ bên kia lại đem nhân quả đại đạo tu luyện tới đại thành sẽ là như thế nào khủng bố hữu minh đế quân càng là vừa mừng vừa sợ kinh hãi là vị kia cường đại tựa hồ vượt xa tưởng tượng của hắn vui thì là cảm giác mình đầu tư không có sai ưu minh đế quân đối đ ạ i du lịch cách làm ánh mắt càng phát ra nhu h ò a kẻ này chính là hắn cùng địa phủ cùng bờ bên kia quan hệ trong đó mối quan hệ nhất định phải hào hào bồi dưỡng hắn mặt chứa ý cười tiếp tục dạy bảo du lịch cách làm tu luyện bốn t i ê n giới chúng sinh linh cũng đại thụ rung động tam giới chúng sinh chuỗi nhân quả đều bị d i ệ n hóa mà ra thật là khủng khiếp dị tượng đây quả thật là dị tượng sao chỉ sợ tu luyện nhân quả chi đạo đại năng toàn lực xuất thủ bất quá cũng như vậy ha ha người quá để cao đại năng chẳng lẽ là trong truyền thuyết truyền đạo lục đại bờ bên kia vị kia chúng thánh chi thánh tiên giới chúng sinh đối với dẫn phát như thế dị tượng người tràn ngập tò mò nhưng có thể xưng đại năng tiên giới đỉnh tiêm cao thủ bọn họ lại là ngoại lệ các đại năng chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi ánh mắt bọn hắn mặc dù cũng chấn kinh nhưng lần này dị tượng đầu nguồn lại là tôn kia cực lớn có thể là bờ bên kia cường giả theo bọn hắn nghĩ cái này liền không thể trêu chọc các đại năng vốn là cảm thấy bờ bên kia không thể trêu chọc hiện tại vị kia nhìn xem thế mà còn là nắm giữ nhân quả tại nhân quả chi đạo trên có cực sâu tạo nghệ r á n g v ẻ cái này càng không thể trêu chọc không phải vậy vạn nhất t r ọ c giận vị kia trực tiếp đem bọn hắn từ chuỗi nhân quả bên trên xóa đi làm sao bây giờ tuy nói thân là siêu thoát đại la cường giả đạo quả của bọn họ cũng là một chứng vĩnh chứng vừa được vinh đến Coi như vẫn lạc cũng sẽ ở trải qua vô số t u ế nguyện sau lại lần từ về với bụi đất bên trong trở về nhưng dưới lực lượng tuyệt đối chúng sinh bình đẳng nếu là bị từ nhân quả phương diện bên trên xóa đi tất cả chúng sinh đối với bọn hắn ký ức đều biến mất bốn bọn hắn cũng sẽ chân chính v ấ t lạc không cách nào trở về không thể t r e o t r ọ c bản tọa từ hôm nay bế quan không phải vô lượng lượng kiếp không ra b ầ n đạo cũng là các vị đạo h i ế u b ầ n đạo khuyên các ngươi m ộ t câu không cần ý đ ồ t r e o chọc bờ bên kia càng không cần sư đổ trêu chọc cam hiệu sâu nhân quả chi đạo bờ bên kia tốt đừng nói nữa vì sao tồn tại bực này không thể nói không thể n g h ể không thể nghị nói nhiều rồi dễ dàng dính dáng tới nhân quả chẳng lẽ các ngươi muốn chết tốt h ta các đại năng người người cảm thấy bất an rất nhiều c ẩ n thận hạng người thậm chí nhao nhao tiến vào trạng thái bế quan phóng nhãn không phải vô lượng lượng kiếp không ra bốn tiên đỉnh lang tiêu bảo điện thiên đế hạo thiên đang cảm giác quấn quanh chính mình thần hồn vận rủi chi lực biến mất cảm giác tự thân bị xúc động nghiệp quả quay về bình tĩnh còn chưa kịp vui vẻ liền thấy được cái kia lan tràn đến tam giới mỗi một hẻo lánh dị tượng đó là hạo thiên có chút sửng sốt lại xem xét dị tượng đầu nguồn hắn lập tức n i ễ u mày quả nhiên hắn nghĩ không có sai cho lúc trước cho chính mình vận rủi chi lực cùng xúc động chính mình nghiệp quả chính là vị kia dù sao vận rủi chi lực vốn là nhân quả chi lực một loại hình thức thể hiện nghiệp quả cũng là nhân quả bên trong quả một loại mà lại trùng hợp như vậy bốn q u ấ n quanh hắn thần hồn vận rủi chi lực cùng không h i ể u xúc động hắn nghiệp quả lực lượng biến mất dị tượng này liền xuất hiện hạo thiên trong lòng so với ai khác đều rõ ràng trong này tất nhiên có chỗ liên hệ bốn tấu chương s o n g chương một trăm chín mươi ba phản tiên đình liên minh thông thông đạo người nhưng hạo thiên vẫn như cụ không nghĩ ra mặc dù giống nhau hắn lúc trước đoán như thế n h ư tôn này bờ bên kia là hắn b ị sư huynh kia hóa t h ầ n xác thực có ra tay với hắn động lực cùng lý do có thể nếu như là bờ bên kia muốn động hắn đừng nói là nắm giữ nhân quả chi lực chính là không hiểu được một chút nhân quả chi đạo muốn đối phó hắn cũng bất quá là một ý niệm sự tình rất không cần phải phiền phức như vậy mấu chốt còn không đau không nữa để hắn viên này tâm một mực treo lấy hạo thiên trong lòng rất rõ ràng chính mình cái k i a sáu vị bờ bên kia sư huynh sư tỷ là cái gì tính tình ai nếu là trong khoảng thời gian này để vị kia hết giận có tốt không phải vậy hắn chỉ có thể nói sợ nhất chính là không tại chỗ tính sổ rất nhanh hạo thiên liền không còn suy nghĩ việc này muốn cũng vô dụng bốn đằng sau cả điện tiên thần cũng phát hiện dị tượng thậm chí có không ít tiên thần tại vô số chỗ i nhân quả bên trong tìm tới chính mình tiên đình n manh động sau đó không lâu quảng hàn tiên n g ụ c bên trong h ắ c cốt tiên các loại tội tiên cũng phát hiện cái này kinh thế dị tượng h ắ c cốt tiên trong hai con ngươi màu đỏ tươi hiện lên tối nghĩa quan g man g bốn thoáng chớp mắt thời gian hai năm liền đi qua triệu vô cực đã dung hợp thiên phú nghiệp quả tri chủ thành công một ngày này hắn cảm thụ được thể nội cùng trước đây giống như nghiêng trời lệnh đất lực lượng nhìn lấy mình xa hoa giao diện thuộc tính xuất thần tính danh triệu vô cực t r ù n g tộc nhân niên linh tám mươi ba tu vi kim tiên ba tầng công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn t i ê n cương địa sát tôi thể pháp vô thượng kiếm tiên quyết hồng võ bất d i ệ t kinh vô cực đạo kinh thần thông đạo pháp thí không đột nhiên thiên kiếm thương tiên thất kiếm kiếm c h ạ m thiên rút kiếm thức tên là kiếm quyết ngũ linh thần kiếm chú phá d i ệ t thân quang chu tiên đại kiếm ca một kiếm chu tiên hai tay áo thanh xả kiếm nô phát lớn nghiệp quả cho loạt pháp khí trạm thiên kiếm tiên khí tà kiếm tiên khí đạo diễn tiên ý ỷ kim hà quân linh bảo đ phổ thông thiên phú con nhỏ tốt hỏa chín kẻ nút nhất năm thời gian quản lý đại sư nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ bà lặn biết quẻ tượng một miệng nước miếng hai linh cấp thiên phú phục ma kiếm khách mười tám phá rồi lại lợi trừ chướng người hữu dung mãi đại hai mươi thiên sát cô tinh hai không thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên vạn pháp bất sông trời sinh võ tiên trùng đồng người u minh tiên h vận thụ linh chuyển sinh Mở bắt đầu xuất 4. Tốt đỉnh. triệu vô cực tâm tình mỹ diệu cực kỳ dung hợp cái tiên phú này quả nhiên không có để hắn thất vọng chẳng những tu vi hai liên tiếp phá tăng lên tới kim tiên ba tầng còn lĩnh ngộ thần thông nghiệp quả cho đoạn có thể một chút khám phá chúng sinh trên người nhân quả nghiệp lực đồng thời cho đối phương hiệu quả nếu là thiện nghiệp nhưng vì đối phương hạ xuống công đức nếu là ác nghiệp thì có thể triệu hoán nghiệp hòa đ ố t cháy cường hãn đến cực hạ lần này thu hoạch không thể không có không lớn mà đây vẫn chỉ là trên mặt nội tăng lên mấu chốt nhất là dung hợp cái thiên phú này đằng sau hắn tốc độ tu hành lại một lần nữa tăng lên đối với chính là lại một lần nữa tăng lên triệu vô cực tính toán qua nghiệp quả c h i chủ cái thiên phú này để hắn tại kim tiên cảnh giới tu luyện độ khó thẳng tắp hạ xuống cơ hồ về tới địa tiên cảnh giới thời kỳ lần này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hắn có hy vọng tại trăm tuổi trước đó tu thành thái ất kim tiên bất quá triệu vô cực cũng có một chút không hài lòng nếu là hắn nhớ không là muốn thiên phú này hẳn là có cái tác dụng v ụ vì sao không có đạt được thể hiện chẳng lẽ là bởi vì hắn vốn chính là cái không có tình cảm người nhưng cũng không đúng không cách nào có được yêu hẳn là bao quát yêu cùng bị yêu coi như hắn vốn là không có yêu cũng sẽ không lại bị mặt khác người nào thích mới đúng á làm sao sự tình gì đều không có phát sinh triệu vô cực mở ra vu đông nguyện cùng tà kiếm tiên giao diện thuộc tính cũng không có cảm giác được biến hóa tính danh vũ đông nguyện c h ủ tộc m ma tuổi tác ba t á m chín tu vi chân tiên tám tầng pháp lý ba nghìn hồng trần n thái cổ vệ linh bịa phảng phất linh sủng thông thiên đ ẳ n g tiên h phú mị ma chi thể mị hoặc chúng sinh lai lịch thiên lan tông tiêu giao ngọn núi phong chủ thiên lan phó trưởng môn triệu vô cực linh sủng cùng đối thủ cạnh tranh tả kiếm tiên tại tiên nhân trong di tích tìm kiếm cơ duyên căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc kháng đi không biết hai lưu lại phòng chế thái cổ vệ linh địa chuẩn bị hướng triệu vô cực hiến vật quý hiện tại chính cùng tạ kiếm tiên dùng tiên linh khí thúc dây hồ lộ bốn tìm tới hấp dẫn cơ duyên của mình dây hồ lô đằng sau tại vu đông n g u y ệ t đề nghị hạ quyết định đem dây hồ lô thu hồi thiên lan tông hiến cho phu quân triệu vô cực nhưng bởi vì dây hồ lô không cách nào cấy ghép từ bỏ hiện tại đang cùng vu đông n g u y ệ t cùng một chỗ thúc dây hồ lô chuẩn bị các loại bảy cái hồ lô thành thục lại hái trở về hiến vật quý bốn mẹ trừ tu vi có chỗ tiến bộ là thật một chút biến hóa đều không có một cái hai cái cũng đều muốn hướng hắn hiến vật quý triệu vô cực nhìn thấy liền đau đầu hắn còn tưởng rằng có thể chặt đứt những này nát hoa đào tới kết quả vẫn là như cũ hẳn là trước kia liền bắt đầu yêu người không tính hay là nói mất đi yêu cần thời gian sẽ không một lần là xong lại hoặc là cái này hai tư muốn có vấn đề vốn là đối với hắn không có yêu chỉ là đơn thuần thèm hắn thân thể triệu vô cực cảm thấy người sau khả năng rất lớn đối với cái này hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp ai bảo giống hắn còn trẻ như vậy mỹ mạo có tài hoa tu sĩ chính là dễ dàng để cho người ta cầm giữ không được đâu nửa năm sau triệu vô cực đột nhiên nhớ tới linh sùng của mình kiểu diệp kiếm cỏ hai năm rưới trước hắn thanh kiếm cỏ đổi đi ra độ kiếp không biết hiện tại thế nào nói đến đây cũng là hắn thất trách thân là chủ nhân hắn tại trong tu hành mê thất bản thân lại đem ra ngoài độ kiếp linh sùng q u y lãng triệu vô cực lập tức xem xét cựu diệp kiếm c ỏ tin tức phát hiện kiếm c ỏ đã độ kiếp thành công còn bái một tên không nguyện ý lộ ra tính danh nam tử thần bí vi sư hơn hai năm qua một mực đi theo tên nam tử kia tu hành hiện tại cũng đã tu luyện tới địa tiên tầng hai để tại chân tiên cảnh đều phí thời gian rất nhiều thuế nguyện kiếm c ỏ tại địa tiên cảnh tốc độ tu hành cơ hồ có thể cùng hắn so sánh tên kia không nguyện ý lộ ra tính danh nam tử thần bí thật là lợi hại không biết là ai triệu vô cực gâm thầm nghĩ hoặc nhưng h ắ n không có suy nghĩ、nhiều. trực tiếp sử dụng thiên phú lặn biết quẻ tượng đo lường tính toán kiếm cỏ sư tôn sẽ không hại ta đạt được cái kết luận này hắn liền lười nhác còn mớn bắt đầu dung hợp phân ra sử dụng mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ suy nghĩ đảo mắt lại là nhiều năm như vậy đi qua không biết hiện tại thế giới tình thế như thế nào mọi người trải qua thì thế nào vài giây sau từng b ứ c họa tại trong đầu của hắn hiện hiện t h ư ợ n g g i ớ i n a m kiếm lĩnh linh thiên đình tiên đình Thượng tông tiên đình Thượng phải kích. phải kích. tập tập giới giới gặp gặp ngọc hoa chân nhân bồi dưỡng t h ỏ ngọc có công đến t h ỏ ngọc lao tổ ưu hái thu hoạch được t h ỏ ngọc truyền thừa bạch quán linh cùng dương nhuế lĩnh hội tây côn lôn đạo pháp có thành cựu tu vi đại tiến quảng hàn tiên ngục d ị động c h ấ n thủ t i ê n tướng tiến vào xem bất hạnh vất lạc nhân g i a n ma tu tàn phá bừa bãi hành thầu nhân g i a n tiên vương hậu duệ gặp phải ma tu tập kích huyết mạch thất tỉnh tu vi đại tiến bốn đem ngẫu nhiên đến những nhân vật này hình ảnh xem hết triệu vô cực trận mắt hốc mồm ngoan ngoãn hiện tại tiên phạm lưỡng giới cũng quá nguy hiểm phản tiên đình liên minh đều chỉnh ra đến Còn、có ò n c quảng h à n g tiên ngục cái kia c h ấ n thủ thiên tướng nhìn cũng không giống là kẻ yếu kết quả thế mà vừa đối mặt liền bị dây đoán chừng cách tiên giới đại chiến toàn diện bộ phát đã không xa về phân bạch q u c n linh dương nhuế cùng nhà mình sư tôn ngọc hoa chân nhân triệu vô cực ngược lại không lo lắng cái này ba số phận tốt đến để hắn đều hâm mộ phân biệt tiến vào tây côn lôn cùng cung quảng liền xem như tiên giới đại chiến toàn diện bộ phát chỉ cần c á c nàng không đi ra chính là an toàn triệu vô cực muốn trừ phi là ghét bỏ chính mình tuổi thọ quá dài không phải vậy hẳn là không người muốn đi chủ động trêu chọc cái kia hai cái địa phương hai vị kia đại năng so với những cái kia hay là thế gian sự tình càng làm hắn hơn để ý mấy năm gần đây ma tu tại thế gian làm việc càng phát ra càng rỡ trong tấm hình không có quá nhiều thể hiện nhưng từ từng màn kia ngẫu nhiên đến tranh nhân vật trong mì triệu vô cực phát hiện hai đạo chính tà lần nữa liên hợp lại đối phó hung hăng ngang ngược ma tu nhưng tựa như giấy một dạng căn bản là ngăn không được thời gian càng về sau chuyển rời những ma tu kia liền càng không đem hai đạo chính tà để vào mắt thậm chí có loại thị chính tà hai đạo đều là gà đất chó sành cảm giác đến cuối cùng để triệu vô cực cảm thấy toàn bộ hai đạo chính tà đối với ma tu là uy hiếp còn không bằng vị kia tiên vương hậu duệ một người tới đại bất quá triệu vô cực rất ngạc nhiên hiện tại vị kia tiên vương hậu duệ còn không coi trưởng thành ngay cả tiên đều không phải lấy phàm gian ma tu nội tình nếu quả như thật hạ quyết tâm bốn vị kia tiên vương hậu duệ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết nhưng bây giờ tiên vương hậu duệ bị tập kích đằng sau chẳng những c o n sống còn huyết mạch thức tỉnh trở nên càng thêm cường đại đây là vì gì chẳng lẽ các ma tu c a n nguyện vì đã đặt chân cũng hoặc là là vị kia tiên vương hậu duệ cũng là khí vận c r i tử đối mặt khí vận tri tử các ma tu trong tập thể thiên đạo ba ba ban thưởng hàng chí q u a n hoàn triệu vô cực nghĩ mãi mà không rõ bất quá hắn cũng không phải rất để ý đối với không sai cùng lúc đó thương lan sơn mạch chốt sâu cựu diệp kiếm có chính một mặt sùng bái nhìn qua cách đó không sao một tên béo kiếm đạo nhân tên đạo nhân này chính là cựu diệp kiếm có sư tôn thông thông đạo người thông thông đạo thân người mặc đạo bảo tương tự thiếu niên vắt trên lưng lấy một thanh toàn thân tạo đ e n kiếm trên thân kiếm tản ra không thể nói nói kiếm ý hãn toàn thân cũng tản ra khó nói nên lời đạo vận cựu diệp kiếm có ánh mắt lặp đi lặp lại tại chỗ ưu tiên đen n h á n h trên trường kiếm đào quanh trong mắt lộ ra một vòng si mê bốn thanh kiếm này hoặc là nói trên đó tản ra kiếm ý chính là nó cuối cùng lựa chọn bái sư nguyên nhân một trong vì cái gì nói là một trong đâu nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì đạo nhân cường đại nhớ ngày đó nó y theo chủ nhân nói tới, tới đây độ kiếp nhưng tới chỗ này đằng sau mới phát hiện nơi này căn bản không có cái gì đ ặ thù căn cứ tin tưởng chủ nhân lựa chọn nó mới dẫn tới thiên、kiếp. sau đó bốn đạo kiếp lôi thứ nhất liền đem hắn bổ gần chết đạo kiếp lôi thứ hai liền cơ hồ muốn mạng của nó đang lúc đạo kiếp lôi thứ ba hạ xuống nó cho là mình muốn cứ như vậy bị chủ nhân hô chết thời điểm bốn đạo nhân thân ảnh chống rông xuất hiện tại nó trước người chỉ là vung tay lên thiên kiếp liền trực tiếp hóa thành hư không tiêu tán cái này khiến cựu d i ệ p kiếm có trong lòng tràn đầy k í n h sợ nhẹ nhàng thoải mái phất tay lui thiên kiếp đây là cường đại cỡ nào lực lượng a đơn giản chưa từng nghe thấy lại thêm cựu diệp kiếm cỏ đối với kiếm ý mười phần mẫn càng đối mặt thời điểm liền cảm nhận được đạo nhân trên bảo kiếm tản ra cường hoành kiếm ý tại đạo nhân đưa ra muốn thu nó làm đồ đ ệ lúc cựu diệp kiếm cỏ không chút do dự liền đáp ứng mặc dù nó không biết mình vị sư tôn này rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng có thể phất tay lui thiên k i ế p tất nhiên là tuyệt đỉnh đại năng chủ nhân nói qua tại tu tiên giới l a n l ộ t muốn tất cả biện pháp tìm cho mình chỗ dựa cái k i a chỗ dựa đưa tới cửa nó lại há có bỏ qua đạo lý lại nói thân là cựu diệp kiếm cỏ đi theo tuyệt đỉnh kiếm tiên có thể ra tốc nó trưởng thành nó cảm giác đạo nhân kiếm ý không kém hơn chủ thèm nếu là bái sư lời nói chắc hẳn liền có thể hưởng dụng kiếm ý này mà trên thực tế cựu diệp kiếm cỏ cũng xác thực đã được như nguyện hưởng dụng đến kiếm ý đồng thời tại trong hơn hai năm qua tu luyện đến địa tiên tầng hai nhưng thông thông đạo người lại kém chút t ứ c chết lúc trước hắn là gặp kiếm cỏ chính là cựu diệp kiếm cỏ bộ tộc có chút nóng lòng không đợi được tăng thêm cỏ này là hắn vừa ý triệu vô cực bên người linh sùng căn cứ là tương lai đệ tử dạy bảo một chút linh sùng ý nghĩ có cái có săn ví dụ phía trước thu triệu vô cực vi đồ cũng càng có nắm chắc một chút dù sao mặc dù hắn không cho rằng có người có thể cự tuyệt hắn thu đồ đệ, có thể vạn nhất đâu. vạn nhất chính là bị cự tuyệt làm sao bây giờ cho nên hắn mới thu cựu d i ệ p kiếm cọ là ký danh đệ tử kết quả bốn không nghĩ tới người này tư chất thế mà kém đến không hợp t h o i thường ân chính là kém đến không hợp t h o i thường hắn nhưng là đường đường bờ bên kia tôn sư coi như chỉ là một bộ hóa thân đó cũng là bờ bên kia ngay bờ bên kia giảng đạo hai năm chính là con heo cũng nên thành tiên t h ô i có chút n g ộ tính đều tiên tiên đều có thể quân không thấy hắn giảng đạo c h i địa phụ cận phi cầm tàu thu trùng cá bột cọ đều đã mở linh thức thậm chí trong đó không ít sinh mệnh đã phát sinh phổ biến đến tiên cấp độ nếu đem đến có thể có cơ duyên được thành liền tiên đạo trước đó phương pháp tu hành bù đắp tu hành lộ vượt qua hóa hình kiếp xuất thế liền có thể làm thật tiên thậm chí địa tiên có thể kiếm này có bốn trải qua hắn hơn hai năm dốc lòng dạy bảo dùng ăn kiếm ý cũng không ngừng thế mà chỉ để thăng một tầng thật liền một tầng mà thôi mà lại không có gì bất ngờ xảy ra bốn tầng này hay là uy kiếm ý cứng rắn uy đi ra hắn giảng đạo cỏ này đoán chừng là nửa điểm không nghe lọt h a i thông thông đạo người đau đầu hắn cảm thấy cỏ này để thời kỳ thái cổ diệp kiếm cỏ đại năng nhìn đều muốn rơi lệ đơn giản có nhục k i u diệ kiếm cỏ bộ tộc hơn hai năm qua bên trong kiếm cỏ ngay cả hắn một sợi kiếm ý đều mới thôn vệ không đủ vật nhất nếu là toàn bộ thôn vệ chắc hẳn thiên tiên có thể thành đến lúc đó hắn lại ném ăn một chút chợ cỏ này tu thành cái kim tiên như vậy tương lai chuyển đi cũng không trở thành đọa tên tuổi của hắn tấu trương xong chương một trăm chín mươi bốn thái ất cứu khổ thiên tôn một thế này lúc có nhân chứng đạo c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn thái ớt cứu khổ thiên tôn một thế này lúc có nhân chứng đạo thông thông đạo người quyết tâm đem cựu diệp kiếm cỏ uy thành kim tiên sau đạo mắt lại hai năm qua đi cựu diệp kiếm cỏ tu vi thực hiện bay vào lớn đã đột phá tới địa tiên chín tầng thông thông đạo người toàn tâm toàn ý chỉ đạo nó thôn v ệ luyện hóa kiếm ý tranh thủ sớm ngày thành t i ể u thiên tiên sau đó hướng kim tiên mục tiêu khởi s ư ớ n g trúng kích lúc này triệu vô cực cũng hoàn thành đột phá tu vi của hắn đi tới kim tiên bốn tầng trong lòng của hắn đắc ý hai năm một cái tiểu cảnh giới cảm giác này thật tốt hắn một bên tu luyện một bên lật xem đi qua trong hai năm ngẫu nhiên đến tranh n h â n vật mặt hắn phát hiện phản tiên đình liên minh cùng tiên đình mặc dù ma sát nhỏ không ngừng nhưng từ đầu đến cuối không có buộc phát s u n g đột lớn tựa hồ là song đao đều tại kiên kỵ lấy cái gì triệu vô cực biết đây là yên tĩnh trước bao tác hai thế lực lớn này ở giữa tất có một trận gió tanh mưa máu chỉ là không biết cái này cái gọi là phản tiên đình liên minh có thể hay không như hắn trong trí nhớ kiếp trước trong lịch s ử phạt tần liên minh bình thường sau đó triệu vô cực nhìn thấy quảng hàn cung tây quân luôn các loại tiên giới chưa tham chiến thế lực bắt đầu phong bế ngay sau đó chính là quảng hàn tiên ngục bị ma vụ bao phủ cái này khiến hắn có chút để ý phải biết hạ giới nhóm này ma tu liền cùng quảng hàn tiên ngục có quan hệ tại triệu vô cực xem ra cái kia h ắ c cốt tiên cùng các ma tu cái gọi là ma chủ cũng đều là quảng hàn tiên ngục tội tiên bây giờ quảng hàn tiên ngục bị ma vụ bao phủ chỉ sợ đám kia ma tu ngư đồ sự t ì n h đã cơ hồ muốn làm thành nguyên bản cảm thấy đây là bạch quán linh muốn x o á t trung cực đại phó bản còn có mặt khác khí vận chi tử cùng số mệnh chi nữ bọn họ tại không có vấn đề nhưng bây giờ bốn bạch quán linh cùng tiện nghi sư tỷ đều tại tây cô lôn đoàn trường ra không được mà lấy hoang cầm đầu đông đảo khí vận chi tử khí vận chi nữ đều tể tụ phản tiên đình liên minh. vội vàng tìm tiên đình p h i ế n phức tiên đình cũng mệnh mọi ứng phó phản tiên đình liên minh tám thành cũng không có cái gì tâm tư đối phó quảng hàn tiên ngục thế là vấn đề tới quảng hàn tiên ngục nếu là thừa cơ hướng hạ giới nổi lên làm sao bây giờ cũng không thể dựa vào thế gian những vớ v à vớ vẩn này đi lại hoặc là dựa vào tiên vương hậu duệ nếu có ai thật nghĩ như vậy triệu vô cực liền muốn ha ha không sai vị t i ê u tiên vương hậu duệ thiên tư là cao có thể khoảng cách thành tiên còn cách một đoạn đường nói là đối phó quảng hàn tiên ngục những cái kia tội tiên chính là đối phó hạ giới các ma tu đều quá sức hắn thật lo lắng đến lúc đó cần chính mình tự mình xuất thủ thanh lý nhân gian mới có thể có được a n t ĩ n h tu hành hoàn cảnh hy vọng tình thế sẽ không phát triển đến một bước kia triệu vô cực trong lòng cầu nguyện hắn bỗng nhiên hơi nhớ nhung đại đồ đệ nhạc t ĩ n h đứa bé kia nhất định cùng tiên đình là địch đoán chừng sẽ không bỏ qua phản tiên đình liên minh cùng tiên đình chiến tranh chỉ là không biết đứa bé kia có thể hay không ở nhân gian các loại sắp đến ma tu hạo kiếp đi qua nếu là có thể vậy hắn liền không cần lo lắng ma tu n h i ề u cho hắn không cách nào tu luyện dẫn đến hắn không thể không ra tay bốn nào đó ba mắt thần tướng truyền thừa tri địa nhạc tính bản ngồi tại trong hư không hắn toàn thân tản ra ngập tr mặt mũi lanh gốc mi tâm một cái mắt dọc như ẩn như hiện phóng thích uy áp kinh khủng phía dưới bạch thi duy cùng hao thiên chó cũng đều đang tu luyện chỉ có một tên chân trần t i ể u nam hải không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong hư không nhạc tính chính là tam đàn hải sẽ đại thần tam đàn hải sẽ đại thần nhìn chăm chú trong hư không chậm rãi tụ tập mây đen là kiếp vân lôi kiếp đang nổi lên cường độ này l à kim tiên kiếp c h ờ chút nhị ca một thế này lại đi ra con đường mới đây không phải đơn giản trọng chứng kim tiên là muốn khắc chứng từng đạo quả trên mặt của hắn chưa phát giác hiện ra một tia kinh ngạc trận nhơ tới vô tận năm tháng trước đây bị chính mình từ trạm tiên đài cứu thời khi đó không ai từng nghĩ tới còn rất ngây ngô thanh niên thế mà lại trưởng thành đến về sau tình trạng như vậy từ bị tiên đình truy nã tam giới tội phạm truy nã đến tam giới đệ nhất chiến thần lại đến tiên đình chấp trưởng thiên quy tư pháp thiên thần h á i được đại la đạo quả hiển hóa vô biên hào nhị lang coi như vẫn lạc liên chân linh cũng không còn cũng có thể bằng vào đã từng ném vào luân hồi một sợi chân linh lần nữa trở về trở về về sau cho dù là kế thừa kiếp trước đạo quả cũng không có ngồi đợi đại la đạo quả khôi phục mà làm một lần nữa đi ra một đầu con đường m ộ i bốn bất quá tam đàn hải sẽ đại thần cũng lý giải đồng thời đổi lại là hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy dù sao mặc dù có kiếp trước đạo quả làm nội tình tương lai tự nhiên là không lo phát triển nhưng nếu là gò bó theo khuôn phép chỉ sợ cũng rất khó siêu việt kiếp trước độ cao tương phản nếu có thể lại đi một thế đạo quả tại đăng đỉnh lúc cùng kiếp trước đạo quả dung hợp bên kia có thể được đến gấp đôi thậm chí nhiều hơn k h á i hoạt thậm chí có được leo lên tầng thứ cao hơn khả năng nhị ca một thế này nhất định sẽ có không đồng dạng kết cục tam đàn hải sẽ đại thần ánh mắt lấp lóe thầm nghĩ trong lòng hắn không có cái gì d i a tâm nhưng hắn lại muốn nhìn tái thế trở về nhị ca trở nên tốt hơn hắn muốn nhìn lấy nhị ca siêu việt kiếp trước thành cự còn muốn nghĩ hết biện pháp chúc nhị ca tại một thế này chứng đạo. nhớ kỹ ngay tại bảy mươi ba năm trước sư tôn của hắn lưu tại nhân gian hóa thân thái ất cứu khổ thiên tôn tìm tới hắn nói cho hắn biết một thế này lúc có nhân chứng đạo bốn mấy tháng sau đang tu luyện triệu vô cực đột nhiên cảm nhận được nhân gian ma khí mãnh liệt hắn lập tức đình chỉ tu luyện ngước đầu nhìn lên thiên cung chỉ gặp cổn cổn ma vân đem thiên lan tông trên không đều bao phủ triệu vô cực nhữ mày hắn trước đây suy đoán quả nhiên không sai ma tu thừa cơ tập kích nhân gian nhìn động tính này chỉ sợ trận thế còn không ít như vậy vấn đề tới bốn hắn nên làm cái gì triệu vô cực chỉ muốn im lặng tu hành có thể luôn có chút tu tiên giới ư u ác tính ảnh hưởng thế giới hài hòa kẻ xấu muốn tới ảnh hưởng hắn nhìn xem cái kia đen như mực nồng đậm đến trời muốn áp xuống tới ma vân đi triệu vô cực cảm thấy mình rất khó không đếm xỉa đến dựa theo trước đó án lệ đến xem loại trình độ này ma vân chỉ sợ là có chân tiên trở lên ma tu xuất thủ có lẽ là ma chủ cũng có thể là là h ắ c cốt tiên triệu vô cực cảm thấy bất an những ma tu này đại năng không biết có được như thế nào át chủ bài hắn lâm vào đang do dự hắn kiên kỵ các ma tu chớ hứa có át chủ bài nhưng nếu là nhìn trận thế này chỉ sợ các ma tu là muốn huyết tẩy n h â n gian hắn chính là một mực tại trong núi tu hành cũng khó tránh khỏi bị liên lụy đến lúc đó hay là không thể không ra tay sau đó liền có thể có thể lâm vào đánh con thì tra tới đánh giá đến giả hơn dạng này không hiểu vòng lặp lạ hắn cũng không muốn hưởng thụ dạng này nhân vật chính đãi ngộ thoáng c h ư ớ c mắt ba ngày đi qua lục trường sinh đến đây bãi phòng triệu vô cực suy đoán sư huynh có thể là vì ma tu sự tình m à đến liền để hắn tiến vào đạo phủ hai người hàn huyên một phen sau lục trường sinh liền mở miệng nói s ư đệ là như vậy bây giờ nhân gian ma tu đương đạo hai đạo chính tả quân lính tăng an g ã chỉ có một vị tại thế này thức tỉnh thời cổ tiên vương hậu duệ có thể hơi chống lại một hai ta thiên lan tông cũng có thật nhiều đệ tử tham dự hai đạo chính tà liên minh chống cự ma tu hiện tại ma tu lại có đại động tác tại nhân gian bố trí huyết sát đại trận tán s á t chúng sinh không biết việc này sư đệ ngươi thấy thế nào a huyết sát đại trận đám kia ma tu ở nhân gian nhiều năm như vậy chính là vì cái này triệu vô cực như có điều suy nghĩ t r ậ t nói ra ma tu hung hăng n g a n g ngược cái này cố nhiên không phải c h u y ệ n tốt nhưng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng sư h u n h ngưỡ nhưng đối với đám kia ma tu có chút hiệu dọa đương nhiên trước kia vi huynh là có chút không đủ thận trọng nhưng kinh lịch sư đệ ngươi nhắc nhở đằng sau ta liền sửa lại đám kia ma tu s á c thực không tầm thường bên trong thậm chí có chân tiên cấp bậc cứng giả nếu không có vị t i ê u tiên vương hậu duệ lấy đại thừa kỳ đạo hạnh mấy lần đối đầu chân tiên chỉ sợ hiện tại nhân g i a n đã không còn tồn tại sư huynh k i u ngươi có thể nghe nói ma chủ nghe nói qua tựa hồ là lãnh tụ của bọn họ bất quá giống như chân thân không cách nào giáng lâm bây giờ tại nhân g i a n chỉ là một bộ hóa thân cũng chỉ có chân tiên tu vi nghe vậy triệu vô cực biểu lộ lập tức ý vị t h ô n trường đứng lên nguyên lai、like、ma chủ chân thân không cách nào giáng lâm nhân dân có thể d á n g lâm nhân gian hóa thân cũng chỉ có chân tiên chiến l ự c chuyện này với hắn mà nói thế nhưng là sự t ì n h tốt đạt được cái kết luận này không đợi lục t r ư ờ n g sinh mở miệng lần nữa triệu vô cực liền nói ra tốt việc này ta tự có so đo sư huynh ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ xử lý thỏa đáng lục t r ư ờ n g sinh nhữ mày mặc dù hắn biết rõ thiên lan tông có thể có hôm nay không có người công lao so sư đệ càng lớn cũng không có so sư đệ càng thô trụ cột hắn càng tin tưởng sư đệ có thể sư đệ một mực tại bế quan lại không hiểu rõ nhân gian đột nhiên nói phải giải quyết vấn đề thật không có vấn đề sao nhưng nghĩ lại nếu như sư đệ đều không thể giải quyết vấn đề vậy hắn lại càng không có biện pháp mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không đều chỉ có thể tin tưởng sư đệ huống hồ sư đệ vì tông môn cho hắn người sư huynh này đều bỏ ra rất nhiều hắn còn hoài nghi sư đệ năng lực thật sự là không nên nghĩ tới đây lục trường sinh liền có chút t h ấ y náy giận dữ nói như vậy phải làm phiền sư đệ về phần trong tông môn đệ tử ta sẽ ư ớ c thúc tuyệt không cho ngươi thêm phiền p h ứ c triệu vô cực cười cười liền trong tông môn những cái kia tiểu nhược kê hắn căn bản không chút để ở trong lòng cũng chưa nói tới phiền phái gì không phiền phức chỉ là nhắc nhở lục trường sinh đạo sư m i n h ngươi cũng hẳn là nhiều chú trọng tự thân tu hành chút không cần thiết học tập lúc trước sư tôn vì tông môn ngay cả tự thân tu hành đều rơi xuống nếu là thân là trưởng môn đều tu vi t h ấ p tông môn đi không xa lục trường sinh bị nói đến mặt đỏ tới mang thai nhưng lại vô lực phản bác hắn trốn được giống một trận gió triệu vô cực cười đưa mắt nhìn hắn rời đi c h ậ n bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển đối với không sai chính là tìm kiếm nhân tuyển triệu vô cực bắt đầu ở đồ đệ của mình linh sùng cùng đạo lữ bên trong chọn lựa lựa tìm kiếm loại phái nhân tuyển hắn đúng vậy dự định chính mình đi. mặc dù lấy thực lực của hắn giải quyết những ma tu này bất quá là vài phút sự t ì n h nhưng cân nhắc đến tiến vào sáu hoa vòng lặp lạ dạng này nhân vật chính đãi ngộ p h o n g hiểm bốn hắn quyết định đem nhân vật chính này đãi ngộ tặng cho người khác hắn mở ra giao diện thuộc tính bắt đầu lật xem mấy người tin tức rất nhanh hắn liền t r ấ n kinh hắn thật lớn đồ bốn thế mà đã tu thành kim tiên bảy mươi lăm tuổi kim tiên một tầng không hợp thói thường a chỉ bất quá g i a hỏa này không thích hợp bởi vì hắn nhìn thấy ra hỏa này lai lịch một cột bên trong có một câu nói như vậy sau khi đột phá tại nào đó chuyển thừa tri địa củng cố cảnh giới đang đứng ở tu luyện thời kỳ mấu chốt nếu là thời kỳ mấu chốt hắn kể làm sư phụ này cũng không thể đánh gây đồ đệ tu hành bạch nhi duy ý cũng là đồng dạng đạo lý hoa nhi này tu vi đã đột phá tới địa tiên một tầng đồng dạng tại củng cố tu vi vu đông nguyệt cùng tà kiếm tiên ngược lại là phù hợp nhưng cái này hai còn tại không biết nơi nào tiên nhân trong di tích nuôi dây hồ lô hắn tìm không thấy người đành phải từ bỏ v ề phân cựu diệm kiếm có bốn giá hỏa này tu vi hẳn là có thể giải quyết vấn đề không giả nhưng giá hỏa này đi theo sư tôn của nó tu hành tựa hồ cũng tiến nhập thời kỳ mấu chốt ngay tại hướng đ i ệ tiên đại viên mãn khởi xướng trung kích thế là cuối cùng còn lại liền chỉ có tam đồ đệ du sở vi nói thực ra triệu vô cực đối với hoa nhìn này cũng không có ôm lấy cái gì mong đợi hắn đã làm tốt để lý tín hoặc là đại thiên gia sân chuẩn bị dù sao du sở vi những năm gần đây một mực nhục thân cùng thần hồn tách rời hai địa phương nhục thân tại ngoài động phủ khô tọa tu hành tịch diệt pháp thần hồn thì tại địa phủ tiếp nhận ư u minh đế quân chỉ điểm nhưng theo trước mắt tiểu đồ đệ bảng số liệu hiện hiện triệu vô cực mở to hai mắt nhìn ánh mắt rơi vào sau cùng lai lịch một cột lai lịch thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ đệ tử thần hồn tại u minh tu hành lưu nhục thân tại sư tôn đạo tràng tu hành tịch diệt pháp. bây giờ thần hồn vào địa tiên cảnh cũng tại u minh vượt qua địa tiên cướp đang chuẩn bị thần hồn trở về nhục thân triệt để thành t i ể u địa tiên đạo quả nếu là lời như vậy bốn triệu vô cực cảm thấy tên đệ tử này có thể chịu được đại dụng hắn lập tức sử dụng lặn biết quẻ tượng du sở vi có thể giải quyết nhân gian m a thai đạt được này kết luận triệu vô cực lập tức t r i ể n lộ dáng tươi cười bốn cùng lúc đó u minh U Minh đại đế điện du sở vi hướng u minh đại đế c h à o từ giã u minh đại đế tựa hồ có chút lo lắng do dự một chút nói ra tiểu hữu ngươi nhìn ngươi thiên tư xuất chúng cũng thích hợp tu hành ta âm gian chi pháp không bằng hay là lưu lại chờ ngày khác tu hành có thành tựu lại rời đi du sở vi n g h e chút cảm thấy hương vị không đối không khỏi hỏi vì sao hắn có loại dự cảm ở trong đó tất có điều bí ẩn quả nhiên sau một khắc ưu minh đại đế liền nói ra bây giờ tiên giới đại chiến p h à m gian ma tu là mối họa cũng không yên ổn thế đạo nguy hiểm ngươi bây giờ trở lại thế gian không an toàn như lưu tại nơi đây ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an du sở vi con ngươi địa chấn nhưng hắn vẫn lắc đầu nói thật có lỗi ta không thể không trở về nhục thể của ta còn tại nhân dân về phần phạm gian ma tu nếu người nào muốn xuống tay với ta vậy hắn đại khái có thể đi thử một chút u minh đại đế sửng sốt đại khái có thể đi thử một chút bốn lời này thật là khí phách hắn lập tức nhớ tới kẻ này sư tôn đối với kẻ này sư tôn đây chính là ẩn cư ở nhân gian bờ bên kia có bờ bên kia tại ma tu tính là thứ gì lại là hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra bốn mấy canh giờ sau du sở vi thần hồn trở về nhân gian dung nhập nhục thân địa tiên đạo quả trong nháy mắt thành cựu sau đó hắn lập tức đứng dậy gõ vang lên sư tôn động phủ đ ư n g nhìn vừa rồi cùng đế quân nói chuyện có mấy phần bà khí khả thực thì nội tâm của hắn là sợ、sệt. hắn hiện tại mới chỉ là đ ị a tiên một tầng mà thôi đều không có chứng được k i m tiên bất hủ nếu là bị ám toán rất dễ dàng liền sẽ chết nếu không phải nhục thân còn tại nhân gian hắn mới sẽ không trở về muốn tiến vào sư tôn động p h ủ bị cự t u y ệ t sau hắn liền cảm nhận được gâm gian tốt nếu là có thể hắn muốn như vậy tại u minh đại đế điện bên trong bế quan thẳng đến tu thành vô địch trở ra bất quá bây giờ nếu trở về cũng không vội mà cái này nhất thời muốn đi đến một lần chính mình tu thành đ ị a tiên làm ộ t tin tức tốt lẽ ra bái phòng sư tôn báo tin vui thứ hai sư tôn một mực tại bế quan chỉ sợ với bên ngoài thế giới không phải hiểu rất rõ hắn muốn đem đế quân nói lời nói cho sư tôn để tránh sư tôn không c o i chuẩn bị gặp tiên thần hoặc là ma tu an t o á n vậy liền không mỹ hảo hắn hay là ưa thích trên đầu có một mảnh bầu trời có thể che gió gánh mưa cảm giác bốn đệ tử du sở vi bài kiến sư tôn cấm chế không có mở và o đi thấu chương xong chương một trăm chín mươi lăm tu hành ba mươi tám trở một kiếm dẹp t i ê n thiên hạ ma tu chương một trăm chín mươi lăm tu hành ba mươi tám trở một kiếm dẹp t i ê n thiên hạ ma tu du sở vi nhập động v ụ sau không chút do dự quỷ gối triệu vô cực trước mặt ba ba bà, bà nói lên u minh đế quân nói cho hắn nghe lời nói triệu vô cực sắc mặt dần dần cổ quái hoa nhi này đây là đang nhắc nhở hắn nói cho hắn biết thế gian nguy hiểm đây cũng quá bốn thân mật rõ ràng sợ đến phát dun vẫn không quên nhắc nhở hắn người sư tôn này thật sự là non nam a tốt như vậy hải tử nên được đến ban t h ư ở n g ân liền ban thưởng xuống núi thanh lý nhân gian đi dạng này nhân tiền hiện thánh cơ hội cũng không nhiều đến nghĩ hắn kiếp trước lúc còn trẻ đã từng có c h ủ ưu nhí bị hữu huấn y tưởng đứa nhỏ này năm nay mới năm mươi tuổi hay là thanh niên đâu chắc hẳn nữa thích â n vì sư biết triệu vô cực bản thân công lược thành công liền bắt đầu cvu đồ đệ Há nhi, minh bạch ngươi vốn không che vinh sư sư nhưng cho tới bây giờ không có như vinh hay thần nhất các miệng tâm mặt tâm Xem tam mật liền nói bối người vi Người tới giờ vi người người đệ vốn quan bên trong hay là có ra, ra của bảo bây đổ tỉ ý sư sư sư sư sư vậy dù sở vi nội tâm kích động vội vàng nói sư tôn quá khen đây đều là đệ tử phải làm đúng rồi nếu nhân gian nguy hiểm sư tôn có thể kiểm tra lo rời đi nhân gian tiên giới cũng nguy hiểm không bằng cùng đệ tử cùng nhau đi tới âm gian đi đi chỗ nào âm gian đệ tử cùng u minh đế quân hữu duyên đến đế quân che chở nơi đó rất an toàn không đi triệu vô cực khỏe miệng g i t g i t không chút do dự cự tuyệt hoa nhi này tư tưởng cũng quá nhạy thoát hắn vừa mới cửa hàng thế mà liền đưa ra để hắn đi cùng âm gian tiên phạm lưỡng giới là nguy hiểm có thể vu tộc dục dịch âm gian cũng đồng d ạ n g nguy hiểm thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém u minh đế quân là chứng được đại la đạo quả đại năng là rất c ư ờ n g đại nhưng nếu là cùng vu tộc để lại đại năng so chỉ sợ không đáng chú ý so sánh giới chỉ có một ít ma tu là mối họa nhân gian khả năng còn an toàn chút dù sở vi sửng sốt hắn không rõ cái này cực tốt địa phương sư tôn vì sao không đi c h ắ hắn liền nghĩ đến một loại khả năng muốn đế quân nói lên sư tôn lúc nữ g khí rất là tôn sùng sư tôn hiển nhiên là s o đế quân còn cường đại hơn rất nhiều tồn tại cho nên sư tôn không chịu nhập âm gian nhất định là cảm thấy nhân gian nguy hiểm không đáng để lo nghĩ tới đây du sở vi nhất thời hưng phấn là hắn cách cục nhỏ a có sư tôn tại hắn còn đi cái gì âm gian hắn đã bắt đầu chờ mong sư tôn nhân tiền h i ể n thánh một kiếm chu tận thiên hạ ma tu tình hình cách làm a ngươi mười hai tuổi b á i nhập vì sư môn bên d ư ớ i bây giờ ba mươi tám trở đi qua ngươi đã tu thành địa tiên cổ lai có năm mươi tuổi địa tiên hô xem ra ngươi là thiên tài triệu vô cực đột nhiên vừa cười vừa nói b ấ t quá tu hành lộ từ từ luôn luôn bế quan cũng không tốt theo ta thấy hiện tại chính là thời điểm tốt ngươi không bằng ra ngoài học hỏi kinh nghiệm dù sở vi ngay chút kém chút nước mắt chảy xuống cái q u ỷ gì ta khuyên ngươi cùng ta đi âm gian tị nạn ngươi khuyên ta ra ngoài lịch luyện hay là chính vào ma tu tàn phá b ử a bãi thời điểm dù sở vi thật m u ố n n u lấy sư tôn cổ áo hỏi một chút sư tôn đến cùng là nghĩ thế nào mặc dù hắn trở lại nhân gian liền cảm ứng cũng không có phát hiện vượt qua hắn tu vì ma tu tồn tại vết tích nhưng hắn vẫn cảm thấy hẳn là thận trọng một chút không phải vậy vạn nhất nhân gian có ẩn tàng ma tu đại năng vậy hắn liền nguy hiểm mà lại hắn hiện tại thường trú âm gian nhân gian sự tình cùng hắn lại có quan hệ thế nào bất quá nghĩ lại sư tôn dạng này đại năng làm việc tất c ó thâm ý hẳn là sư tôn để hắn ra ngoài lịch luyện có mục đích khác nghĩ tới đây d u sở vi trên mặt biểu lộ đều trở nên gượng ép đứng lên bởi vì liền xem như, như vậy hắn cũng không muốn đi lấy thân mạo hiểm sư tôn ta nhìn không cần thiết đi ta không đi ra lịch luyện cũng có thể tăng trưởng tu vi vì sao người khổ tu ba mươi tám trở chẳng lẽ không muốn làm một phen đại sự nghiệp ta đại t r ư ở n g phu có việc nên làm có việc không nên làm bây giờ nhân gian ma tu là mối họa nếu là ngươi xuống núi lịch lãm một kiếm dẹp viên thiên hạ ma tu còn nhân gian một cái thanh tính an bình ngươi chính là nhân gian mới chúa cứu thế từ đây hưởng thụ chúng sinh hưng ơ hỏa ở đâu đều bị người cùng bái thôi được rồi ta tu hành không làm tên ta chỉ muốn giống ngài một dạng khổ tu tranh thủ sớm ngày tu thành đại đạo du sở vi ý chí kiên định vô luận triệu vô cực nói thế nào đều bất vi sở động triệu vô cực đấy mắt hiện lên một tia phức tạp mê hoặc thất bại bốn thật đúng là không nghĩ tới có thể như vậy thẳng thắn nói lúc này hắn có loại ta đổ loại ta vui mừng nhưng thật sự là thời điểm không đối làm hắn không vui không phải vậy hắn nhất định sẽ đại thêm tán dương du sở vi lý niệm n hai ngày sau quần quận ma vân triệt để bao phủ nhân gian tứ đại vực cùng trung châu khắp nơi có thể thấy được tu sĩ chép viết mênh mông trên đại địa tràn đầy hai đạo chính tả ma tu cùng yêu thú thi thể tại huyết sát đại trận ảnh hưởng dưới huyết khí cùng ma khí hội tụ thành sương mù tràn ngập nhân gian toàn bộ thiên địa đều lâm vào hắc cám cùng trong tuyệt vọng một tên toàn thân vết thương sắc mặt vết máu thiếu niên từ trong hư không nga xuống trên người hắn áo b à o rộng phá toái không chịu nổi trường kiếm trong tay đã chẳng biết lúc nào bị cắt đứt chỉ còn lại có một nửa đỉnh đầu t ử kim quan cơ hồ muốn bị đánh rớt trên chân tử điện dày cũng chỉ còn lại một cái thân ảnh của hắn nhìn chật vật như thế không chịu nổi lại vẫn tản ra cực hạn khí tức kinh khủng chính là ở nhân gian khắp nơi cùng ma tu là địch vị kia tiên vương hậu duệ đường tam tuyệt hắn gian nan ngước mắt nhìn lại bốn phương tám hướng vô số đạo tản ra thao thiên ma khí thân ảnh chính hướng quanh hắn diệt mà đến, đến nơi đây liền kết thúc rồi ả đường tam tuyệt hít một hết một hơi thật s thế r o con n người g của nhưng i là theo giao ê n u thủ số lần tăng nhiều theo xuất hiện ma tu càng ngày càng mạnh thậm chí bắt đầu xuất hiện chân tiên cấp bậc cứng giả hai đạo chính tả liên minh dần dần quân lính tăng giã hắn cũng bị đánh cho liên tục bại lui hắn mới phát hiện giống như không phải như thế nhưng cho dù là ý thức được điểm này đường tam tuyệt cũng không có từ bỏ cùng tàn phá bừa bãi nhân gian ma tu là địch dù sao hắn là tiên vương c h i tử nếu tại một thế này t h ứ c tỉnh liền muốn làm ra một phen sự nghiệp đến mà hắn cũng không phụ bậc cha chú huy danh tại cái này có thể xưng ma tu kỷ nguyên bên trong lấy đại thừa kỳ tu vi vô số lần đánh lui chân tiên cấp bậc chân ma thậm chí cùng chân ma đối chiến đều n ắ m chắc lần lấy một được nhiều cho tới bây giờ bốn mười mấy tôn chân tiên cấp bậc chân ma xuất linh vô số ma tu vây quét với hắn hắn rốt c u c chống đỡ không nổi đứng trước sự uy hiếp của cái chết kiệt kiệt, kiệt tiểu tử người chạy không thoát ngoan n g o a n thúc thủ chịu trói đi chúng ta còn có thể cho người thông khoái giết nhiều người của chúng ta như vậy ngươi nói chúng ta làm như thế nào trừng phạt ngươi mới tốt còn cùng hắn dông dài cái gì trực tiếp ném vào huyết tế đại trận hiến tế cho vĩ đại ma chủ dạng này chất lượng tốt tế phẩm chắc hẳn đại nhân tất nhiên vui vẻ ừ như thế lợi cho hắn quá rồi không bằng bắt lại lai giống sinh tiểu ma tu sinh đủ chúng ta tổn thất nhân thủ lại hung h ă n g cha tấn một phen cuối cùng đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ hiến tế cho đại nhân cái này ý kiến hay rất tốt nghe chúng ma tu không e rẻ đàm luận chính mình đường tam tuyệt trong mắt ngược lại bình tĩnh trở lại bọn gia hỏa này bốn cho là hắn là ai hắn nhưng là tiên vương c h i tử a thiên vương c h i tử há lại cho tùy ý trả đạp còn muốn bắt hắn đi sinh tiểu ma tu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn cho dù chết cũng sẽ không để cho mình luân lạc tới tình trạng kia đường tam tuyệt đã quyết định nếu là thật sự chuyện không thể làm vậy liền tự bạo cho dù là lấy mệnh đ ổ i thương cũng muốn khiến cái này ma tu trả giá đắt mà lại đường tam tuyệt tin tưởng thực lực của mình mặc dù bây giờ hắn còn không phải mười mấy tôn chân ma tăng thêm đếm không hết ma tu liên thủ đối thủ nhưng nếu như tự bạo mang đi vài tôn chân ma tự tin hắn vẫn phải có đường tam tuyệt khỏe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt b ù a cợt lúc này cái kia mười mấy tôn chân ma đồng thời động ầm ầm cường hành không gì sánh được ma khí phóng lên t ậ n trời nhất thời thiên địa rúng động nhật n g u y ệ t vua quang phong vân cuốn ngược đại điệu giãn nước tựa như ngày tận thế tới đường tam tuyệt sắc mặt biến hóa không nghĩ tới ma tu công kích như vậy tấn bánh xem ra hắn có thể chuẩn bị tự bạo đường tam tuyệt ánh mắt hơi meo thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này đột nhiên một thanh âm chuyển vào trong thai của hắn vì đối phó mấy cái ma tu liền muốn tự bạo mệnh chết liền không có đạo h ư u ngươi hồ độ a đường tam tuyệt sửng sốt theo tiếng nhìn lại con ngươi của hắn đột nhiên co lại chỉ gặp tầm mắt cuối cùng một tên khí chất phiêu d i ậ t dung nhan khuynh thành thiếu niên chính đạp hư không c h ậ m d ã i đến thiếu niên nhìn chỉ có mười hai mười ba tuổi nhiều nhất không cao hơn mười lăm mười sáu tuổi nhìn có chút ấu thái có thể một đôi mắt đã giống như, như hàn tinh sáng chói chói mắt trên trán càng làm ơ hồ có tiên khí vân q a n h nhìn như phổ thông nhưng lại mọi cử động ẩn chứa uy hắn không nghĩ tới tại chính mình nguy hiểm nhất trước mắt lại có một tên dạng này một tên thiếu niên hóa trang lên sân khấu trận bốn nội d ậ n chiếm cứ nội tâm của hắn đường tam tuyệt còn tưởng rằng là phương nào cao nhân tiền b ố i đến đây trợ giúp không nghĩ tới tới là người tướng mạo so với hắn còn trẻ tiểu h o à nhi hắn thừa nhận thiếu niên này thoạt nhìn là có chút bất phàm nhưng tu tiên giới bất phàm nhiều người đi tại đường tam tuyệt trong tháng năm dài đằng đẵng cũng đã gặp qua không ít so thiếu niên dung mạo khí chất c à n g xuất chúng người cho nên hắn sâu sắc biết dung mạo và khí chất cho tới bây giờ liền không có nghĩa là lực lượng tại những ma tu này trước mặt Cái gọi là dung mạo khí chất căn bản không đáng giá nhắc tới có lẽ sẽ còn chiêu đến thai họa giống thiếu niên dạng này bốn nếu như rơi vào các ma tu trong tay chắc chắn gặp khó có thể tưởng tượng làm đ ủ cuối cùng kết thúc lờ m ở ngươi là người phương nào tuổi con nhỏ cực kỳ c u ồ n g vọng ngươi cho rằng nơi này là trường hợp nào không phải liền làm mấy cái ma tu ngươi giết không được mà ta tới giết a ngây thơ đường tam tuyệt hừ lạnh nói trong lòng k h ị t mũi coi thường hùng tiểu quỷ mà thôi cũng dám phát ngôn bừa bãi giờ khác này hắn thậm chí có loại muốn để tiểu quỷ này minh bạch thế sự hiểm ác xúc động nhưng bây giờ tình huống chỉ sợ cũng không tới phiên hắn động thủ có chung quanh ma tu tại bọn hắn sẽ không bị bung tha ha ha lại tới cái chịu chết tiểu quỷ dáng dấp không tệ vốn đang cảm thấy đem đường tam tuyệt hiến tế cho ma chủ đại nhân có chút đáng tiếc hiện tại có tiểu quỷ này cũng có thể ân xem ra tương lai một đoạn thời gian sẽ không t h i ế u khuyết việc vui bản tọa đã không kịp chờ đợi nhìn hắn quỷ xuống cầu xin tha thứ dáng vẻ như vậy tiêu chí mặt nếu là phá toái nhất định mỹ lệ các ma tu trong miệng mang theo vô tận tham lam cùng dục vọng đường tam tuyệt sắc mặt càng ngày càng khó coi bất quá lúc này các ma tu cùng đường tam tuyệt trong dự liệu vốn nên xuất hiện hoảng sợ k hốt hoảng trên mặt thiếu niên cũng không có xuất hiện bất kỳ tương tự cảm xúc ngược lại cười cười đến phi thường sán lạn xem ra ta bị coi thường đâu thiếu niên thì thào nói ra trong giọng nói tràn đầy m i ề n ấ m nụ cười của hắn để đường tam tuyệt không hiểu cảm giác được tâm an đường tam tuyệt không thể nào hiểu được nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái minh bạch tâm an đến từ nơi nào chỉ gặp thiếu niên mỉm cười câu người trên môi bên giới khép mở vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đi u minh pháp tướng theo thiếu niên thoại âm rơi xuống vô biên âm khí trong cơ thể của hắn tạt ra một cỗ khủng bố đến cực hạn lực lượng trong nháy mắt phóng lên tận trời trong chốc lát, thiếu niên phía sau hiện ra một tôn bóng đen to lớn nó thân đen như mực phản phất từ trước t u y ê n cổ sinh ra ở đây tản ra làm cho người run dày bà đậu giữa thiên địa tràn ngập ma khí cùng huyết khí trong nháy mắt bị tách ra thay vào đó mây đen c u ộ n quận âm khí n g ú t trời phản phất có ngàn vạn âm thần đang gầm thét có vô tận hung hồn đang thét gào đường tạm tuyệt cả người đều sửng số ba đây là cái gì cái này hùng tiểu quỷ làm sao lại có được lực lượng như vậy mà lại đây là âm khí đi là ưu minh pháp tướng đi hẳn là hắn cùng âm gian có quan hệ một thế này âm gian cũng muốn hạ tràng các ma tu biểu lộ cũng biến thành kinh hãi Con mồi của mồi không không bọn hắn ọ l sắp đứng trước một vị vượt mức bình thường địa tiên công kích các ma tu muốn miệng phun hương thơm không nên có thể như vậy mới đúng a sự tình làm sao lại phát triển thành cái dạng này đâu nhưng bọn hắn đã không có suy nghĩ thời gian bởi vì ngay tại tiếp theo trong nét h mắt thiếu niên phía sau tôn kia pháp tướng cách không vô ra một trường ầm ầm tại một trường này đánh ra s á t na trên người thiếu niên dâng lên một c ỗ tịch d i ệ t chi ý một mảnh vô hình gợn sóng ở trong hư không dập dờn mà mở lấy mười mấy vị chân ma cấp bậc ma tu vẹn vẹn chống đỡ một lát liền hình thần câu d i ệ t còn lại những ma tu kia càng là trực tiếp bị trôn vùi đây chính là hoạ loạn nhân gian ma tu thật yếu thiếu niên miết miệng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ hắn cũng còn không có s ử suất toàn lực chỉ là hơi thí nghiệm một chút ưu minh pháp tướng cùng tịch diện pháp kết hợp lực lượng thôi nhớ ngày đó xin mời u minh đế quân chỉ giáo lúc thế nhưng là bị đế quân một ánh mắt liền rách đường tam tuyệt nghe được thiếu niên lời nói sắp mặt càng là kinh hãi đồng thời còn có cực hạn xấu hổ hắn nhớ tới đến tại trước đây không lâu đối với thiếu niên nói ra tốt đánh mặt ta cũng liền tại lúc này thiếu niên tựa hồ nhớ tới cái gì lần nữa nhìn về phía đường tam tuyệt ở trên cao nhìn xuống hỏi đúng rồi đ ạ o hữu ngươi tên là gì có thể nhận ra ta a các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ ly an thư hữu hai trăm linh hai một nghìn một hai năm hai h a i năm tám n h ì n năm ba tám sáu về phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng bỏ phiếu tấu chương s o n g chương một trăm chín mươi sáu nhân gian chúa cứu thế lục tiểu thiên chương một trăm chín mươi sáu nhân gian chúa cứu thế lục tiểu thiên đường tam tuyệt biểu lộ trở nên cổ quái cái này hùng bốn a không phải t i ê n bối vị này nhìn q u á phận tuổi trẻ t i ê n bối chúng ta hẳn là quen biết sao đường tam tuyệt trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi đồng thời đối với thiếu niên hiếu kỳ cũng đạt tới đ ỉ n h phong trong nháy mắt đem làm cho hắn muốn tự bạo các ma tu đều cho vùi nhìn còn rất nhẹ nhàng dán vẻ loại lực lượng này có thể xưng vô địch hắn hồi đáp kỳ thật ta là thời cổ tiên vương dòng dõi tên là đường tam tuyệt nhưng ta xác thực không biết đạo hữu mong rằng đạo hữu thứ lỗi a thời cổ tiên vương dòng dõi còn không biết ta vậy cái này liền dễ làm thiếu niên lập tức hai mắt tỏa sáng lúc này đường tam tuyệt nhìn thiếu niên không nói lời nào lo lắng thiếu niên là bởi vì nghe nói chính mình không biết hắn mà tức giận thế là lại mở miệng nói đạo hữu ngươi chu chân ma như giết chó như thế tu vi chính là thiên hạ đệ nhất ta không nhận ra có lẽ là bởi vì ta cô lậu quả văn ngươi không nên tức giận không biết đạo hữu tên gọi là gì về sau ta nhất định ghi ở trong lòng sẽ không quên thiếu niên cảm thấy bầu không khí xấu hổ cực kỳ đây đều là cái gì cùng cái gì a dỗ tiểu hải sao ta gọi lục tiểu tiên h đến từ âm gian từng đi theo u minh đế q u â n học đạo thiếu niên nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói kỳ thật hắn cũng không gọi lục tiểu tiên h hắn gọi du sở vi về phần hắn vì sao lại tới đây lại vì sao tự xưng lục tiểu tiên h bốn đừng bảo là nói đến hắn liền tức giận hai ngày trước du sở vi kiên định cự tuyệt sư tôn phát ra nhiệm vụ lịch luyện đồng thời biểu thị hy vọng lập tức trở về đến âm gian đi tu luyện kết quả sư tôn triệu vô cực thế mà không tán thưởng khó có thể tượng. Giống sư tôn dạng này, khổ không khổ không không kinh không Không thể chi thể thực thường. mình lịch, Nhưng thật chính như chỉ như hắn thế mà còn đối với hắn lấy tình động, hiểu chi có có có đó đó cũng của còn tưởng tượng. tôn tu tu. tự tin tưởng. tôn sư sư sở Giống dạng này đúng Nếu động, gặp lợi. lại vi đối với sĩ, sự sau Sau dù dám là mà Đây vậy. vậy, lấy lấy quả lẽ đồ đệ bởi vì sư tôn nói nếu là hắn nguyện ý đến nhân gian lịch luyện liên sắp tới cao kiếm đạo truyền thụ cho hắn đây chính là trí Chí cao kiếm đạo người nào không biết hắn cuộc đời yêu nhất tu luyện hắn có thể nào chịu không được tâm động mặc dù hắn bây giờ đã có rất nhiều đạo pháp bản thân càng là chủ tu ưu minh đạo pháp nhưng hắn trong lòng vẫn có một cái trở thành kiếm tiên mộng tưởng kiếm đạo mạnh lại đẹp trai nếu là hắn có thể tập được trí cao kiếm đạo về sau tu thành ưu minh kiếm tiên đó là cỡ nào bà khí cho nên hắn dứt khoát làm ra một cái bán linh hồn quyết định tạm thời trước không khổ tu nhìn thấy du sở vi thái độ triệu vô cực trong lòng rất hài lòng tại chỗ liền đem trạm thiên rút kiếm thức truyền thụ cho hắn đạt được ngon ngọt du sở vi lập tức xuống núi hắn lúc đầu nghĩ đến nhân gian chạy một vòng cũng không sao không tham dự nhân gian sự tỉnh cũng không cùng những ma tu k nhưng là không nghĩ tới những tên kia nhất định phải muốn chết du sở vi vừa ra tông môn liền gặp được một đám y ê u đến đáng thương ma tu tập kích đối phương công bố muốn đem hắn trộm tới khi đ ộ c chiếm du sở vi tức giận cười lúc này đem nhóm này ma tu bị diệt sau đó hắn liền lại nên đón một gốc dạ tiếp một gốc dạ ma tu có nói là muốn là chết đi đồng bạn báo thủ cũng có đơn thuần hướng về phía mỹ mạo của hắn tới thế là hắn bình đẳng đối đãi mỗi một vị ma tu bình đẳng ý nghĩa bốn là tử vong trước mặt người, người bình đẳng ma tu cũng không ngoại lệ nhưng tuyên dương bình đẳng là xe mệt tại cùng các ma tu đánh hai ngày quan hệ sau dù sở vi liền chắn ghét hắn cảm thấy những ma tu này đơn giản như cùng hắn khi còn bé ở nhân gian sinh hoạt mỗi khi gặp giữa mùa hạ liền cần đối mặt con ruồi một dạng buồn nôn hắn quyết định như sư tôn nói tới thanh lý nhân gian chỉ bất quá chính như hắn xuống núi trước sư tôn nói tới đại trượng phu rời nhà đi ra ngoài đi muốn thay tên ngồi muốn sửa họ quyết không thể lấy tên gọi thật gặp người nếu có khả năng tốt nhất còn tìm con lên nồi người nhất là cùng người làm địch lúc càng phải nhớ lấy không phải vậy chính là xử lý đến lại sạch sẽ cũng có thể là hậu hoạn vô tận đây cũng là du sở vi hiện thân cứu đường tam tuyệt nguyên nhân một trong hắn tại xa xa nhìn người nọ lần đầu tiên liền cảm giác người này thích hợp có nổi nguyên lai、like、là lục đạo hữu bất quá đạo hữu lại đi theo ưu minh đế quần học đạo bậc này cơ duyên thật là làm cho ta hâm mộ đường tam tuyệt cảm khái v ạ n p h ầ n lời này cũng không hoàn toàn là khách sáo hâm mộ là thật hâm mộ tuy nói đường tam tuyệt là tiên vương tri tử nhưng hắn được phong thần nguyên vô số năm tuyến nguyệt căn bản không có cơ hội gì tiếp nhận p ụ thân dạy bảo có thể có hôm nay toàn bằng chính mình cố gắng nếu là hắn cũng có thể đi theo một tôn tiên vương học đạo có lẽ liền không có hôm nay chi kiếp ngay vậy du sở vi như có điều suy nghĩ chợt cười nói bất quá là cơ duyên chỗ đến thôi ta nhìn đạo hữu cũng là thiền tư xuất chúng h ạ n g người chỉ là không có danh sư dạy bảo nếu có thể lệ được danh sư nhất định có thể nhất phi trung tiên đường tam tuyệt hai mắt tỏa sáng lập tức tướng tài lần thứ nhất gặp mặt du sở vi dẫn là c h i kỷ chỉ vì thật sự là cảm thấy đối phương chính là hắn c h i âm bất quá lập tức ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống danh sư nào có dễ dàng như vậy tìm được hãy nói lấy cảnh giới của hắn hôm nay muốn bái sư cũng phải bái sư tiên vương cấp bậc đại năng không phải vậy hà không mất thân vận mà lại với hắn tu hành cũng vô ích chỗ d ù sở vi nắm lấy cơ hội nói ra đạo hữu thế nhưng là buồn g i à u không có lương sư nếu là như vậy ta ngược lại thật ra có cái biện pháp a đường tam tuyệt hứng thú d ù sở vi cười nói từ xưa đến nay sư đ ồ ở giữa có đệ tử tìm danh sư mà bài sư cũng có sư kiếm giai đồ mà chọn đồ bây giờ đạo hữu đã tìm danh sư không thành sao không các loại danh sư tới cửa chọn đồ có ý tứ gì đem thanh danh đánh đi ra hấp dẫn danh sư đến thu đồ đệ cái này chỉ sợ có chút khó khăn đi khó khăn cái gì hôm nay đạo hữu lấy đại thừa đạo hạnh lịch thiên đem mười mấy tôn chân ma cũng vô số ma tu cho bụi nếu là tuyên dương ra ngoài chỉ sợ tiên đỉnh cùng phật môn đều sẽ nhịn không được đến mời chào ngươi cái này không được đâu đây là đạo hữu nệ công tích ta không có gì không tốt đường đạo hữu ta tu hành vốn không làm tên lại nói ngươi ta mới quen đã thân trong nội tâm của ta đã nhận định ngươi là của ta yêu nhất thân bằng bất quá là chỉ là một chút thanh danh chỗ nào liền không nỡ đâu Tốt. vậy ta liền nhận lục đạo hữu ngươi đối đãi với ta như thế ta thật sự là không thể báo đáp không bằng ngươi ta như vậy kết bái về sau chính là tay chân huynh nệ dắt tay xông xáo t ă m giới ấy nói cái này không có ý nghĩa chỉ cần ngươi về sau không cần đem chuyện hôm nay nói ra hỏng thanh danh của mình chính là đối ta báo đáp về phần kết bái sự tình ta nhìn vẫn là thôi đi ta dù sao cũng là âm g i a người ngươi cùng ta kết bái không tốt vậy được rồi bất quá lục đạo hữu về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi tùy ngươi đi du sở vi nhịn không được n é t miệng lên không có gì bất ngờ xảy ra cái nổi này hoàn mỹ vai ra còn thu hoạch có nổi người cảm tạng không tệ không tệ lúc này đường tam tuyệt lại mở miệng nói đạo hữu ngươi mặc dù không cầu tên nhưng nhân gian vẫn ma tu trải rộng còn có kinh khủng nhất ma chủ không có xa lưới không bằng nể tình thương sinh làm trọng phân thượng cùng ta cùng một chỗ lại đem nhân gian thanh lý một phen dù sở vi gật đầu hắn vốn là nghĩ như vậy chính là đường tam tuyệt không nói hắn cũng sẽ thanh lý nhân gian đem những ma tu kia đổi tận giết tuyệt sau đó lại đem cái này thanh danh tặng cho đường tam tuyệt dù sao bất luận là sư tôn hay là đế quân đều dạy bảo hắn hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt đạo lý hiện tại đường tam tuyệt chủ động đưa ra thì tốt hơn hắn không cần phải lo lắng đem cái này lớn như vậy thanh danh tặng cho đối phương lúc đối phương không phối hợp ta cũng đang có ý này bất quá vẫn là quy củ cũ thanh danh này hay là tặng cho đạo hữu ta không muốn đạo hữu dạng này ngươi rất thua thiệt gọi ta không quan hệ an thiệt t ỏ i là p h ú c thế nhưng là dâu dài ngươi đến cùng muốn hay không cùng ta cùng một chỗ thanh lý nhân gian muốn vậy liền nghe ta mà lại ngươi muốn câu cá danh sư tới cửa thanh danh càng lớn càng tốt ta đây cũng là vì ngươi muốn đạo hữu làm gì ngươi đối với ta thật tốt để cho ta nhớ tới phụ thân ta a ngươi thật là buồn một m ư bốn một năm sau du sở vi cùng đường tạm tuyệt cơ hồ đi khắp nhân gian mỗi một hẻo lánh nhân gian bị thanh lý đổi mới hoàn toàn lấy toàn bộ nhân g i a n là sân bãi bố trí huyết tế đại trận ở các nơi đại hưng ơ tàn sát sự tỉnh các ma tu cơ hồ tuyệt tích ở trong quá trình này đường tam tuyệt thanh danh cơ hồ đạt đến đ ỉ n h phong tất cả mọi người bất luận là phạm nhân hay là tu sĩ đều nhớ kỹ cái tên này bốn chúa cứu thế đường tam tuyệt hiện tại bọn hắn đi tới chỗ nào đều muốn bị người nghị luận a a a nhìn a đó chính là chúng ta hảo quang vĩ đại chúa cứu thế chúng sinh ý chí lựa chọn hắn cho chúng ta xua tan ma tu uy hiếp đem dẫn đầu nhân dân chạy về phía cảng vĩ đại tương lai mọi việc như thế ngôn luận tầng già không dứt nhưng đường tam tuyệt không có tại từng tiếng tán thưởng bên trong mê thất bản thân hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ đặc đ ư ơ n g nếu là dẹp viên nhân gian thật là công lao của hắn hắn tuyệt đối sẽ thản nhiên thụ chi nhưng vấn đề là không phải ai chân chính dẹp viên nhân gian ma tu để nhân gian trật tự khôi phục bình thường là lục tiểu thiên đạo h ư u mà hắn chỉ là cái gì đều không có làm đầu đường xó a trợ ách vốn trên thực tế hắn cũng nghĩ là một số việc tới nhưng lục đạo h ư u căn bản cũng không có cho hắn cơ hội xuất thủ vô luận là tìm kiếm hay là giải quyết đều cường thế không gì sánh được mỗi lần chỉ cần hắn lộ diện một cái các ma tu liền cũng còn không có kịp phản ứng đã cho vùi thậm chí liền liền xem như phe bạn hai đạo chính tả cùng m ặ khác chúng sinh đều cho tới bây giờ chỉ tới kịp nhìn thấy hắn đường tam tuyệt ra sân chưa từng gặp qua lục tiểu thiên đạo h ư u thân ả n h bốn mặc dù cái này thúc đẩy thanh danh của hắn đến đ ỉ n h phong nhưng tổng kết liền hai chữ biệt khuất không sai hắn là muốn thanh danh cũng muốn uy vũ bạc khí có thể cũng không phải lấy dạng này hình thức nay sẽ để hắn xấu hổ giận dữ cảm thấy mình là cái vô dụng nam nhân dù là đạt được chúa cứu thế thanh danh để trong cơ thể hắn phản phát bị lấp đầy có loại kỳ diệu k h á i hoạt cũng vô pháp tiêu chử trong lòng của hắn xấu hổ giận dữ trong năm qua bên trong rất nhiều thời khắc đường tam tuyệt thậm chí có muốn p h t tay á o rời đi xúc động có thể khi đó thanh danh của hắn còn chưa tới nơi đình phong còn không có hấp dẫn đến lợi hại đại năng thu đồ đệ không thể bỏ dở nửa trường mà lại từ được phong thần nguyên đến nay cũng liền lục đạo h ư u là thật tâm cho hắn cân nhắc là bạn trí thân của hắn hắn nếu là phất tay h á o rời đi chẳng phải là cô phụ lục đạo h ư u hào ý cũng rét lệnh lục đạo h ư u tâm có băn khoăn như vậy đường tam t u y ệ t đành phải n h ấ n lại hắn chờ đợi cuộc sống như vậy mau chóng kết thúc đừng lại tiếp tục không phải vậy hắn khả năng cũng sẽ mê thất bởi vì hoang nôn nói đến nhiều sẽ dễ dàng tin là thật đạo hữu ta xem nhân gian ma tu đã thanh lý không sai b i ệ t lắm bọn hắn cường giả cũng chỉ còn lại ma chủ đang lẩn trốn lấy đạo hữu năng lực chắc là dễ như trở bàn tay đã như vậy không bằng ta đi trước một bước đi ta bỗng nhiên có chỗ linh mộ cần lập tức trở về âm gian bế quan du sở vi đột nhiên nói ra đường tam tuyệt hai mắt tỏa sáng lục đạo hữu m u ố n đi đây thật là quá tốt rồi a mặc dù ma tu đã bị tiêu diệt đến không sai b i ệ t lắm nhưng còn có ma chủ đang lẩn trốn đó mới là nhóm này làm hại nhân gian ma tu bên trong trọng yếu nhất như hắn có thể đem ma chủ tìm ra giết chết cái này đến lục đạo h ư u mà đến chúa cứu thế xương hảo cũng có thể danh xứng với thực một chút bất quá cân nhắc đến giao tình của bọn hắn mặt ngoài đường tam tuyệt hay là bày ra một bộ lưu luyến không rời tư thái nói ra thật sao lục đạo h ư u ngươi muốn đi thật sự là đáng tiếc nếu ngươi ta liên thủ nói không chừng thành lập c à n g lớn công lao sự nghiệp dù sở vi cười nói đạo h ư u lời ấy sai rồi tu vi của ngươi tư chất đều rất không tệ chỉ là thiếu khuyết một chút cơ duyên bây giờ thanh danh của ngươi đã ở nhân gian là thiên hạ đệ nhất chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có thượng giới đại năng đến thu đồ đệ đạo hữu tiền đồ vô lượng muốn là một phen đại sự nghiệp cần gì muốn、ta? nghe vậy đường tam tuyệt trong lòng thăng bằng lục tiểu tiên đạo h ư u nói rất đúng hắn bây giờ là thanh danh người vô địch ở giữa chúa cứu thế mặc dù bây giờ hắn còn có chút không xử mới nhưng chắc hẳn đã hấp dẫn đến thượng giới đại năng chú ý có lẽ rất nhanh liền có đại năng đến đây thu đồ đệ đến lúc đó lấy tư chất của hắn tất nhiên có thể nhất phi trùng tiên đến lúc đó hắn cùng cái này chúa cứu thế xương h à o cũng liền hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đạo h ư u nói đến rất là như vậy ta liền cùng tiến đạo h ư u chợ đạo hữu tu hành thuận lợi cái này đường tam tuyệt thiên tư là không tệ đáng tiếc lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng Ừ, loại này vì danh lợi chi phối tu sĩ chỉ sợ rất khó có hành động lớn hắn đúng vậy b ồ i tên này chơi nhanh đi về tìm sư tôn nhận lấy ban thưởng sau đó trở lại u minh bế quan quan trọng bốn cùng lúc đó thiên lan tông triệu vô cực cũng cường thế đột phá đến kim tiên tầng năm lúc đó thiên lan tông chính là bởi vì nhân gian ma thai tại ngắn ngủi trong một năm bị dọn dẹp sạch sẽ mà chấn động Lại lục lao sinh, giờ việc nửa năm trước phá cảnh thành công lục trường sinh, giờ phút này cũng ở chỗ tông môn trưởng luận việc này một năm một trước phút thảo trước chỗ phá ở đúng á sát đánh m ma kia đại gian, tu bày xuống huyết tế trận, tàn xuống bày nhân gian, đánh cho h c ta hai đạo chính ta không hề có lực thủ, không nghĩ tới chỉ là một năm qua đi tình thế liền phát hai qua chính không hề hoàn không nghĩ chỉ sinh như đi liền đạo có lực năm là vậy biến hóa nghiêng trời đất. Đúng hóa đất. lệ vậy à ai có thể nghĩ tới thế mà lại có thời cổ tiên vương c h i tử hành không xuất thế nói đến vị kia tiên vương c h i tử thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói ta nghe nói vị kia thậm chí đều không cần xuất thủ chỉ là một cái ánh mắt liền có thể để chân ma hôi phiên diện ta cũng nghe nói bất quá cái này cũng bình thường đi dù sao cũng là tiên vương c h i tử huyết mạch truyền thừa không thể khinh thường nếu là không mạnh chẳng phải là đọa tiên vương uy danh ân bất quá đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu là bây giờ nhân gian vừa mới kinh lịch mà thai rất nhiều thế lực gặp bất hạnh dung chuyển bất an chúng ta muốn hay không xuất thủ vững chắc ta thấy được chúng ta bây giờ thế lực xưa đâu bằng nay có thể cân nhắc thành lập phân tông cũng có thể tuyển nhận một chút phụ thuộc tông môn cùng nhân gian vương triều không sai bất quá cái này còn phải xem trưởng môn ý tứ trưởng môn ngươi cũng nói hai câu đi chúng ta đều nghe ngài ta cảm thấy các trưởng lão đề nghị rất có đạo lý bất quá đây rốt cuộc là tông môn đại sự không thể tùy tiện quyết định như vậy đi hôm nay liền đến nơi này để cho ta ngẫm lại ngày mai bàn lại lục trường sinh vừa nói một bên nhìn về phía khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng cả ngươi chính là một bộ muốn lập tức chạy trốn dáng vẻ tất cả trưởng lao không khỏi trầm mặc không h i ể u bốn mặc dù thiên lan tông vị kia tù vi mạnh nhất nhưng n g à i thế nhưng là trưởng môn a làm sao một bộ mọi chuyện đều muốn thỉnh giáo vị kia dáng vẻ các ngươi đến cùng ai là trưởng môn bốn thấu t r ư ơ n song chương một trăm chín mươi bảy nguyễn ta thiên lan người ngươi chứng lục địa thần tiên t r ư ớ c 197, nguyễn ta thiên lan người người chứng lục địa thần tiên tính danh triệu vô cực chủng tộc nhân n h â n linh 87 tu vi kim tiên tầng năm còn thừa lát xúc sát số lần 2 1 0 h c i l r c m ở b ắ t đ ầ m ư á t bảy tuổi kim tiên tầng năm ta liền hỏi còn có ai triệu vô cực cười đến như cái hài tử bất quá hắn khoái h o ạ t không có tiếp tục quá lâu rất nhanh hắn liền nghĩ đến các đồ đệ của mình còn có thế giới này khí vận chi t ử khí vận chi nữ bọn họ cùng người bình thường tương đối hắn có lẽ là cử thế vô song thậm chí tuyên cổ khó tìm nhưng nếu là cùng những cái kia cầm nhân vật chính mô bản g a hỏa xóa bốn mạ đức căn bản không cách nào so sánh được tại những biến thái kia trước mặt hắn chính là cái đệ đệ triệu vô cực cảm giác mình gần chín mươi tuổi tâm linh bị thương tổn hắn cố nén đau đớn bắt đầu là xem đạo lữ linh s ủ n g cùng các đồ đệ giao diện thuộc tính đạo lữ không có gì để mắt tà kiếm tiên cái thằng kia còn tại nuôi hồ lô triệu vô cực không do dự trực tiếp nhảy qua bắt đầu nhìn linh s ủ n g trước mắt hắn hiện ra linh s ủ n g bọn họ tin tức sau đó bốn hắn bó tay rồi vu đông nguyệt thì thôi đi theo tà kiếm tiên ở bên ngoài nuôi hồ lô n g h ĩ n tu vi cũng không có cái gì tiến bộ nhưng kiểu diệp kiếm thảo là thật rất để hắn ngoài ý mớn không phải đều ở bên ngoài bãi sư tôn trước đó tu vi giống như cũng tăng lên rất nhanh đi vì sao hiện tại mới địa tiên cực cảnh tu vi ngay cả thiên tiên đều không phải là thật làm cho hắn thất vọng bất quá cái này đồng thời cũng cho triệu vô cực một chút tâm lý an ủi quả nhiên người là cần so sánh cùng người ưu tú so sánh sẽ thu hoạch bị thương cùng không bằng người của mình so sánh thì sẽ thu hoạch khoái hoạt đương nhiên thuận lý thành trường sau đó nhìn thấy các đồ đệ thuộc tính hắn suýt nữa tự bế bà thi vi h i còn tốt tu luyện tới địa tiên tầng hai không có gì lớn nhưng d ù sở vi liền để triệu vô cực nghĩ mãi mà không rõ tên này không phải ở bên ngoài lãng một năm lai lịch một cột bên trong đều viết dùng tên giả lục tiểu thiên dẹp tiên nhân gian vì sao tu vi còn đột phá hai cái tiểu cảnh giới cái này tu luyện tới điệu tiên tầm ba chẳng lẽ chém g i ế t này trách còn có thể chướng kinh nghiệm tiểu từ này là số liệu đầu cắm nhưng càng rung động còn tại phía sau cung triệu vô cực đại đồ đệ nhạc tính so sánh dù sở vi điểm ấy thành tựu đơn giản tựa như là món ăn khai vị khi nhìn đến nhạc tính giao diện thuộc tính số liệu triệu vô cực cả người phản phất có bị đổi lên tựa như là bị điện giật kích không thể miêu tả cảm giác truyền khắp bản thân kim tiên ba tầng 76 tuổi, t Kim i ê nếu tầng. Đơn giản 4. Là áp đảo đông đảo đảo i Là áp b n trên đại biến、thái. Đừng nói là hắn. Liền xem như còn lại mấy cái bên kia khí vận chi tử, khí vận chi nữ bọn họ, cùng gia này、so、sánh cũng thái thái. tử, phía khí chi khí chi họ, hỏa cái đại lại kia gia đ là ề xem mấy so là đệ đệ.、Nếu、như ế u n không phải muốn nói lời nói có lẽ cũng liền hoang có thể cùng tên này đọ sức một trận hắn là thế nào làm được kiếp trước đạo quả thật như thế không hợp t h ó i thường triệu vô cực â m thầm k i n h hãi lại tràn đầy cảm giác nguy cơ đ ồ đệ không chịu thua kém hắn cao hứng có thể quá tranh khí liền không tốt dựa theo kiếp trước trong tiểu thuyết xáo lộ khi vận c h i t ử càng mạnh cần gặp phải địch nhân liền càng mạnh đứa nhỏ này như vậy ưu tú rất khó tưởng tượng tương lai địch nhân sẽ có nhiều không hợp t h ó i thưởng hẳn là tiên đình còn không phải hài tử cuối cùng địch nhân vậy cũng thật là đáng sợ đi nghĩ nghĩ triệu vô cực bắt đầu dung hợp suy nghĩ hồi lâu không nhìn thấy tam giới đ ạ i thế xem ra cần hiểu rõ mới được cơ hồ tại trong lúc tháng qua suy nghĩ bên trong ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt liền bị hắn tìm đọc hoàn tất chứ nhân gian biến hóa có chút lớn tiên giới cùng u minh giới cơ hồ không có cái gì biến động tiên giới phản tiên đình liên minh cùng tiên đình vẫn như cũ ma sát không ngừng cung quản g cùng tây côn lôn các thế lực vẫn như cũ phong bế u minh giới vô tộc vẫn như cũ r ụ c dịch đương nhiên tại ngẫu nhiên đến có quan hệ tiên giới trong tấm hình triệu vô cực nhìn thấy quảng hàn tiên n g ụ c ma khí tựa hồ so trước đó mỏng một chút không biết là có hay không cùng nhân gian ma tu gặp phải đại thanh tẩy cơ hồ bị càn quét không còn có quan hệ bất quá những này liền cùng triệu vô cực quan hệ không lớn trọng yếu nhất còn là tu luyện tiên giới cũng tốt u minh cũng được chỉ cần không ảnh hưởng hắn tu luyện vật t i ệ n nhân gian những ma tu kia nếu không phải tìm đường chết hắn cũng sẽ không động thanh tẩ nhưng trong tấm hình cũng có lệnh triệu vô cực tương đối để ý sự tình h u ố n ma chủ hắn nhìn thấy ma chủ đang chạy trốn chỉ sợ hiện tại nhân gian ma tu mặc dù cơ hồ bị d i ệ t có thể lớn nhất cá còn ở bên ngoài triệu vô cực do dự hắn đang nghĩ còn nên hay không giúp ma chủ giải thoát ban cho nghiệp quả nhưng nghĩ lại bây giờ ma chủ chỉ là một bộ phân thân cũng không phải bản tôn hắn liền xem như dùng nghiệp quả giết chết thì sao ma chủ bản tôn lại không tổn thất gì còn không công tiêu hao hết trên thân nó nghiệp lực loại đòn sát thủ này hay là lưu lại chờ ngày sau các loại thời điểm mấu chốt nhất dùng thật lâu triệu vô cực chuẩn bị tiếp tục tu luyện tam giới nguy hiểm trùng điệp hắn không thể lười biếng phải cố gắng trở nên càng mạnh nhưng ngay lúc này triệu vô cực thần niệm cảm giác được có một bóng người tiến nhập hắn ngọn núi sư m i n h triệu vô cực không khỏi nghi hoặc sư m i n h không tu luyện cũng không xử lý tông môn sự vụ chạy đến hắn nơi này đến bốn chẳng lẽ lại có nguy cơ mới triệu vô cực cảm giác được áp lực như hắn suy đoán không sai nhân gian cũng thật nhiều hay nhiều khó khăn sư đ ệ ngươi không có đang bế q u a n đi sư m i n h lại tới bái phòng ngươi có chút việc gấp phải hướng ngươi thỉnh giáo thanh âm quen thuộc truyền vào trong hai triệu vô cực thầm nghĩ quả nhiên hắn hoài nghi sư huynh phải chăng có cái gì thể chất đặc thù mỗi lần tới tìm hắn đều không có sự t ì n h tốt nhưng triệu vô cực hay là để sư huynh tiến đến nếu thật có nguy cơ cũng không thể không giải quyết nếu là lại như ma tu hai ương một dạng phát triển đến ảnh hưởng hắn tu hành liền không tốt lục trường sinh đi vào đậu phủ đi đến triệu vô cực trước mặt mở miệng liền nói lên chính mình liên quan tới tông môn quy hoạch triệu vô cực trực tiếp vào b ớ c cái này bốn con tưởng rằng có chuyện gì khẩn yếu đâu liền cái này ánh mắt của hắn dần dần bắt đầu bất t i ệ n liền chút chuyện nhỏ này sư huynh chính mình quyết định không phải tốt làm gì còn muốn đến quáy dày hắn đây không phải chậm trễ hắn tu hành sao lục trường sinh phản phất cảm nhận được sư đệ bất mãn nhanh chóng nói xong quy hoạch lại bổ sung sư đệ sư m i n h cũng biết dạng này không tốt nhưng thật sự là không có cách nào sư m i n h là cái hạng người vô năng không có cái gì t i ề n phú tu luyện cũng không có quản lý tông môn mới có thể chỉ có thể nhiều đến thỉnh giáo ngươi tư thái của hắn bảy có thấp triệu vô cực biểu lộ trở nên hoảng sợ mẹ a thì ra sư m i n h cái này còn ỉ lại vào ta để cho ta khi tông môn lão mụ tử cái này không hợp lý a không được việc này ta không thể làm rất nhanh triệu vô cực có quyết định nhưng hắn không có trực tiếp phản bác lục trường sinh lời nói bởi vì sư minh là vì tô n g môn hắn cũng muốn tương lai mang theo thiên lan tông cùng một chỗ phi thăng dù sao đi ra lăn lộn không thể không có thế lực một mình phi thăng là rất nguy hiểm giấu tại đám người sau lưng mới thỏa đáng đây cũng là triệu vô cực một mực chiếu cố thiên lan tông nguyên nhân nhưng nếu là thiên lan tông không thể trở thành trợ lực của hắn ngược lại cho hắn cản trở lời nói hắn liền nên một lần nữa thận trọng suy tính một lần nữa chọn lựa thích hợp thế lực là chuyện rất phiền phức vì để tránh cho tình huống xấu nhất xuất hiện muốn đem kịp thời loại xu thế này bóp chết tại manh mối hắn cười nói sư h i n h cũng là không cần như vậy khiêm tốn trước kia ngươi xác thực còn có điều khiếm khuyết nhưng bây giờ ngươi đã là cái thành thục trưởng môn thiên lan tông cũng phát triển được rất tốt ngươi như nguyện ý thiên lan tông nhất định là tu tiên giới đệ nhất đại tông rất không cần mọi chuyện đều đến thỉnh giáo ta đây cũng là lời nói thật Trừ thường xuyên đến q u ấ y dày chính mình đ ể ệ ấy triệu vô cực là thật tâm cảm thấy sư h i n h người trưởng môn này nên được không sai bất quá vượt quá triệu vô cực dự kiến chính là sư h i n h nghe lời này ngắn ngủi hưng phấn đằng sau lại bỗng nhiên trở nên yên lặng nói ra tốt ta làm khó sư đệ ngữ như vậy để mắt ta nhưng kỳ thật ta lần này đến còn có một chuyện khác muốn cùng ngươi th làm sao ta muốn thối vị nhậm chức t ự a n h ư lúc trước sư tôn như thế ngay vậy triệu vô cực nhịn không được kinh ngạc nói vì sao sư m i n h ngươi vị trưởng môn này không phải làm khá tốt lục trường sinh gặp hắn như vậy kinh ngạc trong lòng không khỏi hiện lên một tia không h i ể u khoái ý kỳ thật ta mấy năm nay thường thường cũng đang tự hỏi tu hành cùng làm trưởng môn tựa hồ không thể đều chiếm được trên con đường tu hành có quá nhiều giảng buộc rất khó đi được xa dù cho là viễn cổ đại giáo cự đầu cũng khó có thể dẫn đầu trong giáo phái tất cả mọi người tu luyện thành tiên nói lục trường sinh lại thở dài một cái nói theo tông môn tạp vụ lục ghi chép ngàn vạn năm trước từng có lóe lên cực nhất thời tiên t r i ề u cơ hồ xưng bá nhân dân gian nhưng bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn tại nhân gian vô địch còn muốn cử triều phi thăng thế là sáng lập thành tiên đỉnh ý đồ cử triều thành tiên phi thăng tiên giới nhưng cuối cùng bọn hắn bại cũng không biết là lúc nào chọc tới tồn tại cường đại hay là muốn làm sự tỉnh quá mức người tiên bị t r ờ i phạt tóm lại bọn hắn cuối cùng toàn bộ tiên t r i ề u tại trong một đêm hôi phi yên d i ệ t chỉ có nguyên bản tiên t r i ề u vị trí lưu lại một mai dấu bàn tay khổ ngữ đến nơi lây ngừng lục trường sinh không tiếp tục nói tiếp nhưng triệu vô cực lại lĩnh hội hắn ý tứ. Muốn sư minh lo lắng vì tông môn ràng buộc muốn về hưu bất quá thế giới này đi qua còn có một đoạn lịch sử như vậy sao muốn cử triều phi thăng thành tiên kết quả bị không biết tên tồn tại một bản tay hủy diệt tiên triều thu tiên giới bản vũ hóa thần triều chẳng lẽ thế giới này cũng có một kẻ hứng ác triệu vô cực không khỏi cảm thấy có chút lo lắng mặc dù kiếp trước thời điểm hắn rất ưa thích n g o a n nhân nhân vật này nhưng nếu như là tại trong thế giới hiện thực hắn cũng không muốn gặp được vậy sẽ là một cái tai nạn dù sao bốn tại huyện huyễn tiểu t u y ế t bên trong văn nhân có lẽ là anh hùng tức sản văn nhân vật nhưng tại trong hiện thực cũng có thể là là tai nạn hóa thân nói cho cùng người ta một cái chữ ngoan xuyên qua cổ kim trừ kk bên ngoài ai cũng không quan tâm triệu vô cực ty không chút nghi ngờ nếu như phục sinh kk đại giới là toàn bộ thế giới ngoan nhân sẽ không chút do dự đem thế giới hiến tế đôi này triệu vô cực mà nói mang ý nghĩa không xác định cũng liền mang ý nghĩa không biết uy hiếp hắn liền lập tức sử dụng t i ê n phú lặn biết quẻ tượng hủy diệt ngàn vạn năm trước tiên t r i ệ u nhân vật sẽ không tổn thương ta đạt được kết luận này triệu vô cực mới hơi yên tâm một chút nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn thỏa hắn quyết định các loại dỗ dành sư huynh tốt về sau lập tức lĩnh hội kiếm đạo đi hướng tiền bối thỉnh giáo một phen bất quá bây giờ mấu chốt vẫn là phải đem sư h i n h dỗ dành tốt không phải vậy nếu là sư h i n h thật không làm nữa đối với hắn rất không t i ệ n hắn nghĩ nghĩ nói ra sư h i n h nói không phải nói như vậy ngươi cũng đã nói ngàn vạn năm trước tiên triều hủy diệt có lẽ là đắc tội đại năng lại hoặc là ngộ nhập lạc lối chiêu đến thái họa cũng không phải là bởi vì muốn cử triều phi thăng mộng tượng không tốt ta thiên lan tông có thể cùng bọn hắn không giống mới chúng ta xưa nay cẩn thận tại sư tôn cùng anh minh thần võ sư h i n h ngươi dẫn đầu xuống luôn luôn phân tấp cũng năm chắc đến vô cùng tốt chắc hẳn sẽ không g i m vào tiên triều vết xe đổ lại nói ta nhìn sư huynh ngươi cũng không phải là loại người sợ phiền phức chỉ là lo lắng chiếu cố tông vụ làm trễ l ạ i tu hành việc này không khó giải quyết ta tự có biện pháp giúp ngươi tu hành lời này vừa ra lục trường sinh sửng sốt nhìn qua trước mặt cùng vài thập niên trước một dạng hay là thiếu niên tư thái tiểu sư đệ trong lòng bùi ngùi m ã i thôi chỉ trước mắt mấy chục năm liền đi qua lúc trước ngây ngô gọi hắn sư huynh thiếu niên đã trưởng thành quái vật khổng l ồ hiện tại càng là sinh ra tên là giã tâm đồ vật bốn thế mà nói gần nói xa đều là muốn mang theo thiên lan tông cử tông phi thăng thành tiên ý vị bốn đây là cỡ nào bá khí giã tông a từ tiên triều về sau ngàn vạn năm này đến nay nhưng không có tông môn nào có ai lại hô lên bực này khẩu hiệu bất quá nếu là sư đệ lời nói có lẽ cũng không phải là không có khả năng a lục trường sinh yên lặng nghĩ đến dù sao lúc trước hắn khổ vì không có thành tiên vật chất không cách nào thành tiên là bị tiểu sư đệ phủ đỉnh trao tặng tiên linh khí mới lấy tu thành c h â n tiên nếu là có thể phòng chế nói bốn nhỏ như vậy sư đệ chính là nhân gian người người hy vọng thành tiên ngàn vạn năm trước vô danh tiên triều không thể làm thành sự tình hiện tại một thế này tiên lan tông có lẽ có thể làm đến cũng chưa biết chừng đối với lục trường sinh mà nói đây là đáng giá nếm thử thất bại cũng không có gì quan trọng dù sao chỉ cần tình thế không mất khống chế phát triển đến như tiên triệu như vậy một dạng liền đều có thể tiếp nhận bất quá là một lần nếm thử mà thôi người trong tu hành không nhớ năm hàng trăm năm rất nhanh liền sẽ đi qua trong hoa không biết n h ậ t nguyện ngắn nào có thể đoán được trên đời đã ngàn năm cái này với hắn giải rằng giặc sinh mệnh cũng chỉ là giọt nước trong biển cả nhưng nếu là thành công đó chính là to lớn một phá v ề sau phi thăng t i i ê n giới hắn người tông chủ này cũng có thể mỉm cười lui khỏi vị trí tất cả trưởng lão cùng đệ tử sau lưng mà lại sư đệ nói có biện pháp trợ hắn tu hành ý là hắn còn có tiến thêm một bước khả năng trung thực nói gần nhất hắn càng ngày càng cảm thấy tu hành gian nan chỉ sợ địa tiên vô vọng nếu như có thể tu thành địa tiên thậm chí là thiên t i ê n bốn vừa nghĩ đến đây lục trường sinh nhận lần có chút mong đợi thật lâu lục trường sinh mở miệng lần nữa chậm rãi nói ra cũng được nếu sư đệ có hùng tâm này trí khí thân là sư huynh ta lại há có thể r ứ t lại phía sau ta thân mệnh ta giữ thiên tể đành phải tiên linh liền ra mê giúp ngươi chính là đợi ngay sau hà đầy trời lát lúc đều là chứng lục địa thần tiên thoại âm rơi xuống quay người liền rời đi lưu lại cứ thế tại nguyên chỗ triệu vô cực đúng vậy bốn cứ thế tại nguyên chỗ sư huynh cũng sẽ báo tố tao thoại triệu vô cực không khỏi nghĩ đến trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhà mình trưởng môn đại sư huynh cũng sẽ giảng tao thoại còn giảng được như vậy chi xuất chúng ta thân mệnh ta giữ tiên tệ bốn đều là chứng lục địa thần tiên bốn cực kỳ bá khí a xem ra sư huynh ổn định không sóng biểu tượng phía dưới cũng có một viên sao động bất an tâm triệu vô cực đ ỗ n g nhiên có chút bận tâm hôm nay đối thoại phải chăng là sư h u n h mở ra dục vọng tri môn không biết phúc hề họa hề a bất quá ý nghĩ như vậy cũng không có trong lòng hắn l u n ná quá lâu mấy tức sau triệu vô cực lắc đầu liên bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo về sau sự tình liền sau này hay nói đi hắn cũng nhìn ra được sư m i n h mục tiêu giống như hắn đều là vĩnh sinh bất tử người như vậy làm việc coi trọng ổn thỏa coi như dục vọng c h i môn bị mở ra cũng hẳn là không có việc gì ách bốn chí ít trong thời gian ngắn không có việc gì nhưng cái này đủ lại càng về sau thời điểm chắc hẳn hắn đã tu thành đại la thậm chí tu luyện tới tầng thứ cao hơn bốn cùng thời khắc đó cùng đường tam tuyệt mỗi người đi một ngã du sở vi hướng thiên lan tông h ỏ đến mà đường tam tuyệt thì bắt đầu đầy tìm kiếm ma chủ tung tích mặc dù nói bây giờ đã trên cơ bản thiên hạ đại định ma tu đ ạ i thế đã mất có thể chỉ cần không có sẽ tại nhân gian lưu lại ma chủ phân thân c h ô n v ụ i hắn liền không có khả năng an tâm cũng hầu như cảm thấy cô phụ lục tiểu thiên đạo hữu kỳ vọng hử bất luận ngươi giấu ở nơi nào ta đều sẽ tìm tới ngươi đưa ngươi xấu nàng g giết nhưng ta cảm thấy lại có sự tình gì muốn phát sinh hy vọng không phải chuyện xấu ách các ngươi liền thái độ này a chúng ta hẳn là có cái gì thái độ chính là những năm này nhân gian phát sinh sự tình có nhiều lắm chính là lại có thiên thần hạ phàm cũng không kỳ lạ chỉ cần không phải chuyện xấu t h u ậ t tiện chuyện xấu cũng được ta cảm thấy chỉ cần không phải lại đến tàn sát nhân gian liền đã không sai chính là chính là bốn chúng sinh nghị luận ở mỹ liền ngay cả tôn tiểu thánh cùng thanh khâu yêu vương cũng bị hấp dẫn ánh mắt nhưng cùng những người khác không giống với chính là hai vị này chỉ là kinh ngạc tại đường tam tuyệt dòng chống thua chiêng không nghĩ tới vị này chúa cứu thế hay là cái có lý tưởng ở nhân gian cách cục đã cơ bản ổn định tình huống dưới còn tại tìm kiếm ma tu trận thanh khâu yêu vương liền bắt đầu tiếp tục giảng đạo tôn tiểu thánh chăm chú nghe đạo yêu thú tụ tập trong dãy núi yêu thú cùng các tu sĩ cũng lần nữa nín hơi ngưng t h ầ n ân nhân gian cũng tốt ma tu cũng được kỳ thật đều không có trọng yếu như vậy trọng yếu là bọn hắn đều có thể đạt được mình m u ố n về phần những chuyện khác nơi nào có chính mình thu hoạch được cơ duyên trọng yếu bốn ngày kế tiếp du sở vi đi vào thiên lan tông tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới tiến vào khổ tu thành tiên ngọn núi đi tới cổ kiếm tu động phủ trước đó sư tôn đệ tử tới du sở vi trong lòng mặc nghiệm c h ậ t liền chuẩn bị đi vào trong động phủ động phủ cấm chế chỉ có thể ngăn được kiếm đạo thiên phú không được người hắn mặc dù chủ tu ưu minh chi đạo có thể kiếm đạo thiên phú cũng không tệ lắm cấm chế này ngăn không được hắn nếu là hắn n g u y ệ n ý chính là trực tiếp từ trên trời lan tông ngoại dụng pháp lực đem chính mình đưa đến trong động phủ cũng có thể không có làm lạc như vậy từ đối với sư tôn kính trọng nhưng cũng liền tại thời khắc này du sở vi sắc mặt k ị biến một cỗ kiếm ý đánh tới chỉ gặp kiếm đạo dị tượng trên bầu trời diễn hóa thiên lan tông thậm chí càng xa xôi khu vực đều bị bao phủ lây là sư tôn lại đột phá làm sao ở thời điểm này dù sở vi cắn bờ môi của mình mặt mũi tràn đầy đều viết không vui hắn không phải không thể gặp nhà mình sư tôn tốt chỉ là thời gian quả thực có chút vi d i ệ u với lúc tại hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về nhận lấy ban thưởng thời điểm sư tôn có chỗ đột phá ý vị này hắn cầm tới phần thưởng của mình trí cao kiếm đạo thời gian cần trì hoãn có chút ảnh hưởng hắn tiến độ tu luyện lúc này triệu vô cực ý thức đã bước chân kiếm đạo hóa thân kiếm tri đại đạo so với lần trước đi vào trên đầu đại đạo này vết tích chiến đấu tựa hồ rõ ràng hơn. triệu vô cực không khỏi trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên hắn nhanh chóng đi đến ẩn linh kiếm tiên vị trí gặp được cái kêu đạo bạch di tung bay thân ả n h khôn ngoan yên lòng kiếm đạo tất nhiên là lại xảy ra chuyện gì nhưng tiền bối không có việc gì cái này liền đủ triệu vô cực chính chuẩn bị đi lên chào hỏi bên hai liền có một thanh â m vang lên người đã đến nhìn tu vi ngươi so sánh với về gặp nhau vừa giải tiến rất nhiều đều đã đến kim tiên chờ chút n g ư ơ i kim tiên tầng năm người tu hành vì sao nhanh như vậy hẳn là thức tỉnh kiếp trước đạo quả người kiếp trước là ai ẩn linh kiếm tiên ngữ khí dần dần kinh dị hắn cũng hoài nghi hậu sinh này có phải hay không chính mình vị đạo hữu nào c h u y ể n sinh lại hoặc là một vị nào đó bờ bên kia thủ bút không phải vậy không cách nào giải thích triệu vô cực trong lòng mừng thầm loại rung động này người khác cảm giác mặc kệ thể nghiệm mấy lần đều rất ba thích quả nhiên các nhân vật chính đều ưa thích trang bức là có đạo lý đáng tiếc hắn hiện tại còn không có tu luyện tới vô địch nhân tiền hiện thánh rất nguy hiểm chỉ có thể ngẫu nhiên lại tới đây thu hoạch khoái hoạt triệu vô cực cười nói ta nhưng không có k i ế p trước ta có thể có hôm nay đều là khổ tu kết quả bất quá có lẽ ta có thể trở thành người khác kiết trước ẩn linh kiếm tiên sắc mặt c ủ quái h u, u nói ra trở thành người khác kiếp trước n g ư ơ i quyết định tiến vào luân hồi trung tu chưa chứng đại la chân linh chuyển sinh có thể có phong hiểm nếu không có đại năng bảo vệ không cẩn thận liền sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi vào luân hồi trung tu triệu vô cực hai mắt không rõ hắn lúc nào nói như vậy bất quá tiền bối lời nói có chút ý tứ chưa chứng đại la chuyển sinh có phong hiểm bốn ý tứ nói đúng là chứng đạo đại la chuyển sinh liền không có nguy hiểm hoặc là không có chứng đạo đại la nhưng là có đại năng bảo vệ cũng không cần lo lắng rất nhanh triệu vô cực tiêu hóa hết những tin tức này mỉm cười nói không có ý tứ này ta nói là nếu đem đến ta bất hạnh vất lạc thật a c í n h là sao thật trừ phi ngươi có thể trêu chọc đến bờ bên kia để bờ bên kia tự mình xuất thủ gạt bỏ ngươi triệu vô cực nhịn không được có chút hưng phấn nhỏ đến từ tiền bối chứng nhận tương lai bờ bên kia phía dưới người thứ nhất nhưng không bao lâu liền bình tĩnh trở lại hắn cũng không có quên chính sự chính sự quan trọng đúng rồi tiền bối ngươi biết một cái ngàn vạn năm trước cực thịnh một thời nhân gian tiên triều sao ngàn vạn năm trước nhân gian tiên triều rất nhiều ta không biết ngươi nói cái nào nghe nói bọn hắn muốn cử triều phi thăng còn sáng lập thành tiên đ ỉ n h biết ẩn linh kiếm tiên ánh mắt trở nên sắp bén lại xen lẫn chút nghiền ngẫm hắn nhẹ nhàng nói ra ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tòa kia đã bị trôn vùi mai táng tiên triều kỳ thật cũng không có gì tòa kia tiên triều bất quá là muốn cho toàn bộ tiên triều cử triều phi thăng người, người thành tiên một người đắc đạo gà chó lên trời muốn dẫn đầu người bên cạnh cùng một chỗ thành tiên ý nghĩ này không thể nói sai chẳng những không có sai còn rất hùng dù sao tu sĩ tu hành cái nào không phải là vì thành tiên nhưng bọn hắn sai liền sai tại đi lầm đường nói ẩn linh kiếm tiên c ư ờ i khẩy tiếp tục nói xưa nay mọi người đều biết tu tiên nhưng phải trường sinh nhưng đến đ â y gì lại là tu tiên đâu triệu vô cực trầm mặc hắn tu luyện chính là vì v ĩ n h sinh bây giờ tu vi cũng không yếu nhưng như thế nào tu tiên vấn đề này hắn cũng không có đáp án lúc này ẩn linh kiếm tiên ngữ khí biến đổi đột nhiên sục sôi nói tu tiên giả hái nhật tinh hốt nguyện hoa hạng quang chịu phục cùng n ư ớ hà trận ngươi kim đan thành tự chuyển nam nhi mang thai là thai tiên đoạt được t i ê n cơ thật tạo hóa thân chúng tự có ngọc thanh thiên người cười trong này nhiều tịch mịch trong này tịch mịch cùng người khác biệt nếu là thật sự muốn hoàn thành cử triều phi thăng hành động vĩ đại liên hẳn là nghĩ biện pháp để tiên triều tất cả mọi người đạp vào con đường tu hành thậm chí đi ra khí vận con đường tu hành có thể cái kia tiên triều không nghĩ như vậy bọn hắn chỉ muốn đi đường tát sáng tạo thành tiên đỉnh ở nhân gian rộng khắp thu thập thiên tư ưu tú thiếu niên thiếu nữ cùng thần thể thánh thể làm tế phẩm muốn tại thành tiên trong đỉnh thai n é n một tôn thánh linh muốn lấy thánh linh đánh vỡ hàng rào thế giới mang theo bọn hắn cử triều phi thăng cỡ nào ngung n i đạo cơ chưa đúc muốn phi thăng thủ quả nhiên n thế, h là quả nhiên a kiểu cái gì tiên triều quả nhiên chính là tu tiên giới bản vũ hóa tiên triều bất quá lập tức tâm linh của hắn liền bình tĩnh hắn đã sử dụng đo lường tính qua ngàn vạn năm trước hủy diệt tiên triều tồn tại sẽ không tổn thương hắn chuyện này với hắn tới nói đã đầy đủ sở dĩ còn muốn đến hỏi thăm là đo lường tính toán đằng sau vẫn cảm thấy có chút không ổn thỏa nhưng bây giờ biết được những này đã bị t u ế nguyệt mai táng cố sự xác nhận suy nghĩ trong lòng triệu vô cực ngược lại an tâm xuống tới hắn mặt không biểu tình h ỏ i đuổi nói cái kia lúc trước tòa kia tiên triều có phải hay không bị tế phẩm có liên quan đại năng hủy diệt có thể một trưởng hủy diệt nguyên một tòa tiên triều đồng thời nhận lãnh dạng này nhân quả đại năng chắc hẳn không tầm thường không sai hủy diệt tòa kia tiên triều chính là bị xem như tế phẩm một tên thiếu niên trong đó muộn nàng cũng xác thực không tầm thường lấy một kẻ phạm thể sống ra ba thế cuối cùng địch thiên thành tiên tài tình cổ k không cần nghĩ hắn cũng biết vị kia nữ tiên nhất định là một lòng chỉ có ca ca đoán chừng làm ra cái gì bị tư tưởng so sánh cổ xưa bảo thủ tam giới không quá có thể tiếp nhận sự tình lại có lẽ là tiên pháp kia không có khả năng bị tam giới đại năng tiếp nhận hắn cũng không có lại truy vấn vị kia nữ tiên cụ thể tin tức tương đối ẩn linh kiếm tiên là h ả o ý mà lại hắn hiểu rất rõ vị tiền bối này tiền bối nhận định sẽ không nói sự tình chính là sẽ không nói truy vấn cũng không chiếm được đáp án lược qua cái đề tài này hai người lại hàn huyên một hồi chậm triệu vô cực hướng phía trước càng xa xôi đại đạo đi tới đã có mấy lần hắn lại tới đây đều là tìm tiền bối thỉnh giáo sau đó đâu kiếm đều không có nhìn xem phía sau phong cảnh hắn không muốn cái dạng này lần này hắn muốn nhìn chính mình bây giờ có thể tại đầu này kiếm đạo hóa thân kiếm chi đại đạo bên trên đi bao xa ẩn linh kiếm tiên nhìn qua triệu vô cực đi xa bóng lưng không nói một lời một phương diện trong lòng của hắn xác thực có việc kiếm đạo gặp phải nguy cơ không nhỏ còn mặt kia hắn cũng có chút cảm khái khoảng cách bắt đầu thấy mới bao nhiêu năm qua đi bất quá mấy chục năm mà thôi đây đối với như hắn như vậy tu sĩ chỉ là c h ư ớ c mắt một cái c h ư ớ c mắt thế nhưng chính là cái này ngắn ngủi mấy chục năm thời gian bên trong tiểu tử này thế mà phát triển đến trình độ như vậy không chỉ là tiểu tử này trong mấy chục năm này hắn nhìn thấy nhân gian đi ra không ít lợi hại thiên、kêu. có thể tại bây giờ tiên linh khí đoạt tuyệt liền ngay cả linh khí cũng kém xa trước đây nhân gian tại ngắn ngủi trong hơn mười năm tu luyện thành t i ê n dù hắn cũng không thể không tán thành những người kia là thiên tài cái này thật đúng là nhất định phong vân k h u ấ y động huy hoàng không gì sánh được một thế có lẽ ngay tại tương lai không lâu hắn ngay cả ta cũng sẽ siêu việt lần linh kiếm tiên trong lòng không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu có chút tâm thần bất định cũng có chớp ú t mong tại ẩn linh kiếm tiên muốn nhập phỉ phỉ thời điểm triệu vô cực đã đi ra rất dài một đoạn khoảng cách siêu việt lần lượt từng bóng người chấm dài hướng về phía trước hắn đi được rất nhanh nhưng ven đường diễn luyện kiếm pháp thân ảnh kiếm đạo hắn đều không có bỏ lỡ triệu vô cực suy đoán đây khả năng cùng mình bây giờ cảnh giới cùng kiếm đạo tu vi có quan hệ nếu là lúc trước hắn làm theo yêu cầu không đến nhẹ nhõm như vậy hài lòng thậm chí thỉnh thoảng đến đem tốc độ vô hạn chậm dần lấy cơ hồ đình trệ tốc độ lưu lại l i n h hội thật lâu triệu vô cực cảm giác đi không được rồi áp lực khổng lồ giáng lâm trên người hắn để hắn rất khó chịu nhưng triệu vô cực không có tâm tình suy nghĩ những này bởi vì hắn nhìn thấy phía trước bốn giống như đã từng quen biết mê vụ ngay tại tràn n bốn đó là triệu vô cực sắc mặt đại biến không khỏi liên tưởng đến ban đầu ở trên võ đạo nhìn thấy mấy vụ sau đó lập tức liên tưởng đến trên con đường phía trước vết tích chiến đấu lại liên tưởng đến ẩn linh kiếm tiên có chút t i ể u thụy sắp mặt trong lòng không tự chủ được sinh ra kiếm đạo có lẽ muốn khoảng cách ngắn đạo theo góp ý nghĩ hắn lập tức cả người cũng không tốt lập tức đi đường rút lui chuẩn bị hướng ẩn linh kiếm tiên hỏi cho ra nhẽ coi như bị cự tuyệt trả lời hắn cũng muốn biện pháp hỏi chân tướng tiền bối phía trước đến đâu kiếm đi hướng ta biểu hiện ra lực lượng của ngươi đây không phải trọng yếu tiền bối người biết ta ở phía trước thấy được đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi muốn biết triệu vô cực tức g i ậ n đến giơ chân mẹ nó tiền bối làm sao lại là khó chơi liền không thể dàn xếp một chút không triệu vô cực cắn răng sau đó đ ỗ n g nhiên huy kiếm vê anh bốn sau một ngày triệu vô cực ý thức trở lại trong thân thể hắn cảm giác cảnh giới của mình có chỗ bung l ỏ n g t h a n h cựu kim tiên sáu tầng gần trong găng t ấ p nhưng triệu vô cực không có lập tức bắt đầu tiếp tục tu luyện hắn cảm giác được ngoài động phủ du sợ vì đến lập tức n h ớ tới ngày xưa cho đứa nhỏ này hứa hẹn nghĩ triệu vô cực đối ngoại truyền âm nói vào đi cấm chế không có mở mở cũng ngăn không được người bốn đồng thời Thiên lan chủ phong. lục a n phong. chủ l trường sinh ngồi tại đại điện thủ tọa trên bộ đoàn nhìn qua phía dưới tề tụ một đường trưởng lão trong lòng còn có chút trần trờ sư đệ có hùng tâm trang trí ta ha có thể không giúp đỡ hắn một chút sức lực chỉ là đến cùng cây to đón gió ta thiên lan tông nếu là phô trương quá mức có lẽ cũng không phải là v i ệ c thiện lục trường sinh âm thầm nghĩ tới hắn đã quyết tâm tiếp thu các trưởng lao ý kiến lấy vững chắc nhân gian thế cục làm tên đi khuyết trương sự tỉnh đồng thời tiếp nhận một chút tông môn cùng nhân gian vương triệu làm phụ thuộc bất quá có lẽ là cẩn thận tâm lý quấy phá cái này sắp đến đầu không ngờ có chút đánh lên chống nuôi quân dù sao tông môn nếu như thế làm việc tất nhiên dễ thấy đây là một trận đánh cược nhưng mà cho hắn tiếp tục suy nghĩ thời gian đã không có hội tụ một đường các trưởng lão bắt đầu không kiên nhận trưởng môn ngươi nói hôm nay có chỗ trả lời chắc chắn vì sao không nói lời nào chính là đầy tông văn võ trưởng lão đều là tại trưởng môn vì sao không gây ra một lời hẳn là trưởng môn còn không có nghĩ kỹ hừ hôm kia nói hôm qua hôm qua nói hôm nay hẳn là hôm nay còn muốn nói rõ ngày cái kia ngày mai làm sao n ó nhiều trưởng môn a theo lão phu nhìn cũng không cần suy nghĩ trời cho không lấy tất thụ tội lỗi a đối với không thể do dự nữa xuống dưới cũng không làm quyết đoán chỉ sợ bỏ lỡ tiên cơ hết thệ vì thiên lan chúng ta chắc chắn vinh quang vĩ đại đủ loại ngôn luận để lục trường sinh cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có mặc dù tu vi của hắn viễn siêu các trưởng l a o nếu là hắn nguyện ý một ánh mắt liền có thể sẽ tại nơi trốn có người đều giết chết nhưng cái này từng đôi thông cảm chờ mong cùng nhiệt tình con mắt bốn hắn thực sự chịu không được thậm chí có loại lương beo thiên l i ê n cảm giác cảm tạ thư hữu hai Trước Truy sát ma chủ, huyết tế đại trận chủ, ma đại lục ạ đại lại lại i nổi nổi Hai giờ dài. lên. trận lên trưởng yên ngày nghĩ nhưng đoán, không lao là l Trước Truy sát ma chủ, huyết tế tất tâm. trước chút quyết ra, chưa chủ, cả có có bây sẽ ma đã kéo dài. Lục trường sinh nhìn về phía tất cả t r ư ở n g lão vừa cười vừa nói ngay vậy các t r ư ở n g lão như chút được gánh nặng không sẽ do ngày kéo ngày mai l ê n tốt bất quá cũng không dám quá mức thư giãn dù sao trưởng môn chỉ nói là có quyết đoán phải chăng như cùng hắn bọn họ nghĩ như vậy còn còn chưa thể biết được trưởng môn ngài anh minh thần võ nhưng phải làm ra chính xác lựa chọn a đây chính là ta thiên lan tông tiến thêm một bước thời cơ tốt đẹp trường môn nhanh tuyên bố đi ta đã không kịp chờ đợi vì tông môn c à n g cường đại phát sáng phát nhiệt là cực là kiến thiết thiên lan đặc sắc tu tiên l ê n giới ta ca nguyện bỏ ra hết thảy bốn lúc này du sở vi tiến vào đậu phủ đi đến triệu vô cực trước mặt h ạ bái triệu vô cực nhìn xem hắn hắn cũng nhìn xem triệu vô cực sư đ ồ hai ai cũng không mở miệng sau đó bầu không khí liền lâm vào t r ầ m mặc triệu vô cực nhữ mày tên này tiến đến về sau thế mà bất động cũng không nói chuyện sợ không phải có chút bệnh nặng không nói lời nào tới bái phòng làm cái gì nhìn xem dạng này du sở vi triệu vô cực chợt nhớ tới cựu diệp kiếm cỏ so với du sở vi triệu vô cực càng ưa thích cựu diệp kiếm cỏ mặc dù tên đồ đệ này cùng hắn rất giống có thể cái này cũng nột ngạt quá mức sư đồ ở giữa có chuyện gì không có khả năng nói thẳng còn muốn ở chỗ này trở mặc trang mê ngữ nhân hắn ghét nhất mê ngữ nhân triệu vô cực trong lòng không khỏi yên lặng nhắc tới cái này muộn hồ lô đ ồ nhi đối với ta quả thực là tra tấn về sau không có chuyện còn là không nên quay lại liền lưu tại u minh để u minh đế quân dạy bảo đi bất quá nể tình du sở vi từ trước tới giờ không chủ động gây chuyện nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành rất h á còn hiểu phải dùng dùng tên dạ phân thượng cũng liền không nói cái gì mấy giây thời gian sau dù sở vi có chút không giữ được bình tĩnh sư tôn không phải nói hắn đi nhân gian lịch luyện một phen liền sắp tới cao kiếm đạo truyền thụ cho hắn sao hắn hiện tại lịch luyện trở về còn đem nhân gian ma tu cơ hồ thanh lý không còn vì sao không có thu hoạch được sư tôn thụ pháp chẳng lẽ hắn quên lãng cái gì hay là sư tôn đổi ý căn bản không có ý định truyền cho hắn dù sở vi không khỏi có chút khẩn trương nếu là học không đến chi cao kiếm đạo sẽ rất ảnh hưởng hắn tu thành vô lịch sư ngươi chuyến này biểu hiện không tệ sư đồ hai người đồng thời mở miệm dù sở vi con ngươi liệu chấn như bị xét đánh sư tôn biết biểu hiện của ta sư tôn không phải một mực tại trong động phủ không có ra ngoài vì sao biết biểu hiện của ta chẳng lẽ sư tôn đã tu luyện tới nhất nghiệm khắp xem xét nhân gian tình trạng cái này sao có thể đế quân đã từng nói thiên địa nhân tam giới nếu có thể nhất nghiệm khắp xem xét một giới liền có thể nhất nghiệm khắp xem xét tam giới có thể làm được người tất nhiên pháp lực thông thiên tu vi cái thế nếu không có thiên nhãn b ằ n g thân chính là sớm chứng đại la đạo quả tồn tại bất quá lập tức dù sở vi liền thoải mái hắn nhớ tới tại âm gian lúc g minh đế quân đối với sư tôn, tôn kính cũng đối. hắn thường thường sẽ quên đế quân đối với sư tôn rất là tôn kính sư tôn tất nhiên là không kém gì đế quân đại năng đế quân chính là đại la cho nên sư tôn cũng tất nhiên là đại la phía trên nhất nghiệm khắp xem xét nhân gian rất bình thường bất quá sư tôn đã là cường giả bậc này vì sao muốn lưu lại thế gian dù sở vi nghĩ mãi mà không rõ hắn quyết định không muốn chờ trở, trở lại âm gian đằng sau lại đi thỉnh giáo ưu minh đế quân hắn bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình dù sở vi mớn sư tôn như là đã biết hết thạy vẫn còn làm ra vừa rồi t ư thái có lẽ có dụng ý khác thì như bốn muốn nghe hắn giảng một lần cảm giác có chút là lạ nhưng đại năng có chút đam mê nhỏ rất bình thường nếu chỉ là như vậy du sở vi cảm thấy còn có thể tiếp nhận h ã n tại âm gian thời điểm nghe đế quân nói lên các đại năng dở hơi cổ quái kỳ lạ thì thôi đi bốn sau nửa cách giờ du sở vi hoàn chỉnh giảng thuật xong đi qua một năm kinh lịch triệu vô cực như có điều suy nghĩ m à chủ bốn mặc dù chỉ là phân thân nhưng trung quy là cái thai họa nếu là tùy ý nó ở nhân gian có lẽ không lâu tương lai m à tu ngóc đầu trở lại cũng chưa biết chừng không bằng chạm thảo t r ừ n bất quá ngay tại triệu vô cực trong lòng dâng lên ý nghĩ này thời điểm dù sở vi còn nói thêm đệ tử thời điểm rời đi đã đem chém chết ma chủ sự t ì n h giao phó cho đường tam tuyệt đạo hữu đường đạo hữu chính là thời cổ tiên vương chi tử đạo hạnh cũng là không tầm thường nghĩ đến có thể gánh trách nhiệm này triệu vô cực gật đầu nguyên lai、like、cái kia tiên vương hậu duệ gọi đường tam tuyệt cái tên này liền rất tuyệt bốn không sai hắn lập tức sử dụng lặn biết quẻ tượng tiến hành đo lường tính toán đường tam tuyệt sẽ chu diệt nhân gian ma chủ phân thân ra kết luận triệu vô cực cũng liền trầm tính lại hắn chỉ là muốn ma chủ chết về phần là ai giết cái kia không trọng yếu mặc dù có chút không có dựa theo mong muốn phát triển nhưng kết quả đúng rồi là được rồi t i ể u đ ô đệ nhiệm vụ hoàn thành rất không sai hắn hẳn là cho ban thưởng vừa nghĩ đến đây triệu vô cực liền đối với du sở vi lộ ra nụ cười hoái nói ra ngươi lại tiến lên đây vi sư chuyển cho người kiếm đạo du sở vi trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng nóng ánh như tuấn h di di chuyển về phía trước thân thể cơ hồ muốn cùng triệu vô cực dán lên n g ử a đầu mở to hai mắt bên trong lóe ra qua n mang triệu vô cực vô ý thức nhìn lại trong lòng run lên cái này bốn nhóc con này bốn làm sao giống như vậy chỉ cầu chủ nhân vớt vẻ an ủi a sĩ kỳ cố nén đưa tay vuốt lông dục vọng triệu vô cực nhất chỉ điểm tại du sở vi mi tâm đem thi không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất k i ế p kiếm chu thiên đại kiếm ca các loại cùng kiếm đạo có liên quan thần thông đạo pháp cùng trước đây khai sáng vô thượng kiếm tiên quyết đều chuyển cho tiểu đồ đ ệ này du sở vi trên thân lập tức n ở rộ kiếm mang kinh khủng kiếm ý tràn ngập giống như tuyệt thế kiếm tiên hạ phản bốn cùng thời k h á c đó bác vực ma mai táng chi địa đường tam tuyệt mật đứng ở hư không nhìn qua phía dưới ma khí nồng nặc trong mắt sát ý nghiêm nghị tìm tới ngôi đường tam tuyệt thẩm nghĩ trong lòng hắn kỳ thật tại một ngày trước liền phát hiện ma chủ tung tung t nhưng cũng có chân tiên đ ỉ n h p h o n g thực lực mà lại làm thượng giới đại ma phân thân nó hiển nhiên có chút không muốn người biết thủ đoạn đến mức nhiều lần đào thoát cảm giác của hắn thậm chí tại hắn gặp được lục tiểu tiên trước đó còn mấy lần cho hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ bất quá bây giờ bốn nên kết thúc lục đạo h ư u có thể dẹp tiên nhân gian ma tu hắn đường tam tuyệt há có thể rớt lại phía sau cái gọi là ma chủ bất quá là lợi hại một chút ma tu thôi ma tu đạo h ư u có thể g i ế t ta cũng có thể rết tầm ẩm đường tam tuyệt k h ỏ miệng có chút dâng lên rắng người rong ròng cao bục phát sáng trói tiên quang một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ toàn bộ ma mai tám phía dưới sinh linh lập tức run lẩy bẩy là lại có đại năng giáng thế muốn thanh lý nơi đây sao vì sao à chúng ta tuy là ma tu nhưng ta chờ ở nơi đây ẩn cư từ trước tới giờ không can thiệp chuyện nhân g i a n vụ cho dù là lúc trước ma tu kỷ nguyên chúng ta cũng chưa từng xuất thế vì sao sẽ còn gặp nạn này chính là thiên đạo bất công a đôi kia ta thì càng bất công ta cũng không phải ma tu chỉ là dọc đường mà thôi không nghĩ tới lại phải bồi cùng các ngươi cùng một chỗ diệt vong rất nhiều sinh linh trực tiếp đánh mất phản kháng ý chí thậm chí liền chạy trốn ý chí đều không có bắt đầu o á n trời trách đất đường tam tuyệt n h mày bọn gia hỏa này bốn thật là khiến người ta xem thường hoàn toàn chẳng có một chút g ă n dạng như đổi lại là hắn chính là chết cũng tuyệt đối dốc hết toàn lực kéo xuống đối phương một miếng thịt bất quá đường tam tuyệt cũng lý giải chính là gần mấy chục năm nhân gian phát sinh đại sự quá nhiều có lẽ bốn tại lần lượt có thể xưng diệt thế thai hướng trong tai h nạn chúng sinh đã chết lặng tại tuyệt vọng d ư ớ i áp lực mạnh bị ép tới quá lâu đến mức đều không thẳng lên được đương nhiên cái này đều không trọng yếu mục tiêu của hắn lúc đầu không phải những sinh linh này cũng vô h vọng tạo sắc nhiệt lạm sát kẻ vô tội sẽ dẫn đến nhân quả nghiệp lực quân thân ảnh hưởng tu hành huống hồ tại đường tam tuyệt xem ra lực lượng vốn không thiện ác chi phân tu hành đạo gì cũng không có tuyệt đối đúng sai chi luận tu tiên giả bên trong có tà t ác hàng người tu ma giả có thể cũng t ổ n người thiện lương giống như nơi này các sinh linh tuy nhiều nhiều tu hành ma đạo nhưng từ chưa vọng tạo sắc nhiệt chẳng lẽ nó sinh mà có tội tham gia đạo lý đồng dạng luyện kim đan thủy hỏa nóng bức thấu trăm quan du lịch thiên địa t í m phổi kết mây bằng h ư u hạ bạn thắng bạn gió lân cận hẳn là chỉ vì tu ma cũng không phải là h ư u đạo chi sĩ không cũng không phải như vậy tại phụ thân hắn thời đại đường tam tuyệt gặp quá nhiều ma tu so người tu tiên còn giống tiên nhân ma tu cái gọi là tiên ma bất quá là đạo khác biệt mà thôi chỉ là tu ma độ khó so tu tiên cao hơn muốn thủ vững bản tâm càng thêm không dễ tu tiên giả bình thường chỉ là lúc độ kiếp sẽ tao ngộ tâm ma có thể tu ma liền không giống với lúc trước tu ma giả thời thời khắc khắc đều cần chống cự dụ hoặc hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu bây giờ tam giới người người văn ma tu m a biến sắc chính là những cái kia ở trên đường tu luyện kiên trí khổ tâm đợi cho hàng trăm vạn kiếp sau cũng có thể thọ nguyên di cương phi thăng vũ hóa đạt thượng thương cho nên từ đầu đến cuối đường tam tuyệt mục tiêu đều chỉ có ma chủ nơi này sinh linh không tại hắn thanh lý phạm vi bên trong chí ít hiện tại sẽ không nếu như về sau những ma tu này x a đọa làm hại nhân gian hắn tự nhiên sẽ thanh lý ma chủ ra đi ta biết ngươi ở chỗ này n g ư ơ i hôm nay trốn không thoát đường tam tuyệt thanh âm tại ma mai táng tri địa văn vọng nào đó đạo áo bảo đen già thân thân ảnh nhịp tim phút chốc tăng tốc mặt khác các sinh linh ngay chút lại thở dài một hơi nguyên lai、like、không phải hướng về phía bọn hắn tới ma chủ ma chủ là ai mau ra đây đi chính là chính ngươi trêu chọc mầm thai vạ hẳn là chính mình tiếp nhận không cần liên lụy chúng ta vĩ đại tồn tại a nhanh lên chu sát ma chủ đi chúng ta nguyện ý hiệp trợ xin bỏ qua cho chúng ta đi đúng đúng đúng chúng ta đều nguyện ý hết sức giúp đỡ chỉ cầu ngài thả chúng ta một con đường sống đông đảo sinh linh cùng kêu lên hô to giấu kín nơi đây mà chủ tức g i ậ n tới mức cắn răng nếu là một năm trước nàng định đem bọn g i a hỏa này đều vết máu nhưng bây giờ nàng cầm những sinh linh này không có bất kỳ biện pháp nào thậm chí không dám lên tiếng bởi vì bọn g i a hỏa này là nàng sau cùng ì vào nàng biết phía trên vị kia tiên vương c h i tử không giết người vô tội cho nên chỉ cần nàng kéo lên nơi này sinh linh cùng một chỗ liền có thể để tên kia có chỗ kiên kỵ mà sự thật tình huống cũng xác thực như ma chủ sở liệu giờ phút này đường tam tuyệt ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới nơi nào đó lại chậm chạp không có độc thủ rất rõ ràng hắn đã phát hiện ma chủ chỗ ẩn thân thậm chí phát hiện ma chủ nhưng lại tại cố kỵ cái gì tên kia đường tam tuyệt sắc mặt tâm trầm trong lòng đối với ma chủ hận ý lần nữa tiêu thăng giữa thiên địa tràn ngập uy áp bạo tăng đáng sợ đến cực hạn lực lượng phản phất bao trùm nhân gian không ra phải không vậy thì do ta đến bắt được ngươi thanh em băng lanh ở trong thiên địa văn vọng chúng sinh trong linh nhãn đường tam tuyệt đã biến mất không thấy gì nữa giấu kín ma chủ sắc mặt kỷ biến phía sau một trận nguy cơ cảm giác nàng theo bản năng né tránh nhưng là đã tới không kịp một cỗ lực lượng khổng lồ đã tới đến v â anh ma chủ toàn bộ ma đô bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi như thanh tuyền dòng nước nhưng nàng phản ứng cũng rất nhanh tại bị đánh bay trong nháy mắt thế ra một tòa đại trận ngập trời huyết vụ nương theo lấy ma khí bay lên nàng biết mình hôm nay là trốn không thoát vậy liền một trận chiến đi nếu có thể lấy bộ phân thân này đổi lấy một vị nhân tộc thiên kiêu v ấ n lạc cũng coi là không phí cuộc đời này hử đường t ă n tuyện ngươi cùng vọng muốn giết bản tôn vậy phải xem ngươi có bản lánh này hay không ma chủ chân đạp ma vân bịt kín huyết sắc ma khí hóa thành ma long đánh tới ma h uy chỉ một thoáng tràn ngập thiên địa doa đến ma mai táng c h i địa chúng sinh toàn thân run dậy đường tam tuyệt nhịn không được nhiễm mày phẫn nộ của hắn đã không cách nào khắc chế nếu như hắn không nhìn lầm muốn toa kia trận chính là huyết tế đại trận g i a hỏa này lại muốn dùng cái này ma mai táng c h i địa toàn bộ sinh linh đến ngăn cản hắn đồng thời lấy những sinh linh này mệnh cùng hắn liều mạng thật sự là tàn nhẫn xem ra ma chủ quả nhiên không có khả năng lưu đường tam tuyệt muốn giết bản tọa liền ngay cả cùng nơi đây sinh linh cùng một chỗ chấn sắt đi ha, ha ha ha ma chủ nổi điên một dạng cười to phụ cận các sinh linh lập tức bối rối tên bệnh tâm thần này lại muốn kéo lên bọn hắn cùng chết tại sao có thể bọn hắn còn không muốn chết ta đường tam tuyệt tức g i ậ n đến không muốn nói thêm ánh mắt con lên quanh thân vô số đạo văn b ú ớ c lên hóa thành khủng bố thần quang oanh kích mà đi ma chủ đưa tay muốn ngăn cản kết quả tại đưa tay trong nháy mắt đã bị thần quang xuyên thủng cả cô ma khu đều kém chút chia năm xẻ bảy một màn này để m ậ t thiết chú ý bên này sinh linh đều con người địa chấn t r ư ớ một giây bọn hắn còn tại hai hùng k h i ế vĩa sợ bị tác động đến hoặc là bị tia cái gì ma chủ như t ế nhưng bây giờ ma chủ thế mà cơ hồn là bị m i ễ sát phía trên tôn kia đại năng thật mạnh thượng tiên chiêu thức của ngươi thật mạnh xem ra chúng ta sẽ không bị ma đầu kia hại chết đây là ta cùng thượng tiên lần thứ nhất hiện tại ta còn mười phần ngây ngô nhưng cho ta trùng kích lại phi thường lớn tin tưởng về sau hồi tưởng lại sẽ còn dư vị vô thận thật muốn sẽ có một ngày có thể cùng thượng tiên đến một trận siêu việt bây giờ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lập u bản ngươi mỗi câu nói đều có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa ngươi tốt nhất nói chính là lập u bản a các ngươi bây giờ nói những này không thích hợp đi chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm không quan trọng thượng tiên sẽ ra tay ma mai t á n g chi địa các sinh linh cũng không biết là thật bội phục đường tam tuyệt cường đại hay là bởi vì cái gì khác phản phất đều hóa thân trở thành hắn mê đệ mê mội thậm chí đều có một loại mê chi tín ngưỡng cũng l i ề n tại lúc này ma mai t á n g chi địa bên trong nồng đậm huyết khí dâng lên chỉ gặp rất nhiều tu vi hơi yếu sinh linh nếu trực tiếp bạo tạc hóa thành từng đám từng đám huyết vụ m a chủ vây vây tay đem huyết vụ toàn bộ đặt vào thân thể trọng thương tại trong khoảnh khắc khỏi hẳn nhìn thấy đồng bạn trong nháy mắt tử thương gần một nửa còn lại các sinh linh tâm hoảng hoảng đ á n chết giá hỏa này thế mà thật hạ sát thủ tiếp tục như vậy bọn hắn chẳng phải là sớm muộn cũng phải bị hiến tế hóa thành ma đầu kia lực lượng có thể trốn sao chúng sinh linh nhìn về phía đại trận biên giới tựa hồ là đang suy nghĩ xông ra đại trận khả năng nhưng lại không d á m tùy tiện hành động bốn không có người nào biết trận này biên giới phải chăng có cấm chế cường đại nếu là có tại song vương thực lực sai biệt như vậy cách xa tình huống d ư ớ i mạnh mẽ xông tới cũng là đ ư ờ n g chết tấu chương xong chương hai trăm gặp ta bất kính ngươi chân mệnh đã mất chương hai trăm gặp ta bất kính ngươi chân mệnh đã mất mọi người làm sao bây giờ địa chi mẹ cũng làm không trốn cũng là chết đối với còn không bằng l i ề u một phát có lẽ còn có thể l i ề u xuất sinh đường cơ hồ là trong chốc lát chúng ma mai t á n g tri địa các sinh linh liền làm ra quyết định cướp ép sông ra đi lấy tình hình dưới mắt sông ra đi có thể sẽ chết nhưng ngồi chờ chết tuyệt đối sẽ chết nếu dạng này còn không bằng đánh cược một lần dù sao xấu nhất bất quá cũng như vậy chỉ gặp chúng sinh linh không chút do dự hướng biên giới phóng đi ma chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường phát tay một chỉ ẩm ẩm cả tòa đại trận oanh minh nồng đậm huyết khí hóa thành huyết vân quay c u ồ n phản phất thôn phệ hết thảy các sinh linh đỏ ngầu cả mắt huyết vân này thế mà thôn vệ tính mạng của bọn hắn bốn h ả o thủ đoạn thật sự là h ả o thủ đoạn vừa rồi còn tưởng rằng sẽ ở đại trận biên giới phát động cấm chế mà chết hiện tại xem ra bọn hắn còn đến không kịp vọt tới đại trận biên giới liền phải chết bị tươi sống rút khô sinh mệnh lực mà chết cứ như vậy tốc độ dù bọn hắn cũng chịu không được rút đường tam tuyệt tự nhiên cũng chú ý tới chung quanh b i ế n hóa hắn tức g i ậ n đến toàn thân đều đang phát run g i a hỏa này bốn thế mà công n h i n không nhìn hắn ngưu tuân ở ngay trước mặt hắn huyết đ ế nơi đây sinh linh thu hoạch được lực lượng thật sự là không thể tha thứ đường tam tuyệt đ ố n g nhiên nâng lên hai tay đại từ đại bi c h ấ n t r ờ i trường vê a n g lực lượng kinh khủng n g h i ề n ép xuống ma chủ lấy huyết tế đại trận đến phòng ngự đại trận tại trong khoảnh khắc liền sụp đổ sau đó nàng toàn bộ ma khu cũng trực tiếp t r ô n vùi ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng chỉ nghe được đường tam tuyệt tức giận hò hét dơ bẩn h è n m ọ n n g h i ệ t trướng gặp ta phía trước lại vẫn dám tạo bên dưới như vậy sắc nhiệt xem ra ngươi là không muốn sống n g ư ơ i chân mệnh đã mất đợi ta cùng đạo hữu phi thăng thượng giới tất gọi ngươi chân thân cũng vẫn l ạ nhớ kỹ chúng ta danh tự ta chính là cổ tiên vương tri tử đường tam tuyệt đạo của ta bạn âm gian lục tiểu thiên、4. tiên giới quảng h à n tiên ngục hắc cốt tiên sắc mặt t á i xanh hạ giới phân thân vẫn l ạ c không có gì thất bại là thành công mẫu thân nàng có thể tiếp nhận thất bại nhưng bốn nàng ngàn năm đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát thế mà còn bị một tiểu bối nhục mạ còn nói muốn truy sát đến thợ giới khẩu khí thật lớn chỉ là vừa đã vẫn l ạ c tiên vương c h i tử cũng dám ở trước mặt nàng kiêu ngạo như vậy nếu là phụ thân hắn còn tại có lẽ nàng sẽ còn k i ê n kỵ mấy phần bất quá bốn thiên kia cái gọi là đạo hữu lại là âm gia người âm gia người làm sao có thể phi thăng tiên giới như thế nào lại nhúng tay việc này h ắ c cốt tiên nghĩ mãi mà không rõ nhưng trong một năm trước nàng từng nhiều lần mắt thấy nhân gian xuất hiện u minh p h á p tướng cái tia s ắ c thực giống như là âm gian thủ đoạn h ắ c cốt tiên ánh mắt dần dần lấp đầy hoảng sợ chẳng lẽ âm gian thật bốn không có khả năng l ố n càng nghĩ càng thấy đến khủng bố âm gian có đại khủng bố không phải nàng hiện tại đủ khả năng tiếp xúc nhưng ngẫu nhiên h ắ c cốt tiên mâu ánh sáng bên trong cảm xúc liền thu liêm âm gian s ắ c thực không dễ trọng có thể sau lưng nàng cũng không phải không có lại năng hai cái mao đầu tiệp tử thật sự cho rằng có âm gian làm chỗ dựa liền có thể tùy ý làm điều sạng vậy chỉ cần các ngươi d á m đến b ả n tôn nhất định để các ngươi trả giá đắt vừa nghĩ đến đây h ắ c cốt tiên liền không nghĩ thêm việc này ánh mắt của nàng ở một bên tu luyện ma công bách hoa tiên tử trên thân và qua sau đó rơi xuống tiên n g ụ c t r u n g mặt khác tội tiên trên người chúng đây đều là nàng tự nhiên minh h i ế u cũng là nàng sự nghiệp nền tảng lúc đầu muốn dùng thời gian từ từ cảm hóa bọn hắn để bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác nhưng hiện tại xem ra là không còn kịp rồi hy vọng bọn họ có thể thức thời chút không phải vậy bốn thì trách không được nàng lòng dạ độc các bảy mấy tức sau theo bọn hắn nghĩ đường tam tuyệt có thể giết chết ma uy ngập trời ma chủ liền cũng có thể giết chết bọn hắn cùng dạng này vượt quá tưởng tượng cường giả ở chung làm sao cẩn thận đều không đủ tiền bối ngài thật sự là pháp lực vô biên không hổ là nhân gian chúa cứu thế có người nhận ra đường tam tuyệt chính là bây giờ thanh danh h u y ề n náo dẹp t i ê n thiên hạ ma tu chúa cứu thế đối với hắn kính nghệ tri tình lập tức giống như nước sông quần quận bình thường đường tam tuyệt mỉm cười gật đầu đều là thế nhân quá khen thôi không đáng giá nhắc tới lời này vừa nói ra lập tức liền lại có người phụ họa vừa rồi người nói ra không phải quá khen tiền bối ngài công tích đáng giá thế nhân ghi khắc đúng vậy à ngay cả cường đại như vậy ma tu đều không phải là tiền bối ngài một k í c h c h i địch ngài thật sự là nhân gian chi quang về sau có tiền bối tại nhân gian khi không lo cũng thổi phong ngữ liên tiếp đường tam tuyệt trong lòng một cỗ kỳ dị cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra cảm giác này để hắn cảm thấy rất phong phú rất hài lòng rất thoải mái dễ chịu đồng thời lại có chút quyền luyến muốn càng nhiều hắn lập tức minh bạch lục tiểu thiên đạo hữu vì sao nói không truy cầu tên bốn đây quả thật là dễ dàng để tu sĩ x a đoạn cho dù là hắn cũng suýt nữa bị ăn mòn a cũng may hắn đạo tâm kiên cố đi đừng bảo là những ngày trái lương tâm lời nói các vị đạo hữu đều sớm đi trở về tu l ư ợ n đi sau này tu tiên giới sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm chỉ có tu vi cường đại mới sẽ không lại gặp gặp hôm nay chi tiết đường tam tuyệt bay lên hư không đạo chuẩn bị vượt qua vũ trụ rời đi phía dưới truyền đến c h ú n g sinh linh hô to không có trái lương tâm chúng ta đều là thành tâm kính nể tiền bối thật sự là đường tam tuyệt cười cười lập tức biến mất tại nguyên chỗ trong lòng của hắn đã đem nơi này xếp vào cấm địa về sau tuyệt sẽ không lại đến nhiệt tình như vậy hắn có chút không chống đỡ được vạn nhất không cẩn thận không có kháng trụ thổi phần bốn trở lại chỗ ở đường tam tuyệt liền bắt đầu bế quan hắn muốn đem khí tức điều chỉnh đến tốt nhất đây cũng là hắn cho mình cùng không biết sẽ tới hay không kiếm đồ sư tôn cơ hội cuối cùng nếu là không có đại năng đến thu đồ đệ hắn liền chuẩn bị phi thăng phi thăng trước cấm gian hắn thay đạo hữu sơ bộ dương danh cũng coi là hơi bồi thường một chút đạo hữu nhưng tin tức tốt này còn chưa cáo chi đạo hữu đâu mà lại muốn tại tiên giới đối phó ma chủ chân thân hắn một người có chút không quá ổn thỏa hay là mời đến lục đạo hữu tương h trợ nhất kích tất sát tương đối tập bốn hai tháng sau cổ kiếm tu trong đậu phủ dù sở vi đã tiếp nhận xong truyền thừa hắn toàn thân kiếm ý thu liễm thoạt nhìn vẫn lặn h ư là kiếm tiên lâm trần bình thường nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là hắn hôm nay có bao nhiêu một loại trở vào bao ở bên trong nhưng lại tùy thể có thể lấy bảo kiếm ra khỏi vỏ khí ch mở mắt ra xem xét không khỏi khẽ gật đầu tiểu tử này quả nhiên là nhất giống ta ta đổ loại ta à triệu vô cực mỉm cười t r e o tức nói ra không sai nế tiểu tử tiến bộ rất nhanh sẽ vi sư trí cao kiếm đạo chuyển thừa l i n h n g ộ bất quá sau này đường còn cần chính người đi nếu là siêng năng tu luyện có lẽ cũng có thể giống vi sư một dạng tu thành vô thượng kiếm tiên hắn lời này hơi có chút khoa trương nhưng cũng không có quá nói quá sự thật tốt xấu hắn lấy kim tiên c h i cảnh liền có thể tại đại la tri cảnh vô địch nếu là tu luyện tới đại la tri cảnh nhất định có thể bờ bên kia phía dưới vô địch thậm chí có thể cùng bờ bên kia so chiêu một chút cũng còn chưa thể biết、được. có được dạng này kiếm đạo tu v i hắn tự xưng một tiếng vô thượng kiếm tiên không quá p h ậ n đi nhưng du sở vi nghe chút lời này trong mắt đ ố n g nhiên bộc phát ra hào quang sáng trói nguyên lai sư tôn không ngờ tu thành vô thượng kiếm tiên vô thượng hai chữ bốn cực kỳ bà khí a c h ắ c không được liền ngay cả đế quân cũng đối sư tôn tôn sùng có thừa sư tôn quả nhiên đáng giá du sở vi bắt đầu ước mơ tương lai hắn cũng tưởng tượng sư tôn một dạng tu thành xưng h ả o vô địch kiếm tiên không hắn muốn so sư tôn càng mạnh sư tôn chỉ là kiếm đạo c a minh nhưng hắn liền không giống với lúc trước hắn còn tại âm gian tu hành đến u minh đế quân cùng thập điện diêm la chân truyền tương lai không thể đo cũng đúng lúc này triệu vô cực chú ý tới du s ở vi ánh mắt trong lòng của hắn càng hài lòng hơn không sai chính là loại ánh mắt này tôn kính sung bái thậm chí còn có một tia chiến ý triệu vô cực cảm thấy bị đồ đệ nhìn như vậy rất thoải mái quả nhiên dạy đồ đệ cũng là có thể thể nghiệm đến khoái hoạt không trách trước kia đọc tiểu thuyết lúc nhiều như vậy nhân vật chính ưa thích thu đồ đệ loại này mỹ diệu đơn giản không thua gì nhân tiền hiền thánh bất quá triệu vô cực đã quyết định để tiểu từ này hay là đợi tại âm gian liền sẽ không cải biến chú ý đem người lưu lại. một giây sau ánh mắt của hắn liền quét về du sở vi mở miệng nói ra vi sư có thể dạy ngươi đạt được cũng chỉ có thế đi thôi hảo háo tu luyện ngày sau nhất định có một phen hành động lớn nói xong triệu vô cực cũng không nhiều lời dùng pháp lực đem tiểu đồ đệ đưa ra ngoài bị chuyển rời đến ngoài động phủ du sở vi vẻ mặt hốt hoảng hoàn toàn chưa tỉnh h ồ n lại sư tôn lực lượng bốn mặc kệ thể nghiệm bao nhiêu lần đều để hắn sợ h ã i thang phục phải biết mặc dù hắn bây giờ chỉ có địa tiên cảnh giới có thể tu hành u minh chi pháp hắn lực lượng tại phía xa phổ thông đ i ệ tiên phía trên từ sư tôn nơi đó thu hoạch được kiếm đạo truyền thừa đằng sau kiếm đạo tu vi cũng là phóng đại hắn cảm thấy mình cùng trời tiên đều có thể đánh một trận nhưng đối mặt sư tôn thế mà không có chút nào phát giác liền bị chuyển di ra đậu phủ cái này nói rõ bốn sư tôn đối với hắn là nghiền ép cấp bậc cường đại nếu là sư tôn nguyện ý hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng liền sẽ bị giết chết đây là cường đại cỡ nào lại làm cho tu sĩ hướng tới cảnh giới a du sở vi đáy mắt hiện lên một tia lửa nóng chúng ta tu sĩ cũng đến thế mà thôi bốn sau đó trong hai năm du sở vi mỗi ngày đều ngồi tại sư tôn triệu vô cực động phủ trước cây cổ v ẹ bên giới lĩnh hội tịch diện pháp cùng kiếm đạo giống như không có cái gì đột phá nhưng k h í tức trên thân lại càng ngày càng m ở mịt thiên lan tông chúng trưởng lão liên tiếp đột phá tới hợp đạo kỳ thậm chí độ k ế t kỳ tại trường môn lục trường sinh yêu cầu bên dưới đặt tới hợp đạo kỳ trưởng lao hết thệ tiến vào cấm địa làm tông môn nội t ì n h tị thế đối với lục trường sinh yêu cầu này chúng đệ tử kỳ thật hiếu kỳ nghi hoặc lại không giải đối với cái này lục trường sinh ban bố tông vấn phàm thiên lan tông đệ tử từ hôm nay nhất định phải học được dấu ước tay đều phải có không muốn người biết á p chủ bài tông môn cũng thế sau đó tất cả đỉnh núi phong chủ cũng nhao nhao ẩn dấu tu vi trên mặt nội các phong phong chủ đều chỉ có nguyên anh kỳ tu vi bởi vì trên tông môn tầng dẫn đầu phía d ư ớ i đệ tử mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng cũng nao nhao bắt t r ư ớ c thậm chí dần dần diễn biến ra trên mặt n ổ i tu vi không đạt chút cơ kỳ không thể rời tông sông sáo tập tục đồng thời tại trong hai năm này ngoại môn thế cục cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất đầu tiên là nam vực bởi vì thiên lan tông hai năm trước lựa chọn tăng thêm liên tiếp hai nạn đưa đến thực lực giảm mạnh bây giờ bao quát nam h u y ề n vương triều cùng vô song thành cùng thục sơn các loại thế lực lớn ở bên trong các đại thế lực đều lựa chọn trở thành thiên lan tông phụ thuộc toàn bộ nam vực cơ hồ thành thiên lan tông độc đoán tây vực cho tới nay đều là phật tông địa giới bây giờ cũng là bất quá bởi vì cưu ma l à cùng các ma tu ảnh hưởng hiện tại đã diễn biến thành lớn nhỏ linh sơn võ đài thế cục bắc vực cần lần lấy kiếm linh tông vi tôn mà trung châu cùng đông vực thì cộng tôn chúa cứu thế đường tam tuyệt cái này hai đại vực hai đạo chính tà đều lấy phụng dưỡng chúa cứu thế làm linh nếu là đường tam tuyệt hữu tâm ở chính giữa châu cùng đông vực vung cánh tay hô lên hai vực cộng chủ vị trí dễ như t r ở bàn tay đương nhiên bây giờ nhân gian trừ tây vực cùng bắc vực vài chỗ bên ngoài ma tu đã mai danh nhận tích tựa như là chưa từng có xuất hiện qua m ộ dạng một bên khác kinh lịch hai năm khổ tu triệu vô cực tu vi đã đi tới kim tiên sáu tầng khoảng cách kim tiên tầng bảy cũng t r ê n h lệch không xa thói quen cảm giác một phen thiên lan tông tình huống triệu vô cực chú ý tới thiên lan tông toàn viên khí tức cùng tù vi không xứng đôi sắc mặt của hắn bắt đầu cổ quái hắn bất quá bê q u a n hai năm làm sao tông môn liền tập thể tiến hóa thành cậu thả đạo thú toàn viên g i ấ u r ố t triệu vô cực nghĩ mãi mà không rõ rất nhanh hắn liền không suy nghĩ thêm nữa từ kết quả đến xem đây là chuyện tốt như vậy quá trình là như thế nào kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu cứ như vậy đi hắn dung hợp suy nghĩ bắt đầu l ậ xem thời gian của quá khứ bên trong ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt thiên vương tri tử đường tam tuyệt rời đi nhân gian. hoang gặp phải tiên đình ngũ cực chiến thần tập kích hoang lâm vào tuyệt cảnh tại trong tuyệt cảnh phóng ra một bước cuối cùng thành công bước vào thái ớt kim tiên c h i cảnh liêu tố chân gặp phải tiên đình cự linh thần phục kích tại trong chiến đấu đạt tới vô lượng kiếm đạo đại thành một kiếm nhập kim tiên chuyển bại thành thắng kiếm vô song gặp phải thiên binh tập kích bản thân bị trọng thương không có cuối cùng gặp phải thiên binh tập kích may mắn được thượng giới kiếm linh tông đại năng cứu、Cưu、ma la gặp phải linh sơn la hán tập kích nội nhập ma phật vô thiên truyền thừa tri địa bốn vị yêu tiên vương tri tử phi thăng nhanh như vậy triệu vô cực có chút không tưởng được đồng thời hắn chú ý tới hoang cùng ngũ cực chiến thần l à đ ị c h cũng tại trong chiến đấu thành cựu thái ất cái này nha cũng quá lợi hại đi không hổ là cầm vị kia độc đoán vạn cổ thiên đế kịch bản nam nhân còn có liêu tô chân cũng lợi hại thế mà tại trong chiến đấu một kiếm nhập kim tiên trực tiếp thực hiện cảnh giới bay vào bốn không hổ là vô lượng kiếm tiên a có chút đồ vật mà sau cùng k i ê u ma la triệu vô cực chỉ có thể nói bội p h ụ gặp phải la hắn tập kích thế mà không chết còn tiến vào vô thiên truyền thừa chi đ i ể đây cũng không phải là đơn giản vận khí tốt có thể hình dung quả thực là khí vận n ị c h thiên đây chính là vô thiên a tại triệu vô cực kiếp trước nhận biết bên trong vô thiên pháp lực liền ngay cả phật tổ đều muốn kém ba phần từng cầm t ụ chư thiên thần phật thống trị tam giới dài đến tam giới ba mươi ba năm lâu triệu vô cực đ ố n g nhiên có chút bận tâm cũng không biết thế giới này vô thiên trình độ thế nào chỉ cần có hắn kiếp trước biết cái kia vô thiên một nửa trình độ chính là siêu cấp đại năng không thể nghi ngờ cứu ma la bản chính là đi ma phật chi đạo hiện tại lại được vô thiên truyền thừa bốn không biết là phúc là họa triệu vô cực nghĩ, nghĩ sử dụng thiên phú lặn biết quẻ tượng ma phật vô thiên so ta trong trí nhớ vô thiên phật tổ chỉ mạnh không yếu triệu vô cực tâm lập tức thật lạnh thật lạnh dạng này đại năng hắn có thể không tin nó vẫn là sẽ không có để lại chuẩn bị ở sau mà lại đối phương cũng chưa chắc chính là thật vất lạc lần này phiền bài bốn việc vui lớn bốn thấu c h ư ơ n g xong